Trịnh Nhất cũng triệt để say rồi. Chỗ này hắn thuộc a? Nếu như không có nhớ lầm, nơi này chính là lần trước ở Nhật Không Gia Đế Quốc mở ra đường núi. Có điều bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó cái kia người lại nắm giữ mở ra đường núi năng lực, còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Có điều cũng còn tốt rất sớm, không phải vậy ai biết hội làm ra cái gì yêu thiêu thân. Trịnh Nhất hơi cảm may mắn. Có điều Trịnh Nhất vẫn là không hiểu nổi này nờ tơ cờ làm gì sẽ nói, hơn nữa còn nói như thế có độ công kích. Dọc theo đường đi Trịnh Nhất như thường không ngừng mà gặp phải cái kia vặn vào người, có điều giơ tay liền đem hắn diện hắn bây giờ không kém gì lúc đó vay tiền tám sức mạnh hắn có điều trịnh nhất cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng chính mình có thể cùng tiền tám ngang hàng nếu như trịnh nhất không có dự đoán sai hắn khả năng đồng dạng sẽ bị tiền bắt nhất chiêu dây tuy rằng hơi dài người khác trí khí diệt uy phong mình thế nhưng đối với điều ấy hắn tự mình biết mình rất mánh liệt đi rồi hồi lâu sau chính nhất cũng lại không thấy vặn bèo bóng người hắn biết gần như cũng sắp đến rồi nếu như lần trước không phải bất ngờ như vậy chờ chút trực tiếp đối mặt chính là đại giới một vị đại lao đi khi đó dựa vào liền tự thân thực lực trịnh nhất thấp giọng nói ở đại giới, ngươi chính là pháp tắc tiến hành rồi bao trùm, cũng không phải thật sự chứa thể, trừ phi ngươi có thể bao trùm toàn bộ đại giới, nếu như có thể làm được loại trình độ đó, đạo thiên võng liền sẽ chủ động thừa nhận vị kia tồn tại. do đó lên cấp đạo trời, vì lẽ đó mặc kệ đối mặt thế nào đại lao, trình nhất đều cho là mình có một trận chiến năng lực. rất nhanh trình nhất lại một lần nữa đi tới đường nối cửa, lần này vận khí không tệ, vẫn là nhìn thấy cái kia to lớn hắc hát nhật. là ngươi. đồng dạng là thâm thúy âm thanh, tương tự ở trình nhất trong đầu vang lên. bất ngờ không? kinh hỉ không? Ngươi đoán lần này ta tiến vào đi không? Trịnh Nhất mở miệng cười, hắc hát nhật không nhanh không chậm nói, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ, là trên người ngươi tân sinh sức mạnh cho, như ngươi vậy hảo giác. Đối mặt lâu năm đại lão, Trịnh Nhất cũng sẽ không nốc đến ngốc nít đối, thế nhưng này không có nghĩa là hắn hội túng, hắn đều cũng định đánh bọn họ sướng chinh phục, như vậy liền cũng không lui lại đạo lý. Như vậy là thế nào nhã lực, để ngươi sản sinh ta không phải đối thủ của ngươi hảo giác. Nói xong Trịnh Nhất liền đạp bước đi vào này nuốt chửng đại giới trong giây lát này trịnh nhất cảm giác vô số sức cắn nuốt lượng ở xâm lấn thân thể của hắn thậm chí bắt đầu không ngừng ăn mòn hắn tất cả trịnh nhất xem ra thân thể biến hóa tế nhị xác thực mang đến phiền toái không nhỏ có điều coi như như vậy trịnh nhất cũng không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa quá mức chính là sức chiến đấu giảm xuống một chút mà chưa kịp trịnh nhất quan sát xong thân thể hắn liền nhận biết được có một luồng xóa bỏ sức mạnh hướng hắn kéo tới trịnh nhất giơ tay hướng hư không nhẹ nhàng nhấn một cái trong nháy mắt toàn bộ hư không phảng phất biến mất rồi một khối bình thường mặc dù nhanh khôi phục thế nhưng mới vừa quả thật có cái gì biến mất rồi Pháp tắc bao trùm sao? Hơn nữa còn là rèn luyện rất lâu mà, đáng tiếc là, ngươi chính là mạnh hơn ngươi có thể bao trùm bao nhiêu. Không nói những khác, chính là toàn bộ đại giới thả ra cho ngươi bao trùm, ngươi đều bao trùm không xong. Trịnh Nhất mặt lộ vẻ xem thường. Ngươi nói đúng, lấy ta mức độ như vậy căn bản không đủ để bao trùm toàn bộ đại giới, thế nhưng giết ngươi, đầy đủ. Nói xong trong hư không lực cắn nuốt bắt đầu phun trào, không chỉ có như vậy, chính là Trịnh Nhất trên người nuốt trứng đều nhanh hơn rất nhiều. Trịnh Nhất lập tức liền sốt ruột, đây là dung hợp nuốt trứng kỹ năng mới, hắn cũng không dễ dàng phá đặc biệt là không rất hoàn mỹ tiến vào nơi này. Thở dài, Trịnh Nhất có thể liều mạng. Pháp tắc bao trùm. Trong nháy mắt Trịnh Nhất trên người bùng nổ ra thuộc về bình thường trật tự pháp tắc ánh sáng. Quanh người hắn hư vô đen kịt, trong nháy mắt bị hắn pháp tắc xua tan thay thế. Hấp hát nhật, thử, đom đó ánh sáng. Bao trùm. Trong phút chốc Trịnh Nhất pháp tắc ánh sáng trực tiếp đình chỉ bao trùm, trực tiếp bị mạnh mẽ bất ngừng. Hơn nữa mơ hồ còn có bị ép trở về xu thế. Đối phương mạnh mẽ vượt qua Trịnh Nhất tưởng tượng, đặc biệt là vẫn là ở đối phương sân nhà tình huống. Càng làm cho Trịnh Nhất bất đắc dĩ chính là Hắn lý luận tri thức hoàn toàn thất bại. Đại giới pháp tắc cùng chư thiên pháp tắc là không giống nhau, không phải nói không bao trùm hoàn toàn liền lượng. Tốt xấu đây là đại giới, pháp tắc bao trùm phạm vi đã so với chư thiên có thêm vô số lần, dưới tình huống như thế chính là không hoàn thành, coi như không phải chân chính chúa tể, nhưng hắn phân lượng cũng vượt xa chư thiên. Thân là đột nhiên xông tới một vệ ánh sáng, chính nhất chân tâm không phải là đối thủ của hắn. Chương 439, 9 ngày sắc không còn sớm. Đệ 439 ngày sắc không còn sớm. này bên trong hư không đen kịt, chính nhất không ngừng tránh né đến từ pháp tắc công kích. Trịnh Nhất vốn tưởng rằng hắc nhập theo người không giống, không có cách nào tay máy tay chân, đánh tới đến liền nên cùng đại mục tiêu sống như thế. Nhưng mà hắn lại đánh giá thấp đối phương, đối phương là không tay không chân, thế nhưng hắn hội phiêu, tốc độ kia nhìn thấy Trịnh Nhất đều say rồi. Bọn họ những tồn tại này, động thủ đều là mang theo pháp tắc, chính là phổ thông động thủ đều có tự thân pháp tắc trong bóng tối ra chỉ. Có điều phần lớn pháp tắc tranh tài đồng dạng quyết định tất cả. Mà Trịnh Nhất pháp tắc không cách nào bao trùm đi ra ngoài, sẽ cùng với khắp nơi được trấn ép. Tuy rằng hắn động thủ năng lực mạnh, nhưng là hắc nhập chính là không với hắn động thủ, dù sao hắn không tay Mã Trứng, ta cũng đã bị này đại giới bài xích, ngươi còn không dám theo ta đường đường chính chính đánh một trận. Có loại khác cách dùng thì lại a, có loại chúng ta công bằng bao chùm nha. Trịnh Nhất không lấy làm lạ hỏi, "Tiểu tử, ngươi quả thật có có chút tài năng, thế nhưng cũng chỉ là có hai cái mà thôi, ngươi bị thua là chuyện sớm hay muộn." Trịnh Nhất trong đầu vang lên hắc hát nhập thâm thủy âm thanh. Có điều Trịnh Nhất không phủ nhận hắn nói, đánh tiếp nữa hắn xác thực thất bại, có điều hạt nhật chính là muốn giết hắn cũng không như vậy nhanh. Hắn đến mục đích chủ yếu lại không phải giải quyết hắn, chỉ có có đầy đủ thời gian, hắn cũng không ngại lại giàn vật một hồi. Hiện ở trên người hắn ban đầu nhất lực cắn nuốt đã bắt đầu giảm bớt. Loại này thích ứng năng lực, liền chính hắn đều vì thế mà kinh ngạc. Cái kia hắc hát nhật cũng tương tự là, lực cắn nuốt lại có thể thích ứng, này chưa từng nghe thấy. Tuy rằng vừa bắt đầu hắn liền biết trịnh nhất rất đặc thù, thế nhưng lại có thể đặc thù đến mức độ này liền quá đáng. Phải biết này lực cắn nuốt, không phải là bình thường lực cắn nuốt, cái gì thế giới bản nguyên, cái gì lực lượng phát tắc, quả thực chính là thấy cái gì thôn cái gì. Chỉ cần không thuộc về cái này đại giới đồ vật, chính là tùy tiện thôi. nhất vừa bắt đầu miễn dịch thì thôi, thay đổi sau đó lại còn có thể thích ứng rất để hất nhật tâm mệnh vì lẽ đó trịnh nhất thì càng đến chết rồi thời khắc này trịnh nhất cảm nhận được thuộc về đại giới áp lực cái này hất nhật mạnh mẽ trình độ lại quét mới hắn nhận thức chỉ là trịnh nhất vẫn không có rời đi ý nghĩ thân hình hắn nhất định ý chí triển khai pháp tác ánh sáng tỏa ra minh mông thần lực lấy bảng bạc tư thế tuấn ra trịnh nhất lấy sức lực của một người va chạm đại giới tư thế tuy rằng chỉ là một điểm đại giới tư thế thế nhưng trịnh nhất dù cho từng kia một bảo lưu cũng không dám to lớn va chạm cho thế giới mang đến vô tận sụp xuống cùng tan vỡ tuy rằng trong nháy mắt khép lại thế nhưng tiêu hao không thể tránh được nguyên bản đen kịt đều giống như phai nhạt một chút nhỏ. chờ tất cả bình tĩnh lại thời điểm, hấp hát nhật lại một lần nữa xuất hiện ở đây, nhưng mà trịnh nhất bóng người sớm đã biến mất, chạy trốn. thực sự là ghê gớm tồn tại. sau đó nơi này triệt để rơi vào yên tĩnh. thần thụ bên cạnh hướng vân thiên đám người đều đang đợi, hướng trạch diệp bọn họ cũng ngồi ở một bên. liền ngay cả la thiên mấy người cũng lại đây xuyến môn, có điều hiện tại thời gian còn sớm, tạm thời cũng là la thiên yên vũ mấy người bọn hắn có thể lại đây. đại nhân làm gì còn chưa có đi ra, do đường cần lâu như vậy. thủy tinh cầu mở miệng nói rằng lại nói, tại sao đại nhân không mang ngươi đi vào? Khinh ngữ lại không ở nơi này, đại nhân không lý do không mang tới ngươi. Thất Dạ rất lo lắng. Đại nhân hẳn là sẽ không sàng bậy chứ? Tiểu hy nói. Ngộ Nhã đột nhiên hét lớn, sư phụ sẽ không chạy đi tuấn tình chứ? "Sẽ không." Hướng vấn Tiên tự tin nói, chính nhất chưa từng mở miệng đã nói yêu thích ta muội, hết thể hắn nếu như đi tuấn tình, mặt mũi hội không qua được. "Mọi người, loại này thao tác là giả đi." Thất Dạ dẫm hướng vấn Tiên đầu nói, không hiểu chớ nói lung tung, ta cảm thấy đại nhân vẫn là yêu thích Khinh ngữ. Toàn bộ thế giới không ai có thể vào đại nhân pháp nhãn, chỉ có Khinh Ngữ một người. Thủy Tinh Cầu cũng nói, tuy rằng Khinh Ngữ thân phận không bình thường lắm, thế nhưng đại nhân xưa nay liền không hi vọng quá nàng làm cái gì, thật giống mang theo đều là một loại bản năng quen thuộc. Nói tới chỗ này Thủy Tinh Cầu liền không nhịn được thở dài. Hướng Trạch Diệp Bi thương nói, nếu như Khinh Ngữ còn ở đây, chính tiểu Hữu cũng không đến nổi. Ta nói, ta đậu má cách thật xa liền nghe các ngươi thảo luận những này, các ngươi có dám hay không khác không có chuyện gì làm cho người ta ngột ngạt. Từng cái từng cái đoán mò chắc cái gì? Thiên ý khó dò ngươi sao không hiểu sao? không đúng, các ngươi thật không hiểu. thế nhưng thất giả hướng vẫn thiên, các ngươi chẳng lẽ không hiểu không? đường nối đột nhiên mở ra, mà trịnh nhất âm thanh cũng thuận theo chuyển tới. không bao lâu sau đó, trịnh nhất liền từ trong đường nối đi ra. chỉ là hắn lúc đi ra, cả người trải rộng vết thương, thân thể càng nằm ở tùy cơ sắp tan vỡ trạng thái. này một xem đem tất cả mọi người giật này mình, thất giả sinh mệnh quy tắc trong nháy mắt liền đem trịnh nhất quay chung quanh lên, nhưng mà làm cho nàng bất ngờ chính là tính mạng của hắn quy tắc lại chẳng có tác dụng gì có. hết thể sinh mệnh quy tắc đều đang đến gần trịnh nhất thời điểm lặng yên văng ra. Thất giả vội la lên đại nhân chuyện gì thế này Trịnh nhất làm cho nàng bình tĩnh đường nóng sau đó đôi hướng vấn tiên nói đến rút kiếm toàn lực phép ta lương kiếm ha hướng vấn tiên có chút mở bước. Trịnh nhất có phải là bị đánh choáng váng đặc biệt chạy về để van cầu chết đi không để ý từng cái từng cái kinh sợ vẻ mặt Trịnh nhất thúc giục mau mau gọi ngươi tới lương kiếm liền đến lương kiếm từ đâu tới như vậy phí lời vậy ta đến rồi hướng vấn tiên hỏi đến nơi đi khắc nét mực hướng vấn tiên ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu như đem đại nhân nhà ta bổ ra tốt xấu Ngươi liền xong." Thất giả Cảnh cao nói, "Hướng Vân Thiên, Trịnh Nhất." Sau đó toàn thân đen kịt kiếm xuất hiện ở Hướng vấn Thiên trong tay, Hướng vấn Thiên không có cái gì do dự, trực tiếp toàn lực một kiếm hướng Trịnh Nhất mà đi. Một luồng hủy thiên diệt địa kiếm ý, ép thẳng tới Trịnh Nhất, dường như muốn triệt để đem Trịnh Nhất chém thành hai nửa. Nhìn Trịnh Nhất một chút đều không có phòng ngự ý nghĩ, tất cả mọi người điểm lo lắng. Đồ chơi này muốn thật đánh chết người làm sao bây giờ? Kiếm khí trong nháy mắt không quá Trịnh Nhất thân thể, để những người khác nhân ý bên ngoài chính là, Trịnh Nhất bản thân không có chuyện gì chỉ là có hai cái bóng đen to lớn bị đánh đi ra. Sau đó Trịnh Nhất động thủ xóa bỏ này hai đám bóng đen. Hô. Lúc này Trịnh Nhất mới thở phào nhẹ nhõm, thực sự là mạnh mẽ, tình huống như thế đối đầu hắn, quả nhiên không hề có một chút điểm phân thắng, chỉ là không biết đại giới bên trong có bao nhiêu cái giống như hắn đại lao, nếu như chỉ có một liền dễ làm. Thế nhưng Trịnh Nhất không tin toàn bộ đại giới liền một đại lao, nếu như thật chỉ có một, vậy cũng quá làm người thất vọng rồi. Này khốn giận bao nhiêu đại giới u, lại chỉ là cái miệng cọp gan phỏng ngạn ý, đây cũng quá xả lúc này trịnh nhất thân thể mới bắt đầu không ngừng khôi phục thất giả hỏi đại nhân đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi làm gì hội thương nghiêm trọng như thế đúng đây sư phụ ngươi hù chết ta nộ nhã lời còn chưa nói hết bóng người của nàng liền biến mất rồi biến mất không chỉ là nộ nhã ngoại trừ trước kia mấy cái những người khác đều biến mất không còn tăm hơi sát trời không còn sớm nghỉ sớm một chút đi biến mất sau đó những người này nghe được vẫn là câu nói này nộ nhã suýt chút nữa liền nhảy lên đến mắng người hiện tại là ban ngày ai vì là tại sao Lại chỉ có ta ở đây. Sau đó đang thương tử thành liền lưu. chương 440, quần áo nhẹ viên trinh bắt đầu. Theo, đệ ngươi nói như vậy chúng ta nếu như muốn đánh đi vào, đầu tiên phải giải quyết cái kia đại lao. Nghe xong trịnh nhất sau khi tiến vào tình huống, một ngày hỏi. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy cũng không cần đánh, bọn họ căn bản không thể có phần thắng. Trịnh nhất mạnh bao nhiêu, một ngày không khái niệm gì, thế nhưng không nghi ngờ chút nào so với bọn họ những người này gộp lại còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là cường đại như hắn vẫn là không chịu nổi vị kia đại lao. Chuyện này căn bản là là một hồi không thể nào trận chiến đấu. Thất giả cũng lo lắng nói, đại nhân ngươi thật không phải là muốn đem nơi đó làm chỗ đột phá chứ? Đại nhân, ta cảm thấy bây giờ thiên khí không sai, ngươi có thể đi trở về ngủ tiếp một hai năm, không lo lắng. Thủy Tinh Cầu Phiêu ở trên trời nghiêm mặt nói. Chính nhất, các ngươi khác kích động như thế, đây chỉ là trong đó một con đường, rất khó nói có phải là duy nhất đường nối, thế nhưng có một chút là xác định, vậy thì là đường nối là đơn hướng, loại này đường nối chỉ chống đỡ đặc thù đáng người, tỉ như ta như vậy người, những người khác đều không được hơn nữa đối phương có vẻ như không có môn đi về nơi này ta mới vừa thử đường đối điểm của ấy vẫn như cũ là đen kịt nghe được tin tức này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nếu như bọn họ không qua được vậy thì không có gì đáng ngại nhưng mà trịnh nhất lại nói có điều có vẻ như chúng ta cũng không thời gian bao lâu từng cái từng cái nghi hoặc nhìn trịnh nhất không hiểu trịnh nhất nói chính là có ý gì vào lúc này trịnh nhất nhưng đưa ánh mắt đặt ở hướng vấn thiên trên người, ngươi cảm thấy còn có thời gian bao lâu hướng vấn thiên lúc này mặt lộ vẻ khó xử mới vừa chiêu kiếm đó xúc động mệnh cách vì lẽ đó ta sau đó không thể tùy tiện ra tay chém người, hơn nữa thời gian đại khái cũng là 6 năm tả hưu. các ngươi nghe được? chính nhất nhìn về phía tất cả mọi người, chúng ta số một tay chân không thời gian, hắn đôi sắt vách lạc đường hoa có tấn công dữ dội thương tổn, ngoại trừ ý chí tồn tại, hắn cơ bản phải dựa vào hắn. các ngươi ai cũng thay thế không được. nếu như không có hướng vấn thiên, chúng ta không có phần thắng, ta một người chống đỡ không nổi. cái này quan hệ đến tin tức chuyển đổi, hướng vấn thiên chính là như thế cái tác dụng. hơn nữa đến trình độ nhất định, ý chí ô nhiễm đều có thể bị hắn chém xuống chúng ta nếu muốn đánh thắng, nhất định phải lấy chiến nuôi chiến, không thể dùng thứ khác thay thế hướng vân Thiên. Tiểu A nói, tỷ như chúng ta không cần lấy chiến nuôi chiến, đơn thuần đánh xuống thế giới cũng có hay không hướng vân Thiên tham dự khác nhau ở chỗ nào. Trịnh Nhất tự hỏi lại nói, liền tỷ như triệt để càng biến pháp thì lại thế giới tới nói, ta có thể lợi dụng pháp tắc bao trùm, khiến cho nó thuộc về ta, thế nhưng đây chỉ là biểu tượng, hoặc là nói chỉ là đơn thuần đánh dấu ấn. Trên thực tế ta pháp tắc không cách nào lay động đã hoàn toàn bị sức cắn nuốt lượng đồng hóa thế giới. Muốn nhanh nhất tiếp thu thế giới, chỉ có đánh vỡ nuốt chừng năng lượng, không cần toàn bộ chỉ cần cân bằng liền được rồi. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta ai có thể chém đi nuốt chừng năng lượng liền được rồi, thật sao?" Tiểu Á hỏi. Trịnh Nhất gật đầu, "Trên lý thuyết là như vậy. Thế nhưng hướng Vân Thiên tác dụng rõ ràng không ngừng những này, hắn vẫn là tương lai Thiên Đạo Thù Gạt Khí. Vì lẽ đó các ngươi tư liệu trong lưới có hay không liên quan với những tin tức này?" Tiểu Á lại hỏi. "Thủy Tinh Cầu Hồi Đạo, nơi này lực cắn nuốt không phải phổ thông lực cắn nuốt, căn cứ ghi chép, loại này lực tắn nuốt không cách nào phá trừ, không cách nào chém chết. Có điều chỉ hạn chế ở vùng đất bản nguyên." cũng chính là đại nhân nói tới nuốt chửng đại giới, mà hướng vấn thiên là cái bất ngờ, tạm thời không biết nguyên lý gì, khả năng với hắn mệnh cách có quan hệ. mọi người, cái kia không có hướng vấn thiên, chúng ta liền không đánh. tiểu không hỏi, trịnh nhất gật gù. 6 năm, chúng ta muốn dùng 6 năm đánh cái kế tiếp đại giới, ai nói cho ta, điều này có thể sao? một ngày thất thần nói, trịnh nhất sáng tỏ nói, cái này không thể nào, vĩnh viễn cũng không thể, chỉ ít chúng ta những người này không làm được. vậy làm sao bây giờ? thất gia hỏi, trịnh nhất núm núm bay ta có thể chưa từng nói muốn hoàn chỉnh đánh cái kế tiếp đại giới, nhìn từng cái từng cái muốn nổ tung ánh mắt. Chính Nhất nói, chúng ta mục tiêu cuối cùng là nuốt chửng hạt nhân bản nguyên, cũng chính là năm đó va chạm sau, bất ngờ sản sinh cái kia hạt nhân nuốt chửng năng lượng. 6 năm giết chết cái này, ta vẫn cảm thấy không thể. Một ngày nói, cho nên nói, đánh không chết liền coi như chúng ta thua. Đây là cơ hội duy nhất, đang ngồi kỳ thực đều là tham chiến, khuyên hai chúng ta đều có thể kiên trì dưới, chỉ có không thể khuyết ta cùng hướng với tiên. Chính Nhất nói, người trọng yếu nhất cần xông lên phía trước nhất, thật mẹ trứng Tiểu Không không ngã ba. Nhưng mà đây là chuyện không có cách giải quyết, chính nhất muốn đối mặt chính là phía trên thế giới tồn tại, mà hướng vấn thiên muốn đối mặt chính là thế giới. Hắn chính là các loại phụ trợ. Thế nhưng phụ trợ trình độ trọng yếu không thua gì phát ra, trách nhiệm này cũng là đại khiến người ta bất đắc dĩ. Vì lẽ đó, khác nét mực, theo ta đồng thời giết vào đi thôi, ta đã hoàn thành thích đứng, các ngươi cũng có thể theo tới. Chính nhất đứng lên nói. Mọi người, liền như thế đi vào. Có thể hay không đi vào liền bị dây nha. Tiểu Không, một ngày, tiểu á các ngươi lưu lại, những người khác theo ta đồng thời đi vào. Đúng rồi, đem các ngươi phục chế thể đều giao cho ta. Chính nhất đối một ngày bọn họ nói rằng, "Ai?" Tiểu Hi chỉ chỉ chính mình nói, "Ta cũng muốn đi à?" Chính nhất tiếp thu xong phục chế thể nói, "Phí lời, đều nói rồi cần chiếm trí, nha đúng rồi, lần này không chắc là tân đường nối vì lẽ đó không cần lo lắng bị dây. Đại nhân vẫn là đem tiểu Sĩ si Lyệ e dưới đi. Thất giả nói, "Chúng ta đều đi rồi, pháp tắc sẽ không có người thay quyền, thế giới xuất hiện biến cố cũng rất khó nói rõ, lưu lại đều là hữu dụng, hơn nữa, cũng không thể thật làm cho tiểu Hi dùng ý chí khắp thế giới gọi 666 đi." Trịnh Nhất kinh ngạc nói, nàng có như thế phê à? Tiểu Hi, Thất Dạ bất đắc gì nói, đối với chúng ta tới nói, sát thực rất phế. Trịnh Nhất, Tiểu Hi, cuối cùng Trịnh Nhất nói, vậy được đi, lưu lại giữ nhà đi. Vạn nhất những người kia phát điên vì một vị trí, chạy tới giết người liền không tốt. Tiểu Hi cúi đầu, nàng liền thật sự như thế phế nha. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng đối với Trịnh Nhất Thất Dạ tới nói đúng là phế. Cái kia giữa chúng ta muốn làm gì liên hệ? Tiểu Không đột nhiên hỏi, hai bên có chuyện gì, đặc biệt là ở lúc hai chiến nếu như tin tức đóng kín có ngoại ý muốn không cách nào lan truyền, vậy cũng rất nguy hiểm. nếu như ra bị tấn công, chính nhất không biết, chờ hắn trở về không chắc thế giới liền đã biến mất rồi. vậy thì haha. chính nhất suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý, thế nhưng liên thông đạo đều không ổn định, còn hy vọng thông tin, quả thực không thể. có điều chỉnh nhất vẫn là nói, cao cấp thông tin cũng đừng nghĩ đến, các ngươi vẫn là nghiên cứu nhìn có món đồ gì có thể tiến vào đường nối đi. có điều bình thường vật còn sống là không thể tiến vào, ngược lại chính các ngươi thử xem đi. chuyện như vậy điều này có thể để một ngày chính bọn hắn nghiên cứu. Hắn có thể không nhiều thời gian như vậy. Đi thôi, lại tiến vào đi một chuyến, ta có linh cảm, lần này chắc chắn sẽ không gặp phải cái kia đại lão. Nếu như gặp phải à? Rất rõ ràng nha, quay đầu trở về là tốt rồi. Vì lẽ đó theo ta lên đường đi. Chương 441, ta nguyện làm đại giới thân tử đạo tiêu. Đại nhân thật sự không có chuyện gì sao? Vạn nhất chúng ta trốn không thoát làm sao bây giờ? Trong thông đạo đen kịt, Thất giả hỏi. Hiện tại đoàn người lại chỉ còn dưới Thất giả cùng Hướng Vân Thiên cùng với Chính Nhất, Chính Nhất cảm thấy đỉnh thật bất đắc dĩ. Tấn công đại giới đội thứ nhất quân tiên phong, lại chỉ có 3 người. Hơn nữa là 3 cái phân lượng cao nhất người. Quả nhiên, 808 tiên là không ai. Trịnh nhất nói, yên tâm đi, lần này một nở cờ đều không có, tuyệt đối sẽ không gặp phải cái kia đại lão. Lần này đường nối xác thực đã không phải lần trước đường nối, nói cách khác từ thành môn, thật sự có thể liên tiếp mỗi cái đường nối, thế nhưng có vẻ như là tùy cơ. Cái kia ta có cái đề nghị. Hướng Vân Tiên đột nhiên nói rằng, trịnh nhất kinh ngạc nói, ngươi lại còn có đề nghị. Nói một chút coi Trên người ngươi không phải có rất nhiều một ngày cùng tiểu a phục chế người sao? Sáu vạn bọn họ nói có thể hay không cho bọn họ một người một, bọn họ nói chỉ cần cho đủ tốt, bọn họ có thể phát huy thực lực lại càng lớn. Ồ, Trịnh Nhất Phi thường có hứng thú nói, có thể phát huy ra thực lực như thế nào? Nếu như là trước đây chơi người máy như vậy vẫn là quên đi. Vào lúc này sáu vạn âm thanh ở Trịnh Nhất trong đầu vang lên, lão đại không nói được, ta đến cùng tiên sinh nói đi. Chúng ta bên này cơ bản đều là hóa hình cùng với vạn tượng cường giả, thương khung cũng có một chút. Theo, đệ chiến lược như vậy để tính nếu như chúng ta có thể dung hợp những kia thân thể, chúng ta sẽ có một nửa khả năng khôi phục đỉnh cao. thật chứ, trịnh nhất khiếp sợ, muốn thực sự là như vậy chuyện này quả là là không được hiểu rõ. lúc trước hắn nhưng là nhớ tới 6 vạn đã nói, trong những người này có không ít thương không tưởng giả, nói thế nào cũng có mười mấy cái đi. một nửa tỷ lệ nói thế nào bốn, năm cái đều sẽ có đi. hắn hay cùng không cần phải nói, những người này nếu như dung hợp được, tổng hợp sức chiến đấu cao không phải nhỏ tí tẹo. dựa vào 6 vạn lẽ ra có thể ung dung xe phiên một thế giới đi, chỉ cần ý chí không núng tay vào. trịnh nhất lại nói đánh đổi đây, hoặc là có cái gì tác dụng phụ sao? Dù sao những người kia đều là có ý thức. Vì lẽ đó là cần dung hợp, chúng ta ý thức cùng ý thức của bọn họ triệt để dung hợp, do đó kích phát tiềm lực, đào móc tất cả, chúng ta có như vậy bí thuật. Còn tác dụng phụ nên chính là từ đó về sau lại không làm nổi dài khả năng, hơn nữa tuổi thọ cũng đem triệt để tiêu đốt, gần như tương đương với một người bình thường tuổi thọ. Chính nhất tự hỏi chốc lắc nói, đánh đổi có chút đại a, hơn nữa các ngươi không phải tương đương với biến mất rồi sao? Chính là miễn cưỡng toán ở, cũng chỉ có trăm năm tuổi thọ. Nếu như chờ đợi, ta có thể còn có thể phục sinh các ngươi. Sáu vạn cười ha ha, tiên sinh nói giỡn, quá khứ chúng ta đã chết rồi, hiện tại chúng ta là chân chính chúng ta, chúng ta cống hiến cho lão đại, chúng ta nguyện ý trả giá tất cả vì là lão đại giết ra một tương lai. Ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Nhất quay đầu nhìn về phía hướng Vân Tiên. Hướng Vân Tiên là sáu vạn chủ nhân, quyết định này nhất định phải hắn gật đầu. Theo bọn họ hài lòng. Hướng Vân Tiên liền nói một câu nói này. Biết rồi. Đáp lại sau đó, Trịnh Nhất liền tiếp thu sáu vạn. Sau đó bắt đầu tiến hành dung hợp Có điều dung hợp trước hắn cũng cùng mỗi cái nhân bản thể thương lượng qua. Nói chung bọn họ không có lý do cự tuyệt, tuổi thọ đối với bọn họ tới nói cũng không đáng kể, còn từng cái từng cái còn có phải là bọn hắn hay không cũng không trọng yếu. Bọn họ chỉ vì chiến tranh mà sinh. Dung hợp phi thường thuận lợi, vẫn may cũng tốt vô cùng. Chính nhất mơ hồ ở chính mình không gian mang theo người bên trong, nhìn thấy không xuống 10 cô thương khung khí tức, và tượng cường giả càng là đến không xuể. Này sức chiến đấu, chính nhất cho rằng đến mức hoàn toàn có thể nghịch thiên nha. Một ngày cùng tiểu á nhân bản thể tổng cộng có 10 vạn, một người các năm vạn. Hiện tại có hơn một nửa trở lên đều thành sáu vạn. Còn lại cơ bản đều là quy tắc cường giả, có vẻ hơi yếu. Có điều mỗi một người đều dài một dạng, hoàn toàn không dễ phân biệt, nếu như không phải vì chiến tranh mà sinh, chính nhất cũng không biết đem những người này chen ở một thế giới sẽ là cỡ nào đau bi một chuyện. Ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy, đi ra ngoài đi tản bộ một chút đều có thể va vào chính mình. Vẫn không có suy nghĩ nhiều, chính nhất đã thấy xuất khẩu. Khi bọn họ đi tới xuất khẩu xem đến thế giới bên ngoài thời điểm, vẫn là không nhịn được kinh ngạc một hồi. Ở trong mắt bọn họ, đổ in ra chính là liễm diễu mặt biển. Nơi này trời trong nắng ấm, một điểm nuốt chửng có đen kịt đều không có. Càng quan trọng chính là bọn họ đối với nơi này nhìn rất quen mắt. Nếu như không có nhớ lầm, nơi này chính là lúc trước bọn họ rời đi cái kia mặt biển. Làm Trịnh Nhất bước vào vùng thế giới này thời điểm, hắn liền nhận biết được cái kia ông trời đạo tồn tại. Đi thôi, chúng ta đi với hắn nhờ một chút. Sau đó Trịnh Nhất mang theo Hướng Vấn Thiên cùng tất dạo biến mất ở trên mặt biển. Làm Trịnh Nhất lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là ở Thiên Đạo Hành Cung bên trong. Ông lão kia vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở trên bảo tọa, đối với Trịnh Nhất đám người đến hắn có vẻ một chút ngoài ý muốn đều không có, thật giống những người này liền nên trở về mới là. Trịnh Nhất vừa xuất hiện liền quay về này ông trời đạo cười nói, lão nhân gia nguyện ý theo ta chinh chiến nuốt chửng đại giới, thu phục tất cả mất đất, còn đại giới một sáng sủa cản khôn sao? Nghe được Trịnh Nhất, nguyên bản hờ hững hắn đều không khỏi run trên ba run. hắn cảm thấy Trịnh Nhất 89 chín phần 10 là điên rồi, còn còn đại giới cái lang lãng cản khôn, cái gì mới thật sự là cản khôn đều không làm rõ được đi. Lúc này thất dạ nói, đại nhân, ngươi không phải nói hắn có vấn đề sao? trực tiếp nắm lên đến hoặc là giết chết không là tốt rồi vạn nhất hắn mật báo làm sao bây giờ hắc kiếm ra khỏi vỏ hướng vấn thiên nói liền để cho ta tới thử nghiệm đi ta cảm thấy ta đã có chọn chiến thiên đạo nắm dù sao ta cái kia chừng 10 năm cũng không phải bạch đi làm công ta đi thất dạ bọn họ để ông trời đạo tâm kinh hướng vấn thiên sức mạnh càng làm cho hắn kiêng dè không thôi nhưng mà hắn còn chưa nói chính nhất lên đường quên đi thử tay người mà thôi động thủ khác làm quá lớn lần này ta đến giúp ngươi ổn định tinh cầu này thế giới dù sao nơi này đối với chúng ta còn có tác dụng lớn ông trời nói ông trời đạo nổi giận Này ba cái đứa bé coi hắn là cái gì? Khi hắn dự định thời điểm xuất thủ, nhưng sợ hãi phát hiện có cái hết sức khủng bố ý chí xâm lấn hắn phát tắc. Không, là chiếm lấy, là mạnh mẽ chiếm lấy. Có thể như thế dễ như ăn cháo xâm lấn chính mình pháp tắc ý chí, ông trời đạo chưa từng nhìn thấy. Tuy rằng có thể phản kháng, thế nhưng thai vạ đến nơi trực giác triệt để đem hắn bao phủ, bao nhiêu năm, hắn rốt cục bắt đầu hoảng rồi. Ở này thời khắc nguy cơ, hắn làm cái quyết định. Ba vị tiểu hữu không được, không được nha. Ông trời đạo nghĩa chính ngôn từ nói, lão hủ hành mang, ngồi chính Càng đối đại giới ông có hy vọng, hôm nay mấy vị tiểu hữu nên vì đại giới chấn chỉnh lại kỳ cổ, lão hủ tự toàn lực ứng phó thân tử đạo tiêu sẽ không tiếc. chính Nhất hắn cười cợt, sau đó từng người thu tay lại đoạn, đối với bọn họ tới nói cái này ông trời đạo đến cùng có vấn đề hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là đem hắn chói đến bọn họ bên này, chính nhất ôn có thể không giết thiên đạo liền không giết tâm thái đến. Dù sao đánh nhiều hơn nữa thế giới hạ xuống, không ai quản lý cũng vô dụng. Vạn nhất sinh ra giã thiên đạo ra tôi quay rối làm sao bây giờ? Chương 442: Thế giới bối cảnh có Lão Thiên Đạo gia nhập Liên Minh Trịnh Nhất lập tức liền du nhanh hơn rất nhiều đến nói cho ta nuốt chửng biên giới ở vào nơi này vị trí nào nếu như có Minh sát đổ liền tốt hơn rồi tiên tâm ngươi tên tuổi ta nhất định rút ngươi đánh ra đi đến thời điểm đại giới thu phục ngươi công lao khẳng định không nhỏ Trịnh Nhất cười ha hà nói rằng Lão Thiên Đạo trong lòng vô số chỉ tào mì đang lao nhanh nhưng là có thể cười bồi nói tiểu hưu nói giỡn, có thể tận một phần bạc lực lão hủ liền hài lòng công lao tên tuổi cái gì thì thôi lão hủ chỉ muốn yên lặng trả giá này tại sao có thể Trịnh Nhất nghiễm nhiên nói đến thời điểm ta đi tìm cái sự ký, tất cả những thứ này nhất định phải tất cả đều ghi chép lên, hơn nữa còn muốn thành lập phân bộ, tương lai đi tới các chiến trường các bộ chỉ huy, ghi chép vĩ đại hành trình. Lão nhân gia, ngươi nhất định sẽ trở thành khai hỏa này hành trình chiến dịch đệ nhất pháo người. Lão thiên đạo cười miệng đều sai lệch, nếu như có thể tuyển hắn tình nguyện không gặp phải quá trình nhất đám người kia, chịu chết tại sao cần phải mang tới hắn đây? Rời đi thiên đạo hành cung sau đó, thất dạ không khỏi hỏi, đại nhân không nói không cần đứng chính nghĩa phương diện sao? Vì là cảm giác gì lại đang làm chính nghĩa sự? Chính nhất lắc đầu một cái. Ta chỉ là vì đem những người này trói lại đến mà thôi, để đối diện biết những người này công lao, đến thời điểm coi như thoát cách chúng ta, những người này cũng chẳng tốt đẹp gì, giống như là theo chúng ta song phương đều đang là địch. Hơn nữa nếu như chúng ta thắng đối với bọn họ tới nói ước gì nhiều ký một ít công lao, nhưng là bọn họ nào có tốt như vậy không chế, nên dùng điểm cưỡng chế thủ đoạn mới tốt. Thất giả nói, đúng đấy, đại nhân, một hai cái cũng coi như, nếu như đến thời điểm ngươi thu phục nhiều người, thời khắc mấu chốt bạo loạn làm sao bây giờ. Thủy Tinh Cầu nói rằng, trịnh nhất gật gật đầu nói rất có đạo lý, có điều không có chuyện gì, bình thường phạm vi bên trong thiên đạo, chúng ta tạm thời mặc kệ, thế nhưng bên ngoài, liền để bọn họ giao ra pháp tắc là tốt rồi, nhiều lắm cho bọn họ cái quyền quản lý. Nhưng là bên này cũng là cái vấn đề, lão thiên đạo khả năng có vấn đề, những khác thiên đạo rất khó nói không thành vấn đề. Thất giả nói, chính nhất phù ngạch, quả nhiên so với dự đoán muốn phiền phức nhiều lắm, có điều cũng không đáng kể, chúng ta dưới trực tiếp đi bao trùm mảnh này đại giới khu vực pháp tắc, đến thời điểm những người này tất cả đều sống ở ta pháp tắc dưới, cho bọn họ lá gan cũng không dám tạo phản. Thất giả không khỏi chất vấn đại nhân ngươi thật sự có thể nổi trời đến trình độ như thế này hơn nữa đã nhiều năm như vậy nên có người bắt đầu chia sẻ khu vực này đi thủy tinh cầu phân tích nói xác thực rất khả năng dù sao đạo trời pháp tắc bọn họ không thể chân chính thay thế được chỉ cần ở đạo trời pháp tắc vong giới bao trùm một tầng pháp tắc đạo trời pháp tắc cũng là tán đồng đến thời điểm thời cơ thành thục liền có thể thay vào đó nghe bọn họ ở này phân tích chỉnh nhất đều có chút đầu đại việc này cũng thật là phiền phức muốn chết chính nhất thích nhất chính là không muốn túng chính là làm vô tận nghiền ép bọn họ Sau đó Trịnh Nhất cũng xác thực muốn như thế làm. Trịnh Nhất rời đi tinh cầu này đi tới đại giới bên trong, ở đây hắn có thể nhận biết được có không ít trời đạo pháp tắc, nhưng mà đều chỉ có một mảng nhỏ mà thôi. Trịnh Nhất cười gần, liền điểm ấy trình độ. Này những người này đến cùng từ đâu tới Dũng khí từ Chư Thiên đi ra chia sẻ đại giới? Ở Trịnh Nhất ý chí quét hình phạm vi bên trong, một mạnh mẽ điểm thiên đạo đều không có, quả thực làm hắn thất vọng cực độ. Một đám cha mà thôi, cho các ngươi chút thời gian cân nhắc, hoặc là thần phục, hoặc là quả trên tưởng, ta muốn đem các ngươi làm tiêu bản kinh sợ phạm vi này bên trong Chư Thiên. Chính nhất ý chí truyền khắp phần lớn đại giới bình thường khu vực. Nay khu vực đối một đại giới tới nói rất nhỏ, nhỏ đến đáng thương loại kia, thế nhưng cũng không phải Trịnh Nhất có thể nhòm ngó toàn cảnh. Có điều cho hắn chút thời gian, hắn vẫn là làm đến. Chính nhất ý chí rất nhanh liền bị có ý chí bắt lấy, những người này toàn bộ đều là lạ kỳ sự phẫn nộ. Bọn họ trong nháy mắt đạt thành giết chết Trịnh Nhất liên minh, toàn bộ hướng Trịnh Nhất làm có dễ. Cha cha, vô vị, Trịnh Nhất vẫn là một mặt thất vọng, so với vị kia đại lao lệch quả thực 10 vạn 8000 hàng giảm. Có điều ở bình thường thế giới bên trong, ta cảm giác thuận lợi rất nhiều nha. Quả nhiên cùng đại lao đánh nhau vẫn là cần kéo đến ta sân nhà đến. Pháp tắc bao trùm, không nhìn có ý chí. Trịnh Nhất trực tiếp mở ra pháp tắc tranh cướp. Đại giới cùng chư Thiên không giống, đừng nói mấy cái pháp tắc tranh cướp, chính là vô số pháp tắc ở tranh cướp đều sẽ không ảnh hưởng đại giới căn bản. Phá nát cái gì chính là không tồn tại. Hai cái đạo trời pháp tắc tranh cướp cũng đồng dạng không đến nơi đến chốn, đây chính là đại giới cường giả thân thể. Trịnh Nhất ý chí, pháp tắc, thần lực, chỗ đi qua nghiền ép tất cả, bất kỳ ý chí gặp phải Trịnh Nhất đều trực tiếp bị hắn làm tàn nắm bắt lên, quay bản thất cổ trên không trung phất tác bao trùm chỗ đi qua không người ngoại lệ. Những ngày qua đạo không cố gắng chờ ở chư thiên, lại chia sẻ đại giới, chính nhất thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Nếu như thế nghĩ không ra, cũng có thể tác thành cho bọn hắn. Lúc này chính Nhất đi bộ đi ở trong hư không, ở sau người hắn thêm ra cái bối cảnh, bối cảnh này màu lót là đen kịt, mà đen kịt trên nhưng cũng có rất nhiều như khói trắng đổ vỡ. Những này khói trắng một đoàn đoàn khắp ở đen kịt trên, tổng cộng có hơn 20 đoàn. Nếu như đến điểm có nhãn lực, nhìn thấy tuyệt đối sẽ chết. Bởi vì này hơn 20 đoàn khói trắng đại diện cho hơn 20 vị thiên đạo ý chí. Lại nói này hơn 20 vị thiên đạo thế giới ở đâu, chúng ta trực tiếp quá khứ tiếp nhận thế nào? Chính nhất đối mắt cá chết cùng thủy tinh Cầu nói rằng, hiện tại thất dạ cùng hướng vân thiên đã mang theo 6 vạn cùng với nhân bản thể đi thử thu phục phục địa. Chính nhất cho bọn họ để lại cái ý chí ra đa, vì lẽ đó bọn họ hiện tại đầu tiên nhắm vào chính là không có thiên đạo thế giới ra tay. Ở thất dạ trên người, chính nhất lưu lại hắn pháp tác hạt giống, đến thời điểm chỉ cần ở tạp chí, pháp tác hạt giống sẽ liên lạc với hắn đại giới pháp tắc, tiến tới bao trùm thế giới. Cuối cùng thế giới kia coi như thu phục. Có điều xử lý như thế nào thế giới chính là hướng vấn thiên truyện. Căn cứ Lao Thiên Đạo từng nói, chư thiên cường giả nhất định phải kiềm chế trên ép, không phải vậy mỗi cái cường giả nếu như cam tâm tình nguyện hiệp trợ thiên đạo, hội cho thiên đạo mang đến gấp mấy lần gấp mấy lần phát ra. Có điều không có thiên đạo điểm ấy liền không đáng kể, hơn nữa có hướng vấn thiên này đổ tể nhất bà thủ ở, chém xuống lực cắt nuốt, để thế giới kia triệt để trở về liền không phải vấn đề gì. Tiên đề là khác có ngoài ý muốn, người hay là tôi đi, những thế giới kia không có tác dụng gì, việc cấp bách vẫn là đại giới. Nếu như ngươi có thể luyện hóa khu vực này, thật sự rất có thể phản giết về, nhưng là 6 năm là không thể. Mắt cá chết không chút lưu tình nói. Thủy Tinh câu hỏi, đại nhân, không có hướng vấn thiên thật sự không đủ để thành sự à? Trịnh Nhất Nghiêm túc nói, thật sự không đủ để. Đồ trời giả bản thân liền là đặc thù tồn tại, hắn có thể giết thiên đạo, có thể giết rất nhiều nguyên bản không thể giết hoặc là rất khó giết đồ vật. Thế giới này tồn tại khuyết, còn đối với những này không thể giết hoặc là rất khó giết đồ vật tới nói, đồ trời giả chính là cái này khuyết. Cái này khuyết không phải nhược điểm, mà là chấp chưởng người khác nhược điểm. Chương 443 pháp tác sở kỳ hiệu chính nhất lý luận thủy tinh cầu chưa từng nghe văn hắn hiếu kỳ nói đại nhân là làm sao biết những này ta ở đạo thiên võng bên trong căn bản là chưa từng thấy những tài liệu này nha mắt cá chết cũng nói ta cũng không có bất kỳ ấn tượng chính nhất bất đắc dĩ nói cái này không phải tư liệu mà là một loại nhận biết nói như thế nào đây thật giống như những việc này liền ghi lại ở thiên địa này bên trong cùng cảnh rơi đến tự nhiên cũng đã biết vì lẽ đó các ngươi căn bản không thể sẽ biết lại còn có loại này thao tác thủy tinh cầu thân là khoa học kỹ thuật thụ kết quả đều sớm suốt Quả nhiên là khoa học kỹ thuật thụ điểm không đủ sao, hiện tại hoàn toàn không có cách nào đến phân tích loại vấn đề này. Vậy đại nhân hiện tại là muốn triệt để bao trùn khu vực này à? Thủy Tinh câu hỏi. Đại giới rất lớn, đại khó có thể tưởng tượng. Nếu như là du tẩu khu vực này, đối Trịnh Nhất tới nói hoa không được quá nhiều thời gian. Thế nhưng muốn cho pháp tắc bao trùn khu vực này, liền không phải trong thời gian ngắn chuyện. Vì lẽ đó Trịnh Nhất chỉ dự định bao trùn biên giới phụ cận pháp tắc, chỉ cần đem biên giới ổn định lại, hắn mới có tư cách chia sẻ biên giới đại giới. Đương nhiên, cần từ Chư Thiên thế giới bắt đầu chia sẻ ở biên giới một ngày nào đó thế giới bên trong hướng vấn thiên cùng thất giả mang theo 10 vạn đại quân díp vào không có bất kỳ bất ngờ không bao lâu bọn họ liền nắm giữ đại cục hơn nữa thất giả cũng đã đem pháp tác hạt giống rêu xuống lập tức liền muốn nở hoa kết quả pháp tác hạt giống ở tiếp xúc được thế giới sau đó lấy nhanh chóng tốc độ mở rộng trưởng thành không bao lâu liền trưởng thành một viên đại thụ che trời sau đó cành cây lá cây đều có vô số đường nét bắt đầu liên tiếp thế giới sau đó pháp tác tin tức cũng bắt đầu tràn vào bên trong thế giới này tiếp theo trong thiên địa phát sinh biến hóa long trời lở đất hào quang xuất hiện hắc ám từ từ lôi bước vậy đại nhân hạt giống tốt như vậy dùng lại nhanh như vậy liền hoàn thành pháp tắc bao trùm ta còn tưởng rằng đại nhân không tự mình đến tốc độ nhất định sẽ chậm rất nhiều thất giả cười nói sáu vạn đại biểu một ngày hình thái nói kỳ thực bản chất của thế giới vẫn là không nhiều lắm biến hóa coi như là lao đại can thiệp nơi này cũng chỉ là để hạt giống thuận lợi nở hoa kết quả muốn triệt để chuyển đổi lại đây vẫn là cần không ít thời gian chuyện như vậy có thể từ từ đi có điều cần ghi chép chuyện này sao tiên sinh không phải nói đem những quá trình này ghi chép xuống sau đó tốt làm chiến tích bi Sáu vạn đại biểu tiểu Á hình thái nói, ký nha làm gì không ký, liền ghi vào anh minh thần võ đại nhân dưới sự lãnh đạo, ta cùng hướng vấn thiên gieo xuống vô tận hành trình đệ nhất cột quan minh. Thất dạ hương phân nói, vậy cần khai sáng bộ ngành sao? Hiện tại sáng tạo vẫn là sau đó. Sáu vạn một ngày hình thái hỏi, hiện tại đi, liền lót đáy mười cái thêm cái trước hiểu việc là được. Thất dạ suy nghĩ một chút nói, tên kia từ đây, ân, gọi đánh không chết ngươi liên minh hiểu biết bộ, không phải đánh không chết ngươi coi như ta thua liên minh sao? Hơn nữa hiểu biết bộ có phải là quá tủ? danh tự này có thể ta yêu thích còn liên minh mà đều giống nhau rồi gọi đơn giản cứ gọi đơn giản hoàn toàn hai cái ý tứ tốt mà sau đó hiểu biết bộ liền như vậy thành lập thành lập ban đầu tổng cộng 11 người ngẫm lại đều hơi nhiều dù sao tổng cộng mới mở một cái tuyến không hơn người ta cũng không phải cá ướp muối ở thất dạ trao quyền dưới bọn họ 10 người có ba cái đi tới bình thường khu vực tiến hành thăm dò thuận tiện đào đào xem có hay không gia nhập liên minh nhân viên cho tới làm gì qua lại chư thiên đó là trịnh nhất cho thất dạ quyền và năng vòng xoáy thuật mà thất dạ thì lại cho những người này lưu lại dấu ấn, chỉ cần khởi sướng xin là có thể liên tiếp chỉnh nhất trời đạo pháp tác vong, tiến tới thực hành vượt giới truyền thống. Cũng tương tự có bảo mệnh cùng với tăng lên bức cách sở kỳ diệu, tổng cộng 3 cái sở kỳ diệu, thần chi thủ chủ công, thần chi thuận chủ phong ngự, thần chi niệm chủ truyền thống. Này ba cái sở kỳ diệu là thất dạ để trình nhất khai phá, vì chính là thuận tiện bọn họ những người này có thể độc tự khai chiến. Hơn nữa trình nhất bên này pháp tác vong, không phải là phổ thông trời đạo pháp vong, mà là hắn dùng nguyên lai pháp tác vong tiến hành sửa chữa, thay đổi trình độ phi thường cao. Cường độ phương diện cũng cường không một bên, nơi này không có ai pháp tắc có thể với hắn pháp tắc đối kháng. Đây là Trịnh Nhất ở gặp phải Hắc Nhật Đại lao sau đó nghĩ ra được, hắn phát hiện mình mặc dù bị điên cuồng áp chế, trên thực tế pháp tắc tự thân cũng có nhất định vấn đề. Pháp tắc không phải thuật cũng không thuộc về sức mạnh phạm vi, thế nhưng chính là có sự phân chia mạnh yếu. Vì lẽ đó cái này Tân Pháp thì lại vống liền sinh ra. Không phải vậy dùng hắn trước đây pháp tắc đến bao chùm đại giới, thực sự quá miễn cưỡng. Trịnh Nhất liền không hiểu, tiền tám như vậy ra sức, làm gì không làm cái nổ trời pháp tắc, như vậy hắn cũng sẽ ung dung thật nhiều nhìn mấy người lợi dụng pháp tắc vong sức mạnh qua lại mỗi cái thế giới chính nhất cũng không hiểu lắm thất giả là muốn làm gì có điều chỉnh nhất cũng lời quản hiện tại hắn chính là đến ngẫm lại đem mình pháp tắc phạm vi ổn định lại đây là hắn cùng mỗi cái đại lão khai chiến dựa dẫm ngươi không thể như vậy ngươi có thể bao trùm những khác khu vực thế nhưng xin đừng nên bao trùm khu vực biên giới đột nhiên ý chí tin tức truyền tới trịnh nhất bên này trịnh nhất kinh ngạc quay đầu hắn phát hiện có cái không kém ý chí chính hướng về hắn bên này mà tới nhìn thấy hắn trịnh nhất gắng kinh ngạc hắn không nghĩ tới đây còn có một xem ra không sai thiên đạo ý chí trịnh nhất cười nói. Tại sao không thể? Người kia không đi vào Trịnh Nhất Pháp tác phạm vi bao trùm, hắn định ở phía ngoài nói. Ngươi biết tại sao những năm này khu vực này trước sau bình yên vô sự sao? Chẳng lẽ không là tiên tộc người nguyên nhân? Trịnh Nhất hỏi ngược lại. Người kia gật gù, đúng là nguyên nhân này, thế nhưng đây chỉ là một trong số đó. Thứ hai là lúc trước ba vị đạo trời từng người bảy xuống kết giới, kết giới này có môi giới, tiên tộc người chính là môi giới, thế nhưng đồng dạng có tính chất khác nhau, biên giới khu vực tuyệt đối không thể đụng vào. Nếu như bị che kín sẽ cùng với mất đi vốn có che chở, do đó lực cắn nuốt có thể tiến quân nơi này. Trình Nhất cao mày, vậy thì là nói kết giới này hội hoàn toàn biến mất. Sẽ không, chỉ là hội chạy đến ngươi kết giới mặt sau mà thôi. Giống như là trước kia khu vực lại một lần nhỏ đi, dù sao tiên tộc người còn không diệt vong, kết giới hội vẫn tồn tại. Chỉ có điều hiện ở khu vực này chiếm cứ đại giới vị trí càng ngày càng ít. Nếu như ít hơn nữa, những người kia hội không chút do dự chém xuống khu vực này cùng đại giới liên tiếp. Đến lúc đó trả lại bọn họ sẽ cùng với thống nhất đại giới, mà đạo trời sẽ trọng tân sinh ra. Ngươi biết hậu quả chứ? Người kia nghiêm mặt nói. Trình Nhất thở dài, lúc trước một ngày nói cái gì tới? Phương án này đâu đâu cũng có vấn đề căn bản không tính là phương án quả thực chính là cái đại thể phương hướng quả nhiên một ngày là đúng hiện tại chính nhất cũng cảm giác càng ngày càng vướng tay chân có điều hắn cũng không có ý định từ bỏ yêu gắt rao đi ngược lại chính mình có chết hay không đều không thể ngăn cản những người này đi tới bất tiến đến thời điểm 808 thiên lúc nào sẽ diễn, có hắn không hắn cũng không khác nhau lớn bao nhiêu hiện tại đụng một cái Tuy rằng nhìn như một tia hy vọng không có thế nhưng hắn bất giác chính mình biết cái này sao dễ dàng thua trận đại nhân cân nhắc à chuyện này quả thật chính là tim bọn họ điều mạng lại tự hỏi tự hỏi Từ từ đi, tuyệt đối đừng kích động. Những người kia không phải náo tàn, chỉ cần đại nhân bại lộ ở tại bọn hắn trước mắt, tuyệt đối sẽ có không ít đại lão vượt khoảng cách vô tận mà đến." Thủy Tinh cầu suốt sang nói. "Chương 444, bộ chỉ huy." Trịnh Nhất rất bất đắc dĩ, xem ra là không ai sẽ đồng ý chính mình sang vậy. Nhưng là không như vậy bọn họ còn có thể thế nào? Trừ thiên chiến đấu tiến triển quá chậm, không có sự giúp đỡ của hắn rất khả năng trực tiếp chết trẻ. Nếu như hắn tự mình đi." Trịnh Nhất thở dài nói, "Mắt cá chết, ngươi cảm thấy ta pháp tắc thủ thế nào?" "Không thế nào, phương hướng rất tốt." nhưng là ngươi hoa tâm tư quá thiếu cái này nghe đồn bên trong vô hình ỷ phỉ truyền năng lực kém không một bên ngươi muốn hy vọng nó đến cùng ngươi lần trước nói cái kia đại lao đánh tới một trận chiến cơ bản không cái gì trợ giúp mắt cá chết nói nếu như ta đem nó tăng mạnh đây đến thời điểm chỉ cần đi một thế giới trực tiếp để hướng vấn thiên gieo xuống tiếp theo để nó kiềm chế thiên đạo đến thời điểm cùng hướng vấn thiên giết chết những kia cha sau đó lại đi làm thị thiên đạo đây thủy tinh cầu nói đại nhân nếu như theo chúng ta hiện tại người đến nói ý nghĩ này không trọng yếu trừ phi ngươi muốn nhiều mở nhưng là nhiều mở chúng ta nhân thủ không đủ hơn nữa hướng vấn thiên chỉ có một ta chính là muốn nhiều mở chúng ta chủ yếu khuyết chính là thiên đạo loại sức chiến đấu nếu như chúng ta có đầy đủ thiên đạo như vậy chỉ cần để bọn họ đánh xuống sau hướng vấn thiên quá thứ là có thể chính nhất nói hơn nữa không khéo chính là ta phía sau không phải còn có hai mươi mấy sao đến thời điểm ta cũng tham chiến như vậy chủ yếu sức chiến đấu khẳng định thiên hướng ta này bọn họ cũng không đến nỗi thua mệnh Chịnh nhất lại nói đến thời điểm chỉ muốn đánh xuống đến phạm vi càng lớn ta liền càng dễ dàng ở đại giới bên trong trọng tân bao trùn phát tắc trong thời gian này chỉ cần không đại lao nhung tay độ khả thi giống như là 100%. Thủy tinh cầu thở dài, hy vọng đại nhân có đi tới cái nào, nơi nào kẻ địch sẽ bị kín nhược trí vầng sáng đi. Chính nhất, tự trịnh nhất dự định nhiều tuyến khai chiến sau đó, dòng dã quá khứ một năm, một năm này phát triển rất thuận lợi, không chỉ có đặt xuống vô số thế giới, liền ngay cả trịnh nhất đều trọng tâm ở khu vực bên ngoài đại giới bao trùm phát tác. Hiện tại đã không phải mấy tuyến khai chiến, mà là mấy chục điều tuyến khai chiến, phát triển chi thuận lợi để trịnh nhất đều cảm thấy đối phương có phải là thật hay không bị lên nhược trí vầng sáng hiện tại hướng vấn thiên căn bản không cần bất kỳ trợ thủ, hắn có thể một thân một mình mang theo trịnh nhất pháp tác hạt giống giết tới chư thiên thế giới bên trong. hắn đổ trời đặc tính đã mở ra, thêm vào có trịnh nhất gia trì, tầm thường thiên đạo nhiều đến mấy cái đều không đáng lo lắng. nay một hỉ ủ gạ vấn thiên vẫn như cũ mang theo thất dạ tiến vào thế giới mới. thất dạ thân là liên minh đệ nhất vũ em, tuy rằng không làm sao chữa hơn người, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là số một số hai, hơn nữa là trịnh nhất dưới người số 1, toàn bộ đại giới thuộc với địa bàn của bọn họ, không ai dám chọc giận nàng. ngươi làm gì thế lại theo tới? Liên Minh không phải có việc gì thế?" Hướng Vân thiên hỏi. "Ta không phải theo, để bình thường Văn Minh như vậy, mở ra hội nghị sao? Bọn họ có việc chính mình thương lượng là tốt rồi. Chúng ta chỉ cần ít ít ít chúng ta nên làm là tốt rồi." Thất giả cười nói. "Chính nhất là đã sớm làm nổi lên hất tay Trường quý. hơn nữa Trịnh Nhất ánh mắt không thể đình ở lại chỗ này. Cho tới Thất giả, nàng đối cái gì quyền hạn không có chút nào lưu ý. Nói là chỉ muốn yên tĩnh làm cá ướp muối cũng không quá đáng. Chính nhất không phải nói sao? Cái này Liên Minh trung tâm liền ba người chúng ta, không còn ba người chúng ta" này liên minh tán sẽ tán, ngươi còn không nhiều xem bọn họ. Hướng vấn tiên nói, thích, thất giả khinh thường nói, chúng ta tức không chết lại không trốn, nếu như kết thúc chúng ta hay là muốn rời đi, vì lẽ đó hiện tại là cho bọn họ rèn luyện cơ hội. đúng, Trịnh Nhất nói rất rõ ràng, bọn họ chỉ là tạm thời quản lý đại cục, chỉ cần chiến tranh kết thúc tới tập trung sẽ rút đi, kể cả pháp tắc tất cả rút đi, khi đó chính là nguyên pháp tắc trường trời. đến thời điểm nên ai làm đạo trời, liền ai làm đạo trời. Liên Minh Bộ Chỉ Huy, đánh không chết ngươi Liên Minh Bộ Chỉ Huy là xây dựng ở tuyệt vọng vực sâu trên tinh cầu nơi này là đại giới lại là đường nối điểm đặc thù vô cùng cho nên khi bộ chỉ huy rất thích hợp bộ chỉ huy không gian là trịnh nhất nặng mới mở ra nơi này kiến trúc đồng dạng là hắn thành lập nơi này kiến trúc hùng vĩ trắng lệ chỉ là có chút đơn điệu chỉ huy hội nghị trung tâm ở cao nhất trên thiên đài hiện ở trung tâm chỉ huy bên trong dựng nên hơn chục trùng sáng trùng sáng bên trong rất nhanh liền đi ra mười mấy vị thiên đạo bọn họ ngồi ở trên bàn hội nghị yên lặng không nói thật giống sẽ chờ ai mở miệng chủ trì hội nghị thân là địa chủ lão thiên đạo tự nhiên cũng ở trong đó hắn lung tung nói Lão Hủ nhận được thất giả chỉ huy sứ để mắt, lần này hội nghị liền do Lão Hủ chủ trì. Mọi người gật gù, không có bất kỳ ý kiến gì. Lão Thiên Đạo cười nói, Kỳ thực chúng ta mọi người đều biết, không có mấy vị kia chúng ta căn bản không xứng được cái gì liên minh, thậm chí nói tán sẽ tán. Vì lẽ đó Lão Hủ chỉ muốn nói, chúng ta chỉ phải làm tốt việc nằm trong phận sự là tốt rồi. Không phải vậy ai cũng không chịu đựng nổi cái kia ba vị lừa giận. Ba người bọn hắn mỗi một cái cũng có thể chọn chúng ta ở làm tất cả mọi người. Nghe được cái này tất cả mọi người đều không khỏi run trên ba run. Không sai. Những người này gộp lại đều không phải một hướng Vấn Thiên đối thủ, thậm chí ngay cả thất giả bọn họ đều đánh không lại. Hướng Vấn Thiên đặc tính ở, bọn họ cũng sẽ không nói, nhưng là đánh không lại thất giả bọn họ chân tâm không pháp lý giải. Phải biết bọn họ, nhưng là đều biết vọng tộc tồn tại, nhưng là cư bọn họ biết, vọng tộc nhiều lắm cũng là cùng Thiên Đạo họ hét, lúc nào hoàn toàn có thể treo lên đánh Thiên Đạo. Còn có chính là lúc nào vọng tộc còn có thể quy tắc. Bọn họ cảm thấy tâm tính thiện lương mệt. Kỳ thực các ngươi không cần thiết lưu ý, phải biết chỉ huy sứ, nhưng là vị đại nhân kia đệ nhất tông đồ. Nói chuyện chính là lúc trước ngăn cản trịnh nhất vị kia Thiên Đạo. Ở Trịnh nhất bạo lực dưới, hắn cũng gia nhập đánh không chết người liên minh. Vì lẽ đó hắn thành liên minh đệ nhất tướng quân. Lão Thiên Đạo mở miệng nói, đừng nói không vui chuyện, hiện tại chúng ta vẫn là nói nói chính sự đi, các ngươi nói liên minh tối chức vị cao tại sao gọi là chỉ huy sứ? Ta cảm thấy minh chủ hoặc là trưởng lão cái gì không phải càng tốt hơn sao? Bang vào chúng ta lần này vẫn là đến đòi luận chúng ta quan hàm đi. Cái kia đệ nhất tướng quân nói, ta là tướng quân chức vị, đây là vị đại nhân kia cho, tùy tiện đổi đi có thể hay không không tốt. Vậy thì cho mình lấy cái tốt tên gọi nha. Đánh không chết người coi như ta thua liên minh đều bị chỉ huy sứ mạnh mẽ đổi thành đánh không chết người liên minh, điều này nói rõ vị đại nhân kia căn bản không thèm để ý những này, vì lẽ đó hết thể sửa lại quên đi. Ai, bên kia vị kia hiểu biết bộ, ta không phải đem hội nghị quân cho ngươi sao? Làm gì còn ở ký? Tiểu A đánh số 499990 nói, cơ thể mẹ nói rồi chúng ta chức trách chính là ghi chép tất cả, bao quát người hối lộ ta. Đương nhiên cũng bao quát ta tiếp thu người hối lộ. Các ngươi tiếp tục, loại chuyện nhỏ này không ai sẽ để ý ta đặc biệt xin phép qua cơ thể mẹ. Chúng thiên đạo Đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Nói chung bọn họ những người này cái gọi là hội nghị chính là xả một ít hữu dụng vô dụng. Thế nhưng người tới nơi này là chiến trường thực sự lại lao, bọn họ là trịnh nhất người cá nhân bên dưới tối cao chỉ huy. Những người này các từ khai chiến, căn bản không có bất cứ chuyện gì tốt giao lưu, duy nhất có thể giao lưu nhiều chính là tin tức ngoài ý muốn hoặc là các loại chém gió. Chương 445, thật sự coi sinh và công cụ, có phải là quá thuận lợi? Trong hư không chỉnh nhất hỏi. Vào lúc này hướng Vân Thiên cùng Thất Dạ đều ở phía sau hắn. Thất Dạ gật đầu nói: thuận lợi khiến người ta không dám tưởng tượng, bọn họ thật giống như bình dân như thế mặc chúng ta giết, nhưng là coi như như vậy để chúng ta giết, chúng ta cũng không thể ở thời gian 6 năm đánh xong một đại giới. Thủy tinh cầu nói, bộ chỉ huy hội nghị vẫn còn tiếp tục à? Trịnh Nhất Trường Mặc lại hỏi, vẫn còn tiếp tục. Thất giả nói, chúng ta đi xem một chút đi. Liên Minh Bộ Chỉ Huy, ta và các ngươi nói, tướng quân cái gì ta hoàn toàn không thèm để ý, ta yêu thích làm tiên phong, tượng Liên Minh đệ nhất tiên phong như vậy, ta làm đệ nhị liền được rồi. Mất mặt sao? Đường Đường Tiên Đạo lại ngưỡng mộ phàm nhân cũng không biết lúc trước ai bị phàm nhân một kiếm dọn liệu. Đó là ta để hắn, đừng nói một phàm nhân, chính là vị kia cái kia người tự thân tới, chỉ cần ta chăm chú một điểm, cũng không không có sức đánh một trận. Rất lợi hại mà, thâm tàng bất lộ nha. Sa sôi âm thanh đột nhiên ở tất cả mọi người đầu góc vang lên. Đó là khẳng định, ta là. Nói tới chỗ này thời điểm, vị này tiên đạo sử sốt. Không ngừng hắn, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó hướng về chủ vị liếc mắt nhìn. Cái nhìn này suýt chút nữa dọa bọn họ hồn phi phách tán. Chỉ thấy Trịnh Nhất ngồi ở chủ vị nở nụ cười nhìn bọn họ. Mà thất giả hướng vấn thiên cũng là cười đứng chỉnh nhất mặt sau. Tất cả mọi người trong nháy mắt run rẩy quỳ xuống đất, các chiến tuyến cấp một quan chỉ huy gặp đại nhân. Lúc này truyền ra tiểu A đánh số 49999 đông thanh, hội nghị trong quá trình, các quan chỉ huy chính thổi hài lòng, liên minh người sáng lập mang theo liên minh đệ nhất Vũ Em kiêm chỉ huy sứ kiêm hiểu biết bộ người sáng lập, cùng với liên minh đệ nhất tiên phong kiêm chư thiên người làm vườn Lặng Yên giáng Lâm, coi rẻ chúng sinh. Các quan chỉ huy nội tâm run rẩy, hai chân bất định, nằm dạp người quỳ xuống đất. Chính nhất bất đắc dĩ nhìn Tất Dạ, đây chính là người khi đó sáng lập hiểu biết bộ Này có phải là quá khoa trương điểm? Thất dạ lập tức nói, cái này không thể trách ta, tính cách của bọn họ cùng tiểu A rất giống, này đều là tiểu A sai, còn có câu nói này không cho phép ghi chép. Tiểu A đánh số 49.999, mặt trên câu nói kia cần hoa đi, người sáng lập không cho ghi chép, trở lên. Thất dạ, chính nhất cũng không muốn quản cái gì hiểu biết bộ, đây chính là một đám hố. Sau đó quay đầu đối những kia thiên đạo nói, các người đứng lên đi, sau đó không cần thiết quỷ xuống đất, liên minh không có cái này điều ước, trừ phi là chính các người người còn có chúng ta nói thế nào cũng coi như cung cấp các ngươi cũng hoàn toàn không cần thiết quỳ ta chúng thiên đạo nội tâm thở dài cung cấp cái giám chờ chúng thiên đạo ngồi xong sau đó trịnh nhất lại nói một năm này tiến triển quá thuận lợi ta dự đoán đại lao không xuất hiện các ngươi hiểu khá rõ bọn họ có đầu mối gì à đệ nhất tướng quân nói có thể hay không bọn họ cho rằng cho chúng ta có điều ron dễ căn bản khinh thường đi ra đại lao trịnh nhất lắc đầu ta cùng một vị đại lao từng giao thủ nếu như tùy ý ta lớn mạnh hắn nhất định đối ta không thể làm gì vì lẽ đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cả ta lần này bọn họ vừa sợ tâm, chính nhất lại cùng đối diện đại lao trải qua giá, có gọi hay không quá liền không nói, lại có thể toàn thân trở ra, này liền nói rõ cường lớn vô biên, chẳng trách từng cái từng cái ngược bọn họ cùng ngược chó tự. Kỳ thực ta có một loại suy đoán, lao thiên đạo nói, đại giới khoảng cách vượt quá tưởng tượng, coi như đại nhân nhân vật như vậy, muốn muốn đi qua, cũng cần muốn thời gian dài chứ. Chính nhất gật gù, lại nói, đây là một vấn đề, thế nhưng biên giới nơi nắm giữ pháp tắc bao trùm, nói cách khác khu vực kia khẳng định có vị đại la ở, ở tự mình pháp tắc dưới, tốc độ không thể giống nhau, thế nhưng một năm. Hắn vẫn là không ra tay. Nếu như nói hắn còn ở cản quá trên đường tới, ta chỉ có thể nói không thể. Cái kia mục tiêu của bọn họ có thể hay không vẫn là tiên tộc người. Dù sao nếu như không tiên tộc người, chúng ta nơi này cách ly kết giới liền vô hiệu. Lao thiên đạo nói. Trịnh nhất cao mày, nếu như đúng là như vậy, như vậy những người này mục tiêu tuyệt đối hay là đi 808 thiên. Nghĩ tới đây trịnh nhất liền không khỏi muốn trở về nhìn. Sau đó nói, chúng ta cần muốn trở về một chuyến, các người bên này tiếp tục khai hoang. Lần này tất cả mọi người đều hòa rồi. Ba vị đại lao đều đi rồi trong lòng bọn họ không chắc chắn nha. Các ngươi không cần lo lắng, Trịnh Nhất lại nói, ta đi chỉ là phân thân, ta bản thể còn ở tuyến đầu pháp tắc trên cây. Trấn an được tất cả mọi người sau đó, Trịnh Nhất liền mang theo hướng vấn tiên cùng thất dạ rời đi. Những người này cũng không tâm tình thổi, nói ra chính sự cũng là kết thúc hội nghị. Mà Trịnh Nhất cũng không có lập tức trở về đi, hắn đi tới Tinh Cầu ở bên ngoài. Đại nhân, tại sao không đi tìm cái kia ba vị đế quân? Có sự giúp đỡ của bọn họ kỳ thực chúng ta tiến triển sẽ nhanh hơn. Thủy Tinh Cầu nói rằng, Trịnh Nhất lắc đầu nói ta trước đi tìm bọn họ phân thân, thế nhưng theo đệ phân thân tới nói bọn họ hẳn là sẽ không đồng ý chuyện này. dù sao bọn họ không phải chư thiên thiên đạo tồn tại, đánh phục đối với ta mà nói không ý nghĩa. vì lẽ đó liền vẫn né mặc kệ. vào lúc này Trịnh Nhất đã xuất hiện ở lúc trước hắn tiểu thế giới bên cạnh. ở này bên ngoài quả thật có người canh gác. Trịnh Nhất không có ý định kinh động ai, trực tiếp tiến vào thế giới bên trong, sau đó xuất hiện ở Trần Hàng Châu ở vị trí. cũng không biết bọn họ thế nào rồi. nếu như tiên giới người không đáng tin, Trần Hàng áp lực Sơn Đại Nha. Trịnh Nhất lẩm bẩm nói rằng, trưởng đúng là ngươi nha. Sau lưng đột nhiên vang lên nhã tịch âm thành. Trịnh Nhất quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy nhã tịch lớn bụng, trong tay nắm một đứa bé trai, trong lồng ngực ôm um, cái bé gái. này xem Trịnh Nhất đều có chút sử sốt, này đậu má mới hai năm chứ. nhã tịch thật coi chính mình là sinh và công cụ nha. thất giả cùng hướng vấn tiên rõ ràng cũng là lăng triệt đề. nhã tịch tốt muốn biết Trịnh Nhất ý nghĩ của bọn họ, cười nói, cái này, ta chính là muốn giúp hàng nhiều sinh mấy cái. ha ha ha, cực khổ rồi, đúng rồi trần hàng đây. Trịnh Nhất lập tức nói sang chuyện khác, hắn lập tức liền trở về các ngươi vào nhà trước đi. ở Trịnh Nhất nhìn thấy nhã tịch cùng Trần Hàng lại có ba đứa hải tử sau đó trong lòng hắn bước lên một ý nghĩ. mặc dù đối với bọn họ tới nói khả năng không phải việc tốt, thế nhưng đối với tiên tộc người cùng với đại giới đều là có lợi ích cực kỳ lớn. cũng không lâu lắm Trần Hàng trở về, nhìn thấy Trần Hàng trong nấy mắt Chính Nhất bọn họ lại sử sốt. nguyên lai Trần Hàng là cái giả mua lão nhân, hiện tại lại thấy thế nào đều chỉ có trung niên răng dấp, nếu không là khí tức tin tức đều giống nhau, Chính Nhất cũng hoài nghi hàng này có phải là Trần Hàng. sau đó liền đem bọn họ tộc trưởng La Thiên đã tỉnh lại sự nói cho bọn họ. Quả nhiên ta tiên tộc người còn rất tốt sao, thật sự quá tốt rồi. Trần Hang kích động liền quỳ gối trịnh nhất trước mặt. Trịnh nhất say rồi, những người này động một chút là quỳ hắn, điều này làm cho hắn rất khó làm. Theo đệ cục quản lý quy định, những người này không thể quỳ hắn. Sau đó ngươi gọi ta tiên sinh a, còn ngươi, hiện tại ngươi cũng là tiên tộc người tộc trưởng, ở vùng thế giới này, ngươi chính là đường đường chính chính tộc trưởng, không cần chậm lại cũng không cần để ý thế, nhưng thân là tiên tộc nhân tộc dài đặc thù quyền lợi, ngươi xác thực không có, đây là La Thiên chuyên thuộc hơn nữa các ngươi này tạm thời cũng không có long mã nói chung đến thời điểm ta hội nghị biện pháp không phải vậy các ngươi nơi này cũng không biết nên làm gì lớn mạnh sau đó trịnh nhất lại hỏi các ngươi hiện tại tộc nhân đây là phổ thông người ngoại lai Trần hang lắc đầu nói bọn họ cũng là ta cùng nhã tịch đời sau miễn cưỡng xem như là người chăn ngựa nên còn có có thể trở thành tiên tộc người trịnh nhất chân tâm kinh ngạc chân chính tiên tộc người cùng người chăn ngựa hoặc là người chăn ngựa tiến hóa tiên tộc người có thể sinh sôi đời sau thế nhưng tiến hóa tiên tộc người nhưng không thể theo vào hóa tiên tộc người sinh sôi đời sau còn có chính là người chăn ngựa cùng người chăn ngựa, người chăn ngựa cùng người chăn ngựa tiến hóa tiên tộc người. nay thuyết tiến hóa, sinh dục luận, giản làm cho người ta lý không rõ. chương 446, đại giới đại lao đột kích. đối với tiên tộc người lung ta lung tung sinh dục giả thiết, chính nhất không có cách nào thay đổi. thế nhưng việc cấp bách chính là để tiên tộc người chân chính sinh tồn được, tiên tộc người giả thiết rất phức tạp, chính nhất đều không có cách nào xác nhận là thiên bọn họ còn có tính hay không chân chính tiên tộc người. chính là toán chân chính tiên tộc người, bọn họ cùng đại giới môi giới còn nơi không ở vào liên tiếp trạng thái liền khó nói. Thế nhưng Trần Hàng cùng với con trai của hắn con gái, khẳng định còn ở liên tiếp bên trong. Chỉ cần dẫn bọn họ trở lại, tiên tộc người diệt tộc nguy cơ cũng là vượt qua. Chí ít càng thêm an toàn. Vì lẽ đó Trịnh Nhất liền trực tiếp cùng Trần Hàng vợ chồng nói rồi chuyện này. Trần Hàng trầm mặc chốc lát nói, "Tộc trưởng, không, tiên sinh dự định mang cái nào đi? Vẫn là hai cái đồng thời mang đi." Trịnh Nhất suy nghĩ một chút nói, "Mang năm đi." Nhã Tịch Thương Tâm nói, "Vậy ta sau đó còn có thể nhìn thấy hắn à?" Trịnh Nhất trầm mặc, chuyện nơi đây không ổn định lại Trịnh Nhất sẽ không để cho bọn họ qua thứ, đến thời điểm ổn định hai bên đường núi cũng khả năng đóng vì lẽ đó cơ bản là không cơ hội gặp mặt cái kia tiên sinh kỳ nhi quá khứ hội bị người bắt nạt à nhã tịch nước nở nói trịnh nhất bảo đảm nói yên tâm đi không ai hội bắt nạt hắn ta đến thời điểm hội để cho các ngươi tộc trưởng quan tâm một hồi xác thực có thể để la thiên quan tâm bởi vì trịnh nhất không định đem đứa bé trai này đặt ở thế giới mà là đặt ở long mã người châu đó đây mới là tối biện pháp ổn thỏa trịnh nhất bọn họ mang theo trần kỳ liền muốn rời khỏi mà nhã tịch cùng trần hàng thì lại không ngừng mà đi theo trịnh nhất phía sau trịnh nhất bất đắc dĩ nói đưa, yên tâm đi, hắn gặp qua rất tốt đẹp. Các ngươi tận lực sống lâu một điểm, có thể liền nhìn thấy hắn đây. Tuy rằng khả năng muốn quá đã lâu đã lâu, Trịnh Nhất cũng không biết quá vô số năm sau thì như thế nào, nhưng chỉ cần Trần Hàng bọn họ nguyện ý mà không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể sống dài như thế. Cuối cùng Trịnh Nhất đi rồi, đi lên hắn lưu lại một viên pháp tắc hạt giống. Trên mặt biển Trịnh Nhất nhìn đường núi từ đầu đến cuối không có cất bước, hắn cảm giác tiên tộc người muốn muốn đi ra ngoài có chút khó khăn. Để thức dạ cùng hướng vấn thiên trước tiên sau khi đi, Trịnh Nhất mới chậm rãi cất bước đi tới đuổi theo Trịnh Nhất mỗi một lần cất bước đường nối chu vi đều sẽ có như ẩn như hiện đường nét xuất hiện đến lúc sau toàn bộ thế giới cũng bắt đầu xuất hiện vô tận đường nét này đường nét tỏa ra vượt qua bình thường khí tức hết thảy tất cả đều phải thần phục ở này đường nét dưới chuyện như vậy một sát na liền đã kinh động còn không rời đi quan chỉ huy cùng với đại giới chu vi tồn tại cảnh tượng này cùng 9 vạn năm trước giống như lúc là tiên tộc người muốn rời khỏi cảnh tượng Lão Thiên Đạo sững sờ nói vậy bây giờ đây cũng là tiên tộc người muốn rời khỏi à hoặc là có cái gì người trọng yếu muốn rời khỏi có người lập tức nói. Sau đó bọn họ nhanh chóng đi tới dị tượng tại chỗ. Khi bọn họ nhìn thấy Trịnh Nhất trong nháy mắt liền sử sốt. Trịnh Nhất khẳng định là muốn dẫn ai rời đi, nhưng mà bọn họ như người nào cũng không có thấy. Ngắm lại cũng là, nếu như Trịnh Nhất không muốn để cho bọn họ biết, như vậy bọn họ căn bản không thể sẽ biết. Trịnh Nhất vào lúc này cũng biết có vô số con mắt nhìn nơi này, thế nhưng hắn không có gì lo sợ. Ở này vô tận vận mệnh đường nét dưới, Trịnh Nhất mặt lệnh từng bước một đến gần. Tránh ra. Trịnh Nhất lời lệnh như băng làm cho tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh, đáng sợ khí tức, đáng sợ thái độ, kẻ đáng sợ. Đây là tất cả mọi người đối Trịnh Nhất đánh giá. Vận mệnh Đường Nét thật giống bị Trịnh Nhất làm tức giận giống như vậy. Trong phút chốc hướng về Trịnh Nhất bên này mà tới. Nhìn này Đường Nét Trịnh Nhất không biết làm sao ngăn cản. Nếu như chỉ dựa vào thực lực, Trịnh Nhất không có nửa điểm phân thắng. Đại giới bên trong mạnh hơn hắn người tuyệt đối không ít. Thế nhưng không có ai có thể thông qua này vận mệnh Đường Nét ngăn cản. Năm đó tiên tộc người tuyệt đối là đặc thù. Thế nhưng đồng dạng biện pháp đối với người khác là vô hiệu. Không phải vậy những người này cũng không thể bị vây ở đại giới bên trong. mà này đại giới càng không thể bị phong nhưng mà ngay ở đường nét sắp chạm được trịnh nhất thời điểm một cỗ khác khí tức đột nhiên từ trong đường nối truyền đến liền như vậy trong nháy mắt đường nét xuất hiện dừng lại mà liền như thế trong nháy mắt trịnh nhất biến mất rồi đường nối cũng biến mất rồi đi ra ngoài này sao có thể có chuyện đó không quản bọn họ có tin hay không thế nhưng trịnh nhất chính là mang theo người kia đi ra ngoài ở vì lẽ đó người xem ra trịnh nhất đi ra ngoài rất dễ dàng thật giống cũng rất đơn giản thế nhưng làm trịnh nhất xuất hiện ở thần thụ bên cạnh trong nháy mắt hắn liền bỏ lại đứa bé kia trực tiếp biến mất rồi tất cả mọi người đều chẳng hiểu ra sao, tùy theo mà đến chính là thiên địa xuất hiện sụp xuống cùng với tăng bỡ. Quang hiện tượng này liền nói rõ Trịnh Nhất Trọng thương sắp chết, hơn nữa tuyệt đối không phải cái gì phân thần. Lúc này tiên đế La Thiên cũng bị Tiểu Hi đưa tới, Tiểu Hi nói, thất giả, mau đến xem xem, La Thiên muốn chết. Thất giả không nói hai lời liền lợi dụng pháp tắc thêm sinh mệnh quy tắc, đem La Thiên từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Mới vừa chính là La Thiên đi tới Long Mã Bộ Lạc, leo lên tiên trên đám mây, sau đó lợi dụng Long Mã số mệnh, mà ở thất dạng hiệp trợ dưới bang Trịnh Nhất mang tiên tộc người đi ra. Những người này có điều chịu đựng một chút phản vệ mà thôi. La Thiên vào lúc này mới biết năm đó bọn họ tộc trưởng là cái nào cùng mạnh mẽ. Trịnh Nhất ngồi ở Thiên Đạo Hành Cung trên. Đại nhân, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Chúng ta căn bản không thể cùng như vậy đường số mệnh điều đối kháng. Nếu như không phải có tiên tộc người ở, mới vừa đại nhân liền có thể có thể thật sự thân tử đạo tiêu. Thủy Tinh cầu lòng vẫn còn sợ hay nói. Trịnh Nhất suy yếu gật gù, ta cũng không nghĩ tới hội đáng sợ như vậy. Này đường nét vẫn đúng là không phải nắp, chẳng trách không ai có thể thoát đi. Chính là tiền tám những người kia đều không thể làm gì đương nhiên tiền cấp tám người càng to lớn hơn nguyên nhân là cái kia đại giới không tiêm tha cho bọn họ thủy tinh cầu nói đại nhân ngươi chân thân trở về bên kia không ai tỏa chấn thật sự không có chuyện gì sao ta phân thân vẫn còn không có chuyện gì sau đó trịnh nhất lại nói chân ký đây không có sao chứ không có chuyện gì la thiên đã đem hắn giao cho bên kia tộc giả rồi la thiên cũng dẫn theo một phần long mã trở về hắn muốn ở cái kia tinh cầu nhỏ trên mở phân bố hơn nữa là độc lập phân bộ dành đôi hai bên trao đổi một chút là tốt rồi theo hắn hài lòng đi đây là bọn hắn sự Ngược lại Trần Kỳ không thể có sự, để Tiểu Hi nhìn một chút, chúng ta ở đây ngươi liền nhìn một chút đi. Hồi lâu sau Trịnh Nhất chậm rãi đưa tay ra, vào lúc này trên tay của hắn còn có nhỏ bé đường nét như ẩn như hiện. Nay vận mệnh đường nét bá đạo trình độ quả thực làm người hoảng sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn mới phát hiện hướng khinh ngự trên người đường nét là cỡ nào ô nu. nuốt chửng đại giới. Ngay ở Trịnh Nhất mang theo Trần Kỳ sau khi rời đi, đại giới trong hư không xuất hiện một người, một toàn thân đen kịt người thanh niên. Hắn dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, đi tới Trịnh Nhất phân thân trước. Vào lúc này Trịnh Nhất Phân thân mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, hắn nhìn cái này đen kỵ thanh niên nói, "Ngươi đừng nói ngươi hoa thời gian lâu như vậy, vừa vặn vào lúc này chạy tới chứ." "Ngươi biết rõ ràng đáp án, cần gì phải hỏi nhiều đây." Đen kỵ thanh niên nói, "Ngươi bản thể bị thương chứ? Như vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì bao lâu?" Chương 447, tín ngưỡng lực lượng cách dùng. Trịnh Nhất nhìn này đen kỵ thanh niên cười nói, "Ta có một vấn đề, tại sao ta gặp phải sinh linh đều đậu má là hình người? Liên cái yếu đều không có, dài dị dạng một điểm cũng không có, tối dị dạng chính là cái kia vận béo hắc các ngươi có dám tới hay không điểm tân trò gian đen kịt thanh niên không nhìn chính nhất tự mình nói ngươi không hiếu kỳ à tại sao ta sẽ xuất hiện vào lúc này thích chính nhất nói không chính là có người cho ngươi mật báo sao khu vực này bao trùm ta pháp tắc chút chuyện nhỏ này mãn quá ta chàng thanh niên cao mày ngươi cũng hay ngươi pháp tắc là không sai thế nhưng ta dùng nhưng là chính quy đạo trời pháp tắc phương thức liên lạc ngươi không thể phát hiện đến phi đen kịt thanh niên nói bị ngươi mang tiết ấu ngươi có biết hay không đều không quan trọng trọng yếu chính là ngươi biết ta tại sao một năm không xuất hiện Một mực xuất hiện vào lúc này sao? Chính nhất, lẽ nào không phải là bởi vì ta bản thể bị thương? Chính nhất cũng xác thực không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, còn bị bán đi sự, chính như đối phương từng nói, hắn căn bản không biết. Hơn nữa chỉ cần liếc hắn một cái, Chính nhất liền biết cái này Đen Kịt thanh niên chính là mảnh này pháp tắc chủ nhân. Nếu như ở đây đánh tới đến, lấy Chính nhất hiện tại địa bàn giá trị, rất khó đánh thắng được hắn, chớ nói chi là một phân thân. Ngươi quá nhìn hợp mắt chính ngươi, Đen Kịt thanh niên nói, ngươi chịu hay không chịu thương cũng không thể là ta đối thủ. Cho nên ta hiện tại đến, là bởi vì thời cơ đến sau đó Trịnh Nhất nhìn thấy vô tận pháp tắc chi hải hướng hắn kéo tới, đối phương là muốn đoạt lại địa bàn. mặc kệ đối phương muốn làm gì, Trịnh Nhất cũng không thể để hắn làm vậy. ở Trịnh Nhất ý chi dưới hắn pháp tác động dạng hướng đối phương tuân tới. ha ha ha ha, đen kịt thanh niên hưng phấn nói, chính là như vậy, quả nhiên không sai, ngươi này pháp tác thủ có thể liên tiếp bên trong khu vực này, các các, lần này đại giới rốt cục có thể thống nhất. Trịnh Nhất lông mày trước sau không cách nào thư giãn, hắn không phải hiểu lắm đối phương là có ý gì, liền như thế trắng trợn nói ra mục đích, sẽ có hay không có vấn đề. đến cùng là đối phương quá tự phụ vẫn là đem hắn làm kẻ ngu si, pháp tác ý phí là đồ vật của hắn, hiện tại yên tâm nói ra, vậy hắn trực tiếp đóng không là tốt rồi. thật giống rõ ràng trịnh nhất ý nghĩ, đen kịp thanh nên nói, ngươi không cần để ý, coi như ngươi pháp tác thụ mất đi cũng không đáng kể, ngươi bên đến, bên trong có chúng ta người, đến thời điểm để bọn họ trọng tân gieo xuống pháp tác thụ là tốt rồi. đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ không, bởi vì một năm này bọn họ đã học được ngươi pháp tác thụ nguyên lý, các áp, cảm tình kỹ thuật đã bị trộm, chỉ là ta không hiểu, ta bản thể vẫn còn, ngươi cảm thấy bên trong sẽ là ai nói toán? Trịnh nhất pháp tắc cùng đối phương pháp tắc không ngừng mà va chạm, nói chuyện đối trịnh nhất tới nói cũng bắt đầu có chút vất vả. Ngươi lại không hiểu đi, nếu như chưa từng thử chúng ta pháp tắc chuyển thí nghiệm, ta như thế nào hội hiện tại làm khó dễ đây, nói thật cho ngươi biết em, ta pháp tắc hạt giống đã tiến vào bên trong khu vực. Trịnh nhất có chút chấn kinh rồi, đối phương cư nhưng đã làm được mức độ này. Hơn nữa còn là thông qua hắn pháp tắc thụ làm được. Lúc nào? Chuyện như vậy hắn không thể nhận biết không tới. Lẽ nào? Nghĩ đến. Không sai, chính là vận mệnh đường nét quấy rầy ngươi trong nháy mắt thời điểm. Lúc này cơ quả thực tươi đại bạo. Đen nhánh kia thanh niên càng ngày càng hư phấn, pháp tác phun trào cũng càng ngày càng tích liệt. Chính nhất phân thân bất đắc dĩ có thể liên tục bại lui. Kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Làm ngươi nghĩ đến Trung Hòa biện pháp bảo vệ bên trong khu vực thời điểm, cũng mang ý nghĩa cho chúng ta mở ra cái hồ môn. Đúng là cần cảm tạ ngươi nha. Cảm ơn ta, không bằng các ngươi tập thể tự sát thế nào. Trịnh Nhất lạnh lùng nói. Những người này giàu hoạt trình độ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ có thể trách chính mình quá tuổi trẻ, nhưng là coi như như vậy hắn cũng không nhất định thua. Không có điểm lá bài tẩy hắn như thế nào dám chỉ trờ phân thân ở chỗ này đây. Thời khắc này từ Trịnh Nhất trên người bùng nổ ra một loại trắng non thánh quang, lấy chúng sinh tín ngưỡng, nương tụ thuần khiết ánh sáng, ánh sáng nở rộ, bao phủ thiên địa biên giới. Trong ngáy mắt trắng non tín ngưỡng ánh sáng, ở pháp tắc song phương trung gian bổ ra một cái vực sâu vô tận. Ở này tín ngưỡng ánh sáng dưới, nuốt chửng khả năng càng không có cách nào tiến thêm nửa bước. Đây là thứ đồ gì? Sao có thể có chuyện đó? Đen kị nam tử kinh hô. Hắn cảm giác mình có phải là chưa tỉnh ngủ? Không phải vậy làm sao có khả năng sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Trịnh Nhất yếu ớt nói, "Tín ngưỡng lực lượng nha, thân là đại lao cũng không thể không biết vật này chứ." Phí lời, đen kịt thanh niên tức đến nổ phổi nói, "Ta cũng biết đây là tín ngưỡng lực lượng, thế nhưng tại sao như thế phổ thông tín ngưỡng lực lượng có thể ngăn cản nuốt chửng khả năng? Cái này ta thật không biết." Trịnh Nhất rung tay, "Đây là la bàn phát hiện, hàng này vẫn cho rằng là hắn hại chết khinh ngữ, bính lấy hết tất cả mới phát hiện cái này bởi u g, ngươi cảm thấy ta theo ta thế giới là làm gì liên hệ?" "Chính là lợi dụng tín ngưỡng lực lượng liên hệ nha." Đen kịt thanh niên hoán hoàn nói, "Có như như vậy thì thế nào?" Ngươi pháp tắc cũng không thể vượt quá này tín ngưỡng lực lượng chứ? Nếu như lướt qua sẽ cùng với phá hủy khu vực này ba phủ. Chính nhất, đúng đấy. Vậy thì thế nào? Không thế nào. Nói đen kịt thanh niên liền trực tiếp đi vào tín ngưỡng ánh sáng bên trong. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút này tín ngưỡng lực lượng ngừng tụ ra kết giới, kiên không kiên cố. Làm đại gia ngươi, chính nhất vội vàng đuổi theo ngăn cản. Đều nói rồi đây là phổ thông tín ngưỡng lực lượng, làm sao có khả năng chịu nổi mô đại lao dàn vặt? Này tín ngưỡng lực lượng có thể ngăn cản nuốt chửng khả năng xác thực không sai, thế nhưng nó vẫn là giòn ra một ở đen kỵ thanh niên đi vào tín ngưỡng ánh sáng thời điểm, chính nhất cũng ngay lập tức tiến bảo. trong nháy mắt này tín ngưỡng ánh sáng liền nghiêm trọng run lên ba run. suýt nữa liền muốn hỏng mất. ồ, oh. đen kỵ thanh niên kinh ngạc. một đòn không có đánh tan này tín ngưỡng ánh sáng, để hắn có chút ngoài ý muốn. khi hắn nhìn thấy trịnh nhất mà là mới bất đắc gì nói, ngươi có phải là điên rồi? lấy thân hợp đạo, ngươi đường đường thiên đạo lại hợp này yếu đối tín ngưỡng lực lượng. người khác mượn hợp đạo tăng cường tính, ngươi ngược lại tốt trực tiếp cho người khác thủ tính. ngươi có còn nên tiên đổ? trịnh nhất khinh bị nói, ngươi không bệnh chứ? ta đậu má từ đâu tới tiền đồ, hoặc là giết chết các ngươi, hoặc là chính là bị các ngươi giết chết, ta còn có lựa chọn khác sao? đen kịt thanh niên ngẫm lại cũng đúng, vì lẽ đó hắn cũng không phí lời, trực tiếp hướng trịnh nhất kéo tới. này lấy thân hợp đạo, chỉ cần giết hợp đạo chính nhất, này tín ngưỡng ánh sáng liền như bọt biển giống như vậy, đến thời điểm chuyện gì cũng dễ nói. ở 808 thiên, thiên đạo hành cung. đại nhân, việc lớn không tốt, đừng tiêu, ta đều biết. chính nhất ngăn cản thủy tinh cầu hồn nào tiếp tục nói, chúng ta đi chuyến địa viên đi. nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thật sự không muốn lấy ra cái kia đồ vật đại nhân, ngươi muốn đi lấy cái gì? nếu không trước tiên quên đi thôi, chúng ta triệt binh đi. chương 448 mắt cá chết cao cấp sức chiến đấu thủy tinh cầu luôn cảm giác rất nhiều chuyện đều nằm ngoài dự đoán của hắn. mặc kệ là trịnh nhất vẫn là sát vách đại giới, hết thảy tất cả đều ở trịnh nhất mở ra hành trình sau đó, triệt để lộn xộn. không ai có thể biết kết cục là cái gì, cũng không người nào có thể ở này phức tạp đến bạo trong tin tức, nhìn thấy tương lai một góc, hết thảy đều ở vào biến số ở trong, không cách nào bắt lấy nhỏ tí tẹo. 808 thiên người là như vậy, nuốt chửng đại giới người cũng là như vậy nuốt chửng đại giới mô đại lão lĩnh vực, ngăn cách nuốt chửng khả năng tín ngưỡng lực lượng. Đến từ tên tiểu tử kia sao? Xem ra nhất định phải nắm chặt bước tiến, lần này cần sao hắn chết, hoặc là xâm lấn thành công, không phải vậy lại không thừa cơ lợi dụng. Mô mô đại lão lĩnh vực, mã trứng, từ đâu tới dã tiểu tử đi ra chuyện xấu, lần này nhất định phải đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Mô mô mô đại lão lĩnh vực. Kha kha, tập hợp toàn bộ đại giới hết thảy đại lão, tiểu tử ngươi chết cũng không tiếc. Mỗi cái lĩnh vực đại lão, ta quân đem ở sau 3 canh giờ đến chiến trường. Chính nhất lúc này còn ở thiên đạo hành cung. Hắn bị thương quá nặng, hơn nữa lại là thuộc về vận mệnh đường nét thương, căn bản là không có cách trị liệu, có thể dùng bản thân chữa trị năng lực mạnh mẽ chống đỡ. Vào lúc này Thủy Tinh Cầu lại nói: "Đại nhân, nhận được tin tức, đối phương đại quân áp sát, có điều cũng không có nuốt chửng khả năng đột kích. Trịnh Nhất thở dài, nên đến đều là sẽ đến, tín ngưỡng lực lượng tác dụng một khi bị phát hiện, chỉ cần không lốc đều sẽ không để cho hắn lớn mạnh. Trận chiến này giống như là quyết chiến nha. Hơn nữa hắn cũng không thể lùi, lùi liền cũng không còn thắng khả năng. Bên trong xuất hiện bao nhiêu kẻ phản bội?" Trịnh Nhất nhàn nhạt hỏi: "Hiện nay còn không biết Thế nhưng chúng ta chính là không có bên trong làm phản, chúng ta cũng không thể chống đỡ được bọn họ. Hơn nữa chúng ta cao cấp sức chiến đấu đều không ở chính giữa mặt. Hướng Văn Thiên, thất giả đều ở thế giới này, mà không có Trịnh Nhất dẫn đường, bọn họ căn bản không thể nên ngang tiến vào. Để Hướng Văn Thiên bọn họ tùy cơ chuẩn bị sẵn sàng, nói cho một ngày bọn họ, để bọn họ người xem trọng bên trong, có ta pháp tắc ở, mỗi cái thế giới đều không dễ như vậy thất thủ. Ta ở trên người bọn họ đều lưu lại thần cấp biện pháp, một khi phát hiện phản loạn có thể trực tiếp cách dùng thì lại đánh giết. Một ngày cùng tiểu Á nhân bản thể toàn bộ đều có như vậy cơ chế. Thế nhưng bởi vì bọn họ quá yếu, đánh đổi chính là hủy diệt. Trịnh Nhất nói, rất nhanh thủy tinh cầu liền đem trịnh Nhất còn nguyên truyền cho một ngày bọn họ. Tất cả mọi người đều nhạy cảm nhận ra được, khả năng này là chân chính tận thế chiến lĩnh dịch, một trận chiến định thành bại, thành bại định sinh tử. Thân Dạ bắt đầu hấp thu lực lượng pháp tắc, thân thể của nàng ở từ từ hướng về người bình thường to nhỏ sinh trưởng. Nàng bây giờ từ lâu lĩnh ngộ ngày thứ ba phú độ thần. Thế nhưng có thể có thể bắt nguồn từ dị biến, nàng vẫn như cũ có thể hấp thu pháp tắc tiến hành trở nên mạnh mẽ. Hướng vấn thiên lúc này đồng dạng yên tĩnh ngồi ở thần thụ bên cạnh, hắn muốn để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất. Lần này trực giác nói cho hắn, kẻ thù của hắn sẽ không còn là phổ thông thiên đạo, mà là giống như là chỉnh nhất như thế tồn tại. Một ngày cùng tiểu á đồng dạng bắt đầu chuẩn bị, bọn họ duy nhất có thể làm chính là vô tận chiến thuật biển người. Ở đại giới bên trong, một ngày cùng tiểu á nhân bản thể từ lâu vượt qua trăm vạn, nhưng là chỉ là trăm vạn bỏ vào đại giới liền cái tiếng vang đều không nhất định có. Thế nhưng những người này có chỉnh nhất đặc biệt pháp tắc chiến thuật, tự bạo xung động pháp tắc giết chết thiên đạo, đây là bọn hắn tự bạo phương thức càng trên bọn họ chỗ rửa duy nhất tiên giới chỉ có La Thiên một người xuất chiến cầm trong tay của hắn chân chính tiên trên đám mây hắn cảm giác mình nhất định sẽ có nhất định tác dụng có điều nếu tiên trên đám mây đều dùng như vậy long mã tự nhiên thiếu không được hết thảy long mã cũng đã tụ tập ở hoang dã thảo nguyên đến tất cả mọi người hết thảy mã cũng đã lập tốt di chúc trận chiến này người tham dự không có một người hội ôm sống sót trở về tâm thái mộ phổ đám người không thể tham chiến vì lẽ đó bọn họ có thể làm chính là cung cấp vô tận tín ngưỡng lực lượng chỉ cần tín ngưỡng lực lượng càng nhiều liền càng có lợi với Trịnh Nhất Một Phương bọn họ cần chính là đi khắp toàn bộ thế giới tiến hành lan truyền tín ngưỡng đại nhân ngươi không phải nói muốn đi địa nguyên sao làm gì lập tức đi tới nơi này hiện tại trịnh nhất lại một lần đi tới tĩnh mịch trên dãy núi lần này nên chính là trận chiến cuối cùng ta nghĩ hỏi một chút hắn có còn hay không cao cấp sức chiến đấu lần này chúng ta một khi thua chính là chỉ có thể chờ đợi chết rồi không đúng thua ta sẽ chết căn bản không có cơ hội trở về chờ chết nói trịnh nhất ý chí lại một lần nữa chìm vào bắt đầu nguyên chi hải bên trong khi hắn trọng tân đứng bắt đầu nguyên chi hải trên thời điểm chính nhất liền nghe được oán giận âm thanh Ngươi tại sao lại đến rồi? Ngươi có tin ta hay không thật không cho ngươi đi ra ngoài. Ta ngủ khỏe mạnh 5 lần 7 lượt bị ngươi đánh thức, ai? Ngươi bị thương, hơn nữa là vận mệnh đường nét vết thương. Nam tử kia kinh ngạc nói, ngươi lại đã làm gì người người đoán trách chuyện. Trịnh Nhất không để ý tới hắn, mở miệng câu nói đầu tiên chính là, tiền bối, ngươi làm mộng ảnh năm xưa à?" "Đúng đấy, làm gì sao?" Trịnh Nhất lại trả lời thẳng thắn như vậy. "Ta chính là muốn hỏi ngươi một lần nữa, thật sự không có cách nào được càng nhiều cao cấp sức chiến đấu sao?" Mộng ảnh năm xưa cao mày, "Ngươi muốn làm gì?" chính nhất ta cùng đối diện đại giới đại lao yếu quyết chiến bọn họ cũng không có cường đại như vậy hơn nữa nuốt chừng khả năng đã bị cách ly trận chiến này không thể không đánh không cách nào tránh khỏi một trận chiến định thắng thua ừm ta cặp mắt kia hạt châu đây bắt được mắt cá chết sau đó ngậm ảnh năm xưa liền chỉ điểm một chút ở mắt cá chết trên sau đó một luồng sức mạnh to lớn ở mắt cá chết trên người hình thành trong nháy mắt mắt cá chết liền hóa thành một sinh đẹp tuyệt trần nam tử ngậm ảnh năm xưa nói đây là ta cực hạn trên người hắn có ta đại khái một phần 10 sức mạnh lực lượng này đã vượt xa khỏi giới hạn có thể hay không bảo lưu lại đến liền xem vận mệnh của ngươi hiện tại mắt cá chết rất mạnh cường để hắn đều kiên dẻ không thôi nếu như mắt cá chết có thể theo đệ này trạng thái tiến vào nuốt chửng đại giới cái kia trịnh nhất sẽ cùng với có thêm cái đỉnh sức chiến đấu lúc này mộng ảnh năm xưa lại nói cho tới những người khác bọn họ không thể chân thân xuất chiến hơn nữa cũng không có ta như vậy môi giới rất khó nói có thể có cái gì trợ giúp chờ chút ta hội giúp ngươi liên hệ bọn họ còn có thể hay không lấy ra hữu hiệu trợ giúp ta không cách nào bảo đảm chính nhất sâu sắc đối mộng ảnh năm xưa túi mình chào hắn biết mộng ảnh năm xưa đã tận lực hơn nữa có vẻ như còn vi phạm một điểm việc nhỏ mà thôi chỉ có điều ngươi vết thương trên người cái này ta tự có biện pháp tiền bối không cần lo lắng gọi tiền bối cái gì quá xa lạ vẫn là duy trì trước ngươi hung hăng cùng với tự tiêu đi trận chiến này cố lên chính nhất lại một lần nữa bị đưa cách bắt đầu nguyên chi hải vào lúc này mắt cá chết mới phản ứng được nói ta tảo ta thật sự không phải đang nằm mơ chứ ta độc lập ta có thân thể ta còn có sức mạnh ha ha ha nhiều năm như vậy ta rốt cuộc hết khổ chính nhất khinh bị nói ngươi có dám hay không có chút tiền đồ còn không phải cái kia cá chết dạng, ta biết ngươi là ước cao đấu kỵ ta giải so với ngươi xoáy so với ngươi đẹp đẽ, không đùa với ngươi, ta muốn đi ngao du cửu thiên. sau đó xèo một tiếng mắt cá chết liền biến mất không thấy hình bóng. chương 449, tán đồng quyết chiến. chính nhất cũng không đi ngăn cản mắt cá chết, ai biết lần này qua đi còn có thể hay không thể trở về. hiện tại có cơ hội ngao du cửu thiên, tự nhiên không thể bỏ qua. đại nhân, quyết chiến có phải là quá vội vàng một điểm? nếu không lại chậm rãi chứ? thủy tinh cầu lo lắng nói. chính nhất lắc đầu. Chuyện như vậy căn bản không thể kìm được chúng ta, quyết chiến là bọn họ khởi xướng, chúng ta không thể tránh khỏi. Hơn nữa tín ngưỡng lực lượng xuất hiện, rõ ràng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu như thả mặc chúng ta, sẽ chỉ làm chúng ta càng ngày càng khó lấy xóa bỏ. Hiện tại là giết chúng ta cơ hội thật tốt, không giết quá đáng tiếc. Vì lẽ đó bọn họ là sẽ không bỏ qua. Đối phương không chỉ có sẽ không bỏ qua cơ hội, càng trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, hoàn toàn không cho Trịnh Nhất Soạt quái luyện cấp cơ hội. Đối này Trịnh Nhất Ngoại trừ cười khổ cũng khác không có pháp thuật khác. này nội dung vở kịch phát triển cũng hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. May mà chính là đối phương không có cường đại đến để Trịnh Nhất hoàn toàn bó tay toàn tập mức độ, chí ít trận chiến này là có thể đánh, có thể đánh chính là có cơ hội, có cơ hội làm sao có thể từ bỏ đây? Từ Thịnh Mịch Sơn mạch sau khi đi ra, ở thủy tinh cầu dưới sự giúp đỡ, Trịnh Nhất đi tới địa uyên. Trịnh Nhất đi tới địa uyên có thể đi địa phương, hoặc là nói muốn đi địa phương chỉ có một, vậy thì là lúc trước đường núi vị trí, cũng là hướng khinh ngữ ngã xuống chi địa. Thủy tinh cầu cảm thấy Trịnh Nhất chính là chỉ do tìm đến hướng kinh ngữ, hắn liền không hiểu tại sao nhà hắn đại nhân liền như thế nóng lòng với nam nữ tư tình đừng có đoán mò được không? Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, ta liền kỳ quái, tại sao đầu óc ngươi tất cả đều là những đồ chơi này? Đến cùng là ta có vấn đề vẫn là ngươi có vấn đề. Thủy Tinh cầu, lẽ nào đại nhân không phải vì khinh ngữ mà đến? Ta chính là tìm đến nàng. Vậy ngươi còn không thấy ngại ngụy biện? Trịnh Nhất lắc đầu một cái, người máy trong lúc đó sự khác nhau quá lớn, hoàn toàn dùng ngôn ngữ giải thích không rõ. Vì lẽ đó Trịnh Nhất cũng không có ý định giải thích quá nhiều cái gì, hắn đi tới trước kia môn vị trí, yên tĩnh ngồi xuống. Hắn tới nơi này chỉ là vì nắm một món đồ một cái nguyên bản thuộc về hướng khinh ngữ đồ vật tinh tọa hồi lâu sau trịnh nhất ý chí bắt đầu tàng ra hắn đang không ngừng tìm kiếm đường núi khe hở nơi này tuy rằng bị giam đóng thế nhưng không có nghĩa là triệt để phong tỏa trong hư không đều sẽ có vết nứt tồn tại rất nhanh trịnh nhất liền từ cái môn này bên trong tìm tới vết nứt ý chí của hắn không có chút gì do dự trực tiếp đi vào bên trong ở này trong vết nứt trịnh nhất nhìn thấy một bó hào quang nhỏ yếu tia sáng này ở soi sáng đến hắn ý chí trong máy mắt một loại trước nay chưa từng có khoan khoái lại một lần nữa truyền khắp toàn thân hắn thời khắc này vẫn trọng thương trịnh nhất lại đang nhanh chóng khôi phục cái này ở một bên thủy tinh cầu dân mình, hắn rốt cuộc biết trịnh nhất là tới làm chi? Màn trời có thể làm cho trịnh nhất khôi phục nhanh chóng thương thế chỉ có vật này. thế nhưng tại sao hướng khinh ngữ đã bỏ mình, màn trời còn có thể tồn tại? vấn đề này đừng nói thủy tinh cầu, chính là trịnh nhất đều không thể biết được. hắn chỉ biết là màn trời vẫn tồn tại ở đây mà thôi. lần trước tới nơi này hồi tưởng thời điểm hắn cũng đã biết được, chỉ là không muốn. trịnh nhất suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là quên đi, hắn đường đường thiên đạo sắc thực không thích hợp nhi nữ tình trường. ở trong khe hở, trịnh nhất nhìn thấy quang đầu mườn đó là một đôi vô thần mà thoát ly sinh khí tức mắt. Này đôi mắt mắt trái xích hồng, mắt phải nước lam, bóng ánh long lanh mỹ liên tuyệt luân. Tương đồng mắt, nhưng không nhìn thấy người quen thuộc. Trịnh Nhất lắc đầu, hắn đưa tay nâng lên này hai tròng mắt tử, không có bất kỳ ngăn cản. Hôm nay màn liền yên tĩnh nằm ở Trịnh Nhất trong tay. ở Trịnh Nhất đụng vào màn trời không bao lâu sau đó, đôi mắt này liền đã biến thành một đỏ một lam bảo thạch. Cuối cùng Trịnh Nhất khẽ than thở một tiếng mang theo màn trời rời đi vết nứt không gian, làm Trịnh Nhất ý chí trở lại thân thể thời điểm, vết thương trên người hắn từ lâu triệt để khôi phục. Màn trời đối với hắn chữa trị hiệu quả, quả thực biến thái, nói là bận hợp đều không quá đáng. Có điều màn trời đã không có chủ nhân, sẽ cùng với thiếu hụt căn nguyên, như vậy màn trời dùng một phần thiếu một phần. Hơn nữa cách mở ra hướng khinh ngữ ngã xuống chi địa, màn trời cũng đem thiếu hụt hoạt tính. Cái này cũng là vì sao lại biến thành bảo thạch nguyên nhân. Trịnh Nhất lên hoạt động lại, cười nói, đi thôi, sau đó còn có thể hay không thể trở về, liền xem kết quả của trận chiến này. Sau khi nói xong Trịnh Nhất bóng người liền biến mất ở tại chỗ. 808 thiên mỗi cái khu vực đặc biệt, nguyên bản vắng lặng vô số năm. Đột nhiên không hề có điểm báo trước sôi trào. Tình huống thế nào? Cuối cùng cuộc chiến? Làm gì liền cuối cùng cuộc chiến? Ta không phải còn không ra trận sao? Còn ra trưởng cái rắm, đừng nói ngươi, chính là ta cái này chơi chiến trường đều không ra trận cơ hội, chúng ta này đợi mới đại nhân, quả thực thoát ly chúng ta tầm mắt phạm chủ. Hắn đi đường so với các ngươi những này thần côn dự đoán muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hết thể nội dung vở kịch đều bị hắn ngại qua. A Lặc, thật sự giả? Ha. Buồn ngủ quá, hẳn là thật sự, ta mới vừa toán quá. Chúng ta bố cục căn bản không có xuất hiện tác dụng thậm chí cơ sở nội dung vợ kịch đều không bị động quá xem ra trung gian xuất hiện rất khó lường số chỉ là cuối cùng cuộc chiến đến cùng là xảy ra chuyện gì những người này tuy rằng vô căn cứ thế nhưng cũng biết nặng nhẹ Minh lý lẽ hiện tại không ai đi quản cái gì bố cục chuyện cũng không ai đi lưu ý nội dung vợ kịch thất bại nguyên nhân bọn họ tất cả đều lưu ý chính là cuối cùng cuộc chiến liên quan đến 808 thiên cuộc chiến sinh tử lúc này Ngộng ảnh năm xưa nói ta vi phạm quá nghiêm trọng thế nhưng đến nay còn không chân chính bị ngăn cản ngươi cũng biết đây là tại sao chứ Tất cả mọi người đều hít vào một hơi, chân linh pháp tắt tán đồng trận chiến này. Nhưng là không nên nha, đến cùng là ra sao chiến đấu mới có thể bị tán đồng. Năm đó trận chiến đó chân linh pháp tắt đều không thể tán đồng. Ngộng ảnh năm xưa nói, lần này chiến tranh không ở chúng ta này, mà là ở cái tiêu kênh, càng làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là, trận chiến đó đem không có nuốt trưởng chi có thể tham dự. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vì lẽ đó người đều không thể tin từ nói, ở nơi đó không thể xuất hiện chuyện như vậy, đại gia đều không phải người ngu này không thể nghi ngờ là đối diện từ bỏ chính mình sân nhà, cùng với vứt bỏ bọn họ quan trọng nhất dựa dẫm. đời mới thiên đạo đến cùng là làm thế nào đến. ngọc ảnh năm xưa nói những này đều không trọng yếu, ngược lại hắn chính là làm được. hiện tại hắn cần trợ giúp, cuối cùng trợ giúp. nếu như trận chiến này hắn thất bại, chúng ta cũng là chuyện để thất bại. tốt rồi, sau đó nên làm như thế nào chính các ngươi nhìn làm đi. thời gian của ta đến, pháp tắc bắt đầu đối ta sản sinh tác dụng. ngọc ảnh năm xưa âm thanh không gặp, thế nhưng bọn họ kinh nhưng thủy trung không yên tĩnh được, đều do các ngươi này quần thần côn. Mụ làm phức tạp gì nội dung vợ kịch, làm sao bây giờ? Ngàn năm cơ hội hiếm có liền như vậy bỏ qua à? Ngươi ngày ngày liền biết run, ngươi biết cái gì, càng phức tạp nội dung vợ kịch càng sẽ làm chúng ta hòa vào thế giới này. Chỉ là trong lúc xảy ra chút vấn đề mà thôi. Hiện tại vội vàng đem chơi trận pháp làm ra đến. Ta đi, hắn còn không xuất hiện. Làm mau à? Chương 450, vào cục trung mặt chiến trường. Không cách nào trả ra. Tại sao? Rõ ràng ngục ảnh năm xưa cái tiêu chuyện dở cũng có thể, chúng ta dựa vào cái gì không thể? Ta tính toán quá, chính là không thể ngươi nếu như hoài nghi ta, ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp. Hơn nữa ngọc ảnh theo chúng ta không giống nhau, hắn hạn chế to lớn nhất, nhưng cùng lúc lại là hạn chế một cái nhỏ nhất. Hắn không có nội dung vợ kịch lại khắp nơi là nội dung vợ kịch, chơi chơi pháp, có thể nói tiếng người sao? Đơn giản tới nói, ngọc ảnh tràn ra không cách nào phụ chế, bởi vì hắn số may. Vậy chúng ta thật sự làm nhìn, thực sự không được, liền nhắm mắt đi. Liên quan với những người này giao lưu, trịnh nhất không biết được. Những người này không thể đi ra đối trịnh nhất mà nói, kỳ thực không có cái gì tốt tiếng mới bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền không ôm cái gì hy vọng hơn nữa hắn cũng không biết những người này thảo luận quá trình dĩ cùng kết quả hiện tại trịnh nhất đã đi tới hoang dã thảo nguyên lần này hắn không có đem những người kia đưa cách có điều những người kia cũng, cũng không biết trận chiến này rốt cuộc ý vị như thế nào thế giới trung mặt cuộc chiến cũng không có nghĩa là là tất cả mọi người trung mặt pha một đời người có điều trăm năm mà chỉ là trăm năm thời gian có thể còn không cách nào để cho trận chiến này ảnh hưởng đến nơi này vì lẽ đó trịnh nhất không dự định nói cho bọn họ biết tất cả nói chung tương lai có thể có bao nhiêu thời gian không trọng yếu chính nhất chỉ hy vọng bọn họ có thể sống vui sướng chút ở hoang dã thảo nguyên thần thụ bên cạnh nơi này tuy rằng bầu không khí nghiêm nghị thế nhưng là cũng không có cái gì túc sát tâm ý thất giả rất bình tĩnh hướng vân tiên cũng rất bình tĩnh một ngày cùng tiểu Á bọn họ càng bình tĩnh còn Tiểu Hi nàng là túc sát không đứng lên duy nhất có túc sát khí tức chỉ có Tiểu Không Tiểu Không trước đây chỉ là phàm nhân hơn nữa quanh năm đánh trận có loại khí tức này không thể bình thường hơn được lão bản lúc trở lại có thời gian hạn chế à Tiểu Không mịt mờ hỏi hắn chính là muốn biết bao lâu sau mới coi như thất bại. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, chúng ta lần này vừa đi rất khó nói lúc nào sẽ trở về. Nếu như thế giới ổn định, ngươi liền mang theo Tiểu Hi trở về đi thôi. Mặc Kệ thành bại, thế giới này trong ngắn hạn đều sẽ nằm ở ổn định trạng thái. Thế nhưng nếu như Trịnh Nhất chiến bại, như vậy kết quả là không cách nào tránh khỏi. Sư phụ, ngươi hiện tại có phải là ở bàn giao Di ngôn? Nộ Nhã nước mắt lưng trong nói, Trịnh Nhất, hiện tại là cỡ nào nghiêm túc bầu không khí, đưa hết cho Tiểu Nha đầu này chỗ lẫn. Không đợi Trịnh Nhất nói cái gì, Nộ Nhã liền ôm Tiểu bất điểm quay về Trịnh Nhất, sau đó nói, như tử ngoan cùng ra ra nói gặp lại. "Chính nhất, đại nhân, nội nhã phảng phất là ở đầu ngươi." Thủy Tinh cầu nói. Nội giác gật gù, ngộ nhã khả năng cảm thấy bầu không khí quá mức nghiêm nghị. Nội nhã, liền đi làm mà, cũng không thể cụ thể nói ra à?" Hướng Trạch Diệp nói rằng. Chính nhất cảm giác mình thật xin lỗi hướng Trạch Diệp vợ chồng, con gái không còn, nhi tử cũng phải với hắn hướng đi một cái chín chết không sinh đường. Nhưng mà chính nhất có thể nói cái gì? Hắn cái gì cũng không nói ra được. Không có thời gian, nếu như có thể trở về, ta hội từng cái từng cái bái phòng qua đi. Sau đó Trịnh Nhất đối một ngày tiểu A nói, lần này ta hội đóng lại đường đối. Bên trong sự các ngươi cũng phát hiện không được. Nói chung chừa chút nhớ nhung cùng hy vọng đi. Cha, mẹ ta đi rồi, ta nói thật sự, hướng vấn Thiên quay về hắn cha mẹ nói, các ngươi nếu như nhàn rỗi, liền tái sinh hai cái. Cút, ngươi cho ta nhanh lên một chút lăn. Hướng trạch Diệp thật muốn đánh chết này phá nhi tử. Mà hướng vấn Thiên hắn nương đúng là gượng ép cười nói, nếu như ta này còn trai bảo bối có thể trở về, làm nương có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Hướng Vân Thiên túi đầu, lần này hồi khả năng tới tính có chút. Thấp trực giác của hắn ở nói cho hắn, cái này đại giới không thể đi, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ chết. các ngươi những người này chính là lập dị, chúng ta nam nhi đỉnh tiên lập địa, liền nên chinh chiến xa trường, ngang hàng thiên hạ, đây mới là thuộc về nam nhi nhiệt huyết lãng mạn. cái gì sinh cái gì chết, đều quá mức hư nguyễn. trên bầu trời một tú mỹ nam tử đạm không bước chậm mà tới, mỗi một bước đi tới đều có khí tức mạnh mẽ tùy theo tỏa ra, trời sinh tam ngọc ảnh năm xưa, có thể chiến chư thiên, có thể ngang hàng đại giới. quyên sinh tử, kinh ngọc ảnh, biết năm xưa. chính nhất. Kỳ thực đối với mắt cá chết đoạn thứ nhất truyện, chính nhất vẫn là gắng tán đồng. Thế nhưng sau một đoạn văn là có ý gì? Hắn có biết hàng này khẳng định không phải là mẫu ảnh năm xưa. Ngu Xuân bốn mắt, ta đây là ở mô phỏng theo ta người đầu tiên nhận chức chủ nhân, hắn so với ngươi Hạ Kỳ, bá khí hơn nhiều. Mắt cá chết hiện tại chính nhất trước người khinh bị nói, mới vừa ngao du phía chân trời thời gian, trong trí nhớ của hắn thêm ra rất nhiều thứ, những thứ đồ này có rất nhiều thuộc về đối thần thuật lý giải cùng với vận dụng, còn có chính là các loại đối chiến kinh nghiệm. Hắn biết đây là thuộc về hắn người đầu tiên nhận chức chủ nhân ký ức sở dĩ hắn hội có chính là hắn người đầu tiên nhận chức chủ nhân hy vọng hắn có thể phát huy to lớn nhất sức chiến đấu trận chiến này thật sự rất trọng yếu trịnh nhất cũng không tính toán với hắn có điều ngự ảnh năm xưa nói thế nào cũng là cái nhân vật huyền thoại hạ kỳ ba khí là tự nhiên có điều gặp phải tiền tám vậy thì là tiểu vương bắt thấy đại vương tám lắc đầu một cái sau đó trịnh nhất mới thở dài nói đi thôi thời khắc này chỉ cần là tham chiến nhân viên toàn bộ đều đi theo ở trịnh nhất phía sau tuy rằng chỉ có mấy người thế nhưng bọn họ có thể quyết định toàn bộ tương lai sư phụ Ngươi phải sống trở về nha. Tiên Bối, con mắt của ta, con mắt của ta cho các người, nhất định sẽ hữu dụng, Tiên Bối. Kỳ thực Trịnh Nhất đã sớm đối Mao Tiểu Hoàn đã nói, linh đồng đối với bọn họ những người này tới nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Sự tồn tại của bọn họ từ lâu vượt qua linh đồng chịu đựng phạm vi, căn bản là không có cách phục sinh. Hướng Văn Thiên, ngươi là ta hướng người nào đó tiêu ngạo, tuy rằng không biết các ngươi rốt cuộc muốn đánh cái gì, thế nhưng ngươi chính là cái chết, cũng đến cho ta đánh một trận đẹp đẽ chiến. Hướng Vân Thiên phất tay ý khí, nhưng thủy chung chưa từng quay đầu lại. Nuốt chửng đại giới tín ngưỡng ánh sáng bên trong trịnh nhất phân thân cũng không phải đen kịt thanh niên đối thủ ngoại trừ bị động phòng ngự bên ngoài căn bản làm không được quá nhiều phản kích tuy rằng ngươi chỉ là phân thân thế nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình càng sẽ không để ngươi kéo dài thời gian đen kịt thanh niên thần thuật chưa bao giờ ngừng lại chiêu nào chiêu nấy chí mạng sắc ý lắm liệt ha ha trịnh nhất lau miệng một bên huyết vậy ngươi cũng đến giết được ta người của các ngươi sắp đến rồi chứ không biết các ngươi có dám hay không đi bảo phải biết chúng ta những người này nếu như tụ tập cùng một chỗ sẽ cùng với không chết không thôi đen kịt thanh niên cười nói ta cũng không nghĩ tới hội phát triển trở thành như vậy, lại gây nên chân linh pháp tắc quan tâm, có điều ngươi xác định chỉ bằng vào một mình ngươi trời thực lực, có thể cùng đại giới chống lại. Thực lực tổng hợp tự nhiên không thể chống lại, thế nhưng mũi nhọn sức chiến đấu liền có nói, chỉ ít tìm mấy cái vẫn là không thành vấn đề. Trịnh nhất còn chưa nói, đối diện liền truyền đến một trận tiếng cười, ta quân lấy thuận lợi đến chiến trường. Chúng ta vào cục trung mạc của chiến. Như vậy đối thủ của chúng ta đều có ai? Chương 451, bất ngờ trung mạc của chiến. Đối phương tuy rằng vứt bỏ chính mình chiến trường chính, thế nhưng có vẻ như cũng không phải rất lưu ý. Có lẽ đối với bọn họ tới nói, này vô tận năm tháng cũng không có ý gì đi, hiện tại hoặc là tiến thêm một bước, hoặc là liền như thế quên đi. Không muốn đem chúng ta nghĩ tới quá rộng rãi, đen kịp thanh niên cười nói, chúng ta sở dĩ vào cuộc chính là không cho là thất bại, hơn nữa này trung mặt cuộc chiến có vẻ như có chút cưỡng chế ý vị, nhất định phải chúng ta bên này hết thể đủ đẳng cấp người tất cả đều trình diện. Cảm giác này thật làm cho người buồn nôn giống như bị cho rằng một trò chơi tiến hành. Đây chính là chúng ta tại sao nói cái gì cũng phải đột phá tất cả, chúng ta cần chính là chân chính tự do chính nhất Hắn đối này cưỡng chế trung mạc cuộc chiến cũng không có hắn đại cảm giác. Thật giống chân linh pháp tắc cũng không có cưỡng chế hắn bên này bao nhiêu người, có điều thật giống có cưỡng chế cấp bậc. Như thế vừa nghĩ trịnh nhất cũng thật có một loại bị làm quân cờ chơi đùa cảm giác, chính mình liều sống liều chết, lại là đang bị người làm quân cờ xứ. Làm gì ngươi cũng cảm nhận được sao? Muốn không hợp tác với chúng ta đi, lấy thực lực của ngươi có thể theo chúng ta vai sóng vai. Tín ngưỡng ánh sáng bên trong đột ngột thêm ra 6 người. 6 người này nữ có nam có, tương tự cũng có không phải hình người tồn tại. Nay trong đó có một viên cầu, một đen tuyền kim loại cầu ngoại trừ kim loại cầu bên ngoài còn có hai cái không phải người thiên đạo một để trịnh nhất mộng bức diêm người cùng với đen kịt nước nguyên tố người còn lại ba cái liền hai nữ một nam những người này dài ra sao trịnh nhất thật không thế nào nhận biết đi ra ngược lại toàn bộ đều là đen chúng ta bảy người cũng đã đến rồi như vậy người đầu của các ngươi thật sự nếu không đến chiến trường liền muốn đóng ngươi nhất định phải dùng một phân thân chọn chúng ta bảy cái cái địa nước nguyên tố nói rằng chúng ta cũng không ngại lấy nhiều khi ít kim loại cầu truyền ra máy móc cấm thanh nếu như như vậy chúng ta trái lại càng cao hứng đáng tiếc trước sau là để cho các ngươi thất vọng rồi. Trịnh Nhất bản thể vào lúc này bước vào tín ngưỡng ánh sáng bên trong, mà chiến trường cũng xác thực bắt đầu đóng kín. Hướng vấn Tiên theo sát phía sau lạnh nhạt nói, đối diện người hơi nhiều, chính là không tốt đẹp gì đánh. Thất giả cũng đã tiến vào chiến trường. Cáp cáp, đây mới gọi là nhiệt huyết, như vậy mới là lãng mạn bắt đầu. Một mình đấu nhiều vô vị, ta thích nhất vẫn là quần đầu. Mắt Cá Chết cười nói, rất đáng tiếc là đối diện quần đầu ngươi. Trịnh Nhất phân thân đi tới, xem thường mắt Cá Chết sau đó liền hòa vào Trịnh Nhất trong thân thể. Trịnh nhất phân thân không phải là tùy tùy tiện tiện làm ra đến, hắn nhưng là trịnh nhất sức mạnh phân liệt. Vì lẽ đó chỉ tất yếu mới hội lâm thời chế tạo phân thân, trong tình huống bình thường hắn cũng không thế nào yêu thích phân thân vật này. 47. Không dễ dàng, một thế giới có thể tìm ra bốn cái này nhóm cường giả, đã cực đúng vì là hiếm thấy. Có điều bốn người các ngươi có vẻ như liền một là thiên đạo, hắn ba cái thật sự được không?" Đen Kỵ thanh niên chân thành nói. Nhìn hắn dáng dấp như vậy thật giống đúng là vì là trịnh nhất bọn họ lo lắng, nếu không là chỉnh nhất bọn họ cùng những người này đối lập trong lúc nhất thời vẫn đúng là hội cho rằng đối phương cùng chính mình là một nhóm hướng vấn thiên rút ra đen kịt kiếm đạo như vậy ai cái thứ nhất đi tìm cái chết mọi người chính nhất cũng thật bất đắc dĩ hướng vấn thiên cũng là dựa vào thuộc tính đối với những người này có tấn công dữ dội hiệu quả chân chính dựa vào thực lực hướng vấn thiên không thể là đối thủ của bọn họ chính là dựa vào tấn công dữ dội thuộc tính cũng không nhất định là bọn họ một người trong đó đối thủ thế nhưng hướng vấn thiên tiên phú dị bẩm rất nhiều lúc nhược không có nghĩa là hắn thất bại thất giả là giáng ngọc yêu Kiều thiếu nữ hắn đứng hướng vấn thiên bên người cùng đối diện têo nói Các ngươi ai thứ hai lại đây nhận lấy cái chết. Lúc này đối diện một đen kỳ nữ, liền không nhịn được hỏi, ngươi mang hai người kia thật không tật xấu. Không phải chúng ta tự lại nha, chỉ bằng bọn họ có vẻ như không đánh chết chúng ta chứ. Hung chi chúng ta tử vừa mới bắt đầu, liền dự định hai cái người hỗn hợp đánh kép đến đánh những này nhược. Hướng Vân Thiên, thất giả. Thất giả bất mãn nói, dựa vào cái gì nha? Các ngươi nên mỗi lửa lực tập trung ở trên người đại nhân mới đúng. Muốn không thế nào nói ngươi chuẩn, các ngươi khỏe giết, cái kia thiên đạo khó giết. Đến thời điểm đem các ngươi giết chết, ở hợp lực giết chết cái kia thiên đạo, quả thực hoàn mỹ. Kim loại cầu nói: "Ha ha, có muốn hay không ta trước tiên giết chết ngươi nhà?" Mắt cá chết bóng người đột nhiên xuất hiện ở kim loại cầu bên người. Sau đó sức bùng nổ sức mạnh trực tiếp ở kim loại trên người nổ tung. Thời khắc này kim loại cầu như cùng chết cầu như thế bị oanh đến xa xôi phương xa. Thiên địa cầm cố, vĩnh hằng. Chính Nhất cũng vào lúc này đối toàn bộ không gian tiến hành rồi phong tỏa. Sinh tử thân thuận, thực sự là cam lòng, chính là không thể vượt không gian có thể làm sao? Hiện tại các ngươi vẫn là 4v6. Đen Kỵ thanh niên không nói hai lời liền hướng Trịnh Nhất bên này mà tới má mắt cá chết trận đầu lập công trực tiếp liền cuốn lấy đen kỵ thanh niên, giết trên người, ta đều không cần quá thời gian dài. sau đó mắt cá chết liền dũng cảm một cái hai, vừa vặn là hai người nam, cho tới hai cái nữ trong nháy mắt liền đem thất dạ bao vây lên, hướng vấn tiên đối đầu nước nguyên tố người, chính nhất thì lại đối đầu diêm người. tứ phương chiến trường trong nháy mắt kéo dài xa xôi khoảng cách, mỗi một nơi đều bùng nổ ra hủy diệt đất trời sức mạnh. ở chính nhất này chiến trường chính bùng nổ ra vô tận uy năng thời điểm, phía dưới chư thiên bên trong nhưng bất ngờ yên tĩnh, la thiên ở chính nhất đại giới chủ pháp tác thủ dưới. Hắn không chỉ có thể nhìn thấy Trịnh Nhất bọn họ chiến trường, càng có thể nhìn thấy chư Thiên chiến trường. Chỉ là La Thiên nhìn có chút không hiểu, thật sự một chút đều xem không hiểu nha. Mà ở La Thiên bên cạnh Kỳ Thực còn có một vị hiểu biết bộ thành viên, hiểu biết bộ những người này căn bản là không để ý sinh tử, bọn họ toàn đều là ghi chép tình hình trận chiến qua lại các loại chiến trường. Bọn họ kiến thức tuyệt đối không thể so La Thiên kém, thế nhưng vào lúc này cái này hiểu biết bộ cũng triệt để sửng sốt, tình huống như thế đúng là vượt qua nàng nhận thức. Đây thật sự là song phương chung mặt của chiến. Chuyện này quả thật quá kinh sợ. La Thiên máy móc nói, tình huống như thế bình thường à? Các người lãnh đạo biết không? Tiểu A đánh số 49999 nói, cá nhân ta cảm thấy không quá bình thường, lãnh đạo chúng ta cũng hẳn là không báo trước đến, còn đại lão bản, hắn luôn luôn thần thông quảng đại, có điều ta cảm thấy hắn 8 phần 10 cũng không biết. Đúng, La Thiên cũng là cảm thấy như vậy, nhân vì là vào lúc này Trư Thiên bên trong, ở trung mặt cuộc chiến giới ảnh hưởng, không chỉ không có quyết đấu sinh tử, ngược lại hoàn toàn một phía an lành. Song Vương người lãnh đạo thậm chí ngồi xuống uống trà uống trà, giao lưu giao lưu, duy nhất quá mức chính là lão bàn. Thế nhưng song phương cũng là điểm đến mới thôi. Cho tới cái gọi là phản loạn. Rất đáng tiếc, các loại nhân bản người cũng không biết đây rốt cuộc có tính hay không phản loạn. La Thiên nói, ngươi cảm thấy này có tính hay không chuyện tốt. Tiểu A đánh số 49.999 nói, nên toàn đi, dù sao chúng ta không có tổn thất gì, thế nhưng tình huống như thế có thể duy trì tới khi nào. Lẽ ra có thể duy trì đến chỉnh nhất bọn họ kết quả cuộc chiến đấu. Vì lẽ đó trên thực tế tất cả mọi người đều đang chờ bọn hắn kết quả. Dù sao nói chuyện quyền ở trong tay bọn họ. Chỉ có có một phương thắng lợi Như vậy những người này căn bản không có kiên trì ý nghĩa. Xem ra là như vậy, tiên sinh bọn họ chiến trường bị phong đóng, ngoại giới tất cả cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến bọn họ, vì lẽ đó những người này căn bản không có chiến đấu cần phải, chỉ là này trận đấu kỳ thực còn có loại thứ ba khả năng. Đúng rồi, chính nhất vốn là ôm đồng quy vu tận đi. Chương 452, Chư Thiên Vạn Giới trực tiếp. Ở cục quản lý bên trong, đạo thiên ngồi ngay ngắn đang làm việc bên cạnh bàn. Đại nhân, kỳ thực đây là 808 đại nhân chính mình lựa chọn, hậu quả chính hắn cũng đã nghĩ tới, ngươi không cần thiết quá để ý. Đầu gỗ nói, không phải, 808 này tiểu tử chính mình muốn chết ta cũng hết cách rồi, thế nhưng ta muốn nhìn một chút trận chiến này rốt cuộc như thế nào. Tuy rằng đối với ta mà nói là trò đùa trẻ con, nhưng là, dù sao cuộc chiến tranh này chưa bao giờ có, cũng chưa từng có người có thể phát động quá. Đạo thiên nói, ngạch, đầu gỗ không hiểu nói, vậy đại nhân ngồi. Ngồi như thế đoan chính là tại sao? Người không hiểu, đạo thiên nghiêm mặt nói, ta cảm giác có lãnh đạo cấp trên đến thị sát nói chung làm dáng một chút vẫn là cần. Lãnh đạo cấp trên, đầu gỗ có chút một bước là ra sao lãnh đạo cấp trên cần để cho ngông cùng tự đại đạo thiên loại này giáng dấp đối với chính mình lãnh đạo đầu gô vẫn có chút giải tình huống như thế hắn chưa bao giờ giải quá mà ngay tại lúc này cục quản lý bên trong đột nhiên bay lên một vệt ánh sáng này đạo quang liên tiếp thiên địa phân tán chư thiên vạn giới mỗi một ánh hào quang bên trong đều có đồng dạng hình ảnh trong hình chính là trịnh nhất ra trận thì giáng dấp nói cách khác trịnh nhất vị trí chiến trường đem ở chư thiên vạn giới tiến hành thì thực trực tiếp hình ảnh vừa ra chư thiên một bức đại giới lũ lưới đại đa số người cũng không biết này rốt cuộc là làm gì cái tình huống. Không hiểu ra sao liền tiến hành trực tiếp, hơn nữa còn động tĩnh lớn như vậy trực tiếp. Thiên đạo băng tần công cộng lập tức liền nổ. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì. Có biết tin tức à? Mau mau nhảy ra. Cơ mờ nờ, chư thiên trực tiếp, này ai nha, muốn nổi danh tích đấu, hẳn là đi cửa sau. Tại sao ta cảm giác này người xem khá con nha? 112.233 người gặp hắn. Nói mau nói mau, hắn có phải là cái nào đại lao con riêng? Mau mau trước tiên câm miệng, trên màn ảnh có chữ viết, mỗi người đỉnh đầu đều xuất hiện giới xu Vào lúc này trong hình trịnh nhất trên đầu xuất hiện một hàng chữ. Mỗ đại giới, ID 808 thiên đời mới thiên đạo, chính nhất. Thất giả trên đầu cũng có một hàng chữ. Mỗ đại giới, ID 808 thiên trịnh nhất danh nghĩa tông đồ, thất giả. Mắt cá chết. Mỗ đại giới, ID 808 thiên tiền niệm thiên đạo tông đồ, ngục ảnh năm xưa mắt phân chia thân, tục xưng mắt cá chết. Hướng Vân Thiên. Mỗ đại giới, ID 808 thiên xưa nay mạnh nhất đồ trời giả, hướng Vân Thiên. Liên như thế mấy dòng chữ giới thiệu tóm tắt, rất nhiều người vẫn như cũ không hiểu xảy ra chuyện gì. Thế nhưng 112.233 cuối cùng vẫn là phản ứng lại. Thất dạ không phải ta tông độ à? Nàng làm gì liền biến thành như vậy? Sự chú ý của ngươi điểm sai rồi đi. Ai có thể nói cho ta tại sao đồ trời giả lại cùng thiên đạo là một nhóm? Các ngươi có thể bình thường điểm à? 808 đến cùng đang làm gì thế các ngươi biết không? Đột nhiên trực tiếp luôn không khả năng đúng là tiền tám đại nhân con riêng đi. Rất có thể, dù sao ngọc ảnh năm xưa đều xuất hiện. Nhưng mà ở tại bọn hắn vẫn không có thảo luận ra kết quả thời điểm, đối phương 7 cái cũng, cũng xuất hiện ở trong hình Trên đầu bọn họ đồng dạng có một hàng chữ, chỉ bất quá bọn hắn tự toàn đều giống nhau. Các ngươi trong miệng cái gọi là cái kia kênh bảy đại chúa tể một trong. Thời khắc này tất cả thảo luận đều đình chỉ, toàn bộ chư thiên bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. ở tất cả mọi người cũng không phản ứng lại thời điểm, trong hình lại xuất hiện mấy dòng chữ. Trung mặt cuộc chiến, một trận chiến định thành bại, thành bại định sinh tử. Tồn tại tức là hợp lý, hợp lý chính là chân lý một phần. Trận chiến này bất luận thành bại, chân linh pháp tắc đem rút đi đối với nuốt chửng khả năng giằng buộc Nuốt chửng khả năng nuốt chửng tất cả, nếu như mất đi rằng buộc, như vậy chính là hết thảy đại giới tai nạn. Nuốt chửng khả năng tràn ra đem nuốt chửng pháp tắc thiên địa, thế giới hoa không, chúng sinh mất đi. Đến thời điểm các giới chiến tranh đem vĩnh không dừng. Thời khắc này chỉ cần thấy được trực tiếp người, đều sẽ biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Sau đó thì có người bất mãn nói, dựa vào cái gì nha? Liên như thế một đám người mới, bọn họ dựa vào cái gì đại biểu vạn giới tiến hành quyết chiến? Liên bọn họ này điểm năng lực. Còn chưa nói hết, trong hình liền bạo phát đại chiến. Cái kia hủy diệt đất trời sức mạnh rõ ràng truyền ra ngoài. Nguyên bản không phục người trong nháy mắt không cách nào đứng thẳng, bọn họ rõ ràng nhận biết được, nếu như hắn ở hiện trường đem trong nháy mắt bị xóa bỏ. Những người này mạnh mẽ vượt qua đại đa số thiên đạo. Những người này sức chiến đấu ở đại giới bên trong đều là muối nhọn nhất tồn tại. Đạo Thiên nhìn tất cả những thứ này liên lặng không nói, hồi lâu sau hắn mới nói, nếu như không có biến số tồn tại, 808 bọn họ thua. Thế nhưng ta cảm thấy 808 đại nhân tuyệt đối là một biến số. Đầu gỗ nói, Thiên đạo văng tấn công cộng bên trong 112233 kích động nói. Thấy không, các ngươi những này ngu xuẩn thiên đạo, thất dạng, thất dạng nhưng là ta trước đây tông đồ. Hiện tại nàng ngược các ngươi hãy cùng ngược chó như thế. Chờ nàng thắng lão nương nói cái gì đều muốn đem nàng lại đòi về. 1470 cũng nói, 808 nha. Lần thứ nhất thấy hắn thời điểm vẫn là yếu đối mong manh người mới, khi đó ngay cả chúng ta khí tức đều không chống đỡ được. Mới thời gian 2 năm rưỡi, lại trở thành chúa tể một phương, liên thủ dưới tông đồ đều vượt qua vô số thiên đạo, đồ trời giả đều thần phục ở hắn thủ hạ. Đây là một đời mới tiền tám đại nhân sao? Tư liệu công khai chỉ nói, các ngươi nói không sai, đây chính là một đời mới tiền tám đại nhân, lần trước thu thiên đạo vì là tông đồ chính là đến từ 808 thiên, hơn nữa lấy tự thân năng lượng chuyển chính thức cũng là hắn, nhục mạ cục quản lý đồng dạng là hắn. Hắn thật sự liền không phải vị nào đại lao con riêng. Này không khoa học. Xác thực không khoa học, coi như đặt ở cục quản lý cũng đồng dạng không khoa học, nhưng sự thực chính là không có cách nào phản bác. Có thể nhìn thấy trực tiếp rất nhiều người, thế nhưng chỉ có cục quản lý trực thuộc nhân viên có loại này quyền hạn. Các trời cũng liền một thiên đạo thấy được, hoặc là một số ý chí tồn tại Tỷ như cách xa ở không biết cái nào đại giới một vị thanh niên. Hắn cất bước ở trên đường phố, phổ thông đến khiến người ta đều không thể phát hiện mức độ. Hắn ngước đầu bất đắc dĩ cười nói, lại tiến hành vạn giới trực tiếp, xem ra là cái kia một vị tỉnh lại. Ai? Này một vị không trêu chọc nổi nha. Ở hắn mắt mũi hạ thấp hoàn toàn không dám động thủ chân. Này thanh niên lắc đầu một cái, cha cha. Cha cha, cũng không biết hắn không có chuyện gì tỉnh lại làm gì, liền vì giải phóng cái kia kênh. Ta tình nguyện tin tưởng hắn làm ác ngộng bị làm tỉnh lại, cũng không biết lúc nào có thể lần thứ hai ngủ say. Cái này người nhìn trong hình chính nhất, cuối cùng nói, xem ra các ngươi đến dựa vào chính mình, chỉ cần hắn có tỉnh, chỉ có thể làm ta cái gì cũng không làm quá. Chúc các ngươi may mắn. Sau đó người thanh niên này liền cũng không tiếp tục quan tâm trên đầu trực tiếp, hắn du tẩu ở mỗi cái đường phố, làm người bình thường chuyện cần làm, đi dạo phố mua ăn, tình cờ nhìn mỹ nữ, chờ xe nhờ xe loại hình. Đường phố này bất luận người nào cũng không thể biết, đây là một vị thế nào ghê gớm tồn tại. Chương 453, vọng tộc thứ tư Thiên Phú. Trung mặt cuộc chiến bị trực tiếp, nhìn thấy rất nhiều người, bao quát nuốt chửng đại giới những kia thiên đạo Nguyên bản ngồi ở trên chiến trường chuyện trò vui vẻ từng cái từng cái người, tất cả đều sừng sốt. Bọn họ không phải người mù, câu kia sẽ không còn ràng buộc là cá nhân đều xem rõ ràng. Thế nhưng, liền nghĩ như vậy để những người này có ra tâm, đó là không thể. Này có hay không ràng buộc đối với chúng ta tới nói khác nhau ở chỗ nào? Còn không phải mỗi ngày chờ ở thế giới của chính mình bên trong. Muốn đi ra đi dạo, một đại giới hoàn toàn cũng không xong. Chính là chính là, không ràng buộc chúng ta cũng không dám đi ra ngoài muốn chết, chúng ta tự mang thuộc tính vẫn là rất đáng sợ. Vậy chúng ta có còn nên đánh? Trịnh Nhất một phương Thiên Đạo hỏi: Đánh cũng phải nhìn kết quả, nói chung đều sẽ có người có mang không giống nhau tâm tư, chúng ta cần chính là thủ vững nơi này là được rồi." Liên minh đệ nhất tướng quân nói rằng, liên minh hết thể thiên đạo cũng không dám có nhị tâm hiện tại, khởi điểm có mấy người muốn mang tiết ấu, trực tiếp bị một ngày tiểu á các loại đánh số giết chết. Những người này rất khó nói rằng bậy có thể hay không cũng bị giết chết. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, nơi này tự nhiên vẫn còn gió êm sóng lặng giai đoạn. Bên trong chiến trường, Trịnh Nhất vẫn là cùng sốt ruột, khai chiến thời gian không lâu, Thế nhưng đối thủ của hắn người Diêm Quả thực là mạnh kinh khủng. Hắn liền không hiểu, gần như thuộc về thụ tinh hoạn ý là làm gì tu luyện. Hắn nhưng là so với Đen nhánh kia thanh niên cường hơn nhiều. Chính nhất đối mặt hắn căn bản không có bao nhiêu ưu thế. Tuy rằng không có bất kỳ bị thua dấu hiệu, thế nhưng hắn có thể kiên trì không có nghĩa là người khác cũng có thể kiên trì. Thất giả cùng mắt cá chết còn vậy một cái hai đây, hơn nữa cái kia kim loại cầu cũng rất khó nói hội lúc nào chạy về. Chính nhất vừa nghĩ quên đi, lại xoắn suất xuống ai cũng không chiếm được tốt. Thời khắc này Chính nhất trực tiếp đem sức mạnh tụ tập lên. Hắn muốn cùng này người Diêm trong thời gian ngắn phân ra cái thắng bại, mà người Diêm cũng không chút nào muốn tranh né mũi nhọn ý tứ. Tuy rằng kéo dài thời gian đối với bọn họ tới nói mới là hoàn mỹ chiến lược, thế nhưng hắn như thế nào hội tránh đây? Trong nháy mắt hai phe tiến hành rồi cực hạn tranh tài, Trịnh Nhất thân huyết vung khắp hư không, người Diêm vò cây đồng dạng trải rộng thiên địa. Trịnh Nhất nắm chặt rồi màn trời, trước mắt khôi phục thương thế, sau đó lại một lần giết hướng người Diêm. Phải biết Trịnh Nhất cùng người Diêm thương cũng không phải phổ thông thương, Trịnh Nhất có thể nhanh như vậy khôi phục người Diêm bất ngờ hay cùng ăn thịt tự hắn cảm giác mình bị Trịnh Nhất phảnội. Nói tốt liệu mạng đây, làm gì lập tức liền gõ dược. Vì lẽ đó người Diêm học Văn trực tiếp tránh né mũi nhọn, bắt đầu không ngừng mà phòng thủ. Ngược lại chính là kéo dài thời gian. Trịnh Nhất vô số thần thuật không ngừng mà oanh tạc, nhưng là đối phương chính là gắt gao bảo vệ. Tuy rằng như thế tiếp tục đánh Trịnh Nhất tất nhiên sẽ thắng, thế nhưng trời mới biết cần năm nào tháng nào. Trịnh Nhất khinh bị nói, mất mặt, thiệt thòi ngươi vẫn là đại giới đại lão một trong. Người Diêm lạnh nhạt nói, ta lại không ngốc. Trịnh Nhất. Sau đó Trịnh Nhất không nói hai lời, bỏ lại phân thân trực tiếp không để ý tới người Diêm. Người diêm trọng thương một phân thân chính là đánh không lại hắn cũng có thể kéo dài thời gian, ngăn cản người diêm sau đó Trịnh Nhất liền hướng thất dạ phương hướng mà đi. Thất dạ thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng đối mặt hai cái đại lao vẫn là lực bất tòng tâm. Không bao lâu liền một thân thương, nếu không là thất dạ bản thân liền là vũ em, rất khó nói có thể kiên trì bao lâu. Trịnh Nhất xuất hiện trực tiếp liền giảm thiểu thất dạ một nửa áp lực. Tuy rằng hiện tại Trịnh Nhất vẫn bị áp chế mệnh, thế nhưng chí ít chiến cuộc miễn cưỡng đạt đến cân bằng. Hiện tại liền xem phương nào trước tiên lập công đầu. Mắt cá chết vẩy một cái hai, tuy rằng không có bị thua xu thế. Thế nhưng cũng chỉ là hắn kinh nghiệm phong phú có thể đọ sức thành công, muốn cho hắn thủ sát là không thể. Thất giả trước kia bị thương, tuy rằng biến thành một mình đấu, thế nhưng thủ sát vẫn là không nhiều lắm khả năng. Trịnh nhất liền càng không cần phải nói, hai bên đều là phòng ngự trạng thái. Vì lẽ đó hết thể hy vọng đều ở hướng vấn Thiên bên kia. Lấy hướng vấn Thiên đổ trời giả phong thái, nếu muốn giết một vẫn như cũ thuộc về thiên đạo phạm chủ tồn tại, vẫn có nhất định khả năng. Thế nhưng điều này cũng làm cho nói rõ, trận chiến này nhất định thành tiêu hao chiến. Trận chiến này rốt cuộc biết đánh bao lâu không ai có thể rõ ràng. Liền ngay cả vạn giới trực tiếp đều không tên bị cắt đi. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người một mặt một bức này không phải mới bắt đầu không bao lâu sao? Làm gì liền không bá? Cục quản lý bên trong Đạo Thiên thở dài, xem ra bọn họ trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, cũng không biết cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Đầu cố hỏi, "Ta thấy 808 đại nhân kỳ thực là có màn trời chứ? Hắn là làm gì nắm giữ màn trời?" "Không cần phải để ý đến những này, vị kia đều nói rồi, tồn tại tức là hợp lý. Vì lẽ đó ta rất biết tên kia có phải là ở nói láo, nhưng mà Đạo Thiên biết mình là không thể được đáp án." Bởi vì Cư hắn biết, hiện nay mới thôi còn không ai có thể phản bác vị kia lý luận. Tuy rằng Đạo Thiên một lần cảm thấy vị kia nói chuyện hãy cùng nói láo như thế, thế nhưng hắn chính là không cách nào đối với hắn mở thanh phản bác. Đầu gỗ có chút lung tung nói, "Vậy đại nhân, đến thời điểm giảng buộc kết thúc, có phải là 808 thiên phong trời cũng hội mở ra? Đến thời điểm chúng ta có phải là còn có thể cứu người đi ra?" Kết thúc. Ngươi biết cái gọi là kết thúc là cái gì không? 808 này tiểu tử ở bên trong đã sáng lập thế lực của chính mình, thế lực của hắn bất diệt, trận chiến này liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc chính là không biết trận chiến này rốt cuộc sẽ xuất hiện kết quả gì, đồng quy vu tận có thể đều là kết quả tốt nhất. Trận chiến này đánh rất lâu, ở trịnh nhất xem ra trí ít quá khứ một năm, trong năm đó bọn họ chiến đấu không có quá nhiều tiến triển, hướng vấn thiên bên kia vẫn như cũ không cách nào đánh ra cái thắng bại. mà thất dạ bên kia thật giống cũng nhanh không kiên trì được, kha kha tiểu cô nương ngươi cũng khá, lại kiên trì đến hiện tại, đáng tiếc ngươi đã đến phần cuối. đen nhánh kia trên người cô gái đột nhiên tỏa ra và chạm khí tức, chính là va chạm, hơi thở này để thất dạ có chút buồn ngang này có chút không quá hợp lý, thế nhưng nó chính là tồn tại đen nhánh kia nữ tử cười quỷ nói sinh tử thân thuận hủy diệt va chạm thời khắc này thất giả cảm giác mình bị kéo vào một đường thẳng trong đường núi nàng ở đường núi một phương mà cô gái kia ở đường núi một phương khác sau đó các nàng trực tiếp phản phất sản sinh to lớn sức hấp dẫn bắt đầu va chạm không biết tại sao thất giả cảm thấy này va chạm tuyệt đối sẽ có người thân chết không được ta rõ ràng so với nàng suy yếu lần này chết khẳng định là ta chết thì chết thế nhưng ta nhất định phải kéo cái trước thất giả nhìn trong chọc vào đối diện sau đó thân thể của nàng bắt đầu xuất hiện biến hóa Thật giống ở hướng về mịt mờ biến hóa. Lúc này trực tiếp lại một lần nữa mở ra. Đang nhìn đến thứ dạ biến hóa thời điểm, có người giao lưu nói, lại nói vọng tộc trên thực tế là có thứ tư thiên phú chứ. Các ngươi biết là cái gì sao? Có người lập tức nói, ẩn dấu thiên phú, hư vô. Đem tự thân hóa thành bọt nước, do đó xúc động hư vô, sau đó dung hợp định ra không gian tất cả, dung hợp sau đó mặc kệ là cái gì đều sẽ tan thành mây khói. Chương 454, rung rời đi. Vọng tộc ở tình huống bình thường cũng chỉ có ba cái thiên phú, mà thứ tư thiên phú sở dĩ làm ẩn giấu thiên phú Hoàn toàn là nhân vì cái này Thiên Phú căn bản không tính là Thiên Phú. Nói thành cấm thuật càng thích hợp, bởi vì này Thiên Phú thứ tư chính là lấy chết làm để đánh đổi triển khai. Thất giả Thiên Phú làm sao không biết được? Thế nhưng nàng bất ngờ lĩnh ngộ được hoàn chỉnh ba cái Thiên Phú sau đó, càng bất ngờ lĩnh ngộ Thiên Phú thứ tư. Thiên Phú thứ tư hư vô ở tình huống bình thường triển khai, khẳng định không thể giết bất kỳ một vị đại lão. Thế nhưng vào lúc này đối phương triển khai sinh tử thần thuật, như vậy thất giả cũng không có lựa chọn nào khác. Thật sự nếu không sử dụng Thiên Phú thứ tư, nàng liền cũng lại không có cơ hội sử dụng. Ở lối đi này bên trong thất dạ thân thể đã sớm bị khóa chặt, nàng đã bị ép cùng này đen kịt nữ tử va chạm. Nhưng mà ngay ở chạm vào nhau trong quá trình, thất dạ thân thể bắt đầu lấy bọt biển chuyển biến, tiếp theo càng biến thành một phiến hư vô. Ở thất dạ biến thành một phiến hư vô thời điểm, nàng bất ngờ thoát ly này đối lập đường nối. Càng làm cho thất dạ kinh ngạc chính là, thoát ly đường nối sau đó cái kia đen kịt nữ tử, phản phất chịu đến phản vệ, lập tức hư nhược rồi vô số lần. Vào lúc này không gian hư vô khóa chặt, chỉ để đem cái kia đen kịt đại lão bao phủ mà hậu tiến hành dung hợp. Mặc kệ đối phương làm gì rãy rựa cũng đã quá chậm, dung hợp bắt buộc phải làm, hơn nữa lập tức hướng tới Hoàn Mỹ. Cuối cùng cái kia đại lao rốt cục đình chỉ rãy rựa, nàng yên tĩnh nhìn thất giả, cuối cùng hóa thành không cam lòng triệt để tiêu tan ở trong thiên địa. Mà thất giả cũng từ trong hư vô xuất hiện, nàng biến thành vô tận bọt biển tung bay ở thiên địa trong hư không. Liên cuối cùng nói lời từ biệt đều không có, liền như vậy vĩnh viễn biến mất rồi. Trịnh Nhất nhìn tiêu tan thất giả, trong lòng hoàn toàn cảm giác khó chịu. Ha ha ha, cha, các ngươi quá cản bã, nếu như là ta người đầu tiên nhận chức chủ nhân ở đây, Như vậy các ngươi đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu mới thứ, có điều tốt ở cũng đã chết rồi. Mắt cá chết ngông cuồng tiếng cười đánh gãy Trịnh Nhất. Vào lúc này Trịnh Nhất mới phát hiện mắt cá chết lại ở lấy một địch hai tình huống, còn mạnh mẽ giết chết đối phương một vị đại lao. Tuy rằng không biết hắn là làm thế nào đến, thế nhưng Trịnh Nhất chỉ có thể nói không hổ là vị kia truyền kỳ phân thân, quả thực cường để người không cách nào nhìn thẳng. Có điều mắt cá chết cũng có điều là cung dương hết à, hắn bây giờ đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Trịnh Nhất nghĩ tới đi giúp hắn thời điểm, nhưng gắt gao bị ngăn. Mắt cá chết cười nói. Giết ta là muốn trả giá đánh đổi nặng nghề, Ta hai con mắt có thể chừng đến ngươi nổ tung. Vì lẽ đó tại chỗ nổ tung đi. các cáp. Vô anh. Hủy thiên diệt địa nổ tung trực tiếp đem tất cả nhân chìm, toàn bộ hư không đều triệt để dập tắt. Trịnh Nhất nhận biết được mắt cá chết khí tức biến mất rồi. Thế nhưng đối phương vị kia cũng đã suy yếu đến mức tận cùng, tạm thời là mất đi sức chiến đấu. Hiện tại Trịnh Nhất bên này tổn thất hai cái người, đối phương tổn thất hai cái, một mất tích một mất đi sức chiến đấu. Hiện tại vẫn như cũng là hai đánh ba. Có điều vào lúc này Trịnh Nhất cũng không cần thiết ở dùng phân thân, hắn trực tiếp hóa đi phân thân để cho mình khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu. Đây là cơ hội ngàn năm một thở hắn nhất định phải ở đối phương người trở về trước, giết chết này mấy cái. Nhưng mà vào lúc này, bất ngờ lại phát sinh, Hướng Vấn Thiên lại cũng tại chỗ nổ tung. Thời khắc này Trịnh Nhất hoàn toàn sửng sốt, hắn không hiểu rõ làm Hướng Vấn Thiên làm gì liền tại chỗ nổ tung. Hơn nữa đối diện nước nguyên tố có vẻ như cũng không biết biến mất đến cái nào, nói cách khác hai người kia khả năng cũng đồng quy vô tận. Trịnh Nhất lập tức liền đau đi, có điều không có chuyện gì, tình huống vẫn là không nhiều lắm thay đổi. Ngay ở Trịnh Nhất dự định ngay lập tức tiêu diệt người diêm thời điểm. Một cự đại kim thuộc cầu xuất hiện. Trịnh nhất cảm giác này người hoàn toàn là cố ý, đều đậu má đánh một năm, lại ở cuối cùng thời điểm chạy về. Mắt cá chết cái kia một đòn nói thế nào cũng không phải đánh như vậy sao? Thế nhưng hiện tại Trịnh Nhất căn bản không thời gian suy nghĩ nhiều, hắn lập tức từ một V2 đã biến thành một V3, lại không lâu nữa rất có thể chính là một V4. Vào lúc ấy đừng hỏi Trịnh Nhất phải làm sao. Trực tiếp hỏi hắn muốn chết như thế nào là tốt rồi. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, hướng Vân Thiên nổ tung thật không phải lúc. Lần này hắn liền Tiêu Hao đều không có cách nào tiêu hao. Đánh tiếp nữa cũng không có ý gì. Hắn không thể có thể đánh được mấy người này, không thể không nói, ngươi người rất mạnh, mạnh đến mức độ khó tin, một phàm nhân lại giết chết chúng ta một vị đại lão, nếu như không phải hắn sức mạnh quá mạnh mẽ đem mình căng nứt, có thể hắn còn có thể vì ngươi mà chiến, thế nhưng rất đáng tiếc ta cảm thấy hắn chết khá là thiệt thòi. Kim loại cầu không hề tâm tình nói rằng, chính nhất, chính nhất ngay lập tức nghĩ đến chính là Hướng Văn Thiên, nói cách khác Hướng vấn Thiên cũng không phải là bị giết chết, hắn là bị chính mình sức mạnh căng nứt sau đó nổ, liền chết như vậy, đường đường đồ trời giả bị sức mạnh của chính mình chết no nghĩ như thế nào Trịnh nhất đều cảm giác không có khả năng lắm, hơn nữa hướng vấn thiên chẳng lẽ không biết thân thể của chính mình cường độ không đủ sao? Hơn nữa đến hướng vấn thiên trình độ như thế này, chỉ là thân thể nổ tung thật có thể giết chết hắn. Ngắm lại Trịnh nhất liền cảm thấy không có khả năng lắm, vì lẽ đó khả năng duy nhất chính là đồ thiên mệnh cách dở trò quỷ. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, hướng vấn thiên đã rời khỏi sàn diễn. Hiện tại chỉ có chính hắn một người diễn chính. Vào lúc này Trịnh nhất không khỏi hỏi, các ngươi nghe nói qua màn trời giả sao? Hoặc là các ngươi biết đạo thiên màn vật này sao? Chính nhất để những người này sững sờ. Màn trời bọn họ làm sao có khả năng không biết? Mà ở bên ngoài 112233 khó có thể tin nói, 808 là muốn làm gì? Tại sao ta cảm giác hắn muốn sang bậy? Có thể không sang bậy sao? Một đánh bốn cái làm sao có khả năng sẽ thắng? Thế nhưng hắn làm gì chẳng hiểu ra sao để màn trời giả? 112233 thở dài nói, có chuyện các ngươi không biết, kỳ thực 808 gặp màn trời giả, nói chuẩn xác màn trời giả phần lớn thời gian đều ở bên cạnh hắn. Lần này toàn bộ kênh lại sôi trào, chuyện như vậy làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là từ đâu tới gieo vạ a? Hắn lại cùng màn trời giả gặp phải, lại nói thiên đạo gặp phải màn trời giả đến cùng sẽ như thế nào, tượng 808 như vậy, lập tức điếu đánh chúng ta những này lao đồng sự, tốt có đạo lý, ta cũng không cách nào phản bác, có muốn hay không phục chế một hồi 808 thành công, nuốt chửng đại giới. các vị đại lão nhìn trịnh nhất nói, ngươi muốn chơi hoa chiêu gì, không có chuyện gì xả màn trời giả làm gì, bọn họ cũng không đội đánh, hiện tại đại gia đều cần nghỉ ngơi, tính thế nào cũng là bọn họ bên này có lợi. trịnh nhất nhìn những người này nói, ta có cái vấn đề nho nhỏ. nhỏ vậy thì là truyền thuyết màn trời giả cùng thiên đạo không cách nào gặp gỡ như vậy nếu như ngày nào đó bọn họ gặp gỡ cơ chứ nếu như ngày nào đó thiên đạo được màn trời đây nếu như thiên đạo mặc lên màn trời đây các ngươi đoán sẽ xuất hiện kết quả như thế nào cái nào có nhiều như vậy nếu như nếu như có nhiều như vậy nếu như ngươi liền tại chỗ nổ tung đi người như thế quả thực liền là kẻ gây hoạ tận làm một ít thương thiên hại lý sự trịnh nhất trịnh nhất cảm giác cùng những người này nói nhiều rồi khí thế đều không còn cuối cùng trịnh nhất cũng lời nói rồi hắn trực tiếp liền chụp rơi mất trong mắt của chính mình tử Sau đó trực tiếp đem hướng khinh ngữ màn trời theo, đệ tiến bảo. Các các, run rẩy đem phàm nhân môn. Chương 455, quyết chiến chung kết. Làm trịnh nhất mặc lên màn trời thời điểm, tất cả mọi người tất cả giờ mình, coi như các vị đại lão cùng với khán giả cho rằng sẽ phát sinh cái gì ghê gớm sự thời điểm, toàn bộ cảnh tượng đột nhiên dị thường yên tĩnh. Tiên tính đến trịnh nhất đều cảm thấy có chút lúng túng, hắn đem màn trời mặc lên về phía sau, bất ngờ phát hiện lại một chút việc đều không phát sinh. Lần này tất cả mọi người đều đi theo lung túng, dọa bọn họ nhảy một cái. Coi như các vị đại lão muốn động thủ thời điểm, Trịnh Nhất đột nhiên nói, "Chờ chút, chờ chút. Ta phát hiện một chuyện, ta phát hiện màn trời không nên chứa ở ta thân thể trên, nên chứa ở ta ý chí bên trong mới đúng. Chờ ta một chút ha. Ta chờ ngươi lại ra, người riêng cái thứ nhất giết tới." Tiếp theo tất cả mọi người đều tới Trịnh Nhất mà tới. Cái gì phá hoại thần thuật cầm cố thần thuật, suy yếu thần thuật quả thực là có cái gì liền ném cái gì. Trịnh Nhất không ngừng lùi về sau, sau đó đem màn trời từ trong thân thể dung nhập vào ý chí bên trong. Ở Trịnh Nhất ý chí dung hợp màn trời thời điểm, đột nhiên toàn bộ thế giới một trận. Đúng, bất kể là ai đều phát hiện Trịnh Nhất bọn họ thế giới đang ở đột nhiên dừng một chút, một loại cực kỳ bất an tâm tư ở các vị đại lao trong lòng sinh sôi. Thế nhưng không ai biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Kim loại cầu lập tức nói nhanh, mau đưa này tiểu tử giết, không cần có bất kỳ do dự nào, cung có khác giữ lại chút nào. Các cáp các cáp, ngưu chuẩn phàm nhân a. Trịnh Nhất hai mắt phát sinh quỷ gì ánh sáng, không có tác dụng, chậm, đều quá chậm. Các ngươi xong đời. Lúc này khiếp sợ không chỉ là mấy vị kia đại lao, chính là các loại khán giả đều sợ rồi. Hiện tại Trịnh Nhất trên người có vô tận không rõ khí. Mặc kệ là cái nào Thiên đạo cũng không muốn chia sẻ. Cục quản lý bên trong, đạo thiên cũng là một mặt kinh hãi. Nguyên lai like Thiên đạo cùng mảng trời dung hợp sẽ xuất hiện bệnh như vậy độc. Nhìn dáng dấp loại độc chất này có thể nuốt chửng ý chí, 808 chết rồi. Những kêu tạm ngư cũng khó thoát khỏi cái chết. Cũng không biết vật này có thể không truyền nhiễm. Nếu như có thể, có vẻ như tình huống cũng không thế nào lạc quan. Ra nuốt chửng khả năng không nói, hiện tại lại ra Thiên đạo virus. Sau đó làm sao bây giờ? Vô tận nguy cơ thình lình bao phủ ở mỗi cái Thiên đạo trên đầu. Bệnh này độc lại như to lớn bóng tối như thế đem bọn họ bao vây. Hiện tại đạo thiên bọn họ xem như là biết tại sao thiên đạo cùng Màn trời giả là không thể gặp gỡ. Màn trời có chữa trị thiên đạo năng lực, mà thiên đạo nhất định sẽ nghỉ trăm phương ngàn kế lưu lại Màn trời, đến thời điểm một khi dung hợp, vì rút đem hiện thế, đến thời điểm ai có thể biết thì như thế nào đây? Đối với mình biến hóa chỉnh nhất cũng có thể nhận biết được, hơn nữa hắn phát hiện ý chí của hắn đang không ngừng hạ thấp, hắn ý thức đang không ngừng biến mất. Hắn biết ngày hôm nay hắn cũng phải đến phần cuối. Liền chết như vậy, tuy rằng này không phải hắn theo dự liệu cái chết, thế nhưng cũng không đáng kể. Ngược lại cũng là một lần chết. Chỉ là hắn vẫn không cách nào tiêu tan chính mình thua trận này quyết chiến, vậy thì mang ý nghĩa 808 thiên rất khả năng liền như vậy bị chính mình phá hủy. Tuy rằng hắn biết mình bây giờ đã trở thành virus, thế nhưng chung có một ngày giết độc phần mềm nhất định sẽ xuất hiện, chỉ cần đối phương mấy vị đại lão bất tử, như vậy bọn họ tất cả còn có cơ hội. Nhưng là Trịnh Nhất sắc thực đã lại không cách nào nhúc nhích, mặc kệ là ra sao kết cục hắn có thể tiếp thu. chậm rãi Trịnh Nhất ánh mắt cũng lại không cảm giác được bất luận là đồ vật gì. Hắn cảm thấy thời điểm đến, là thời điểm kính dâng tất cả, ta hải nhi môn. Câu nói này là trịnh nhất mất đi ý thức thời điểm nghe được câu nói sau cùng. Hắn rất muốn biết là cái nào đậu bị nói. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy một luồng đặc biệt khí tức xông vào chiến trường, luồng hơi thở này gắt gao quay chung quanh Trịnh Nhất. Tuy rằng không thể chuẩn xác thay đổi cái gì, thế nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. Là số mệnh, rất đặc biệt số mệnh, thế nhưng vật này hữu dụng không? Rất nhanh thì có người nhận ra vật này. Lại nói là ai không chế này số mệnh. Này số mệnh khẳng định không phải phổ thông thế giới số mệnh. Có thể 808 sẽ ở này số mệnh bên trong thu được một con đường sống. Nhưng là 808 đã chết rồi. Tất cả mọi người lập tức liền trầm mặc. 808 chết rồi. Vậy thì mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này muốn kết thúc, hơn nữa là đối phương thắng. Như vậy tương lai chính là bọn họ muốn đối mặt nuốt chửng khả năng. Không chỉ có như vậy, có vẻ như 808 thật sự muốn trợ trụ vi ngược. La Thiên lấy chính mình hai cái thân phận leo lên thiên giai năm, sau đó lợi dụng hết thể năng lượng dung hợp long mã số mệnh, hắn năng lực chỉnh nhất làm cũng chỉ có những này. Hơn nữa có vẻ như thật sự có chút tác dụng, hắn cảm giác được chỉnh nhất ý chí bên trong có một đồ vật sáng lên. Làm cái kia đồ vật triệt để sáng sau khi thức dậy, La Thiên số mệnh lập tức bị đá văng ra. Phục, La Thiên cả người lập tức liền hư, ngọn lửa sinh mệnh cũng ở heo tàn. La Thiên không phải rất mạnh, coi như chỉ lên cấp 5 vẫn như cũ điều động không nhẫn nhị vận. Có thể chống đỡ đến hiện tại cũng là dựa vào ý chí chống đỡ tới được. Vào lúc này, tiểu á đánh số 49999 vừa viết một bên thì thầm, tiên đế La Thiên vận dụng số mệnh hiệp trợ đại lão bản, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, chết thảm pháp tắt thủ dưới. La Thiên, hắn tìm hàng đơn vị trí nhích lại gần nói, kỳ thực ta không nhất định sẽ chết. Ngươi không cần thiết như thế sớm viết xuống ta kết cục. Tiểu A đánh số 49.999 Yên lặng nói, đại lao bản cũng đã chết rồi, chúng ta những người này có chết hay không không phải là chuyện sớm hay muộn. La thiên lắc đầu một cái, vậy ta cũng không thể liền từ bỏ như vậy, càng không thể liền như vậy nhận mệnh, ta tiên tộc người, ta tiên giới tập thể sẽ không có sống sót nói bị bại. Chỉ cần có một chút hy vọng chúng ta cũng không thể dừng lại. Cái tiên nếu như không có hy vọng đây, vậy thì sáng tạo hy vọng. Là thiên nghiêm mặt nói, phía sau ta có ta lưu ý người, lưu ý đồ vật. Chỉ cần bọn họ còn ở ta thì sẽ không mất đi chiến ý, chính là đều là chết ta cũng lựa chọn chết trận. Nếu đều là chết, tại sao muốn như vậy mới đây? Tiểu A đánh số 499909 49 nói, các gớp muối như thế đi chết không càng thoải mái. La Thiên cắn răng nói, bởi vì ta có kiên định niềm tin. Có niềm tin bình thường đều chết mau, hơn nữa chết thê lương. Liên ở tại bọn hắn còn ở tranh luận không nớt thời điểm, chính nhất thân thể bắt đầu rút đi, hắn bây giờ chỉ còn dư lại một đoàn khói trắng. Hồi lâu sau khói trắng nổ tung bao phủ toàn bộ trung mặt chiến trường. A a a. Đây là vật gì? vì sao lại như vậy không không La Thiên nhìn thấy những kia đại lao thân thể thật giống phát sinh đột biến như thế bắt đầu bóc ra hơn nữa khí tức cũng đang không ngừng yếu bớt theo Trịnh Nhất chết đi vào lúc này quyết chiến cũng kết thúc mà chiến trường phong tỏa cũng ngay lập tức giải phong cái kia bốn vị đại lao từng kia một lưu lại đều không có trực tiếp liền rời đi chiến trường mà vô tận xương trắng cũng ở toàn bộ thế giới bên trong lần trốn La Thiên ngay lập tức liền lợi dụng pháp tắc thủ hô tiên tuyến tất cả mọi người lập tức lui lại ổn định ở đệ nhị chiến tuyến nhanh liên minh tất cả mọi người đều làm một bước thế nhưng không chịu nổi pháp tác thụ uy hiếp có thể ngay lập tức lui lại mà vào lúc này xương trắng thẩm thấu vào trong lúc nhất thời tiếng kêu thê thảm truyền khắp toàn bộ liên minh chương 456 một đường hát vang quyết chiến kết thúc kết quả đã đi ra trình nhất bại vong toàn bộ cục quản lý đều hoàn toàn yên tĩnh này thất bại lần trước liền mang ý nghĩa tương lai một ngày nào đó bọn họ muốn đối mặt cái này bị thôn vẹt khả năng ăn mòn thế giới đạo thiên thở dài cuối cùng hắn vẫn là chết rồi sao đại nhân cái kia sau đó làm sao bây giờ muốn làm gì đối mặt cái kia kinh đầu gỗ hỏi Đạo Thiên Kinh bị nói, cái gì làm sao bây giờ? Rút mà thôi, lẽ nào ta cục quản lý là quen sống trong nhung lụa địa phương? Cục quản lý tất cả hệ thống đều là hoàn thiện, cục quản lý không chỉ có muốn xen vào lý một đại giới, càng muốn bảo vệ một đại giới. Vì lẽ đó vũ lực là trước hết chuẩn bị điều kiện, ở Chư Thiên vẫn không có cục quản lý thành viên thời điểm, sức chiến đấu của bọn họ cũng đã đột phá phía chân trời. Mà Nuốt Trừng đại giới sở dĩ chưa bao giờ thể hiện ra nghịch thiên sức chiến đấu, hoàn toàn là bởi vì bên kia Đạo Thiên ở phân liệt thời điểm tiến hành rồi bên trong Háo. Lâu dần liền Háo không còn, mà hiện tại 7 vị chủ thể có một nửa là lúc trước cục quản lý mạnh mẽ sức chiến đấu một phần. Đầu Go nói, vậy cần dặn dò bị chiến à? Bị chiến? Đạo Thiên lắc đầu, ngươi còn quá tuổi trẻ, cũng không biết cục quản lý chân chính lịch sử, nói chung chuyện như vậy đã có người ở xử lý, căn bản không cần nhân viên quản lý lo lắng. Phải biết 3000 thiên binh tại sao có thể trong nháy mắt cho gọi ra đến, đó là bởi vì cục quản lý vũ lực bộ đội, xưa nay đều là thời khắc chuẩn bị. Chính là trong nháy mắt gặp phải tập kích, bọn họ đều có thể trong nháy mắt phản kích trở lại. Đây mới là cục quản lý nên có năng lực. Đạo Thiên khẽ nói, nuốt chửng lần này chỉ cần hắn dám mạo hiểm đầu, ta liền dám một tổ bưng nó. lần này đầu gỗ từ đạo thiên trên người nhận biết được một loại, hắn trước đây chưa bao giờ nhận biết được khí tức. loại kia lâm đăng tuyệt đỉnh, miệt thị tất cả khí tức. ở một cái khác đại giới bên trong, một khoa học kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng hư không thành thị bên trong, một cổ điển phòng học trên, chủ vị ngồi một vị ngủ gật người thanh niên trẻ, bên trái ngồi tóc bạc thiếu nữ xinh đẹp, bên phải ngồi thương thương tóc bạc người lớn tuổi. ba người trầm mặc hồi lâu, người lớn tuổi mới lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh. chuyện này vốn là trách nhiệm của chúng ta, không xuất binh có phải là không còn gì để nói? Xuất binh cũng phải có xuất binh phương hướng. Cô gái tóc bạc kia nói, chúng ta căn bản không biết vị trí. Hơn nữa thế giới của chúng ta đồng dạng đối mặt nguy hiểm. Lúc này chúng ta đều tự lo không xong, cái nào có năng lực giúp người khác? Ai? Lão nhân ra thở dài, đây chính là xoát thuộc mặt cơ hội thật tốt nha. Tử U tiên vẫn là không cái gì phân lượng. Nhìn quen mắt cái gì? Cô gái tóc bạc bất mãn nói, trời sập không phải còn có mặt trên một vị đẩy? Hả, đúng rồi. Cái kia lười biếng người trẻ tuổi nói, vị Tiêu Quang thời gian trước nói với ta, vì văn minh hợp lý mà khỏe mạnh phát triển, hắn cảm thấy không cần thiết can thiệp chúng ta vì lẽ đó hắn dỡ xuống trọng trách du lịch đi tới hiện tại đại giới chỉ chúng ta tự u một lời nói giả vì lẽ đó trời sập chúng ta đến đỉnh đại giới lớn bao nhiêu chúng ta cũng không biết này không phải để chúng ta tự sinh tự diệt à cô gái tóc bạc nói ta liền không tin chờ chúng ta cũng bị đùa chơi chết hắn vẫn chưa trở lại tốt rồi người trẻ tuổi kia thân lại lừa eo nói khát xoắn suýt những này có không những chuyện khác chúng ta không cần quản dựa theo bình thường văn minh phát triển là tốt rồi cái này cũng là vị kia cái gì đều không nói cho chúng ta nguyên nhân chủ yếu vậy chúng ta hiện tại cần muốn làm gì bị chiến Lão nhân ra hỏi: "Các ngươi nhìn làm đi." "Đúng rồi, nghe nói ở chúng ta này một khu xuất hiện mạnh mẽ văn minh, Ân đã nhận ra được chúng ta tồn tại, tạm thời không có xung đột. Ân không muốn can thiệp bọn họ, ta rất chờ mong người thứ hai lời nói giả xuất hiện. Nếu như Tử Vũ không có như vậy bộ ngực không thể đi tới mức độ này, tương tự, đối phương nếu như không có như vậy bộ ngực cũng không cách nào trở thành lời nói giả." Cô gái tóc bạc điếu môi nói: "Luôn cảm giác nơi này luận có vấn đề." Lão nhân ra trầm trầm nói: "Không chọc chúng ta nơi này luận không thành vấn đề, chọc chúng ta, nơi này luận chính là nói láo." Người trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, được rồi, các khu hội nghị bắt đầu rồi, bắt đầu liên tiếp đi. Đây là tử u, ta vì sao lại nhìn thấy cảnh tượng này? Đây là thật sự vẫn là hư huyễn, không đúng, tại sao ta còn có ý thức tồn tại? Ta nên đã chết rồi mới đúng. Thiếu niên, ngươi là ai nha? Có điều lại lấy loại này hình thái sống sót, gắng làm người ta bất ngờ. Hư không đi ra một vị hài đồng. Này hài đồng nhìn không có một bóng người hư không nói, chưa từng có đi, không có tương lai, này trạng thái hồi quang phản chiếu sao? Thiếu niên ta cảm thấy ngươi lập tức liền muốn biến mất rồi. Có muốn hay không cầu ta một hồi. Không chắc ta liền có thể cứu ngươi. Cầu ngươi cứu ta với. Ngươi có dám hay không có chút tiền đồ. Sau đó này hai Đồng giơ tay lên quay về hư không. Sau đó nói, ta có thể làm chính là đem ngươi đưa trở về. Còn cuối cùng ngươi có thể không có thể sống lại liền xem ngươi vận mệnh của chính mình. Tiên bối, có thể nói cho ta tại sao ta hội đi tới nơi này à. Ta nhớ tới ta cách nơi này nên rất xa mới đúng. Khả năng là hưu duyên đi. hai Đồng thần bị nói, duyên một chữ này, tuyệt không thể tả nghe được câu này có thể nghĩ đến có thể cũng chỉ có thần côn hai chữ rất nhanh trong hư không không thể miêu tả tồn tại bị đưa trở lại nay hai đồng thì lại vô vô tay bất đắc gì nói cái tên này đến cùng là ai Thứ nợ hắn nhân tình à không đúng hẳn là khuyết thiếu nợ ân tình của hắn cha cha đây chính là ân huệ lớn chẳng trách hội xuất hiện ở đây nhưng là có thể không có thể sống sót ai lại biết đây sau đó đứa bé này cũng theo biến mất rồi tự chung mặt cuộc chiến sau khi kết thúc trăm năm đảo mắt rồi biến mất cuộc quản lý bên trong này trăm năm chưa từng nghe văn nuốt trưởng khả năng có tràn ra hiện tượng. Hơn nữa 808 trăm thiên từ đầu đến cuối đều nằm ở đóng kín trạng thái. trong trăm năm đối cục quản lý người đến nói kỳ thực rất ngắn ngủi. Thế nhưng đối với trinh chiến ở tuyến đầu chiến sĩ mà nói chính là trăm năm dày vò. Ở nuốt chừng đại giới chiến tranh chưa bao giờ đình quá. Ở này đại lão không ra niên đại, không người nào có thể nhanh chóng chung kết nơi này chiến tranh. Ở này trăm năm bên trong trịnh nhất pháp tác thụ không những không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Tuy rằng rất nhiều phạm vi đều chỉ là bày lên phát tác, thế nhưng bọn họ biết, chung có một ngày nuốt chừng khả năng ảnh hưởng hội rút đi. Bởi vì hướng vấn thiên kiếm bị tìm tới. Tuy rằng không có lớn như vậy hiệu quả, thế nhưng Sáu Vạn biết, Lão Đại bọn họ đồ thiên mệnh cách vẫn như cũ tồn tại. Vì lẽ đó thanh kiếm này mới hội có hiệu quả. Ở chủ pháp tác thủ dưới La Thiên vô tận cang khái, thật sự vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta lại ở này 100 năm bên trong một đường hát vang. Hiện tại chỉnh Nhất Pháp tác thủ càng ngày càng mạnh, lại kiên trì, có thể chúng ta có thể triệt để thắng được thắng lợi cuối cùng. Tiên sinh cùng Lão Đại nhất định sẽ không chết vô ích. Sáu Vạn một ngày đại biểu nắm tay nói rằng, lại nói tiên sinh tín ngưỡng ánh sáng tại sao trước sau đều ở, không hiểu khả năng tín ngưỡng cũng là vĩnh hằng đi. Chương 457, hướng tới ổn định đại giới văn minh. Chính nhất tín ngưỡng ánh sáng này 100 năm qua từ chưa tắt quá, đối rất nhiều người tới nói điều này cũng khả năng là một sự uy hiếp, hoặc là tâm linh ký thác. Dù sao đối diện đại lao vẫn còn, mà bọn họ bên này đại lao nhưng chưa từng thấy bóng người, duy nhất lưu lại chỉ có này tín ngưỡng ánh sáng. Cho nên đối với mặt đại lao từ đầu đến cuối không có tự mình ra tay, rất nhiều người đều sẽ cho rằng là kiêng kỵ bọn họ bên này đại lao, mà tín ngưỡng ánh sáng ở, liền nói do bọn họ đại lao hào quang vẫn như cũ bao phủ bọn họ đánh không chết ngươi liên minh hiện tại từ lâu không phải lúc trước giá dốc nơi này vẫn như cũ do các thiên đạo thống lĩnh thế nhưng bọn họ mặc dù có thể ở trong vòng trăm năm sở hướng phi mỹ hoàn toàn không phải bọn họ đủ đồng lòng cũng không phải bọn họ sức chiến đấu mạnh mẽ nguyên nhân chân chính là trong tay bọn họ nắm một loại để hết thể thiên đạo đều nghe đến đã biến sắc xương trắng loại này xương trắng chính là lúc trước trịnh nhất nổ tung lưu lại vật này rất kỳ quái nó chỉ có thể đối thiên đạo sản sinh tác dụng đối ý chí bên ngoài bất kỳ sinh linh đều là vô hại vì lẽ đó sáu vạn bọn họ ở phát hiện sau chuyện này ngay lập tức thu thập hết thể xương trắng từ đó về sau liên minh ở không người dám có nhị tâm đối phương cũng ở không người dám lợi dụng thiên đạo nhiều ưu thế chèn ép bọn họ xương trắng mặc dù là tiêu hao phẩm thế nhưng sáu vạn tuyệt đối sẽ không có một tia keo kiệt chỉ cần đối phương xuất hiện nhiều vị thiên đạo như vậy chính là xương trắng lên sân khấu mặc kệ bỏ ra cái giá gì sáu vạn bọn họ nhất định sẽ để những xương trắng này cùng thiên đạo tiếp xúc một khi tiếp xúc như vậy thiên đạo hầu như không có còn sống khả năng có thể nói bá đạo cực kỳ liên minh bộ chỉ huy vẫn như cũng là mười mấy vị thiên đạo từ chồn sáng bên trong đi ra Chỉ là hiện tại vị kia lão thiên đạo từ lâu không ở. Cho tới này lão thiên đạo đến cùng đi đâu, không ai biết, ngược lại chính là bị xử lý. Đối với bị xử lý thiên đạo, những người này đều lười quản, có ít nhất một điểm bọn họ phi thường xác nhận, vậy thì là lấy 6 vạn cầm đầu nhân bản đại quân, tuyệt đối sẽ không không có chuyện gì tìm việc giết chết một vị thiên đạo. Bọn họ mục đích rất rõ ràng, vậy thì là để cái này đại giới khôi phục bình thường, chỉ cần đại giới triệt để khôi phục, bọn họ hội ngay lập tức rời đi, hơn nữa còn hội mang đi chỉnh nhất pháp tác thủ. Nay 100 năm có phải là có chút quá thuận lợi. Liên minh đệ nhất tướng quân mở miệng nói rằng: "Hiện tại chính là hắn đang chủ trì lần này hội nghị. Trước đây là thuận lợi một năm có chuyện, hiện tại đều thuận lợi 100 năm, đại khái là không sao rồi. Tại sao ta cảm giác vừa vặn là 100 năm, cho nên mới phải có chuyện. Ta cũng là cái cảm giác này, các ngươi nói đối diện đại lão sẽ xuất hiện hay không? Lại nói chúng ta mấy vị kia đại lão đây, tùy tiện hồi tới một người chúng ta cũng không túng bọn họ nha." Liên minh tổng cộng có 3 vị đại lão, hậu trường tồn tại chính nhất, Liên minh đệ nhất tiên phong hướng Vân Thiên, cùng với Liên minh chỉ huy sứ Tạ Dạ, Ba người này đều là cường so sánh tồn tại, bọn họ bên này không có đại lao tỏa chấn luôn cảm giác không an lòng. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ ít pháp tác thụ bên kia còn có một, tuy rằng hắn xem ra rất yếu, thế nhưng có vẻ như là vị kia từ hắn thế giới mang đến, hắn nên có nhất định năng lực khống chế pháp tác thụ, nói chung cũng coi như cái an ủi đi. Được rồi, ngược lại đều an ủi 100 năm, lại an ủi 100 năm cũng không đáng kể. Đúng rồi, nghe nói tín ngưỡng ánh sáng bên kia xuất hiện dị thường, xác thực nghe người ta nói quá, thật giống bên kia bùng nổ ra một lần hào quang, sau đó liền khôi phục lại im lặng. Chờ người của chúng ta đi thăm dò xem thời điểm không hề phát hiện thứ gì. Được rồi, những vấn đề này không có gì hay xả, làm chính sự đi, nói một chút lần này đánh cuộc gì. Đùa dẫn một vị sáu vạn. Sự đầu tiên nói rõ a, các nàng rất có thể sẽ ném xương trắng. Không dám đánh cược khác đến. Sau đó Đường Đường đệ nhất tướng quân lấy ra mấy phó bộ kệ. Sợ cái rắm, ta liền yêu thích nóng nảy điểm mọi tử, chuyện nói các nàng đều dài mở dạng, phao lên rất đòi mạng, cái kia cái gì, vị kia hiểu biết bộ, ta tiền ngươi đều thu phục ngươi làm gì còn ký nha. Tiểu A đánh số 49.999 nói, không có. Lần này là ký bắt quái, các ngươi không chỉ có đối cơ thể mẹ hình dạng có dị nghị, hơn nữa lại còn muốn tới trường thiên nhân niệm, cái này bắt quái khẳng định rất đáng giá. Đúng rồi, lần sau các ngươi hoàn toàn có thể chơi mặt trường. Ta cảm thấy cái kia khá là thú vị, thực sự không được, các ngươi có thể đi nhân loại vị trí tinh cầu đi chọn đêm. Ngược lại dù sao cũng hơn ổ đang chỉ huy bộ đánh bại cường. Trúng trời, có điều hiện tại mỗi cái thế giới phát triển cũng bắt đầu hướng đi quỹ đạo, tuy rằng không thể nói nhất định là chính xác. Thế nhưng chí ít so với trước đây muốn tốt hơn rất nhiều. Đen kỵ sinh tồn phương thức cũng không thích hợp nhân loại văn minh, còn hắn nhất định phải ở đen kỵ sinh tồn chủng tộc hoặc là văn minh, cũng hoàn toàn không cần nuốt trưởng chi có thể tham dự trong đó. Đánh không chết người liên minh từ lâu ở vùng thế giới này thâm căn cố đế, hiện ở phát triển của bọn họ phương hướng cũng hướng tới ổn định. Mà chậm đã chậm rất nhiều người đều không ở kiên kỵ pháp tác thụ, đối lập tới nói, pháp tác thụ đã trở thành bọn họ dựa vào. Thế nhưng pháp tác lá cây không phải bá đạo, là một số trời triệt để quy thuận thời điểm, pháp tác thụ sẽ rút đi khống chế, đem thế giới còn cho ngày nào đó đạo mà pháp tác thụ thì lại cho rằng một loại nào đó đồ dự bị giữ lại. La Thiên đứng chủ pháp tác thụ dưới sững sờ nói, cái này pháp tác thụ thật giống nâng lên một cái nào đó to lớn văn minh. Nếu như đem tất cả những thứ này coi như một cái nào đó văn minh, cái này văn minh không thể nghi ngờ là khỏe mạnh. Tương lai thật sự muốn triệt đi pháp tác thụ à? Không phải chúng ta muốn triệt đi, là tiên sinh đã nói, chỉ cần đại giới khôi phục, pháp tác thụ sẽ tự động biến mất. Khi đó thế giới này vẫn như cũ hội sinh ra đạo tiên, còn tương lai muốn như thế nào phát triển, liền xem vị kia đạo tiên. Hơn nữa liên quan với pháp tác thụ kết cấu phát họa Hắn cũng có để cho cái kia đạo thiên làm tham khảo. Nói chung nên cân nhắc tiên sinh cũng đã cân nhắc. Chúng ta cần chính là bang tiên sinh hoàn thành thống nhất. 6 vạn một ngày đại biểu nói, ở đại giới một cái nào đó nơi có một bóng người, hắn cất bước ở vô tận bên trong hư không đen kịp, lúc này hắn hiện ra có chút chói mắt. Thật không nghĩ tới ngươi đến hiện tại cũng chưa chết, ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Trong hư không truyền đến vô lực thanh. Ta không phải đến giết các ngươi, chỉ là lại đây lộ cái mặt mà thôi, nói thật, ta cũng không nghĩ tới bọn họ có thể phát triển tốt như vậy, vì lẽ đó lập tức không nỡ đi ảnh hưởng bọn họ đối với ta mà nói đây là cái này đại giới khôi phục sinh cơ hy vọng vì lẽ đó mời các ngươi phối hợp đi đương nhiên các ngươi cũng có thể phản kháng bình thường phản kháng ta sẽ không lại nhún tay còn các ngươi có thể kiên trì tới khi nào ta cũng sẽ không quản cái thân ảnh này nhìn chung bình nói ta bây giờ mới biết nguyên lai like nuốt trưởng khả năng là không có hạt nhân thực sự là kỳ diệu tạo vật có điều vật này dù sao cũng là cướp đoạt tức giận đầu nguồn mặc dù đối với cái này đại giới xem như là ôn hòa thế nhưng đối ngoại giới thực sự quá đánh mất vì lẽ đó có thể biến mất vẫn là biến mất tốt ngươi không cảm thấy ngươi quản quá nhiều à Nếu như không phải ngươi chúng ta nơi này, như thế nào hội chiến hỏa nổi lên bốn phía? Toàn bộ đại giới đều nằm ở dung chuyển bên trong, đây chính là ngươi hi vọng. Lý Niệm không giống thôi, cái thân ảnh này lắc đầu nhẹ giọng nói, ban đầu ta chỉ là vì có thể sống sót, chỉ đến thế mà tôi. Là các ngươi quá mức rồi, sao động tâm không thể bình phục, các ngươi liền nên nghĩ đến nên có kết cục. Đương nhiên cái gọi là kết cục không ngoài hai loại, một loại các ngươi kỳ vọng, một loại các ngươi từ chối. Thế nhưng này không phải các ngươi có thể tự do lựa chọn, các ngươi chỉ phải hiểu được tiếp thu là tốt rồi. Tự lo lấy đi. Chương 458 Pháp tác thụ bên dưới. Trịnh Nhất trải qua trăm năm tử trong hư vô trọng tân tỉnh lại. Ở hắn tỉnh lại trong ngay mắt, trong đầu của hắn một phiến mê man, có hạn trong ký ức Trịnh Nhất chỉ nhớ rõ chính mình chết rồi, sau đó thật giống đi tới một nơi nào đó, sau đó bị người kia đưa trở về. Khi đó hắn biết mình chính là bị đuổi về đến rồi, vậy cũng khó thoát khỏi cái chết. Dung hợp màn trời thập tử vô sinh, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là sống. Hơn nữa Trịnh Nhất trong lòng có một kia tia linh cảm, hắn sở dĩ có thể sống lại đây cũng là bởi vì màn trời. Rất mâu thuẫn cảm giác, rồi lại để hắn cảm thấy chuyện đương nhiên. Trịnh Nhất Trọng Sinh cũng không có với cái thế giới này tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Hơn nữa hắn cũng quan sát Liên Minh, phát hiện cái này Liên Minh chính là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Có điều hắn một điểm can thiệp ý nghĩ đều không có. Thậm chí ngay cả sống sót tin tức đều không muốn để cho những người này biết. Xử lý xong muốn nên xử lý sự sau đó, Chính Nhất lại một lần trở lại tín ngưỡng ánh sáng bên trong. Tín ngưỡng ánh sáng sở dĩ vẫn còn, cũng không phải là bởi vì trịnh Nhất tiến hành rồi hợp đạo. Chính Nhất xác thực chết rồi, vì lẽ đó hợp đạo từ lâu kết thúc. Nơi này sở dĩ vẫn còn, đó là bởi vì nơi này là trung mặt chiến trường tương tự là vĩnh hằng chiến trường. Đây là đại giới chứng kiến, càng là một khối sự kiện quan trọng. Đứng bên trong chiến trường Trịnh Nhất không khỏi thở dài, 100 năm cũng không biết còn đến hay không cùng. Trịnh Nhất mở ra tay nói nhỏ, thần thuật sinh mệnh tin tức hội tụ. Thời khắc này toàn bộ chiến trường sinh mệnh tin tức, dường như phong bạo bình thường bao phủ tới, cuối cùng tụ tập ở Trịnh Nhất trong tay. Trịnh Nhất xem trong tay tin tức cao mày, bởi vì chiến trường duyên cớ, tin tức trước sau tồn tại, thất giả tin tức miễn cưỡng toán hoàn chỉnh, mắt cá chết còn kém hơn nhiều. Nhưng là, Trịnh Nhất chọn lựa ra thất dạ cùng mắt cá chết tin tức sau đó liên để những người khác tin tức khôi phục tại chỗ. Hắn thao mày nhìn toàn bộ chiến trường, ở toàn bộ bên trong chiến trường, Trịnh Nhất chút nào chưa phát hiện hướng vấn thiên tin tức. Có quan hệ hắn hết thể đều biến mất không thấy hình bóng. Là bởi vì mệnh cách duyên cơ à? Hướng vấn thiên tin tức vốn là không tồn tại, hắn tồn tại chỉ có tàn sát thiên mệnh cách. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, phải nói hướng vấn thiên tin tức chứa đựng ở mệnh cách bên dưới, chỉ có mệnh cách biến mất, hướng vấn thiên tin tức mới hồi lại xuất hiện. Cuối cùng Trịnh Nhất trên mặt lộ ra ý cười, thực sự là hoàn mỹ kết cục. Có điều việc cấp bách vẫn là phải tìm hồi tàn sát thiên mệnh cách. Pháp tác thụ dưới, sáu vạn đại biểu một ngày hình thái ngồi dưới tàng cây. Hắn một thanh này đoạn kiếm nhẹ giọng nói, Lão đại, Người chết tốt lắm thảm. Nghe được câu này để mới vừa tới được chính nhất, không khỏi bước lên một mặt thất tuyến. Hắn còn tưởng rằng cái tên này sẽ nói ra cái gì thương cảm, cuối cùng lại là câu nói này. Chính nhất đi tới cầm lấy đoạn kiếm, tuy rằng không hoàn chỉnh, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng được rồi. Này kiếm còn có một nửa đây. Chính nhất hỏi, lúc này sáu vạn mới từ mộng bước bên trong tỉnh ngộ lại, hắn nhìn chính nhất run rẩy nói, trước tiên, tiên sinh. Chính nhất nói. Ta sống sót câu đối minh tới nói là cái bí mật. Nếu như không phải vì vấn thiên sự, ta cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Nói chung ta hội cẩm cố trí nhớ của ngươi. Các ngươi trong chiến tranh không thể có bóng người của ta. Ta rõ ràng. 6 vạn cung kính nói, đây là thuộc về đại giới chính mình chiến tranh, tương lai vận mệnh bọn họ trong tay chính mình. Ta rất xin lỗi, đem các ngươi kéo vào được. Cuối cùng nhưng khi các ngươi mà không để ý. Tiên sinh nói giỡn, Lão đại đã nói, chúng ta vốn là thuộc về cái này đại giới. Nếu như chiến tử ở đây, có thể là chúng ta kết quả tốt nhất. Trình Nhất gật gù, sau đó nói. Nói một chút thanh kiếm này đi." Sáu vạn lập tức nói, bởi vì lão đại kiếm bản thân liền đứt đoạn mất, mà đại giới cần lão đại sức mạnh, vì lẽ đó có một nửa bị mang đi tinh chế thế giới. Trịnh Nhất gật gù, đây quả thật là không thể rời bỏ hướng Vấn Thiên Mệnh cách tiện lợi. Mà Trịnh Nhất cần chuyện cần làm, có cái này đoạn kiếm cũng là được rồi. Lúc này Trịnh Nhất hỏi, "Là thiên đây, không sẽ chết chật chứ?" Đem La Thiên mang đến, Trịnh Nhất cảm thấy vẫn là rất trọng yếu, cụ thể thể hiện ở nơi nào? Đại khái cũng ở phục sinh trên đi, đi tìm tiên tộc người. Hắn ở đây nhìn thấy tiên tộc người vị trí Sáu vạn cảm khái nói, Trịnh Nhất nhìn sáu vạn cười nói, cảm giác là thiên thế nào? Bình thường thôi đi. Sáu vạn nói, so với lao đại của chúng ta kém hơn nhiều. Trịnh Nhất thấy một cười, có thể như thế so với pháp, hơn nữa thật sự cũng là bình thường thôi. Ta nhìn hắn có vẻ như vì là liên minh làm ra không ít công hiến. Thích, sáu vạn nói, thân là duy nhất một có thể ngồi ở chủ pháp tác thụ dưới người, không cho chính mình gia tộc thương lượng, cửa sau cũng coi như, còn không ngừng mà cho hắn tộc làm công hiến, làm gì làm tộc trưởng. Ha ha ha, Chị Nhất không nhịn được cười ha ha. Sáu vạn nói không sai, La Thiên là hắn tự mình đưa tới nơi này, hắn có từng kia một quyền hạn, chí ít có thể uy hiếp không ít người. Nếu như cho gia tộc mình mở thương lượng cửa sau, cũng là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, chính nhất liền biết sáu vạn hội truyền phong cách vẽ, sáu vạn tiếp tục nói, đem tiên tộc giao cho hắn, là phi thường lựa chọn chính xác, hắn đang nổi tộc trưởng vị trí. Chúng ta những này chết đi người, vẫn là rất vui mừng. Tuyệt vọng được sâu, mặt nước bên ngoài, một thế giới nhỏ bên trong, nơi này chỉ có một cái tinh cầu, bách năm qua đi, nơi này vẫn như cũ có đen kịt cái bóng thế nhưng phần lớn nằm ở trạng thái bình thường, hơn nữa làm cho người ta một loại tươi tốt thị giác. ở tươi tốt trong rừng cây, một khu nhà trong phòng. ai nhà ta đi, chân tộc trưởng ngươi diễm phúc không tặng a, vợ của ngươi món ăn càng làm càng tốt ăn. hại ta ở pháp tắc thụ dưới đều lười gặm vỏ cây. tộc trưởng ngươi có thể không muốn như thế gọi ta phải không? hơn nữa có thể hay không nhỏ dọn một chút, ngươi uống say vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? tộc trưởng ai thật vất vả đứng lên đến. cắt, nơi này tộc trưởng là ngươi lại không phải ta, các ngươi gọi ta tiên đế là tốt rồi, hơn nữa ta đều đem cơ sở quyền hạn truyền cho ngươi. Sau đó người chăn ngựa biến tiên tộc người còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Tiên đế, ngươi kỹ thuật không thuần thục, hàng làm thời điểm, thường thường thất bại, tân chuyển đến người chăn ngựa cũng không dám loạn thử." Nhã Tịch ở vừa nói, "Chân hàng chừng một chút nhã tịch, này không phải không có chuyện gì tìm về mà." Nhã Tịch le lưỡi cũng không nói lời nào. "Phải biết thất bại là rất đau, nàng trước đây cũng là người chăn ngựa, làm sao có thể làm như không thấy?" La Thiên lúng túng nói, "Ta lại cải tiến cải tiến, các ngươi cũng biết chân chính quyền hạn là không thể phân cách. Được rồi, các ngươi không biết. Có điều tốt đang không có cái gì rõ ràng tác dụng vụ Chấp nhận điểm cũng có thể. Ngược lại ta mang long mã đều cho các ngươi. Tộc trưởng ngươi tâm tình không tốt. Trần Hàng hỏi. Nhã tịch ở một bên thầm nói, lẽ nào tiên đế lo lắng 100 năm không trở lại, bị người xoán vị cơ ngôi. Lần này Trần Hàng suýt chút nữa không chừng chết nhã tịch, quả thực là cái gì cũng dám nói. la thiên gật gụ, bi thương nói, 100 năm đi, con gái của ta 8 phần mới cũng đến lập gia đình tội tác, cũng không biết bị con nào lợt cùng Ta không thể tự mình chấn, ta này làm cha trong lòng khổ a Hơn nữa ta hải cốt chưa hàn, ta. a trưởng Đừng nói, lúc nào ngươi đều có hải cốt. Trần Hàng bưng la thiên miệng, cảm giác thật bất đắc dĩ. Nhiều năm trước La Thiên lần đầu tiên tới thời điểm, nhìn thấy Trần Hàng bọn họ, nói câu nói đầu tiên chính là: "Thôi nhớ người thân, vì lẽ đó tới xem một chút, hy vọng sẽ không quấy rối đến các ngươi." Một khắc đó Trần Hàng cùng Nhã Tịch cảm động suýt chút nước khóc, bọn họ nhưng là một chút liền nhận ra đây là tộc trưởng. La Thiên đối với bọn họ không có một chút nào cái giá, càng không có bất kỳ phiền diện. Vì lẽ đó Nhã Tịch mới dám càn rỡ như vậy đùa Chương 459, trăm năm tiểu yêu. Đối với Trần Hàng chuyện bên này, Tiên Đế La Thiên cũng từ trịnh nhất cái kia biết một chút. Nếu trịnh nhất đều nói rồi để Trần Hàng coi nơi này tốc trưởng, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, hơn nữa hắn cũng cảm thấy như vậy càng thích hợp. Vốn là hắn là không nghĩ tới quấy rối những người này, thế nhưng, nhớ nhà nhớ thân tình ai cũng hội có, La Thiên cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó hắn nhắm mắt đến rồi. Rất vui mừng hắn cùng Trần Hàng vợ chồng nơi rất tốt. Vì lẽ đó có cái gì khổ khẳng định đến tìm Trần Hàng, còn sáu vạn bọn họ. Những thứ này đều là lao tiền bối, hắn không muốn ném cái tiếu mặt. Mới 100 năm mà thôi. La vân mấy vạn năm đều không bị người phao trên, này chỉ là 158 năm phần 10 cũng là đánh lưu manh. Ngươi xoắn xuyết cái cái gì kính? Ngươi không hiểu, con gái của ta ta giải, không còn ta cái này làm cha, trái tim của nàng khẳng định có bung lỏng. Vào lúc này là thừa lúc vắng mà vào đại thời cơ tốt, có rất lớn khả năng bị phao đi. La Thiên theo bản năng nói rằng, thế nhưng nói nói mắt liền không khỏi trợ to, trong nháy mắt càng tỉnh táo lại. Hắn xoay người thì phát hiện Trịnh Nhất Chính đứng ở bên cạnh hắn một mặt xem thường nhìn hắn. Thời khắc này La Thiên suýt chút nữa liền cho Trịnh Nhất Quỷ, hắn kích động nói, tiên sinh. Ngươi không chết nha. Lúc này Trần Hàng cùng Nhã Tịch cũng là khiếp sợ, bọn họ nhưng là chưa từng nghe nói Trịnh Nhất chết rồi tin tức. Trịnh Nhất đối Trần Hàng bọn họ nói, các ngươi không cần để ý, chúng ta đang tiến hành một hồi khoang thế quốc chiến, trận chiến này bên trong ta đúng là chết rồi, chỉ là hiện tại sống mà thôi. Sau đó Trịnh Nhất nhắc lên La Thiên, cáo biệt Trần Hàng nói, La Thiên ta sẽ đưa hắn trở lại, các ngươi tiếp tục phát triển, nếu như có một ngày đi ra ngoài, đừng với người nói tới ta sự, đương nhiên nếu như các ngươi bắt đầu tiếp xúc bên ngoài, ta cầm cố hội đối với các ngươi sản sinh tác dụng, đến thời điểm không cần kinh hoàng chờ Trịnh Nhất biến mất sau đó, Trần Hàng mới cảm khái nói, quả nhiên, tộc trưởng cùng Tiên Sinh là có chuyện quan trọng làm. Có điều có thể nhìn thấy tộc trưởng thật sự rất vui mừng. Hì hì. Cũng không biết Tiên Đế trở lại có thể hay không nhìn thấy tôn tử đều sinh ra. Tiên Sinh chúng ta liền như vậy rời đi. Liên như vậy mặc kệ bên này người. La Thiên ở trong đường hâm hỏi. Trịnh Nhất cải chính nói, là ta mặc kệ, ngươi vẫn phải là trở lại tọa trận pháp tác dụng. Dù sao ngươi nếu như biến mất rồi, nhất định sẽ cho liên minh mang đến không nhỏ ảnh hưởng trái chiều. Hợp ta hiện tại liền thành cắt tường vật. Gần như. Có điều tuy rằng ta có thể để cho ngươi qua lại hai giới, thế nhưng ngươi vẫn là thiếu trở về, sẽ làm người khả nghi tâm. Vẫn là không tự do mà lén lén lút lút cắt tường vật. Vậy ta có phải là phải trở về truyền ngôi, sau đó chuyên tâm làm cắt tường vật? Không thể, hiện đang không có người so với ngươi càng thích hợp làm tiên đế, cũng không ai so với ngươi càng thích hợp làm tiên tộc nhân tộc dài. Chờ Trịnh Nhất xuất hiện ở thần thụ bên cạnh thời điểm, hắn phát hiện chu vi lại không có bất kỳ ai. Thật thôi hắn còn đặc biệt ẩn dấu khí tức, hơn nữa liền pháp tắc đều không đi đón tay. Tiếp theo Trịnh Nhất tiện tay đem La Thiên ném đi. Trực tiếp liền đem hắn ném hồi tiên giới, tiên đế La Thiên cũng là vượt xa quá khứ, này 100 năm qua hắn tu vi cũng là tăng nhanh như gió, hơn nữa có pháp tác thụ tầm bổ, hiện tại nói thế nào cũng là loài người bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Người là người nào? Lại dám tự ý xông vào Hoang Dã Thảo Nguyên cấm địa. Đột nhiên truyền đến non nớt chất vấn âm thanh. Lúc này Trịnh Nhất mới tối đầu kiểm tra, hắn phát hiện đối diện đứng một cô bé, cô bé này trên đầu có hai con lỗ thai trắng như tuyết. Không cần phải nói hàng này cũng là chỉ yêu. Nhìn dáng dấp cũng là cái trăm năm tiểu yêu. Tuy nhiên làm sao thời điểm hoang dã thảo nguyên còn có loại tiểu nhân vật này? Hắn tin tưởng Hướng Trạch Diệp sẽ không tùy tiện đem người thả tiến vào. Trịnh Nhất mở thanh hỏi, ngươi là người nào? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này là nhà ta, ta ở đây tiên kinh địa nghĩa, ngươi nếu không nói ngươi là nói ta liền hô. Bé gái nói, nơi này là nhà ngươi. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, này là ai dưỡng sủng vật ta? Sẽ không hướng Trạch Diệp vợ chồng tìm đến an ủi tâm linh đi, nghĩ tới đây Trịnh Nhất lại cảm thấy có chút xin lỗi hai vị này. Đúng vậy, chính là nhà ta. Làm gì? Ta từ nhỏ đã là ở dưới cây thần lớn lên. "Sợ chưa?" Bé gái đặc ý nói. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, hắn đối tên tiểu tử này không cảm, dài đáng yêu có ích lợi gì, hắn lại không phải phàm nhân cảm quan, thẩm mỹ là không giống nhau. "Tiểu yêu quái, nơi này chỉ một mình ngươi. Những người khác đâu? Ngươi mới là tiểu yêu quái đây, ta gọi Thiên Thiên, đây là chủ nhân ta tự mình cho ta lấy tên." Thời khắc này Trịnh Nhất sửng sốt một chút, hỏi hắn, "Ngươi nói ngươi gọi Thiên Thiên, ngươi chủ nhân là ai?" "Ừ, chủ nhân tục danh ta làm sao có khả năng nói cho ngươi." Ngươi chủ nhân gọi hướng cái ngữ. Vậy tiểu nữ ha mở to hai mắt nhìn Trịnh Nhất, sau đó phủ nhận nói, "Mới không phải. Lần này Trịnh Nhất xem như là biết cái tên này là ai, lại là năm đó cái kia con tiểu hồ ly. Có điều không phải nói cáo nhỏ sau đó là theo cái kia tiểu bất điểm sao?" Nghĩ tới những thứ này, Trịnh Nhất liền trực tiếp hỏi Thiên Thiên. Thiên Thiên cảnh giác nói, "Ngươi có phải là muốn đối ca ca bất lợi? Ca ca có phải là bị ngươi làm tổn thương? Khẳng định là ngươi, ngươi xong, các đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Chính Nhất hơi nhỏ bất đắc dĩ, tên tiểu tử này đến cùng là cái gì mạnh não? Làm gì lập tức chính mình thật giống như là tội ác tẩy trời người xấu như thế. Có điều chỉnh nhất cũng coi như nghe được, năm đó tiểu bất điểm bị thương. 100 năm qua đi, năm đó tiểu bất điểm cũng có thể trưởng thành đi, chính nhất đúng là rất muốn nhìn một chút năm đó cái kia tiểu bất điểm, hiện tại có hay không giải tán. Trịnh Nhất lạnh lùng nói, đi thôi tiểu tử, chúng ta trước tiên đi xem xem chủ nhân của ngươi đi. Lúc này Thiên Thiên ngăn ở Trịnh Nhất trước mặt, kiên định nói, không cho cái rối chủ nhân nhà ta. Trịnh Nhất không nhìn hắn vẫn như cũ đi về phía trước, mà Thiên Thiên đồng dạng bị ép theo Trịnh Nhất hướng về sáu tầng mà đi. Làm đến hướng khinh ngữ ý quan trùng thời điểm, để trịnh nhất bất ngờ chính là tất cả mọi người lại đều ở nơi này, ngoại trừ hoang dã thảo nguyên cố định nhân viên, liền tiên giới cùng với lúc trước cùng trịnh nhất quen biết mấy vị thiên tiêu cũng ở, mà bọn họ đều vây quanh ở cái kia mặt hồ trên, mà trong hồ ngồi một em bé trai, đứa bé trai này sắc mặt không ngừng có bóng đen lẩn trốn, tất cả mọi người đều đúng bóng đen này không thể làm gì. sư phụ, ngươi ở trời có linh có thể chiếm được phù hộ con trai của ta không có chuyện gì, ta này một trăm năm nhưng là thao nát tâm, nộ nhã nghẹn ngào nói. trịnh nhất một đầu hất tuyến lúc nào hắn cũng đã ở trời có linh. lúc này trịnh nhất hỏi thiên thiên, ca ca ngươi là làm gì? khi nào thì bắt đầu như vậy? trước đây thật lâu, nghe a di nói là ma chủng, một loại phật tâm mạnh bao nhiêu ma tâm liền mạnh bao nhiêu độ vật. theo phật đạo càng tinh thông, ca ca ma tâm cũng càng mạnh mẽ, cuối cùng cũng bắt đầu nuốt chửng ca ca. thiên thiên lo lắng nói, có điều nàng hiện tại rất kỳ quái, tại sao tất cả mọi người đều không nhìn thấy bọn họ? trịnh nhất gật u, nay tiểu bất điểm trên người gì đó xác thực cùng nuốt chửng khả năng không quan hệ, đây là thuộc về cái này đại giới tự mình diễn biến mà ra đồ vật có điều vật này rõ ràng không thể thật sự xúc phạm tới tiểu bất điểm, bởi vì trịnh nhất phát hiện hắn lưu lại phong ấn đến hiện tại đều ở chương 460 khai sáng nội dung vợ kịch nhìn đứa bé trai này, chính nhất cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cái tên này có vẻ như cần phải muốn ở phật đạo một đường một đường đi tới cùng. này tại sao có thể đây? con đường này quá hẹp, trừ phi khai sáng ra tân phật đạo một đường. không phải vậy chính là vĩnh hằng quốc gia cũng có điều bị hạn chế ở thế giới này mà thôi, muốn bước ra vùng thế giới này tiếp xúc đại giới lại không thể có bất kỳ hạn chế. Nhưng là Trịnh Nhất vẫn không có động thủ làm cái gì, lúc trước hắn sở dĩ chỉ để lại phong ấn, chính là muốn đem lựa chọn để cho tên tiểu tử này, dù sao Trịnh Nhất cũng không biết sau khi lớn lên hắn, đến cùng muốn đi một cái thế nào đường. Có điều nói đến lớn lên. Ai đậu má nói cho ta, tại sao hàng này cũng là cái thằng nhóc dáng dấp? Hơn nữa cùng Thiên Thiên như thế, đều là năm, 6 tuổi. Đây là người bình thường trưởng thành tiến độ. Hẳn là luôn đi. Cuối cùng Trịnh Nhất ngồi dưới đất nhìn những người trước mắt này, thuận miệng hỏi Thiên Thiên, "Ca ca ngươi là người chứ? Hắn tại sao cũng như thế tiểu?" hắn nhưng là trường một trăm tuổi nha thiên thiên bi bố nói còn không phải một vị quản việc không đâu người làm nghe tiểu hi a di nói có người ở ca ca trong cơ thể gây phong ấn cho nên mới dẫn đến ca ca thân thể dài chậm trịnh nhất nghe nói như thế sử sốt, hắn lập tức liếc một cái tiểu bất điểm sau đó hắn phát hiện có vẻ như đúng là bởi vì duyên cớ của hắn vậy thì lung túng lúc trước dưới phong ấn thời điểm căn bản không đi kiểm tra tác dụng vụ vào lúc này tiểu bất điểm trên người bóng đen chậm rãi ổn định lại sau đó mở cặp kia bình tĩnh mà lại hồn nhiên mắt nhìn thấy này đôi mắt trịnh nhất sướng sốt một chút sau đó tự nói, lẽ nào sự thông minh của hắn cũng cùng nhau bị phong ấn? cũng không thể hiện tại cũng là vài tuổi chứ. đúng rồi, Kaka so với ta còn không hiểu chuyện, đều sầu chết ngộ nhã a di. Trịnh Nhất, với liệu, có muốn hay không như thế máu chó. chẳng trách ngộ nhã mới vừa nói nàng đều thao nát tâm, cảm tình mỗi một người đều cho rằng sinh thiên tài, cuối cùng đã biến thành nhục trí, điều này có thể không thao nát tâm sao? hiện tại Trịnh Nhất bắt đầu cân nhắc, có phải là ẩn nút nhà này người tốt hơn? con trai ngoan, nói cho nương ngươi có sao không? thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Nộ Nhã ngay lập tức liền ôm lấy Tiểu Bất Điểm. Đến hiện tại chính nhất cũng không biết này Tiểu Bất Điểm tên gì. Sau đó hắn liền thuận miệng hỏi Thiên Thiên, nhưng mà tiểu cô nương này cũng không biết cái gì tật xấu, đối với tên chết đều không nói, chính là ngươi đoán đúng nàng cũng sẽ phủ nhận. Ngược lại, nàng đối tên của chính mình trái lại thẳng thắn. Vào lúc này Tiểu Bất Điểm nháy mắt một cái, chính nhất phát hiện ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người mình, nói cách khác tiểu tử có thể nhìn thấy hắn a. Tuy rằng nhìn thấy hắn không tính rất ngạc nhiên, thế nhưng hắn cha Thiên Nhãn đều không thể ở ở tình huống bình thường nhìn thấy hắn nếu như như thế so sánh như vậy cái tên này cũng là thiên phú dị bẩm người là ai nha tiểu bất điểm đột nhiên hỏi nghe được tiểu bất điểm nộ nhã trong nháy mắt hóa đá nàng run rẩy nhìn con mình vạn phần bi thấu nói ta là mẹ ngươi à ngươi không nhớ ta sao nương ta có thể không được đãi ngươi ngươi làm sao có thể không nhớ rõ nương đây và sư minh sư minh con của chúng ta bắt đầu mất trí nhớ chính nhất này có tính hay không hắn nổi lúc này tiểu bất điểm mới nói nương ta không phải nói ngươi ta là hỏi cái tên người tiểu bất điểm chỉ chỉ nhất vị trí nhưng mà ở tất cả mọi người trong mắt nơi đó không hề có thứ gì sư minh có phải là nhi tử ra hảo giác Ngộ giác cao mày con trai của hắn nhưng là nắm giữ thật mắt không thể ra hảo giác trong ngay mắt hắn mở thiên nhãn hắn đúng là muốn xem thử xem đến cùng là thần thánh phương nào ở đây không chỉ có ngộ giác tất cả mọi người tại chỗ đều triển khai chính mình thần thông đều muốn nhìn một chút đến cùng có người nào ở đây nhưng mà trình nhất có thể để bọn họ nhìn thấy hiện tại ngoại trừ tiểu bất điểm không thể lại có thêm người thấy được hắn rất nhanh tất cả mọi người đều chiếm được mắt án vậy thì là không có thứ gì Lần này tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Bất Điểm trên người. Mà vào lúc này Tiểu Bất Điểm lại nói: "Thiên Thiên, ngươi làm gì cũng ở nơi đây nha. Ngươi người bên cạnh là ai nha?" Lúc này hướng Trạch Diệp lập tức nói: "Thiên Thiên xác thực không ở Hoang Giã Thảo Nguyên." Lần này tất cả mọi người cũng không dám xem thường, nói cách khác khả năng nơi này thật có hai cái người rồi. Kỳ thực vào lúc này Trịnh Nhất vẫn là rất lúng túng, mới vừa chỉ là nhất thời đầu góc rút gần mới không hiện thân, hiện tại trốn đi toàn cái chuyện gì? Tổng khiến người ta cảm thấy là có tật giật mình dáng vẻ. "Sư phụ, đừng địch. Nội nhã đột nhiên là lớn, lần này không ngừng chính nhất, chính là những người khác đều sửng sốt. Thế nhưng nội nhã là làm gì xác định cái kia người khẳng định là sư phụ nàng? Vấn đề này chính nhất cũng rất muốn biết, hơn nữa tiểu hi cũng ở nơi đây, chính mình pháp tắc đều không có tiếp thu, không lý do có người sẽ nghĩ tới hắn trở về. Tiểu hi chính là như thế xác định, nàng cảm thấy không có khả năng lắm là chính nhất. Cuối cùng chính nhất lựa chọn hiện thân, hắn bất đắc dĩ hỏi, ngươi là làm sao biết là ta? Làm chính nhất bóng người xuất hiện ở trong mắt bọn họ thời điểm, tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là tiểu hi nàng quả thực không thể tin được chuyện này. Ngươi đúng là đại nhân, nhưng là tại sao? Tiểu Hi còn chưa nói hết, Trịnh Nhất liền cười nói, hiện tại đây, chỉ là trong mấy mắt, Tiểu Hi liền quỳ một gối xuống ở Trịnh Nhất trước mặt cung kính nói, "Cung nên đại nhân khải toàn trở về." Trịnh Nhất lắc đầu một cái, sai rồi, kỳ thực 100 năm trước chúng ta thất bại. Thất bại? Hướng vấn Tiên nàng nương xứng sở hỏi, "Vẫn Thiên hắn?" "Chết rồi, cái kia tiểu thất cũng chết." Trịnh Nhất lập tức lại nói, "Các ngươi không cần quá bi thương, bởi vì ta kỳ thực cũng chết, trận chiến đó là chân chính quyết đấu đỉnh cao. Chúng ta toàn bộ chiến vong." rất đáng tiếc trận chiến đó chúng ta chính là thua, toàn bộ chiến vong. lập tức bầu không khí liền bi thương lên. sau một hồi hướng trạch diệp hỏi, vấn thiên chiến tích của hắn vẫn được chứ? giống như vậy, giết chết một vị đủ để lật đổ thế giới tồn tại, sai rồi cái kia một vị nhìn thế giới như run rề, hơn nữa chết rồi hướng vấn thiên ảnh hưởng đồng dạng sâu xa. như vậy mới bình thường. tiểu hy lập tức nói, cái kia thất giả đây. trùng hợp giết chết một vị, so với hướng vấn thiên kém một chút, có điều nàng khởi điểm là vậy một cái hai. vậy đại nhân đây, với bắt đầu vẩy một cái một, tiếp theo vẩy một cái hai sau đó vẩy một cái bốn, cuối cùng không cẩn thận nổ, đến chết sau một người cũng không có giết, chiến tích rất kém cỏi. mọi người, trịnh nhất nói tiếp, được rồi, không có gì hay thương cảm, ta lần này đến chính là muốn tìm các ngươi hỗ trợ, ta có biện pháp phục sinh bọn họ, thế nhưng cần muốn trợ giúp của các ngươi, ta nên vì hướng vấn tiên chế tạo một mạnh mẽ nội dung vợ kịch, làm nội dung vợ kịch lúc kết thúc, chính là hướng vấn tiên trở về thời điểm. cái này nội dung vợ kịch các ngươi không cần quá rõ ràng, chỉ cần làm theo lời ta bảo là có thể, đến thời điểm hội có một lý trí đến mức tận cùng, nhưng không có cảm tình hướng vấn thiên xuất hiện ở các ngươi tầm nhìn bên trong. Khi đó liền cần trợ giúp của các ngươi, nói chuẩn xác khả năng cần toàn bộ thế giới trợ giúp, nói chung đây là một vĩ đại mà thú vị nội dung ngự kịch. Chương 461, có phải là tiền tám con riêng? Thiên đạo hành cung bên trong Trịnh Nhất ngồi ở thiên đạo trên bảo tọa, mà ở trước mặt hắn có ba đám hoàn toàn khác nhau tin tức nổi đồng bền giữa không trùng, trong đó có một luồng là thuộc về này thanh đoạn kiếm khí tức. Nhìn này ba cố tin tức, Trịnh Nhất không khỏi tự nói, độ khó rất cao, coi như khôi phục như cũ, như vậy cũng là tu vi hoàn toàn biến mất. Hướng Vân Thiên cũng còn tốt. Chỉ là thất dạ cùng mắt cá chết liền rất khó nói sẽ phát sinh cái gì. Cuối cùng Trịnh Nhất thở dài, từ Hoang Dã thảo nguyên trở về, hắn liền bắt đầu bắt tay phục sinh bọn họ. Có thể coi là hắn hiện tại đã mạnh kinh khủng, ở đối với chuyện như vậy hắn vẫn là không bất kỳ kinh nghiệm, hơn nữa kiến thức về phương diện này hắn căn bản chưa từng thấy, rất khó nói có hay không càng tốt hơn phương pháp đến phục sinh ba người này. Lúc này Trịnh Nhất nghĩ đến Đạo Thiên, không có chút gì do dự Trịnh Nhất trực tiếp thông qua ý chí, hướng Đạo Thiên thỉnh cầu liên tiếp. Ở nhận được thỉnh cầu liên tiếp trong nháy mắt, Đạo Thiên sử sốt, đây là hắn nhiều năm qua lần thứ hai sử sốt này ý chí hắn rất quen thuộc, hơn nữa không thể sai. Đạo Thiên lập tức cho phép đối phương liên tiếp, rất nhanh đối diện liền truyền đến trịnh Nhất âm Thanh, Đạo Thiên đại nhân, hỏi ngươi sự kiện, phục sinh phương thức có bao nhiêu chủng, có cái gì giáo trình không? Ngươi có phải là có thể nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi chết rồi, đây là trăm phần trăm sự, vào lúc ấy cũng không ai có năng lực phục sinh ngươi. Đạo Thiên hỏi, trịnh Nhất tại chỗ liền lung túng, chuyện như vậy hắn làm sao có khả năng biết? Bất quá đối với chuyện ban đầu, hắn vẫn là rõ ràng mười mươi nói rồi đi ra ngoài, bao quát hắn đối trời suy đoán. Cuối cùng Trịnh Nhất hỏi, hiện tại có thể cho ta giáo trình không? Nhưng mà Đạo Thiên trả lời chắc chắn nhưng là, theo đệ ý nghĩ của ngươi làm, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Cụ thể những khác giáo trình không có cách nào truyền cho ngươi. Tốt rồi ta muốn nghiên cứu giới ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sau đó Đạo Thiên liền cúp điện thoại. Trịnh Nhất cái kia không nói gì, hắn thật giống đều không nói hắn muốn phục sinh người biện pháp đi. Có điều Đạo Thiên đều như thế bảo đảm Trịnh Nhất cũng không có tung lý do, cũng không thể lấy Đạo Thiên loại kia tồn tại hội đùa hắn đi. Mà ở Đạo Thiên treo Trịnh Nhất điện thoại sau đó. Hắn liền đối phương diện quân sự hỏi thăm một chút, liền một câu nói, thủ tiêu đối nuốt trưởng khả năng cấp một cảnh giới. Sau đó hắn lại để cho đầu gỗ đối cục quản lý dưới phát phát văn, vẫn là rất đơn giản, nuốt trưởng khả năng phong bạo đình chỉ, ID 808 Thiên Thu được thắng lợi cuối cùng. Chỉ tuyên bố kết quả, không có bất kỳ quá trình gì cùng giải thích. Một câu nói yêu có tin hay không? Nhưng mà một câu nói này lại một lần khuấy lên đại giới phong vân, không ai có thể lý giải, ID 808 Thiên thiên Đạo cũng đã chết trận, đến cùng là làm gì đạt được thắng lợi cuối cùng. Đối với đạo thiên làm sự chỉnh nhất không biết hắn cũng không có đi quan tâm những thứ đồ này mà luôn luôn hội quan tâm những này thủy tinh cầu cũng bị trịnh nhất phong ấn lên mặt sau đại nội dung vợ kịch cũng không thích hợp thủy tinh cầu xuất hiện cùng nội dung vợ kịch lúc kết thúc trịnh nhất tự nhiên sẽ thả hắn ra đã có đạo thiên bảo đảm trịnh nhất dự định tiếp tục theo để hắn dòm suy nghĩ tiếp tục tiến hành hiện tại thất giả tin tức vẫn tính hoàn chỉnh thế nhưng nếu như có càng trụ cột tin tức tuyệt đối sẽ càng tốt hơn không phải vậy trịnh nhất đều lo lắng đến thời điểm chủng tộc đều sẽ bị tẩy không khi đó thất giả muốn chết tìm chết tìm sống vậy hắn không phải làm công công nếu như chỉ là đơn thuần thực lực biến mất Nàng hoàn toàn có thể lại tới một lần nữa, có lúc trước kinh nghiệm, trưởng thành khẳng định nhanh vô cùng. Thế nhưng làm gì thu được thất giả cơ sở tin tức trịnh nhất không đầu mối gì? Thu được thất giả cơ sở tin tức, chỗ tốt nhất tự nhiên là nàng ngợi sinh. Vào lúc này, Trịnh Nhất nghĩ đến 112233, phải biết thất giả là từ nàng bên kia tới được, nếu như ai có thất giả cơ sở tin tức, khẳng định là 112233, cái tên này lúc trước thu thất giả làm tông đồ sự, khẳng định thu được cơ sở tin tức, không phải vậy làm gì phục sinh thất giả. Trịnh Nhất hướng 112233 gửi đi liên tiếp thần Vào lúc này 112.233 còn ở cùng đồng hành kịch liệt thảo luận tới, thấy có người hô nàng, quả thực là lý đều không có lý. Chỉ là đang nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm, nàng cả người đều sửng suốt. Ta không nằm mơ chứ. Vào lúc này 112.233 biết cái kêu phát văn là xảy ra chuyện gì. Cảm tình nhân vật chính không chết nha. 112.233 không nói hai lời liền tiếp nổi lên điện thoại, ngươi không chết. Ta có thể phỏng vấn ngươi. Ta có thể làm chuyên nghiệp phỏng vấn. chính nhất một đầu hát tuyến. Hắn liền không hiểu 112233 đến cùng đang làm gì thế, chính nhất không để ý đến nàng trực tiếp hỏi, ngươi có thất giả cơ sở tin tức sao? Phía ta bên này rất cần. Ngươi muốn phục sinh thất dạ? 112233 sửng sốt một chút nói, không thể, có như ngươi có cơ sở tin tức, có như ngươi thu thập nàng phần lớn tin tức, điều này cũng không phải thường quy phục sinh. Như vậy phục sinh đã toán rối Trá phạm chủ, không nhờ vào cục quản lý năng lượng, chỉ dựa vào thiên đạo chính mình là không làm được. Chính nhất chỉ nói ba chữ, ta có thể làm được. 112233 nuốt một ngụm nước bật nói, Ngươi chắc chắn chứ? Trên thực tế ta hiện tại là có thể phục sinh thất giả, thế nhưng tin tức không hoàn chỉnh, hơn nữa ta phương thức quá đơn sơ, ta lo lắng đem thất giả đại thể thuộc tính đều tẩy không còn, cho nên mới muốn cơ sở tin tức. Phục sinh thất giả, đối nắm giữ thất giả phần lớn tin tức ta tới nói, kỳ thực vẫn là rất đơn giản. Chính nhất như nói thật nói, 808 tiên xuất phẩm, quả nhiên đều là yêu nghiệt biến thái. 112233 chửi bới một tiếng, lập tức nói, thất giả cơ sở tin tức ta lập tức cho ngươi đưa tới, ngươi xác định ngươi vậy cũng lấy tiếp thu. Có thể Chứng thực thất dạ cơ sở tin tức sự, chính nhất cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chính là mắt cá chết, đối với mắt cá chết trịnh nhất rất khó nói hắn cơ sở tin tức ở đâu. Nếu như là mộng ảnh lưu niên, lấy mộng ảnh lưu niên cái kia mạnh mẽ tin tức, căn bản là không có cách dung hợp mắt cá chết cái này như gà. Đến thời điểm khả năng phản thương tổn được mắt cá chết, thế nhưng liền như vậy phục sinh, khả năng mắt cá chết chỉ là cái phổ thông con người, đến thời điểm có thể hay không tẩy thành não tàn đều là không biết. Dù sao loại này phục sinh phương thức, cùng thường quy không giống nhau lắm. Quên đi, vẫn là đi gặp hắn một chút ta. Dù sao cũng là trong mắt của hắn tử, rồi sẽ có biện pháp. Sau đó Trịnh Nhất liền mang theo mắt cá chết tin tức đi tới bắt đầu Nguyên Chi Hải. Ngươi nói đi, ngươi đến cùng có phải là Tiền Tám con riêng? Đây là mộng ảnh Lưu Niên nhìn thấy Trịnh Nhất nói câu nói đầu tiên. Trịnh Nhất có chút mập bước, hắn cùng Tiền Tám có cái bán len sợi quan hệ. Ngươi biết không? Một người thiên phú, không đúng, một ý chí thiên phú lại người tiên, kỳ ngộ lại thần kỳ, cũng không thể giống như ngươi vậy trăm năm đạt thành thành tựu như vậy. Ngươi biết ban đầu ta đạt đến ngươi thực lực như vậy hoa thời gian bao lâu à? Ngươi đây là ý định đến khí ta à? Ngộc ảnh Lưu niên tức giận nói: "Trịnh Nhất bất đắc dĩ, cảm tình hắn đều mạnh tới mức này, nhưng là vẫn là không Ngọc ảnh Lưu niên đến cường. Nói như vậy hắn cách tiền tám vẫn là 10 vạn 8000 giảm rồi. Có điều những này Trịnh Nhất cũng không chút nào để ý, hắn lấy ra mắt cá chết tin tức hỏi: "Ngươi có biện pháp sao?" Ngọc ảnh Lưu niên tiếp nhận mắt cá chết tin tức nói: "Ngươi tới chính là vì chuyện này. Nếu như là ngươi có thể đi trở về, ta buồn ngủ, đừng tiếp tục đến phiền ta." Trịnh Nhất. Chương 462, thối vị. Ngọc ảnh Lưu niên nhìn như không thế nào tiếp đãi Trịnh Nhất. Thế nhưng Trịnh Nhất tin tưởng mắt cá chết giao cho hắn là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa Mộc Ảnh Lưu Niên thực lực, kiến thức, thủ đoạn, kinh nghiệm chờ chút, đều so với Trịnh Nhất cường không ít nhỏ tí tiẹo. Vì lẽ đó ở đây không có người càng thích hợp phục sinh mắt cá chết. Giờ đi thủy nguyên chi hải thời điểm, Trịnh Nhất mặt dày hướng Mộc Ảnh Lưu Niên muốn một điểm sinh mệnh thủy nguyên. Tuy rằng phục sinh không có vấn đề gì, thế nhưng thêm điểm sinh mệnh thủy nguyên khẳng định càng tốt hơn. Mộc Ảnh Lưu Niên cũng hào phóng, cho hai giọt liền đem Trịnh Nhất đưa ra đến rồi. Trịnh Nhất thật bất đắc dĩ, này đường đường không biết cường đến mức nào tồn tại, lại như thế keo kiệt sinh mệnh thủy nguyên. Phải biết sinh mệnh thủy nguyên là quý giá, thế nhưng đối với bọn họ những người này tới nói, tốn chút tâm tư vẫn là có thể tìm tới một điểm. Hai giọt đúng là quá đáng điểm. Thời gian trôi qua, lại 100 năm. 808 linh tám thiên toàn bộ thế giới cùng cái cá gớp mối như thế không có bao nhiêu ra vào. Ma nuốt chửng đại giới bên kia hành trình nhưng phát triển không ngừng, liên minh phát triển dị thường ổn định, mỗi cái bộ ngành đều đang chỉ huy bộ hội nghị thảo luận trên, chậm rãi sáng lập lên. Hiện tại tuyệt vọng vực sâu đã trở thành liên minh đất nằm cốt, liền ngay cả trước kia bị giam áp ở bên trong một ít cường giả, cũng toàn bộ bị thả ra ngoài. Hoặc là Tòng Quân hoặc là Lưu Vong. Ngược lại những người này muốn như thế nào đều để ý, chỉ cần không phá hỏng Liên Minh Trật Tự, những người này liền tự do. Mà hiện tại Liên Minh không chỉ có các tuyến khai chiến, cũng bắt đầu ổn định quản lý trong Liên Minh Bộ. Một ít Không Thiên Đạo Thế Giới đều phái Ra Dư Thừa Thiên Đạo đi quản lý. Thậm chí ở Trịnh Nhất Thủ ý nghĩ La Thiên cũng bắt đầu bắt tay công việc học viện, nói chung bồi dưỡng nhân tài rất trọng yếu. Hiện tại Liên Minh không chỉ có hướng tới ổn định, càng hướng tới hoàn thiện. Thậm chí ở Liên Minh bên trong đã bắt đầu có yên ổn khu vực, mà này yên ổn khu vực đem theo Liên Minh không ngừng mở rộng mà mở rộng. Tân đại giới cơ sở đã ở liên minh yên ổn khu vực cho thấy đến. Đây mới là chính nhất không có nhúng tay nơi này nguyên nhân chủ yếu, những người này có thể khai sáng một hoàn toàn mới đại giới. Một hoàn thiện đại giới. Coi như đến thời điểm đạo thiên sinh ra, cũng sẽ không cho đại giới mang đến to lớn chấn động. Bộ chỉ huy, mã chứng, hiện tại 6 vạn đã rất ít tham chiến, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là kiến thiết đại giới, lại như thế xuống bọn họ liền về hưu nha. Ta đậu má còn không phao tới tay đây. Bốn cái hai mang hỏa tiễn, hành ta thắng. Thắng liền thắng, ngủ to cái gì, 6 vạn đều dài mở dạng Ngươi truy cái cái gì kính? Các ngươi biết cái gì? Ta xem chính là nội tại, nội tại ngươi hiểu sao? Được rồi, mau mau cho ta nghĩ một biện pháp đi. Lại nói chúng ta đệ nhất tướng quân đây bị khai đi pháp tác thụ, xem ra vị kia cũng phải lui ra đến rồi. Những người này tâm quá lớn hơn, như vậy liền định đem liên minh triệt để giao cho chúng ta. Lại nói ta đã thành thói quen như vậy hình thức ở đạo thiên không gian nên đại, có người nhìn kỳ thực gắng tốt đẹp, có thể có biện pháp gì nhân gia muốn lui, ngươi cũng không thể buộc bọn họ không lui đi. Lại nói liên minh đã triệt để hướng đi quỹ đạo. Chiến sự tiền tuyến không ngừng, thế nhưng chúng ta hoàn toàn không thiếu binh. Chỉ cần đối diện chúa tể không ra, chúng ta kỳ thực thắng định. Dù sao bọn họ cũng không đoàn kết. Hơn nữa nghe nói mấy vị kia chúa tể đã rất ít phát sinh chỉ lệnh. Vậy thì càng thành tựu chúng ta. Đương nhiên càng quan trọng chính là bọn họ không dám lấy nhiều khi ít. Chúng ta có vũ khí bí mật. Chủ pháp tác thủ dưới La Thiên quay về trước mắt nam tử nói, "Thế nào xác định sao? Từ hôm nay trở đi ngươi liền thay thế ta ở đây nhìn kỹ liên minh đi." "Ngươi tại sao phải đi? Ngươi là vị kia tự mình về người, hơn nữa 6 vạn cũng ủng hộ ngươi." Ngươi tùy tiện rời đi rất dễ dàng cho Liên Minh mang đến ảnh hưởng trái chiều. Liên Minh đệ nhất tướng quân hỏi, "Pháp tác thụ dưới vị trí mang ý nghĩa vô thượng quyền lợi, ở Đạo Thiên không gian niên đại, ở Liên Minh thống trị niên đại, pháp tác thụ chính là Liên Minh tất cả. Vô số người dựa vào Liên Minh, nhưng mà toàn bộ Liên Minh đều là dựa vào pháp tác thụ." Hắn không có thể hiểu được, một người lại sẽ bỏ qua quyền lợi như vậy. La Thiên thở dài, "Ngươi cảm thấy ở đây làm cát tường vật có cái gì tốt sao? Ăn cơm đều ăn không ngon, mỗi ngày chính là gặm vỏ cây. Ngươi biết ta trước đây kỳ thực rất yếu." bởi vì gặm pháp tác thụ Dẫn đến hiện tại bình thường nhà ấm bên trong ý chí đều không phải là đối thủ của ta ta rất tuyệt vọng ngươi biết không ta như vậy trở lại còn làm gì làm tiên đế này sẽ làm thủ hạ của ta cảm thấy cấp độ sống theo ta không giống nhau đến thời điểm ta tiên đế vị trí liền khó giữ được liên minh đệ nhất tướng quân hắn quả thật có chút một bức tiên đế một xem cũng chỉ là mỗ cái thế lực lao đại hàng này như thế quyến luyến cái này vị trí lao đại tại sao liền không thèm để ý liên minh lao đại vị trí đây hơn nữa trở nên mạnh mẽ chẳng lẽ không được không la thiên lắc đầu một cái nói rồi ngươi cũng không hiểu hơn nữa cư ta quan sát ngươi vẫn là hợp lệ nơi này liền giao cho ngươi ta muốn lui vì lẽ đó sau đó liên minh lão đại vị trí chính là ngươi dẫn dắt liên minh tiếp tục đi đi tiên tâm chỉ cần trong liên minh bộ bất bại cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng khẳng định là chúng ta trên thực tế liên minh đã thắng đặt xuống toàn bộ đại giới hãy cùng tử hữu tham dò đại giới như thế điều này cần vô tận năm tháng vì lẽ đó ở liên minh có thể ổn định phát triển thời điểm bọn họ cũng đã thắng làm liên minh tất cả hệ thống hoàn thiện thời điểm chính là bọn họ triệt để tân sinh thời điểm Chính là ngày nào đó Liên minh đình chỉ mở rộng cũng không gì đáng trách. La Thiên cái thứ nhất từ liên minh lui ra đến rồi, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Trong những ngày tới, sẽ có vô số 6 vạn từ liên minh bên trong gần lui. Những này là liên minh ban đầu sức chiến đấu, cũng là liên minh mạnh nhất thế giới sức chiến đấu, khiến cho vô số thiên đạo cùng với tu hành giả run rẩy tồn tại. Lưu lại sâu xa ảnh hưởng người, cũng không phải liên minh ban đầu ba vị đại lão, trái lại là làm 200 năm cắt tường vật La Thiên, cùng vĩnh viễn ở một đường 6 vạn, cùng với nhân bản đại quân. 200 năm sát thực quá đoạn, thế nhưng là cho liên minh thắng được hy vọng cho liên minh mang đến yên ổn. Ta cảm thấy được rồi. Hiện tại liên minh mới bắt đầu, là thời điểm để chính các ngươi nắm chặt tương lai của chính mình. La Thiên nhìn liên minh đệ nhất tướng Quân nói, nhớ tới tuyệt đối không nên từ bỏ, đều nói có kiên định niềm tin người chết thế thảm, thế nhưng ta đến hiện tại cũng chưa chết, vì lẽ đó câu nói này tuyệt đối là có tật xấu. Ta đi rồi, chờ mong pháp tắc thụ bị thay thế được một ngày. Hả? Đúng rồi, còn có một việc quên làm. La Thiên giơ tay để lại pháp tắc thụ. Sau đó pháp tắc thụ phát sinh vô tận ánh sáng, theo chủ pháp tắc ánh sáng xuất hiện. Chư thiên pháp các thụ đồng dạng sáng lên vô tận hào quang. Toàn bộ liên minh trong dây lát này giống như bị vật gì đó chúc phúc bình thường. La thiên âm thanh cũng tại lúc này vang lên, chư vị không muốn quá nhớ chúng ta, đây là đưa các ngươi lễ vật. La thiên chúc. Cái này chúc phúc là cho liên minh, càng là cho 6 vạn. Ở ánh sáng như thường dưới, toàn bộ liên minh may mắn còn sống sót 6 vạn đều thu được một phần lễ vật, một phần tân sinh lễ vật. Tân sinh mang ý nghĩa thay hình đổi dạng. Đây là La thiên đưa, cũng là Trịnh nhất đưa. Chương 463, Cấu hôn. Hàng Vũ Đại Địa ở gần trăm năm xuất hiện một vị mạnh mẽ người tu tiên, hắn độc lai like, độc vãng cất bước ở một cái nào đó lục địa. Nơi hắn đi qua không người không bái phục. Truyền thuyết hắn tư chất nghịch tiên, 3 tuổi tu luyện 7 tuổi có thể ngự kiếm, 13 vị cùng lần trước trẻ tuổi người mạnh nhất sánh vai, 50 tuổi mới vào lĩnh vực ngưỡng cửa, 70 tuổi lĩnh vực đại thành, 100 tuổi bước vào quy tắc hàng vũ. Thiên tư yêu nghiệt trình độ không người nào có thể so với. Tính cách càng là lạnh lùng, ở trong mắt hắn thế giới này phảng phất đều là không tồn tại. Ở trong mắt hắn thật giống chỉ có mảnh này trời. Hắn gọi, hướng Vân Thiên một nhất định đạp trời giết thần tồn tại hướng vấn thiên lần thứ nhất xuất hiện là ở bên trong châu từ hướng vấn thiên thành danh sau đó liền có vô số thế lực muốn lôi kéo nhưng không thể nghi ngờ đều bị hướng vấn thiên từ chối mà có càng nhiều thế lực thì lại ôm thả làm ngọc vỡ không làm nói lành tâm thái bắt đầu ám sát còn chưa trưởng thành hướng vấn thiên thế nhưng bất kể là thực lực như thế nào bất kể là thế nào cường giả từ không có người đắc thủ quá mà ra tay thế lực từ đó về sau cũng không tiếp tục từng hoặc là nói không dám đắc tội hướng vấn thiên bên trong châu thế lực lớn nhất hạo thiên trong phủ hai người trẻ tuổi không na ba cha ta không hiểu tượng hướng vấn thiên cường giả như vậy chúng ta vừa bất lạp long cũng không giao hảo đây là vì sao cường giả như vậy không đắc tội ta lý giải không giao hảo ta liền khó có thể lý giải được đạo diễn tông người đã kinh bắt đầu giao hảo hắn này không phải đem người nhường cho bọn họ sao người đàn ông trung niên nhìn con cái của chính mình bất đắc dĩ nói các ngươi không hiểu chúng ta hạo thiên phủ độ ngực hẹp hỏi không tư cách này lần này hai người trẻ tuổi ngây người như phóng bọn họ cũng hoài nghi lỗ thai có phải là gặp sự cố bọn họ cha nói cái gì bọn họ độ ngực thèm hỏi trung niên nhân thở dài các ngươi không biết Hạo Thiên Phủ ở hướng Vấn Thiên còn chưa trưởng thành lúc thức dậy, cũng đã vội ra mời chào chi thủ. Thế nhưng, Trung Niên Nhân hơi hơi run rẩy nói, thế nhưng đó là một cơn ác động, một hồi đánh nát toàn bộ Hạo Thiên Phủ đạo tâm ác động. Lần này này hai người trẻ tuổi càng không hiểu, đưa tay mời chào mà thôi, không đồng ý thì thôi. Vì sao lại cho Hạo Thiên Phủ mang đến ác động? Chư phi, các ngươi không có nghĩ sai, lần đó Hướng Vấn Thiên từ chối, Hạo Thiên Phủ cũng ra tay rồi. Trung Niên Nhân nhắm mắt lại vô lực nói, một ngày kia ám sát Hướng Vấn Thiên thất bại, khi bọn họ muốn phái ra cao thủ thời điểm. Hạo Thiên phủ bầu trời xuất hiện một người, một cường đại đến làm người run rẩy người. Hắn liền nói ra một câu, ảnh hưởng lớn sư nội dung vỡ kịch, phái ra vì là cấm sức chiến đấu. Phá Hạo Thiên phủ đạo tâm, lấy đó cảnh giới. Một câu cảnh giới, toàn bộ Hạo Thiên phủ không người nào có thể phản kháng. Người đàn ông trung niên nói, lúc đó tổ tiên ôm lòng quyết muốn chết, hỏi vị kia một câu nói, có thể không báo cho ta Hạo Thiên phủ rốt cuộc rước lấy cái nào phe thế lực. Hai người trẻ tuổi sững sờ nhìn cha của chính mình, bọn họ cũng rất muốn biết, hướng vấn thiên rốt cuộc thuộc về phương nào thế lực. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, Lúc trước được đáp án là, Hoàng giã Thảo Nguyên. Hoàng giã Thảo Nguyên. Thần thụ bên cạnh. Nội nhã ôm vẫn như cũ chỉ có 7, 8 tuổi nhi tử truyền thụ Phật Pháp, mà thiên thiên cũng nhòi người ở một bên. Vào lúc này nội giác bóng người cũng xuất hiện ở thần thụ bên cạnh. Sư Minh, về phía trước bối bên kia không sao chứ. Nội nhã lập tức nói. Hướng vấn tiên trưởng thành, Hoàng giã Thảo Nguyên sẽ không can thiệp, thế nhưng nếu như xuất hiện không nên xuất hiện sức chiến đấu, nội giác sẽ ra tay. Về phần tại sao, bọn họ không biết, ngược lại chỉnh nhất như thế sắp xếp. Ở Ngộ Giác xem ra ở hướng Vân Thiên trước kia Thiên Phú bổ trợ dưới, những người kia còn chưa đủ lấy giết hướng Vân Thiên. Hơn nữa hướng Vân Thiên lên cấp tốc độ rõ ràng không phù hợp thiên tư của hắn. Những việc này bọn họ đều không thể nào hiểu được. Yêu, Ngộ Giác tiểu hữu trở về. Hướng lão đệ đây. Tiên Đế xuất hiện ở thần thụ bên cạnh nói. Lúc này hắn mới vừa từ đại giới tử nhậm trở về. Đi Hằng Vũ thành đào bảo đi tới, hơn nữa thuận tiện giúp Tử thành cầu hôn đi tới. Ngộ Nha nói rằng, La Thiên Cả Kinh đi cầu hôn. Tiểu Hoàng tiểu cô nương kia nàng cha nói thế nào cũng là một phương thành chủ hướng lao để có điều một thảo nguyên chủ nhân phân lượng khẳng định không đủ việc này bản tiên đế đến tự mình đi trợ trận nói la thiên liền biến mất rồi triệt để không thấy tâm hơi nộ nhã bĩu môi nói những người này đều là nhàn cái gì trợ trận đi tham gia trò vui mới là thật sự có điều tiên đế đúng về phía trước bối rất vừa ý nha thật giống đều có đem con gái gả tới ý nghĩ ngộ giác cười cợt đáng tiếc thẩm không đồng ý la vân tỷ cũng không đồng ý nhân gia có ý nghĩ của chính mình có điều đều nhiều năm như vậy sư phụ hắn đã lâu không đến, đến rồi hắn cũng không đến quản quản những người này hơn nữa nhi tử muốn trưởng thành tới khi nào mà nộ nhã tả hắn nói khác muốn những thứ này nếu không chúng ta cũng đi xem xem tử thành cầu hôn sự lần này ngươi nói hắn có thể hay không ở một bên jun nộ giác cười nói hẳn là sẽ không chứ hướng thúc đều huấn luyện tử thành rất lâu có điều qua xem một chút cũng tốt sau đó ngộ nhã liền ôm lấy trên đất cáo nhỏ theo nộ giác biến mất ở thần thụ bên cạnh thiên đạo hành cung chính nhất ngồi ở trên bảo tọa, nhìn trước mắt tiểu không xuất mấy thất dạng chính nhất cũng không biết nói cái gì tốt phục sinh là phục sinh thành công Rất nhiều phương diện cũng không có vấn đề gì, chủng tộc càng là thuần khiết. Thế nhưng, tại sao thân cao liền ra lớn như vậy vấn đề? Nguyên lai thất dạ là nhân loại bình thường to nhỏ mới đúng, coi như thoái hóa cũng có thể có khoảng 50 cm. Thế nhưng hiện tại thất dạ cũng là 10 cm dáng vẻ. Này cờ mờ mờn thì có điểm vô nghĩa. Hiện tại là thất dạ còn không tỉnh lại, vạn nhất nếu như tỉnh lại hắn muốn giải thích thế nào? Ta nói bốn mắt, ngươi liền vì cân nhắc như thế một vấn đề nhỏ, lùi lại 100 năm phục sinh thất dạ. Ta cảm thấy nàng biết rồi cái này mới là đời mạng. Mắt cá chết ngồi ở phía dưới nói rằng Mắt cá chết phục sinh rất thuận lợi, cũng rất hoàn chỉnh, thực lực thân thể ký ức ném đi ném vấn đề đều không có, quả thực có thể nói hoàn mỹ thức tỉnh. Chính nhất có thể cảm khái không hổ là cao thủ ra tay, khi thấy mắt cá chết lúc trở lại, chính nhất lại tự mình đi chuyến thủy nguyên chi hải. Thế nhưng rất đáng tiếc, lần này hắn liền môn đều không đi vào liền bị đá ra, vì lẽ đó đừng nói phục sinh thất dạng, chính là yêu cầu cũng không kịp đề. Giao đến cuối cùng, chính nhất rốt cục từ bỏ thỉnh cầu đại lao phục sinh thất dạng, thất dạng ở hắn tự mình nỗ lực rốt cục có thể phục sinh, thế nhưng nhỏ bé liền. Chính nhất tức giận nói, ta có thể có biện pháp gì? Ta Thiên Toán vạn toán cũng không tính tới nhỏ bé hội sai, lại nói chỉ là nhỏ đi mà thôi, lại không phải lớn lên. Huống chi thất giả ở An Pháp tác sau có thể lên cấp, lên cấp nàng liền lớn rồi. Không phải cũng không có chuyện gì. Vậy ngươi nghi đã muộn một năm là vì cái gì? Còn không phải chốt dạ. Chính nhất, chốt dạ là một chuyện, thế nhưng thất giả quá sớm phục sinh không quá phù hợp kế hoạch của hắn. Kế hoạch của hắn bên trong thất giả không thể tỉnh lại, bởi vì thất giả dù sao không yếu, hơn nữa nàng cùng hướng Văn Thiên không phải bình thường quen thuộc. Nếu như có thất giả ở đây, kế hoạch rất có thể sẽ triệt để thất bại. Đây chính là hắn dùng vô số nao tế bảo chủ tính đi ra nội dung vợ kịch, hoàn toàn phù hợp một nhân vật chính trưởng thành. Nếu như bị phá hoại, tổn thất không phải là kế hoạch thất bại, còn có hướng vấn thiên. Chương 464, quả nhiên là quá nhàn. Chính nhất kế hoạch là sẽ không cho phép bất luận người nào phá hoại, cái này nội dung vợ kịch nhưng là hắn khó phải nghĩ ra đến, hơn nữa phù hợp tất cả điều kiện. Vì lẽ đó rốt cuộc muốn lúc nào làm tỉnh lại thất dạng, chính nhất cũng không có chủ ý. Ai, chính nhất thở dài, vào lúc này liền cái có thể thảo luận người đều không có, đem thất dạng ở lại thiên đạo hành cung sau đó. Chính Nhất trực tiếp xuất hiện ở hoang dã thảo nguyên tầng thứ sáu, hắn ngồi ở hướng khinh ngựa y quan trung trước, không ngừng mà thở dài. Ngươi nói ta dễ dàng à? Lại muốn cân nhắc cái này, lại muốn cân nhắc cái nào, cái nào giống như trước, có chuyện gì chính là một lôi hạ xuống. Nếu như một lôi không đủ liền lại tới một người, các ngươi ai dám ngỗ ngốc ta? Chính Nhất trước suyệt sau thán, hiện tại đây chỉ sợ từng cái từng cái không nghe lời làm cái gì yêu tiêu thần. Ta có phải là đối với những người này quá tốt rồi? Vẫn là người lao tâm cũng là mềm lún, cũng đúng đấy. Trước đây đều không thế nào cả cái Tuần nữa trước đây cũng không như thế cô độc. Trước đây là một năm có thể là mấy trăm năm đều việc chưa làm xong, hiện tại phát cái ngốc liền quá khứ đến mấy năm, bách năm tháng có điều vội vã nước chảy. Trịnh Nhất toán rõ ràng, thiên nhược hưu tỉnh thiên giực lão. Chính nhất ở hướng khinh ngữ y quan chủng trước ngồi hồi lâu, hắn cũng nói rồi rất nhiều, người nhà, chính là mất đi mới hội quay đầu nhìn lại. Trịnh Nhất cũng là như thế, trước đây quen thuộc hướng tinh ngữ, mà hướng khinh ngữ cũng vẫn ở bên cạnh hắn, vì lẽ đó không có cảm giác gì. Nhưng là này 100 năm, hắn trước sau không cảm giác được năm tháng trôi qua. Này 100 năm quá giống tuyết. Đối với hắn mà nói là không có ý nghĩa. Lúc này hắn mới phát hiện, lúc trước tháng ngày là cái nào cùng phong phú, là cỡ nào mỹ hảo. Ta trước đây tốt với ngươi hả? Trịnh Nhất sững sờ hỏi, trí nhớ của ta thật giống xảy ra chút vấn đề, không phải vậy ta không thể hội quên, lại lâu năm tháng cũng không thể đem những ký ức này xóa đi. Nhưng là ta cũng không biết chỗ đó có vấn đề, có điều ta nhớ tới ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ. Nếu như có thể, ta rất nhớ trở lại quá khứ nói cho khi đó ta, nhất định phải tốt với ngươi một điểm. Ta không đòi hỏi có thể có thể thay đổi kết cục, thế nhưng quá trình Cuối cùng Trịnh Nhất lưu lại một tiếng thở dài. Hắn biết thời gian hồi tưởng đúng chuyện như vậy là không có cách nào, vì lẽ đó hắn những năm này cái gì đều không đi làm. Đại nhân, đại nhân, có rảnh rỗi hay không? Thỉnh cầu trợ giúp, có việc thỉnh cầu trợ giúp. Đột nhiên Trịnh Nhất ở tông đồ kinh bên trong nhìn thấy Nộ Giác cầu cứu. Trịnh Nhất liền buồn bực cái tên này lại làm gì? Một nhà người lại chạy đi nơi nào tìm đường chết? Nộ Giác là hắn ở sau khi trở về không bao lâu thu. Lúc trước mắt cá chết cùng thủy tinh cầu đều cảm thấy Nộ Giác thích hợp làm tông đồ. ở thức dạ chết đi sau đó chính nhất liền thuận lý thành trương thu rồi nộ giác có điều thu trước hắn vẫn là đúng này một nhà ba người tiến hành rồi tâm lý an ủi dù sao tông đồ bận bịu lên tới vẫn là rất bận nộ nhã là hắn đồ đệ chính nhất tự nhiên đến kiên kỵ ý nghĩ của nàng vì lẽ đó chỉ cần bọn họ không muốn chỉnh nhất cũng sẽ không miễn cưỡng song khi trịnh nhất đối với bọn họ lấy ra thân phận thời điểm hai người kia đều kinh ngạc đến ngây người là thật sững sở Hoán rất lâu loại kia nộ nhã đến hiện tại đều không thế nào dám tin tưởng chính mình lại tốt xảo bất xảo lệ một vị thiên đạo sư phụ cuối cùng nộ nhã vẫn là miễn cưỡng đáp ứng rồi Thế nhưng đều biết Trịnh Nhất tồn tại, Ngộ Nhã lại còn dự định để con trai của chính mình đi Phật đạo. Khí Trịnh Nhất tại chỗ lại rơi xuống một đạo phong ấn, trực tiếp lại lùi lại con trai của bọn họ trưởng thành. Có điều Ngộ giác năng lực quả thật không tệ, còn cầu cứu, trừ phi đối đầu tiên đế hướng Trạch Diệp, hai người này bị Trịnh Nhất đặc thù chăm sóc người, không phải vậy hắn không cho là thế giới này có mấy người làm hắn. Nói tới năng lực, không thể không nói Ngộ Nhã, ở Ngộ Giác trở thành tông đồ sau đó, Trịnh Nhất liền cho Ngộ Nhã lên vĩnh sinh thần thuật. Thậm chí không dùng tới thần thuật lấy Trịnh Nhất hiện tại năng lực, đầy đủ ảnh hưởng Ngộ Nhã trường sinh thế nhưng biết được chính mình tuổi thọ nói chuyện không tồn tại sau đó hàng này tu luyện liền trực tiếp bỏ quên không mang theo một chút do dự loại kia trước đây còn chỉ là không yêu tu luyện hiện tại đều coi chính mình là cá ướp mới có như thế như sư phụ còn có như thế cường lão công nàng tại sao phải tu luyện ngược lại cũng sẽ không có tuổi thọ hạn chế vì lẽ đó trịnh nhất rất khách khí tìm tiểu hi hỗ trợ không có việc gì để hai người bọn họ cá ướp mới đối luyện là tốt rồi nghĩ tới những thứ này trịnh nhất liền lắc đầu sau đó trả lời xảy ra chuyện gì đánh nhau trực tiếp kéo lên người hướng thúc cùng tiên đế là tốt rồi Làm đại chiến trực tiếp đem chiến B chiến D mang tới, thực sự không được kéo lên tiểu không, để hắn cho ngươi chỉ huy, đúng rồi đến thời điểm nhớ tới mang tới một ngày cùng tiểu á, bọn họ cũng có thể giúp đỡ đại ân. Đại nhân không phải chuyện này. Lúc này tiểu hy nói, nếu như là Jun có thể giải quyết sự, nào có chúng ta giải quyết không được. Thí, thế giới lớn như vậy các ngươi cũng thấu. Khác độ ta, hơn nữa ta làm gì không biết mỗi cái tông đồ đều rất có thể đánh. Trịnh nhất nói, tiểu hy không phục nói, đại nhân, ngươi tổng cộng có 3 cái tông đồ, một phá thiên tế, một cũng là thế giới cấp. Còn có một thiếu một chút rất bình thường được chứ? Lại nói chúng ta chỉ là sở trường không giống, ta trường không năng lực rất mạnh. Hơn nữa Ai Thiên Uy có ta dùng tốt, ta bổ trợ nhưng là 200% được chứ? Chính Nhất rất muốn nói ngươi Đường Đường đã từng tiên đạo, liền điểm ấy tiền đồ. Các ngươi là đề là từ thành sự, hướng thúc cho tử thành cầu hôn thất bại. Ngộ Giác lập tức trực bính chủ đề. Không phải vậy hắn cũng không biết đề tài hội ai đi nơi nào. Chính Nhất bất đắc dĩ nói, hắn còn lấy vì sự tình gì, loại chuyện nhỏ này các ngươi tìm ta có tác dụng cho gì, thất bại một lần lần sau trở lại là được rồi một năm không được liền một trăm năm, một trăm năm không được liền mười ngàn năm, háo đều dây dưa đến chết hắn. không phải cái trầm luật phủ bán hàng rong lão bản mà, hả hê cái cái gì kính, Từ Thành tính toán đâu ra đấy cũng là hắn người, lại còn dám từ chối. có điều Từ Thành cùng Tiểu Hoàn cảm tình cũng khá, chính nhất không hiểu hắn làm gì không đáp ứng, ông lão kia lão bị hồ đồ rồi, vẫn là Từ Thành không hăng hái. Từ Thành lần này thái độ khác thường, đặc biệt không chịu thua kém, nỗ giác thở dài nói, chính là quá không chịu thua kém, hắn không cẩn thận đem phủ thành chủ người đều cho ngứa luận từ giữa đến bên ngoài từ trên xuống dưới dâm thương tích đời mình, từ thành tri thức phương diện xác thực rất tốt, đặc biệt là đúng các loại máy móc các loại pháp bảo, đó là tinh thông cực kỳ. Theo đệ một ngày nói, đem hắn đưa đến bọn họ học viện tuyệt đối là điển hình học bá. cho tới sức chiến đấu, từ thành không nhiều hứng thú lắm, vì lẽ đó sức chiến đấu mặc dù không tệ, thế nhưng ở tại bọn hắn bên này cũng không tính tài năng xuất chúng. nhưng là bọn họ bên này nào có người bình thường, nơi này nhưng là pháp tắc ba phủ, tu vi cũng không thể dùng lẽ thường để toán. vì lẽ đó một từ thành đi ra ngoài đại khai sát giới, quét ngang bát hoang tứ hợp vẫn có khả năng. Trong điểm là ông lão kia cũng coi như hoang dã thảo nguyên người, này người mình làm khó dễ người mình, đây là làm bao nha. Người hướng thúc đây. Hắn chẳng lẽ là sẽ không điều tiết? Chính nhất hỏi. Vốn là là điều tiết khỏe mạnh, nhưng là đột nhiên tiên đế giết tới, nhìn thấy bọn họ ở đánh nhau, một hứng thú mở ra, đem tất cả mọi người đều cho đánh một trận, bao quát thành chủ. Hơn nữa còn nói thêm câu, ai dám bắt nạt nhà ta từ tiểu hữu. Sau đó hướng thúc phát hỏa, hiện tại đang theo tiên đế vượt ngoại đại chiến đây. Tiểu Hi nói. Những người này đậu má là nhàn đi. Chương 465 chúng ta còn không kết hôn. những người này nếu như không phải nhàn rỗi, làm sao có khả năng làm ra những này yêu thiêu thân đi ra. hơn nữa loại chuyện nhỏ này cũng làm cho hắn đường đường thiên đạo đến. những người này cũng thật là nhìn hợp mắt hắn. nếu như người không biết tìm đến cũng coi như, còn một mực là hai cái chi tình ra hỏa. cuối cùng trịnh nhất cũng không muốn cùng bọn họ tính toán, dù sao hắn cũng nhàn hoảng. hiện tại ông lão kia là thái độ gì? kiên quyết thái độ. tiểu Hi nói, chúng ta đã bị đuổi ra phủ thành chủ. hiện tại từ thành hoàng khắp nơi đánh chuyển đây. trịnh nhất nói, ta rất muốn biết các người đến cùng đi tới bao nhiêu người làm gì cảm giác hoang dã thảo nguyên một mọi người không còn nộ rất nói ngoại trừ tư vũ tư vân chúng ta toàn đến rồi bao quát tiểu hi tiểu bố trịnh nhất xác nhận những người này cũng rất nhàn để cái thân mà đã tới với dốc toàn bộ lực lượng sao hiện tại tiểu hoàn cùng hứa bình đây các nàng thái độ gì đúng rồi các nàng không bị ngược chứ há các nàng đúng là không có chuyện gì chỉ là hiện tại các nàng đều ở trong phủ thành chủ tiểu hi nói trịnh nhất khẽ mỉm cười sau đó biến mất ở tại chỗ chờ hắn lại xuất hiện thời điểm đã ở từ thành bên người mà ở chung quanh đây ngoại trừ từ thành cũng là còn lại nộ giác cùng hướng vấn thiên hắn nương cho tới những người khác chính nhất không cần nghĩ cũng biết bọn họ đi dạo phố phải biết này hàng vũ thành thật không phải nắp, thứ tốt tuyệt đối là nhiều đến khiến người ta không tưởng tượng nổi mức độ đại sư ngươi thật sự đến rồi nộ giác lập tức nói kỳ thực hắn cũng cảm thấy chuyện như vậy chính nhất sẽ không can thiệp có điều thực sự là không cưỡng được nộ nhã vì lẽ đó cũng chỉ tốt giày nét mặt giàn mua cầu cứu rồi chính nhất cùng hướng vấn thiên hắn nương hỏi thăm một chút liền đúng từ thành nói ta hỏi ngươi nếu như có người giết ngươi ngươi phải làm sao Từ thanh theo bản năng nói, trốn A. Trịnh nhất gật gù, nay từ thanh là trở nên mạnh mẽ, thế nhưng tính cách này còn không có thay đổi gì. Trịnh nhất lại nói, như vậy nếu như tiểu Hoàn ở bên cạnh ngươi, ngươi là một người trốn vẫn là mang theo nàng trốn. Từ thanh lạnh rung nói, đồng thời trốn. Vì lẽ đó ngươi ở này làm gì? Nhìn từ thanh một mặt mẫu bức, trịnh nhất lại nói, đừng nói một phủ thành chủ có thể cản được ngươi. Nhưng là, còn có nhưng là A. Vậy coi như, chúng ta trở về đi thôi, cầu hôn cái gì coi như chưa từng xảy ra. Sau đó Trịnh Nhất không chút do dự liền mang theo nộ giác bọn họ rời đi, liền lưu tử thành một người ở phủ thành chủ bên ngoài. Như vậy kích tử thành hữu dụng không? Nếu không ta lại đi với bọn hắn nói một chút. Hướng vấn tiên hắn nương lo lắng nói, Tử thành nói thế nào cũng coi như nàng nhìn lớn lên, khi con trai đều không quá đáng như thế nào. Để hắn mang theo tiểu Hoàn bỏ trốn quả thật có chút làm khó dễ hắn. Không có chuyện gì không có chuyện gì, Trịnh Nhất cười nói, như vậy mới thú vị mà, hắn khẳng định hiểu ý của ta. Hơn nữa bọn họ việc kết hôn là nhất định, liền xem qua trình thế nào rồi. Ông lão kia tuy rằng hô đồ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không nắm nữ nhi của hắn hạnh phúc đùa giỡn. Bỏ trốn làm gì? Bị phát hiện vậy thì là có người, nhưng là nào có thế nào? Bọn họ hài lòng là được. Vừa nói không bao lâu Trịnh Nhất liền cười nói, "Nhìn, nhìn, này không phải đắc thủ à? Thật đừng nói, Tư Thành chạy trốn năng lực nhất lưu nha." Hiện tại chỉ chờ tới lúc 7 ngày vừa qua, phủ thành chủ chính là bản lĩnh lại đại cũng không tìm được bọn họ. Vậy chúng ta cần trong bóng tối bang từ thành à? Tư Thành đắc thủ sự hắn nhận biết không tới, chính là có thể làm được cũng không thể làm, đúng phủ thành chủ quá bất kính. Trịnh Nhất lắc đầu, Hoặc là để từ thành tâm phục khẩu phục, hoặc là để ông lão kia tâm phục khẩu phục. Các ngươi coi như khách du lịch là tốt rồi. Cái kia hướng thúc bọn họ, không có chuyện gì, bọn họ không phải yêu thích đánh sao? Ta tìm cá nhân cùng bọn họ so chiêu, bọn họ nên rất vui vẻ. Thấy thế nào, bọn họ đều cảm thấy có vấn đề. Sau đó Trịnh Nhất liền không với bọn hắn đi tìm đại bộ đội, hắn còn muốn đi an ủi an ủi vực ngoại hai cái người. Ý chí của các ngươi đây, các ngươi kiên định niềm tin đây, các ngươi vô địch tâm đây, liền như vậy nhận mệnh à? Ta còn không ra tay đây vượt ngoại mắt cá chết nạo ngẽ nhìn hướng trạch diệp cùng la thiên hai tay hắn ôm hoài đứng trên không trung chỉ là liền như vậy yên tĩnh đứng đều có thể khiến người ta cảm thấy từ mắt cá chết trên người tản ra tia sáng chói mắt bắt nguồn từ ở bên trong ánh sáng la thiên bọn họ tự biết không phải mắt cá chết đối thủ nhưng là không đánh không quá cam tâm dù sao mắt cá chết không có ra tay khuyên hướng mắt cá chết là phục sinh có điều hắn hình dạng bị ngẫu ảnh lưu niên sửa lại ngẫu ảnh lưu niên nói cái kia hình dạng với hắn trước đây khá giống vì lẽ đó không muốn cho mắt cá chết sau đó lại làm mỗi người đại xoáy mới ca hình thái. Ngược lại đúng trịnh nhất tới nói chỉ cần nhận con ngươi là tốt rồi. Có điều chỉnh nhất nhận được, hướng trạch cũng cùng La Thiên không nhận ra, bọn họ nào có biết đây là cái nào nhảy ra cường giả. Nhìn bọn họ nghiêm túc dạng, chính nhất đột nhiên liền không muốn đánh quá nhiều bọn họ. Để mắt cá chết đừng đùa quá mức hòa sau, chính nhất liền xoay người rời đi. Trong lúc rảnh rỗi trịnh nhất đi một chuyến địa huyền, hắn tối tìm được trước tự nhiên chính là xương mù sinh cùng vũ khí. Trước kia chấn nhỏ cũng thay đổi phồn hoa thành thị nhỏ, 200 năm thời gian để trong này triệt để thay đổi dạng. Có điều xương mù sinh phong ốc nhưng vẫn như cũ khỏe mạnh, tuy nhưng đã là cấp 1 Milo. Thế nhưng chính là không ai muốn dỡ xuống nơi này. Trịnh Nhất đi vào nguy lâu, phát hiện nơi này cũng gần như đến cùng, là nên hủy đi. Trong phòng không có những khác, có chỉ có một vị tóc trắng xóa lão nhân ra. Trịnh Nhất đến rất nhanh liền đã kinh động đối phương, hắn mở mắt ra nhìn một chút Trịnh Nhất, cuối cùng cười nói, nguyên lai like. là đại tiên a." Trịnh Nhất cũng cười nói, "Gọi ta Trịnh đại ca là tốt rồi, ta khá là yêu thích cái này, đúng rồi vụ kỳ đây." Ông già này ra chính là tuổi già sắc suy sương mù sinh. "Chết rồi, Vu Kỳ ở mấy năm trước liền rời đi như thế." Xương mù sinh lạnh nhạt nói, Trịnh Nhất đúng vụ kỳ chết cũng không có bất kỳ bất ngờ, hắn nhìn chung quanh nói, các ngươi không nhi tử con gái loại hình. Sương mù Sinh khổ sở nói, chúng ta còn không kết hôn. Ta đi, Trịnh Nhất ngồi ở Sương mù Sinh bên cạnh, đều hai đời, ngươi dự định kéo tới khi nào? Ngày ngày nhìn ngươi không khó chịu a. Lại nói đời này các ngươi không phải huynh muội chứ? Sương Ngủ Sinh túi đầu không từng nói. Các ngươi hai người này. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, ta đúng là phục các ngươi, người khác đều nói yêu quá tha thiết nước chảy thành sông, các ngươi ngược lại tốt, lấp lấy chính là không ra. Cuối cùng Trịnh Nhất hỏi, thế nào, nhìn hai đời? cảm tình có hay không biến xa lánh thực sự không được phân quyền đi mấy trăm tuổi người còn cùng ngây ngô tiểu thanh niên tử Sương mù sinh chính đại ca ngươi không sợ vụ kỳ ván quan tài ép không được tiếp theo sương mù sinh lại nói kỳ thực lần này cho nên ta còn chưa có chết chính là đang đợi chờ cái gì chờ ta không phải ta đang đợi vụ kỳ sinh ra sau một chút vụ kỳ rất đáng yêu xem sương mù thêm rực rỡ meo meo ánh mắt chính nhất bất dã nói biến thái cuối cùng trịnh nhất cũng không còn hắn ngược lại hai người kia yêu làm gì chơi làm gì chơi chính nhất ở trên người bọn họ lưu lại vĩnh sinh, chỉ cần bọn họ nguyện ý có điều là một ý nghĩ sự, cho tới ký ức, tai sữa sau đó liền tự nhiên khôi phục. Đây là một loại thống khổ, cũng là trịnh nhất cho bọn họ trừng phạt. Gọi bọn họ lãng. Chương 466, bảy cái tiêu phối. Sương ngủ sinh vụ kỳ hai người kia lại nhẫn hai đời, nói thật sự, chính nhất cũng hoài nghi hai người kia có phải là có vấn đề. Không chỉ có tâm lý có vấn đề, có thể xảy ra lý cũng có vấn đề. Cô nam quả nữ sớm chiều ở trung tiếp cận 200 năm, khái niệm này nghĩa là gì? Có gì ngôn không? Không di ngôn ta liền đi. Trịnh Nhất đúng xương mù sinh nói, lại tâm sự đi, người lao kỳ thực cũng chỉ còn sót lại của quạng. Đặc biệt là vũ kỳ đi rồi mấy năm qua, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Nếu không là biết vũ kỳ còn có thể ở, ta căn bản sống không nổi. Xương mù sinh nói, Trịnh Nhất nhìn xương mù sinh nói, sau đó thì sao? Nghĩ thông suốt hay chưa? Không có. Tuy rằng Trịnh Nhất cảm giác xương mù sinh hàng này gắng không tiền đồ, thế nhưng chuyện tình cảm hắn thật không nghĩ tới nhiều can thiệp. Tình cờ ra cái chủ ý thì thôi, thế nhưng tượng xương mù sinh vũ kỳ như vậy. Thuộc về trăm năm bệnh gì, không phải một ý kiến hoặc là mấy câu nói là đủ. Vì lẽ đó vẫn là câu nói kia, yêu sao thế sao thế đi. Cùng với sương mù sinh không bao lâu Trịnh Nhất liền rời đi, hắn đến địa viên vẫn có chính sự muốn làm. Ở trước đây thật lâu, Trịnh Nhất liền ủy thác La bàn bí mật làm này một chuyện. La bàn bọn họ vẫn là ở xoắn suýt là bọn họ hại chết hướng kinh ngữ, cho nên đối với Trịnh Nhất yêu cầu vẫn là rất tận tâm tận lực đi hoàn thành. Trải qua gần đây mất năm, La bàn đi khắp vũ trụ các nơi, cũng coi như gần như hoàn thành Trịnh Nhất bàn giao chuyện. Thay Nguyệt, người bên kia hai cái người thế nào? Tiểu Dương lâu bên trong la bàn hỏi. Bọn hắn bây giờ chính đang năm đó có thấy trịnh nhất trong phòng họp, mà la bàn chính là ngồi ở cờ mở nở chi chỗ dưới. Ngoại trừ la bàn cùng cận thanh nguyệt, Mộ Phổ cũng ở nơi đây. Hiện tại Mộ Phổ thân là giáo hoàng, thân phận địa vị ở phàm nhân bên trong là cao không được, quả thực có thể nói thần nhân. Phía ta bên này hai cái người vẫn tính chắc chắn, tất cả ấn lại nội dung vợ cái đi, có điều như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Bọn họ đúng trời oán khí không phải lớn một cách bình thường nha. Ta chủ yếu chính là bọn họ đúng trời oán khí, không thấy ta chủ kế hoạch cuối cùng kết luận sao? Vậy thì là nhất định phải để bọn họ cảm thấy không lịch thiên liền cả người không thoải mái." Mộ Phủ nói. "Phía ta bên này ba cái cũng còn tốt, từng cái từng cái thỏa thỏa lịch thiên nhân vật chính quân, chỉ là cho bọn hắn nhiều như vậy kiêng ngộ, cuối cùng vẫn là bởi tư chất quá kém tu luyện tiến độ quá chậm." "Mộ Phủ, ngươi bên đó đây, ngươi liền xem một người, nếu như có sai lầm, ta liền đem ngươi theo, để trên đất ma sát." Mặt hướng địa loại kia, La bàn nói. Mộ Phủ không cam lòng nói, "La bàn, đừng tưởng rằng ta chủ coi trọng ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm." hiện tại luận thân phận ngươi cho ta sách giải tư cách đều a gia gia ngươi ngươi đến thật sự a đình biệt ta sai rồi hồi lâu sau mộ phổ thu thập một hồi dung nhan nghiêm mặt nói la bàn nói thật sự nếu không là ta đánh không lại ngươi ta sẽ đem ngươi ma sát ba ngày ba đêm có điều ta thân là ta chủ khâm định giáo hoàng ta có vô số đến không hết tuổi thọ sớm muộn có một ngày ngươi có thể so với ta chết trước nói chính sự không phải vậy ta không ngại ngươi ở vô tận trong năm tháng vẫn ngồi xe đẩy mộ phổ ta bên kia một cũng không thành vấn đề Lại nói để ta làm loại này ngỗ nghịch ta chủ sự, quả thực so với chết ta còn thống khổ. Nếu không là ta chủ tự mình dưới ý chỉ, ta chính là chết đều sẽ không đi theo ngươi. Mộ Phu, ngươi lời này nói cũng quá ám muội đi, ngươi coi ta là chết à? Còn có lợi dụng tín ngưỡng của ngươi lực lượng cho hắn làm điểm khó khăn đi ra, như vậy liền có thể đem hắn, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời thuộc tính triệt để kích phát rồi. Cho hắn biết tín ngưỡng, chính là cái buồn cười ngọn ý, tin mình mới có thể thắng trời. Cận Thanh Nguyệt nói rằng, Mộ phụ bất đắc dĩ nói, đang làm, hơn nữa đều cho hắn một cái chân thần khí. Thần khí niềm tin chính là thế gian vạn vật đều vì hố lão, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, thành tựu chân ngã con đường. Như ngươi vậy xác định sẽ không mang ai. Khác đến thời điểm một lòng theo đuổi chân ngã, nếu như gặp sự cố ngươi giáo hoàng cũng là đến cùng. Chính nhất bóng người xuất hiện ở trong phòng họp, cười nói nói, "Cùng nên ta chủ Giang Lâm." Mộ Phổ không nói hai lời trực tiếp quỳ trên mặt đất. La bà nói, "Ngươi làm gì đến rồi? Không yên lòng chúng ta sao?" Chính nhất lắc đầu một cái, "Ta chính là muốn nhìn một chút tiến triển. Hơn nữa muốn suy tính dưới đại khái còn cần thời gian bao lâu?" Dù sao bọn họ muốn thời gian càng dài, một số địa phương tiến triển ta phải ép càng chặt. Cận Thanh Nguyệt báo cáo tiến triển nói, tuy rằng nội dung vợ kịch phát triển vẫn tính bình thường, tâm tính dẫn dắt cũng không vấn đề quá lớn, nhưng là trăm năm thời gian trôi qua, chúng ta cho bọn họ chất thành vô số thiên tài địa bảo, có thể cho đều cho, bọn họ trước sau còn không có người lĩnh ngộ lĩnh vực. Nói thật, này tư chất đúng là đủ kém. Nói các ngươi những hoàng đế này cùng năm vương, có ai ở trăm năm tiến vào lĩnh vực tự? La Bàn khinh bị nói, Cận Thanh Nguyệt mộ phổ. Cận Thanh Nguyệt tức giận nói, ta là ngươi người nào ngươi biết không? Ngươi cho tới như thế chèn ép ta à? Hơn nữa ta nói rồi, những người kia chất thành vô số thiên tài địa bảo, chính là lĩnh vực lĩnh ngộ thí nghiệm đều không xuống 20 lần, thăng cái cảnh giới nhỏ đều cho bọn họ cơ hội lĩnh ngộ. Chúng ta khi đó có loại đái ngộ. Nếu như có này đái ngộ ta không cần 50 năm liền có cơ hội tiến vào lĩnh vực cảnh giới. Ta cũng không này đái ngộ, cuối cùng còn không phải 50 năm bước vào lĩnh vực. La bàn lạnh nhạt nói, Ly hôn, không cần phải nói, chính là ly hôn, này còn làm gì đồng thời sinh hoạt. Kỳ thực la bàn vẫn có không ít kỳ ngộ, Hàn Tiểu Dương lâu liền nghịch thiên quan trọng cái này tiểu dương lâu quả thực có thể so với tiểu vòng xoáy thuật, toàn bộ vũ trụ phần lớn địa phương hắn đều có thể đi. không phải vậy trịnh nhất cũng không thể đem như thế chuyện quan trọng giao cho hắn, có điều không giao cho la bàn, trịnh nhất còn thật không biết giao cho ai thích hợp. hoang dã thảo nguyên những người kia là không thể thích hợp, dù sao chuyện này thật không thể để cho những người kia có quá nhiều phát hiện, rất dễ dàng chuyện xấu. tiên giới những người kia tư tưởng quá cổ xưa, rất khó cùng trên kế hoạch của hắn hư, mà la bàn bản thân liền đến tự khoa học kỹ thuật văn minh, phổ cũng không kém, không chỉ còn có tiểu dương lâu này chơi nha, cái kia thì càng thêm hoàn mỹ. Lúc này La Bản hỏi trịnh nhất, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Trong phương ngàn kế đem những người này làm nhân vật chính bồi dưỡng, vì chính là để bọn họ đúng tiên tâm hoài bất mãn. Không phải ta xem thường bọn họ, chính là để bọn họ tu luyện tới ngươi kế hoạch thư nâng lên thương khung cảnh giới, bọn họ cũng không thể thật vi tiên. Bảy ngươi này Trịnh Nhất nhếch miệng lên, có điều là tiêu phối mà thôi. Sau đó Trịnh Nhất lại nói, lấy ánh mắt của ngươi đến xem, ngươi cảm thấy bọn họ phải bao lâu mới có thể đến để vào tượng? Hiện tại La Bản chính mình cũng không đến vào tượng, hắn cũng không có nhận thu Trịnh Nhất chăm sóc, thế nhưng hắn vẫn như cũ kỳ tại ngốc trời thậm chí số mệnh cường không được dựa vào chính mình cũng có thể rất xa đem những kia bọn họ muốn bồi dưỡng người bỏ qua la bản tự hỏi một hồi nói lại cho bọn họ nhiều điểm kinh ngộ bảo thủ cũng phải bảy khoảng trăm năm đúng toàn bộ tu tiên giới tới nói 700 năm đến vạn tượng quả thực là không dám tưởng tượng sự thế nhưng đối với có người đặc thù chăm sóc tình huống chuyện này quả là chậm không thể đúng đấy trịnh nhất cười nói năm đó hướng vấn thiên nhưng là dùng 2 năm liền có thể treo lên đánh vô số thiên đạo đó là hủy thiên diệt địa cấp bậc đại lão những người này quá cặn bã trong cả đời cũng không thể đến hướng vấn thiên cảnh giới đó La bàn. Như thế so sánh, ta cũng rất tra được không? Chương 467, khắp thế giới đều ở đảm luận luyến ái, vẫn là giết đi. Bảy người này là chính nhất nghiêm là theo, đệ tướng mạo tìm ra, còn là dựa theo nơi nào hàng ngũ tìm, chính nhất xưa nay không có nói ai. Cũng không ai cần phải biết chuyện như vậy. La bàn bọn họ tự nhiên cũng hỏi qua, thế nhưng mỗi khi cũng không chiếm được đáp án. 700 năm nha, chính nhất khổ sở nói, nói thật sự có hơi lâu, nếu như thực sự không được, liền hàng hàng tiêu chuẩn đi, ngược lại những người này vẫn cho rằng bước vào quy tắc liền đến đầu. Cho các ngươi thêm 300 năm có thể đến cái nào liền đến cái nào đến thời điểm đem bọn họ tất cả mọi người hướng về hàng vũ bên này đưa tới mộ phổ vào lúc này cũng lên nói ta chủ cái kia đến hàng vũ sau đó đây còn cần chúng ta hỗ trợ sao trịnh nhất cười nói đến thời điểm các ngươi cũng có thể đi nghỉ ngơi lúc này mộ phổ có chút hoang mang nói ta chủ trong lòng ta có loại linh cảm không lành trịnh nhất nghi hoặc nhìn mộ phổ sau đó hắn liền thoải mái cái này người tín ngưỡng chính mình có quan hệ chuyện của chính mình sắp thực sẽ bị hắn nhận biết được một điểm thế nhưng chuyện như vậy trịnh nhất không có cách nào nói ra khỏi miệng hơn nữa tín ngưỡng một ngày nào đó là hội biến mất này tín ngưỡng lúc trước chính là vì trùng kiến địa nguyên mới xuất hiện nếu như có một ngày biến mất rồi vậy cũng không đáng kể tín ngưỡng thật cùng giả đều không quan trọng trọng yếu chính là có cái nhớ nhung là tốt rồi hắn thanh giao biến mất rồi tổng sẽ xuất hiện tân giáo phái tân chủ thần xuất hiện cuối cùng trịnh nhất đối với bọn họ nói nhớ tới thêm đem kính chỉ cần bước vào lĩnh vực tài nguyên thì càng hơn nhiều này 300 năm chính các ngươi cũng thêm đem kính tốt nhất có thể đi vào hóa hình đương nhiên bọn họ có thể đi vào liền tốt hơn rồi chờ trịnh nhất sau khi rời đi La bản cao mày nói, Mộ phổ, ý nghĩ của ngươi, ta chủ có gì đó quái lạ, Mộ Phủ vẫn như cũ bất an, ta cảm giác ta chủ tức sắp rời đi chúng ta, không có bất kỳ nguyên do, ta chính là đột nhiên khủng hoảng. Lấy Trịnh Nhất kế hoạch này, rõ ràng là muốn những người này nghịch thiên tàn sát trời, thế nhưng Trịnh Nhất đúng yêu cầu của bọn họ lại thấp vô cùng, có thể nhìn ra, những người này chỉ là góp đủ số. Cận Thanh Nguyệt phân tích nói, La bản, cũng chính là rất có thể có một chân chính tàn sát trời giả. Như vậy người này là ai? hắn lại ở nơi nào? Sau đó ba người trong miệng một lời nói, hàng Vũ. Không đúng, không đúng." Mộ Phô nói, "Phương hướng sai rồi, trước tiên không nói có ai có thể thương tổn được ta chủ. Đầu tiên các ngươi cảm thấy ta chủ tại sao phải làm như vậy? Ta chủ không có bất kỳ lý do gì tự tìm đường chết. Sống lâu muốn chết chơi." "Được rồi, ta đùa giỡn, như vậy chúng ta nếu không nghĩ ra, có cần hay không đi chuyến Hoang Dã Thảo Nguyên?" La bàn nói. Mộ Phô lắc đầu một cái, "Ta cảm thấy không có khả năng lắm, nếu như chúng ta muốn quấy rầy ta chủ kế hoạch, như vậy nhất định sẽ ngay lập tức bị ta chủ nhận biết được, đến thời điểm chúng ta không thể tiến vào Hoang Dã Thảo Nguyên." Mộ Phô nói không sai. Những người này tuy rằng đều rất mạnh, thế nhưng toàn bộ thế giới bên trong, bất kể là ai, hắn chính là mạnh hơn cũng không thể có thể cùng Trịnh Nhất Sánh vai. Hơn nữa Trịnh Nhất Thân là thế giới chúa thể, hắn hầu như không chỗ nào không biết. Ở tình huống bình thường hắn sẽ không quan tâm thế giới, thế nhưng chỉ muốn thế giới này có mẫn cảm tử hoặc là sự xuất hiện, như vậy sẽ bị hắn phát hiện đầu tiên. Mà la bàn đám người đi tới hàng vũ liền thuộc về mẫn cảm sự, hoang dã thảo nguyên những người kia biết một số chữ, vậy thì thuộc về mẫn cảm tử. Đến thời điểm Trịnh Nhất ý chí sẽ giáng lâm, nên phong tỏa phong tỏa, nên xóa đi xóa đi mà mổ phu bọn họ thảo luận sự kỳ thực cũng là mẫn cảm từ vì lẽ đó trịnh nhất ý chí sớm nhìn chằm chằm những người này đại gia đều không phải người ngu những người này có thể muốn nhiều như vậy là rất bình thường nhìn thấy la bàn những người này không có cái gì quá khích động tác chính nhất cũng sẽ không lại quan tâm kỹ càng nếu đều kiểm tra những này tiêu phối tiến triển như vậy còn có cái cuối cùng khẳng định cũng đến đi xem xem rất nhanh trịnh nhất liền xuất hiện ở hàng vũ đoạn nguyệt chi địa hướng ra bên cạnh làm trịnh nhất ý chí đảo qua hắn phát hiện người hắn muốn tìm lại không ở nơi này Bất đắc dĩ Trịnh Nhất không thể làm gì khác hơn là tìm tòi một hồi, sau đó Trịnh Nhất liền triệt để say rồi. Trịnh Nhất cảm giác thế giới này có phải bị bệnh hay không? Sao rất giống khắp thế giới đều sau lưng hắn đàm luận luyến ái. Ở Trịnh Nhất tìm tòi dưới Hướng Y đang theo Huyền không cùng nhau đây. Là lần này Trịnh Nhất chính là tìm đến Hướng Y rìa. Hướng Y là hắn cái thứ nhất bị động gặp phải người, nàng tính thế nào đều hẳn là đặc thủ. Vì lẽ đó Trịnh Nhất rất ít can thiệp nàng, thế nhưng hiện tại không can thiệp không xong rồi. Tuy rằng bọn họ cùng hoang dã thảo nguyên đi rất gần, thế nhưng muốn dựa vào những quan hệ này nhanh chóng đi tới chân chính cường giả hàng ngũ đây là không thể, hướng ý thiên tư rất cao, vì lẽ đó 300 năm bên trong chỉ cần thích hợp trợ rút vẫn có khả năng bước vào hóa hình hàng ngũ. Kỳ thực trịnh nhất tự mình tìm đến nàng, vẫn là cần nàng ngoài nghịch trợ rút, thế nhưng hiện tại những người này ở quá chính mình hai người thế giới, hắn đột nhiên giết ra đến có vẻ như không tốt lắm. Sau đó trịnh nhất an vị dưới hướng ra bầu trời cùng hướng ý trở về, nay chờ đợi dòng dã một tháng, một tháng a trịnh nhất đều có đem hai người kia giết chết kích động. Thời gian lâu như vậy bọn họ đến cùng đều làm những gì? Cuối cùng trịnh nhất không nhịn được hướng đi ra hỏi. Đường Đường đại gia khuê tú cùng cái nam cùng xuất hành một tháng, nói thế nào cũng không tốt lắm. Nếu như là chính sự, chính nhất trực tiếp liền không dự định đợi. Sau đó hắn được một làm hắn không thể nào tiếp thu được đáp án. Thú ý từ lúc rất nhiều năm trước đã xa gã ngự Linh Tông. Quả nhiên, vẫn là rất đi. Trịnh Nhất cảm giác mình bị lừa dối. Hơn nữa thuộc về tính chất rất ác liệt lừa dối, đại gia đều là người tu tiên, quá cái trăm năm hãy cùng quá một năm tự, làm sao có thể chỉ là hai năm liền kết hôn đây? Sau đó Trịnh Nhất liền lại một lần đi tới ngự Linh Tông. Nếu như vào lúc này thủy tinh ở đây, như vậy sẽ cười nhạo hắn, rõ ràng có thể toàn trí toàn năng, cần phải chơi cái gì bình dân hình thức, tự làm vậy, nhắc không, là trời làm vậy. Lần này Trịnh Nhất không chờ bao lâu sẽ trở đến, đôi cẩu nam nữ kia, khi bọn họ tay trong tay nhìn thấy Trịnh Nhất thời điểm, vẫn là rất giật mình. Phải biết chính là hoang dã thảo nguyên những người kia, nhìn thấy Trịnh Nhất đều thuộc về hiếm thấy hàng ngũ, bọn họ có thể nhìn thấy vậy thì là hi hữu cấp bậc. Hướng ý không khỏi hỏi, Trịnh Nhất, ngươi làm gì đến rồi? Trịnh Nhất lạnh lùng nói, ta chuyên đến giết các người, có cảm giác hay không rất vinh hạnh. Huyền không, cái kia Trịnh đạo hữu Lại sự dễ thương lượng, nếu không đi vào lại nói, đến thời điểm chúng ta lại chuẩn bị điểm tế phẩm, tế bái tế bái cho ngươi bồi cái không phải. Mặc kệ có sai lầm hay không, trước tiên nhận lại nói, chính nhất. Tại sao? Trong phòng hướng y không hiểu nói, tại sao cần ta 300 năm sau đi tìm vấn thiên? Lúc này Huyền không cũng hỏi, hội gặp nguy hiểm à? Dù sao hiện đang vấn thiên trạng thái rất khó khiến người ta yên tâm, 300 năm sau thực lực của hắn càng không phải chúng ta những người này có thể so sánh với. Chính nhất nhìn hai người kia, một một bộ ta không muốn rời đi hắn, một một bộ ta không muốn nàng rời đi ta. Trịnh Nhất liền cảm thấy đau đầu. Có đời này từ đâu tới nhiều như vậy tình yêu chân thành? 300 năm lẽ nào thì sẽ không ổn ảo cái một mất một còn? Đến thời điểm tách ra một đoạn không phải rất vui vẻ sự mà. Làm cùng sinh ly tử biệt tự. Chương 468, nội dung vợ kịch giới hạn. Ở Trịnh Nhất xem ra tu tiên giới hẳn là tàn khốc cực kỳ, thường thường liền sẽ phát sinh giết cả nhà ngươi, diệt ngươi toàn tộc chuyện như vậy mới đúng. Ở tình huống như vậy không cố gắng bế quan tu luyện thì thôi, đều bất ngờ kết hôn, làm gì liền còn cần phải chán chán ngán ngán oai cùng nhau không thể. Trịnh Nhất tự mình đến để bọn họ làm việc thứ này cũng ngang với ở đưa tạo hóa, không cảm ơn chảy nước mắt tiếp thu thì thôi, còn các loại nghi vấn, bị hư hỏng thiên uy, trịnh nhất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tận tình khuyên đủ nói, ta tuy rằng đang trưng cầu ý kiến của các ngươi, thế nhưng các ngươi hoàn toàn không thể cự tuyệt ta, không phải vậy ta sẽ dùng cường. Hơn nữa đây là tạo hóa, các ngươi làm gì liền không hiểu đây. tuy rằng không biết trịnh nhất thân phận thực sự, thế nhưng huyền không gì khác môn cũng biết trịnh nhất tự mình đến, đúng là một loại nào đó thù vinh. nhưng là có việc tốt xấu cũng phải nói rõ một chút, cũng không thể gọi bọn họ đi chết liền cục cục đát đi chết đi cái kia có thể cụ thể nói rõ ràng rốt cuộc muốn làm gì à? hơn nữa ta có thể đồng thời sao? Huyền không hỏi. không thể, có điều cụ thể muốn làm gì? Trịnh Nhất không mang theo tự hỏi nói, không cần cụ thể làm gì, chỉ cần tìm được hướng Vấn Thiên toàn lực phối hợp hắn muốn làm sự là tốt rồi. ta bảo đảm trận chiến cuối cùng Hướng Y sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. còn trong lúc mà có Hướng Vấn Thiên ở, khẳng định cũng sẽ không sao. liền như vậy. Hướng Y khó mà tin nổi nói. liên chuyện như vậy thật cần Trịnh Nhất tự mình đến. tùy tiện tìm cá nhân lại đây nói một tiếng không là tốt rồi. Trịnh Nhất cười khẽ đương nhiên không đơn giản như vậy đến thời điểm kể cả ngươi ở bên trong tổng cộng hội có 8 người ban hướng vấn thiên hắn bảy người mỗi người đều không phải kẻ tầm thường ngươi phải tận lực để những người này cuối cùng đều ra trận trận chiến cuối cùng còn bọn họ có ý kiến gì ngươi cũng có thể không nhìn còn có chính là chính nhất nghiêm mà nói 300 năm sau khi ngươi gặp phải hướng vấn thiên bắt đầu ngươi tất cả thông tin đều phải tách ra nói cách khác từ vào lúc ấy bắt đầu hướng vấn thiên chuyện cần làm chính là ngươi toàn bộ cấm chỉ ngươi cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc còn có một chút mặc kệ khi đó hướng vấn thiên phải làm gì ngươi cũng không cần quá kinh ngạc Bởi vì nhất định sẽ là đại sự kinh thiên động địa, ngươi chỉ cần tiếp thu là tốt rồi. Cái kia y nhi muốn đi bao lâu? Huyền không hỏi. Vấn đề này rất then chốt, vạn nhất mấy ngàn mấy vạn năm làm sao bây giờ, này không phải là chết rồi hả? Trăm năm bên trong. Trịnh nhất đưa ra tương đối bảo thủ đáp án. Hướng y cùng huyền không hai mặt nhìn nhau, một trăm năm cũng không ngắn nhà. Sau đó hướng ý hỏi, cái kia này ba trăm năm ta có phải là cần bế quan tu luyện? Dù sao vẫn thiên mạnh như vậy, ta quá yếu cũng không thích hợp đi. Không không không, trịnh nhất nói này 300 năm các ngươi chỉ cần ra ngoài du lịch là tốt rồi, đi đâu tùy các ngươi hài lòng. Ta tin tưởng này sẽ là không sai lữ hành. Hướng Y cùng Huyền không đầy mặt nghi hoặc, như vậy thật sự thích hợp. Làm gì hội không thích hợp? Nhìn thấu bọn họ tư duy chính nhất, ở trong lòng nghĩ đến, đến thời điểm các ngươi liền biết cái gì là đếm tiền đến bóc gân, thiên tài địa bảo, công pháp cảm ngộ, tập đều có thể đập chết người. Phải đạo thiên đạo cho bờ UFF tuyệt đối là nghịch thiên số mệnh. Nghĩ tới đây chính Nhất liền không khỏi nghĩ đến La Bàn, hàng này cũng bị gây thiên đạo bờ UFF chứ? Nếu như không có, cái kia đúng là địch thiên rồi. Ba khoảng trăm năm, Trịnh Nhất nói, đã đến giờ ta hội nhắc nhở ngươi, đến thời điểm tuyệt đối đừng cho ta cản trở. Sự kiện kia tất cả hậu quả đều không cần các ngươi bất luận người nào gánh chịu, yên tâm lớn mật đi làm đi. Lời này nghe được Huyền Không Hướng Y không hiểu ra sao, thế nhưng Trịnh Nhất bản thân liền thần bí quan trọng, cho nên nói chút thần ngôn, bọn họ cũng có thể hiểu được. Chờ Trịnh Nhất đi rồi, Huyền Không bất đắc dĩ nói, cái kia này ba trăm năm chúng ta đi cái nào? Hướng Y hiện tại là bộ mặt thật gặp người, tuy rằng không thể nói là khinh thế tuyệt mỹ, nhưng cũng là tiêu chuẩn đại mỹ nhân. Nàng nghiêng đầu nhìn Huyền vô Đạo. Ngươi nói 300 năm sau ta không ở, ngươi cái kia 100 năm sống thế nào? Có phải là có chút cô độc cô quạnh? Huyền Không lập tức liền các loại mồ hôi lạnh đều đi ra, hắn lập tức nói, ta có thể đi bế quan, lại nói trước đây mấy ngàn năm đều lại đây, 100 năm ta làm sao có khả năng làm quá nhiều chuyện. Tự ngươi nói, khi đó trạng thái không giống nhau. Ai biết ngươi 100 năm sẽ làm ra chuyện gì đến, hướng ý tựa như cười mà không phải cười nhìn Huyền Không, ngươi nói ta lúc trở lại, ngươi có hay không cho ta một niềm vui lớn bất ngờ? Huyền Không mồ hôi không ngừng mà lưu, cuối cùng tắn răng nói, ta khoảng thời gian này đi tìm những kia lao tiền bối chuẩn bị cho ngươi cái pháp bảo, đến thời điểm ngươi đem ta phong ấn lên là tốt rồi, 100 năm trở về lại giải phong. Ngươi nếu như không yên lòng ta để bọn họ tìm hướng thúc hỗ trợ đồng thời luận chế. Hướng Ý hài lòng cười nói, "Đường ốc, có điều 100 năm quá lâu, đi lên chúng ta có muốn hay không sinh đứa bé?" "Không tốt sao?" "Không nương hải tử tổng không phải cái sự." "Muốn không thế nào nói ngươi ngốc, chúng ta có thể học nội nhã, ngược lại đến thời điểm để trịnh nhất dưới mấy đạo phong ấn cũng không có chuyện gì, 100 năm như một ngày." Ta cảm thấy, vẫn là đem ta phong ấn lên liên quyết định như vậy, lại nói ngươi yêu thích Nam Hải vẫn là Nữ Hải, nếu không một nam một nữ có được hay không? Còn chưa rời xa Trịnh Nhất cũng là không còn gì để nói, nay thức ăn cho chó hắn không ăn, có điều phong ấn chuyện này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. thật giống nộ giác nộ nhã một điểm muốn hắn mở ra phong ấn ý nghĩ đều không có, đặc biệt là biết bị hắn phong ấn sau, Kỳ thực chỉ cần nộ giác nộ nhã để hắn giải một hồi phong ấn, chính nhất là sẽ không từ chối. Nhưng là đối phương không đề cập tới, hắn cũng không muốn kéo xuống cái này mặt đi mở ra phong ấn. Cuối cùng việc này liền sống chết mà bay hơn nữa bọn họ có vẻ như càng quen thuộc phong ấn mang đến tiết tấu không chỉ có như vậy còn có nhất định phát triển xu thế mà trong những năm này chính nhất ngoại trừ đầu ra hoặc là chủ tính hướng vấn thiên những việc này bên ngoài hắn còn vẫn ở tra tìm tế đàn hạ lạc tuy nhưng đã biết tế đàn thuộc về nội dung vợ kịch hơn nữa nội dung vợ kịch đã qua nhưng dù cho như thế chính nhất vẫn là chưa tin không tìm được tế đàn tồn tại với cái thế giới này chính nhất cũng không có quá nhiều tiết lưới hơn nữa bên người mấy người cũng sống rất tốt tất cả hết thề đều ở hướng về phương diện tốt tiến hành thế giới tuy rằng vẫn khốc Nhưng là đối với bọn họ tới nói vẫn là rất tốt đẹp. Hiện tại Trịnh nhất để ý nhất chính là lúc trước cùng hướng khinh ngữ đồng thời chờ cái kia tế đàn. Chính nhất đối với bọn họ đã nói, đợi được có năng lực nhất định sẽ giúp bọn họ, nhưng là, hắn cũng đã mạnh tới mức này, vẫn như cũng không tìm được tế đàn tung tích. Trước đây thật lâu Trịnh nhất cũng hỏi qua Ngục ảnh Lưu niên, ngọc ảnh Lưu niên đáp án rất đơn giản, đây là một loại giới hạn, nội dung vở kịch có điều giới hạn thì sẽ không biến mất. Mà loại này giới hạn không phải thuộc với sức mạnh của bọn họ, mà là tương tự phong trời sức mạnh. Chỉ là yếu đi vô số lần mà thôi. Có thể coi là như thế nhược cũng không thể là chỉnh nhất có thể đánh vỡ. Thật sự không có bất kỳ biện pháp nào à? Đứng hàng Vũ bên ngoài, chính nhất đối mặt cái kia cực nóng tinh thể tự lẩm bẩm. Nay đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại tiết núi khổng lồ. Chương 469, Tụ hội Trung Châu. Chính nhất đến hiện tại đều còn nhớ tế đàn kia bên trong hoàn cảnh, cùng với bọn họ những người kia tình cảnh. Tuy rằng bọn họ chỉ còn dư lại 4 người, tuy nhưng đã qua 200 năm, nhưng là không tự mình đi một chuyến, chính nhất căn bản không bỏ xuống được. Nhưng mà chính là không bỏ xuống được, chính là tiến núi hắn cũng như thế bó tay hết cách vào lúc này trịnh nhất cảm giác mình kỳ thực gắng tượng những kia tiêu phối những người kia một đời cơ bản đều bị trịnh nhất chi phối mà giống như mình bị một vài thứ gì đó chi phối có điều nhớ tới những kia bị hắn chi phối người trịnh nhất đã nghĩ đến câu nói kia thiên tướng hàng chức trách lớn liền người vậy tất trước tiên khổ tâm trí lao gan cốt đói bụng thể ra khốn cùng thân hành phát loạn gây nên vì lẽ đó động tâm nhân tính từng lít không thể những kia tiêu phối mỗi người đều quá rất khổ mỗi người đều bị ép sinh sống Tuy rằng mặt sau bọn họ tự mình cảm giác càng chạy càng thuận, nhưng tất cả vẫn còn đang thiên hành chức trách lớn bên trong. Có điều ở Trịnh Nhất xem ra, những người này chịu khổ cũng đáng. Về phần bọn hắn bản thân có hay không cho là như thế, vậy thì không có quan hệ gì với hắn. An bài xong tám người này sau đó, Trịnh Nhất kế hoạch cũng coi như hướng đi quỹ đạo, hiện tại quan trọng nhất chuyển chiết điểm chính là 300 năm sau gặp mặt. Dù sao mỗi một người đều là cô độc tới được, đột nhiên muốn tổ đội nói thế nào đều sẽ bị bài xích. Đặc biệt là hướng vấn Thiên, những người này có theo hay không hắn, đối với hắn mà nói một điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn muốn làm chỉ là thuận theo mệnh cách mà thôi, hắn không muốn giúp đỡ cũng không cần giúp đỡ. Đối với hắn mà nói những người kia cùng cha không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó hiện tại nhất làm cho hắn đau đầu chính là làm gì để hướng vấn thiên tiếp thu những người kia trợ giúp. 300 năm đúng chỉnh nhất tới nói kỳ thực không có chút nào dài, đặc biệt là không có cục quản lý dàn bộ dưới. Chính nhất khoảng thời gian này cơ bản đều ở xem băng tần công cộng tán gẫu, hắn đến bây giờ mới biết nguyên lai like hàng năm đều sẽ có năm người bị đạo thiên gọi đi, hoàn toàn là đếm ngược năm tên đặc thủ trừng phạt. Ngược lại đạo thiên hàng năm đều sẽ ăn no rừng mơ để những người kia làm một ít có không sự, lớn đến cứu vớt thế giới, nhỏ đến bưng trà rót nước. Kỳ thực bưng trà rót nước Trịnh Nhất gắng lý giải, thế nhưng để đến ngược đi cứu vớt thế giới, có phải là thì có điểm không còn gì để nói. Có điều những này đều cùng Trịnh Nhất không quan hệ, những năm này hắn công trạng căn bản không tính ở cục quản lý bên trong. Có điều coi như đến ngược cũng không đáng kể, hắn không cho là những người kia đúng là đối thủ của hắn. Chỉ nói là lên nhiệm vụ, Trịnh Nhất đúng là nhớ tới đến mình còn có cái thu thập năm hỏa cấp thấp nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thiên binh thẻ bài trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trịnh Nhất trên tay nhìn thấy này thẻ bài Trịnh Nhất liền làm nổi lên không ít hồi ức bất chi bất giác Trịnh Nhất khỏe miệng liền lộ ra vẻ mỉm cười sau đó hắn không nói hai lời bắt đầu triệu hoán ba ngàn thiên binh giáng lâm như vậy ba ngàn thiên binh giáng lâm sau nửa ngày thiên binh thẻ bài không có bất kỳ phản ứng nào Trịnh Nhất kinh ngạc nói tư thế không đúng vẫn là ám hiệu không đúng Trịnh Nhất đem thẻ bài đứng ở trước ngực nghiêm nhiên nói đi ra đi ta thiên binh sau đó Trịnh Nhất ngang bài lập tức nghe theo ta triệu hoán cuối cùng Trịnh Nhất càng làm thẻ bài dơ cao khỏi đầu là thời điểm để thế giới run dậy Trịnh nhất tiện tay đem thẻ bài ném đi, thứ đồ gì? Trước đây tùy tùy tiện tiện làm cái dáng vẻ gọi hai lần thì có phản ứng, lần này như thế chăm chú đều không chứng dùng Đại nhân, không phải chúng ta không muốn dáng Lâm, là chúng ta bây giờ căn bản không cách nào dáng Lâm. Lúc này Thiên binh thẻ bài truyền ra một đạo tin tức. Ha ha, cảm tình các ngươi không chết. Không chết tại sao mới vừa không nói? Xem ta bày đẹp mắt không? Không phải đại nhân, chúng ta mới vừa là chăm chú với dáng Lâm. Ngươi biết đến, thân là chiến sĩ, chúng ta nghiêm túc thật trọng, chỉ để ý mệnh lệnh. Vậy các ngươi hết thẻ đi chết đi. Sau đó Trịnh Nhất lại nói, sự thực đi, ta chính là muốn nghe một chút các ngươi nói ta quyền hạn không đủ sự, gắng khiến người ta hoài niệm, 500 năm đều qua, cuộc đời của ta quả thực trống giống. Thiên binh thẻ bài khổ sở nói, kỳ thực đại nhân quyền hạn, là sung túc, chúng ta không cách nào từ chối đại nhân triệu hán. Trịnh Nhất khinh bị nói, ta rất muốn biết một chuyện, các ngươi gộp lại đánh thắng được một chính thức thiên đạo à Thiên binh thẻ bài như thực chất nói, đánh không lại. Nếu đánh không lại, mà triệu hán các ngươi quyền hạn lại là chính thức thiên đạo, Trịnh Nhất ngồi ở trên bảo tọa, quay nói Như vậy có thể nói cho ta các ngươi phải rốt cuộc để làm gì à? Đối phương trầm mặc chốc lát, nói, khả năng, đại khái, có thể là dùng để tăng cường khí thế chứ. Quả nhiên đúng là vô dụng. Trịnh Nhất liền không hiểu, rốt cuộc là ai như thế nhược trí lại hội giả thiết ra như vậy thẻ bài. Thẻ bài bản thân sẽ không có sai, ở Trịnh Nhất xem ra, sai chính là quyền hạ. Bốn mắt, ngươi ở đậu ta à? Cái gọi là thiên binh đương nhiên là trời binh, như vậy thiên binh không nghe lời với trời, còn gọi thiên binh làm gì? Không chi ngươi là đánh tính là gì, sự đều tự mình động thủ sao? Ngươi không cảm thấy lấy lớn ép nhỏ sao? Yếu điểm mà ta. Mắt cá chết trở lại thiên đạo hành cung, đại đại liệt liệt nói. Trịnh nhất kinh ngạc nói, chơi đủ rồi. 300 năm nha. Ta thật không nghĩ tới ngươi lại với bọn hắn muốn vui vẻ như vậy. Cắt, hai người kia vẫn cho là ta nên vì họa nhân gian, tự nhận là kéo ta 300 năm, nếu không là nhìn bọn họ đều sắp bị ta đùa chơi chết, ta mới lười rời đi. Mắt cá chết khinh thường nói. 300 năm à, phải biết La Thiên ở liên minh đợi 200 năm liền muốn chết muốn sống, hiện tại cho đến đánh 300 năm, sau khi trở về phát hiện chỉ là chính mình chuyện cười chính nhất không nghĩ ra hai người kia sẽ là vẻ mặt gì. Có điều Trịnh Nhất nghi ngờ nói, lại nói bọn họ liền không nghĩ tới ngươi là ta này. Hướng Trạch Diệp không biết ta có thể lý giải, thế nhưng La Thiên Tổng không đến nỗi cũng không biết chứ. Thích, mắt cá chết khinh bị nói, bọn họ làm sao có khả năng biết? Ở ta ra trận trong mấy mắt, ta liền trực tiếp áp chế sự thông minh của bọn họ, đừng nói 300 năm, chính là 3 vạn năm cũng như thế. Quả thực phát điên. Ở Trịnh Nhất cân nhắc có phải là tìm thời gian xuống động viên động viên hai người kia thời điểm, chính nhất thu được đến từ mộ phổ tin nhắn. Nội dung rất đơn giản, Bảy người kia đã thuận lợi đến hàng Vũ, tu vi đều ở hóa hình một cảnh. Mà bọn họ chủ quan ý thức chính là, không giết chết trời, bọn họ tương lai đường liền không cách nào tiếp tục. Đây là Trịnh Nhất giả thiết nội dung vở kịch, mà bằng bọn họ là không thể người tiên, vì lẽ đó ở trong những người này, Trịnh Nhất thêm thiết lập một viên cổ tiên đoán, phá cuộc hy vọng đến từ hàng Vũ. Nhiệm vụ sau khi mở ra, ở La bàn bọn họ dưới sự dẫn đường, những người này lục tục tìm tới La bàn sớm bố trí truyền thống trận. Vì lẽ đó hôm nay những người này ở Hằng Vũ Trung Châu các nơi giáng lâm, chính Nhất thuận thế an ủi một hồi mộ phu bọn họ. Sau đó đứng lên cười nói, ngày đó rốt cục đến, đến rồi, như vậy chân chính game cũng phải bắt đầu rồi. Hướng Vân Thiên, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chương 470, lên trời con đường. Mắt cá chết nghi hoặc nhìn như vậy nói, bốn mắt ngươi có ý gì? Tại sao ta cảm giác ngươi đang làm gì nguy hiểm? Chính nhất một mặt ý cười nhìn mắt cá chết, là mắt cá chết nhìn thấy này khuôn mặt tươi cười thời điểm, hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp rời đi. Hắn vô dụng na di loại hình sức mạnh. Ở một cái thiên đạo trước mặt dùng những này không thể nghi ngờ là muốn chết vì lẽ đó mắt cá chết dựa vào chính là tốc độ của chính mình rời đi chỉ cần cho hắn trong nháy mắt thời gian hắn liền có thể chạy thoát tính mịch sân mạch thế nhưng hắn đánh giá thấp trịnh nhất khi hắn động thời điểm cũng đã tiến vào một chỗ không biết trong không gian trịnh nhất cười nói khoảng thời gian này muốn đoan nữ người có điều hẳn là sẽ không duy trì quá lâu nói chung an tâm đợi ở chỗ này đi bốn mắt ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi điên rồi sao mắt cá chết tuy rằng không biết trịnh nhất làm gì thế nhưng nghiêm trọng đến muốn đem hắn nuốt lại vậy thì không được yên tâm đi trịnh nhất nghiêm túc nói ta khẳng định không có phong lại nói ta ở chủ tính vĩ đại nội dung vợ kịch chỉ là có người ở rất dễ dàng để ta nội dung vợ kịch trả giá đông lưu là được rồi vậy thì càng có vấn đề ngay cả ta đều sẽ nhúng tay sự khẳng định không phải chuyện tốt hơn nữa còn là không bình thường chuyện xấu mắt cá chết nói trịnh nhất cũng không cùng mắt cá chết nhiều lời nói nhiều rồi cũng vô dụng nói chung để mắt cá chết rộng lượng là được rồi sau đó trịnh nhất liền đem cái kia nơi không gian đóng đây là trịnh nhất đặc biệt vì là mắt cá chết chuẩn bị vì lẽ đó mắt cá chết chính là lợi hại đến đâu đi ra cũng cần thời gian mà thời gian này ít nhất cũng đến 100 năm xử lý tốt mắt cá chết, chính nhất liền rời đi thiên đạo hành cùng, hắn muốn đi nhắc nhở hướng y ý. Ấy. Chỉ là ở đi tìm hướng y trước, chính nhất cần xác định hướng vấn thiên tình huống. Vào lúc này hướng vấn thiên đã vượt qua thương không cấp bậc, tuy rằng sức chiến đấu không khôi phục lại trước đây, thế nhưng giết chết một thiên đạo cũng là thừa sức. Chính nhất đột nhiên phát hiện, thiên đạo kỳ thực cũng rất tốt giết, quan thế giới này thì có mấy cái có thể làm phiên thiên đạo? Tiền đề là không cách dùng thì lại tình huống. Dù sao có hay không pháp tắc rất trọng yếu, có điều có cần hay không pháp tắc cũng đã không cách nào ngăn cản hướng vấn thiên lấy hiện tại hướng vấn thiên tồn tại tầm thường pháp tắc đã mà không giết được hắn. Hiện tại Hướng Vân Thiên đứng trung châu trên ngọn thần sơn, tòa này bị Trung Châu tôn sùng là thần sơn ngọn núi, trừ phi nắm giữ thương khung cảnh giới, không phải vậy không thể đăng đỉnh. Mà Hướng Vân Thiên liền như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, tương tự bóng người của hắn bị vô số người bắt lấy. Thế nhưng ở Trung Châu chuyện như vậy đã không lại ngạc nhiên. Kỳ thực Hướng Vân Thiên ở rất lâu đã liền đăng đỉnh thần sơn, chỉ là hắn trước sau không rời đi thôi, tất cả mọi người đều biết hắn đang đợi, còn ở chờ cái gì không ai biết. Chính nhất ở Trung Châu nơi nào đó nhìn Hướng Vân Thiên, bất đắc dĩ tự nói: cái này mệnh cách cũng thật là không đơn giản, ta đều cố gắng như vậy áp chế thương không cảnh giới, hắn vẫn là như vậy dễ dàng đột phá. quả nhiên là Hướng Vấn Thiên trước đây lưu lại căn cơ quá tốt rồi. lúc này Hướng Y cũng ở Trung Châu nơi nào đó, rất nhanh Trịnh Nhất liền xuất hiện ở bên người nàng. Huyền không đây, về nhà, mang theo hắn nữ nhi bảo bối trở lại. đúng rồi ngươi cho phong ấn thật sự không thành vấn đề. Hướng Y nói rằng, tiên tâm đi, Trịnh Nhất nghiêm mặt nói, hiện tại ngươi liền bắt đầu tiếp cận Hướng Vấn Thiên đi, hắn bảy người đã đến, đến rồi. hiện tại Hướng Vấn Thiên ở trên ngọn thần sơn coi như nàng hiện tại đã mạnh rất hơn nhiều, nhưng là cũng không thể đăng đỉnh thần sơn. Chính nhất nói, ta biết ngươi ở lo lắng cái gì, yên tâm đi, lớn mặt hướng về trên đi, ngươi sẽ phát hiện thần sơn chỉ đến như thế. nhớ tới, bảy người kia mục tiêu cũng là thần sơn, ngươi nhất định phải cái thứ nhất tiếp cận hướng vấn thiên, sau đó nghĩ biện pháp tổ đội. Hướng Y không nói gì, hiện tại hướng vấn thiên cùng với nàng trước đây đệ đệ hướng vấn thiên rõ ràng không giống nhau, căn bản là câu thông không được được chứ, điều này làm cho nàng làm gì tổ đội? Có điều Hướng Y cũng không nói gì, ngay lập tức liền hướng thần sơn mà đi. Hướng Y là cái thứ nhất thế nhưng là không phải cái cuối cùng ở hướng y sau đó lục tục có người bắt đầu hướng thần sơn tiến quân mà hướng y cử động tương tự đã kinh động toàn bộ trung châu thần sơn tỏa ra vô tận ánh sáng cùng hướng vấn thiên ngày đó đăng đỉnh thần sơn dị tượng quả thực giống nhau như lúc Chơi ạ người này là ai nàng muốn đăng đỉnh thần sơn trung châu các cái thế lực đều đang chăm chú thần sơn thế nhưng mỗi người đều duy trì trầm mặc nhiều năm như vậy bọn họ rốt cục xác nhận một chuyện vậy chính là có song bàn tay lớn vô hình bao phủ trung châu mà tất cả trung tâm chính là ngọn thần sơn kia bên trên hướng vấn thiên trong lòng của mỗi người đều có một cái đáp án vậy thì là hoang dã thảo nguyên hoang dã thảo nguyên bọn họ cũng không xa là gì ở 500 năm trước câu kia nghe theo đại nhân triệu hoán vâng theo đại nhân ý chí trên chân thế giới hết thảy chiến cuộc thanh trừ tất cả kẻ xâm lấn chúng ta thuộc về hoang dã thảo nguyên câu nói này vững vàng chạm trụ ở trong đầu của bọn họ để bọn họ vĩnh viễn không quên được phải biết khi đó toàn bộ trung châu đều rơi vào khổ chiến không chỉ có trung châu bọn họ từ mỗi cái con đường biết hán châu cũng rơi vào đại chiến thế nhưng trong cùng một lúc có một phe thế lực thật sự chen chân hết thảy chiến trường sau đó toàn bộ trung châu chiến đấu chỉ duy trì một ngày thậm chí một ngày cũng chưa tới tất cả kẻ địch đều biến mất từ đâu lên hoang dã thảo nguyên chính là toàn bộ hàng vũ trí cao vô thượng nhất tồn tại không người nào có thể cãi lời ở gần 500 năm trung châu thế lực lớn cơ bản đều đã được kiến thức thế lực đó chỗ đáng sợ cho nên đối với hướng Vân thiên bọn họ thật sự cái gì cũng không dám làm cái gì cũng không dám nói hiện tại thần sơn gì biến bọn họ ngay lập tức nghĩ đến vẫn là hoang dã thảo nguyên mặc dù biết trung châu có điều là đúng phe thế lực thí nghiệm trường thế nhưng toàn bộ Trung Châu thế lực cũng không có bất kỳ bất mãn dù sao hướng vấn thiên nhân vật như vậy ở Trung Châu sinh ra đó là vô số năm qua đều không từng có sự chỉ là đây rốt cuộc là phúc là họa không người hiểu rõ hiện tại thần sơn ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ thậm chí đều ảnh hưởng đến hướng vấn thiên vào lúc này hướng vấn thiên ánh mắt rơi vào hướng lên trên hướng y trên người vẹn vẹn là ánh mắt đảo qua hướng y liền cảm giác mình liền muốn khuất phục ở này dưới ánh mắt nếu không là trên người có trịnh nhất lưu lại đồ vật hướng y cho rằng đến nhiệm vụ của chính mình đại khái liền sẽ như vậy thất bại thật là đáng sợ năm đó vân thiên thật sự so với hiện tại còn mạnh vô số lần à? quả thực không dám tưởng tượng. trong thiên hạ thật sự có người có thể giết vân thiên. hướng y nghĩ hoặc, có điều cũng không có suy nghĩ nhiều. vào lúc này ngoại trừ hướng y rìa, đã lại có hai cái người lên thần sơn, mà mỗi cái để người đều gây nên thần sơn cộng hưởng. ngày hôm nay đến cùng là làm gì? đại bạo phát à? hơn nữa mỗi người đều gây nên thần sơn cộng hưởng, này rốt cuộc là có ý gì? đại thời đại đến à? thần sơn sẽ không ở hôm nay tập hợp chín vị truyền kỳ chứ? thần sơn có cái cửu viện truyền thuyết. Truyền thuyết phía trên Ngọn Thần Sơn có 9 đại thần vị, làm thần vị tụ hội trời mà kinh biến, viễn cổ thần vực sẽ bị mở ra. Thần vực bên trong tạo hóa vạn ngàn. Càng có trong truyền thuyết, lên trời con đường. Chương 471, thần vực mở ra. Thần Sơn truyền thuyết tự nhiên xuất từ chính nhất chi thủ, Thần Sơn bị giả thiết chỉ có 9 người kia có thể trở lên, mà Thần Sơn vị trí đầu não cũng chỉ có Hướng vấn thiên có thể chủ lập. Liên một cái hướng y sau đó, Hướng vấn thiên cũng không có ở lưu ý tới người. Dưới cái nhìn của hắn những người này có điều là con rồi mà thôi, chỉ cần không chọc đến hắn. Hắn đương nhiên sẽ không biển thủ ý nghĩa sự, mà ở hướng Y bên dưới đã có 7 người chính hướng về trên tranh thủ. Hướng Y liền không hiểu, chính mình là có nhiệm vụ tại người, những người này làm gì cũng liều mạng như vậy? Lẽ nào sớm một chút đến còn có khen thưởng không được? Hướng Y không cách nào biết được chính là, bọn họ căn bản không biết những này chỉ là nội dung vở kịch một phần, nhân ra là chân thật liều mạng được chứ. Hồi lâu sau Hướng Y rất thuận lợi đến thần sơn đỉnh, thần sơn truyền thuyết nàng là biết đến, có điều thật như vậy đơn giản tới, nàng cũng có chút hoài nghi có phải là lên giả sơn. Ở trên ngọn thần sơn quả thật có 9 đại thần vị. Này chín cái vị trí lấy hình chữ nhân đặt ra, mà Hướng vấn Thiên chính là đứng người vị trước nhất một vị. Hướng Y không nói hai lời đi tới bên trái hắn, tiếp theo mở miệng nói: chúng ta tổ đội đi, ngươi muốn làm gì ta đều toàn lực cùng hộ ngươi, không có chứa một điểm nghi vấn loại kia. Sau đó Hướng Văn Thiên quay đầu lạnh lùng nhìn Hướng Y lìa, cái này Hướng Y xem trái tim đều muốn dọa sợ, nàng lập tức nói: nhiều người sức mạnh lớn mà, một người đều là cần phải có người làm trợ thủ không phải? Hướng Y cảm thấy này nếu như đệ đệ của nàng Hướng Văn Thiên đã tuyệt đối không khách khí đánh trở lại, này quá đáng sợ đẩy hướng vấn thiên áp lực, hướng y rốt cục chống được hướng vấn thiên quay đầu trở lại. Sau đó hướng y nghe được hai chữ, được rồi, tốt. Hướng y có chút sửng sốt, nói cách khác nàng ban đầu nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. thật giống cũng không có quá khó. Hướng y dù sao cũng là hướng vấn thiên hắn tỷ, nếu như là người bình thường, hướng vấn thiên tuyệt đối yêu để ý tới hay không, thế nhưng hướng y hắn không có lý do cự tuyệt. cho dù hắn chỉ là cái mệnh cách, thế nhưng tồn tại đồ vật vẫn như cũ tồn tại. sau đó ở hướng y nhìn kỹ, có một người đi tới phía trên ngọn thần sơn. đây là một vị người thanh niên xem ra rất phổ thông loại kia hướng ý nhìn thấy hắn liền biết vậy đại khái chính là trịnh nhất nói tới phế vật lưu tuyển thủ hắn có thể cái thứ nhất đến mặt trên không có chút nào kỳ quái mà thanh niên kia liếc nhìn hướng Vân thiên lại liếc nhìn hướng ý ý ấy, rất tự nhiên liền đứng hướng Vân thiên một bên khác lúc này hướng ý cười nói đạo hữu chúng ta tổ đội đi nhiều người sức mạnh lớn dương thiên hoa chân thật phế vật tuyển thủ ngày hôm nay có thể có thành tựu như vậy chính là theo dựa vào chính mình không ngừng liều mạng đổi lấy hắn độc lai độc vãng từ không dễ dàng tín nhiệm người nhưng không có nghĩa là hắn tư tưởng cực đoan Dương Thiên Hoa hỏi, "Tổ đội, là hợp tác à?" "Muốn hợp tác ra sao?" Hướng y đột nhiên phát hiện nàng không biết những người này là muốn làm gì, nàng hỏi Hướng Vân Thiên, "Vân Thiên, ngươi là muốn làm gì tới?" Hướng Vân Thiên, tàn sắc trời. Hướng Nghi. Trái tim của nàng ở mới vừa trong nháy mắt ngừng, nàng hoài nghi mình là nghe lầm vẫn là Hướng Vân Thiên đi rồi. Nàng gượng ép đúng Dương Thiên Hoa nói, "Nghe được chứ?" "Phối hợp." "Phối hợp hắn là tốt rồi, nếu như không phải cái mục đích này có thể hạ sơn." "Ha ha, Hạ Sơn." "Bổ thiếu gia thành đạo tới nay, còn không gặp phải loại yêu cầu này quá, Buồn công chúa cũng vậy. lúc này trên ngọn thần sơn xuất hiện một vị tuấn tú thư sinh, cùng với tao nhã cô gái trẻ. hai người này là cái gì lưu? thứ nữ cùng thiên tài thiếu gia trọng thương lưu, cũng có thể thuộc về lao gia gia lưu. lại nói trịnh nhất đều chọn người nào, hơn nữa mỗi người có vẻ như bồi dưỡng phương thức đều không giống nhau lắm. hướng y liên tục trong bóng tối đoán thẩm. đối với những người khác bố trí, trịnh nhất vẫn là rất hào phóng mặt tiết lộ cho hướng y tỷ như có cái có hệ thống, có cái có mộ phổ lao gia gia, có phế vật có thiên tài. Có quý tộc có thú nhân, nói chung không có cái gì tốt lập lại, thậm chí có người nhưng là trọng sinh dị giới. Muốn bồi dưỡng những người này làm nhân vật chính, chính nhất nhưng là có vô số biện pháp. Đối mặt hai người kia nghi vấn, Hướng vấn Thiên quay đầu mắt lạnh nói, có vấn đề. Trong nháy mắt một luồng vượt qua những người này nhận thức uy thế ở. Trước mặt bọn họ hình thành, này uy thế ép bọn họ không thể động đậy, hơn nữa bọn họ đều có thể nhận biết được, đối phương chỉ cần một ý nghĩ, cũng đủ để cho bọn họ biến thành cho bụi. Xem tình cảnh này Hướng Y lập tức đem Hướng Vân Thiên đầu quay trở lại, tuy rằng bị chính mình cử động sợ hết hồn thế nhưng hướng y cũng không nhìn thấy hướng vấn thiên có bất kỳ phản ứng nào, cũng không khỏi yên tâm, quả nhiên vẫn là nhận tỷ. ngoại trừ hướng y, ba người kia đều dọa gần chết, thậm chí cũng hoài nghi có phải là muốn chết. lúc này hướng y nói, đại gia đều là người thông minh, nghĩ đến mấy vị đến đều là có tương đồng mục đích, không phải vậy là không thể đi tới nơi này. như vậy mấy vị cân nhắc thế nào rồi? dương thiên hoa cái thứ nhất nói, ta không ý kiến, chỉ là không biết hợp tác cần ta làm chút gì. hai người khác cũng nói, chúng ta cũng như thế. cụ thể làm cái gì? theo đệ trịnh nhất nói theo hướng vấn thiên là có thể toàn bộ hành trình nước tương đều được. thế nhưng chuyện như vậy Hướng ý làm gì nói thành lời được? nàng thoáng suy nghĩ một chút nói, hợp tác đương nhiên là hỗ trợ, đến thời điểm Vấn Thiên không tiện ra tay địa phương chỉ chúng ta ra tay, có điều tốt nhất không muốn đi đội. ăn ngay nói thật thần vực mở ra, không có Vấn Thiên chúng ta đi không được quá xa, chớ nói chi là tàn sát, tàn sát này tất cả mọi người đều trầm mặc, bất quá bọn hắn vẫn như cũ yên tĩnh đi tới từng người vị trí, chỉ ít ở bề ngoài đồng dạng Hướng ý lời giải thích, có điều thực tế nghĩ như thế nào Hướng ý không biết, thế nhưng cũng không trọng yếu. cho tới còn lại buôn cái. Hoàn toàn không cần hướng vấn thiên làm gì. Dù sao bọn họ nơi này người đông thế mạnh, không đáp ứng liền cút đi. Hơn nữa thần sơn vô số năm chỉ có thể mở một lần, bỏ qua chính là vĩnh viễn bỏ qua. Vì lẽ đó những người khác căn bản không muốn lần hành động này có bất kỳ sơ thất nào. Làm chín người này tụ hội thần sơn thời điểm, toàn bộ thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, vô tận trong hư không xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này cao vút trong mây, khí thế bằng bạc, nương theo cánh cửa này xuất hiện, còn có huyết hồng sắc vô tận kết vân. Vào lúc này tự nhiên sẽ có người vọng muốn tiến vào thần vực, thế nhưng thần vực lối vào chỉ có thần sơn. Mà môn là ở trong thiên địa, vì lẽ đó kiếp vân chính là phòng ngừa có người đục nước béo cỏ. Đây chính là thần vực cửa lớn. Trời ạ, hoang dã thảo nguyên người lại có lớn như vậy tác phẩm. Hoang dã thảo nguyên sẽ không chính là thần vực đi ra chứ. Trung châu truyền lưu nhiều nhất chính là thần sơn, mà liên quan với thần sơn truyền lưu mật thiết nhất chính là hoang dã thảo nguyên. Hiện tại hoang dã thảo nguyên không thẹn chí cao vô thượng. Dù sao hướng vân tiên đại biểu cũng là hoang dã thảo nguyên. Nhưng mà thiên địa dị biến này ngoại trừ trung châu bên ngoài. Những khu vực khác đều không thể nhìn thấy, bất luận người nào đảm nhiệm tu vi thế nào đều không thể bắt lấy nơi này tất cả. Đây chính là trịnh nhất chi cao vô thượng quyền bính, ở thế giới này hắn là danh xứng với thực chúa tể. Thế giới này không có cái nào sinh linh có thể ngỗ nghịch hắn, càng không có ai có thể đột phá giới hạn của hắn. Thiên đạo tên, chúa tể chi thực hoàn toàn xứng đáng. Chương 472, thức tỉnh thiên phú tương lai. Chính nhất cảm giác mình lãng một đời, mãi đến tận đoàn diện sau đó hắn mới nghĩ rõ ràng, không dựa vào lãng hắn căn bản không bay lên được. Mà cho đến ngày nay, hắn tử lâu là cái kia xôi mãnh liệt cơn sóng thần. Người khác chính là muốn lãng cũng đến dựa vào hắn, mà hiện tại thần vực mở ra, cũng là hướng Vấn Thiên bọn họ lướt sóng mà trên cơ hội, muốn bốc thẳng lên chín vạn dặm, bọn họ nhất định phải tiến vào thần vực. Thiên đạo hành cung không phải người bình thường có thể trên, thần vực là tất kinh con đường, đây chính là Trịnh Nhất Thiên tân vạn khổ ở vốn có cơ sở trên, cho vạn vật sinh linh mở ra đến đường. Tuy rằng chỉ là một lần. Nhìn hướng Vấn Thiên bọn họ thành công tiến vào thần vực, Trịnh Nhất liền cảm thấy không dễ dàng, hoa 400 năm, rốt cục muốn nhìn thấy thành quả. Nhân sinh rốt cục có vẻ chờ mong. Thần sơn sự cho Trung châu trùng kích cực lớn, thần vực mở ra đồng dạng cho Trung châu to lớn cơ duyên. Tất cả mọi người đều phát hiện Trung châu linh khí lại bắt đầu trở nên dày đặc, mà thần sơn thần vực cũng từ đây trở thành quá khứ, hoặc là truyền thuyết, bởi vì ở thần vực đại cửa đóng lại trong máy mắt, thần sơn biến mất rồi, triệt triệt để để biến mất rồi. Vào lúc này Trung châu các thế lực lớn cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ biết cặp kia bàn tay lớn vô hình rời đi, hơn nữa lưu lại cực kỳ dày đặc linh khí, đôi này toàn bộ Trung châu tới nói không khác là một chuyện may mắn. Bất quá đối phương có thể tiện tay thay đổi một lục địa linh khí. Này rốt cuộc là thế nào nhân vật đáng sợ? Hoàng dã Thảo Nguyên tuyệt đối không thể nhạng. Đây là Trung Châu tương lai vô số năm các thế lực lớn tổ hấn, đáng tiếc chính là chưa bao giờ lại có thêm người hữu duyên tái ngộ Hoàng dã Thảo Nguyên thế lực nhân vật. Coi như dự kiến cũng không thể ở Trung Châu, thậm chí cũng sẽ không biết đối phương chính là Hoàng gia Thảo Nguyên một thành viên. Hoàng gia Thảo Nguyên 6 tầng. chính Nhất bóng người lại một lần xuất hiện ở hướng Khinh ngữ ý quan trùng trước. Này 500 năm đều qua, chính Nhất hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nếu như Hướng Khinh Ngư không chết sẽ biến thành ra sao. chính Nhất ngồi ở trước bia mộ, hỏi các người nói chủ nhân của các người nếu như còn sống sót sẽ là ra sao nghiêng nước nghiêng thành bộ mặt mỹ vô song chính nhất khoa điểm khác trình nhất còn sẽ tin tưởng nghiêng nước nghiêng thành bộ mặt mỹ vô song đánh chết trình nhất đều không sẽ tin tưởng hơn nữa hai cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ đi khoa một xem như là mỹ nữ người thật sự thích hợp à nhà ngươi chủ nhân thật sự không hiểu ý nhất tiên sinh thứ ta nói thẳng tiểu ca trạch là ta đã thấy người đáng yêu nhất loại tư vũ hiện thân nói tiên sinh chủ nhân đúng là đẹp nhất tư vân cũng hiện thân nói Trịnh Nhất cảm giác cùng hai người kia thảo luận hướng Kinh Ngữ chẳng khác nào cùng hai cái thiểu năng đang thảo luận. Lại nói người chết là vô địch, nếu như sống sót, không chắc hướng Kinh Ngữ một ngày kia liền bị chính mình quán xấu cơ chứ. Cuối cùng Trịnh Nhất có thể nói sang chuyện khác, hai người các ngươi còn không rời đi. Tư Vũ Tư Vân trầm mặc có thể hội nói, chúng ta đang các loại, đang đợi chủ nhân chuyển thế. Ta vẫn là không hiểu, các ngươi làm gì biết cái này sao trung tâm hướng Kinh Ngữ. Coi như nàng đối với các ngươi cho dù tốt cũng không phải như vậy, này không phù hợp logic. Trịnh Nhất nói rằng, tiên sinh sẽ không hiểu các ngươi không nói ta làm gì hội hiểu, trịnh nhất thật bất đắc dĩ, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ngươi nói rồi ta không phải đã hiểu, chỉ là trịnh nhất cũng lời hiểu, lại không phải hướng kinh ngữ, đã hiểu làm gì dùng, ngắm lại hướng kinh ngữ trịnh nhất liền cảm thấy gắng cho dạ chính mình có vẻ như đối với nàng không thế nào hữu hào nha, chỉ là lôi liền bổ rất nhiều lần, quả nhiên vẫn là cần đối với nàng khá một chút sao, đáng tiếc không có cơ hội, trịnh nhất lắc đầu nghĩ đến, trịnh nhất chính mình cũng không phải hiểu lắm hướng khinh ngữ là làm gì xông đến hăn thê đến. Ngược lại ở chủng tộc Sai Biển ở dưới, chính nhất vẫn là đúng hướng khinh ngữ có đúng những các nữ, không có cảm giác. Tuy rằng rất muốn phủ nhận, thế nhưng sự thực như vậy. Chính nhất giơ tay lên không khỏi sở sở bi văn trên, hướng khinh ngữ ba chữ này. Chỉ là trong giây lát này, chính nhất trong đầu đột nhiên lóe qua một vệt ánh sáng, một đạo chói mắt nhưng suy yếu ánh sáng, mà chính nhất cả người nhưng lăng tại chỗ. Ngay ở mới vừa trong đầu của hắn truyền đến một đạo tin tức, không đúng, nói chuẩn xác ngay ở mới vừa chính nhất nhận biết được một thuộc về hắn thiên phú, tương lai. Không biết nguyên nhân gì, cũng không biết tại sao. Hắn thức tỉnh rồi chưa bao giờ nghĩ tới Thiên Phú. Tương lai, một thiên đạo lại thức tỉnh rồi Thiên Phú, chính nhất không biết này chính không bình thường, thế nhưng cái này Thiên Phú để trịnh nhất vạn phần mừng rỡ. Cái này Thiên Phú tuy rằng gọi tương lai, thế nhưng cũng không phải đối với hắn mà nói, mà là đối diện đi mà nói. Đối với hắn mà nói cái này Thiên Phú càng như là quá khứ. Khi hiểu rõ cái này Thiên Phú sau đó, chính nhất trên mặt lộ ra mừng như điên, Thiên Phú này quả thực quá tuyệt. Vừa mới vừa nói muốn để cho mình đúng hướng khinh ngự tốt một chút, Thiên Phú sẽ đưa đến rồi con đường. Quả thực không muốn quá thuận lợi chỉ là không cao hứng bao lâu, chính nhất lại một lần tiếp thu đến một cái tin tức, vậy thì là thiên phú thức tỉnh bắt nguồn từ không còn sống lâu nữa. Nói cách khác, muốn thời điểm chết hội kích thích thiên phú thức tỉnh, do đó tách ra tai họa. Suy nghĩ một chút, trịnh nhất lại cảm thấy không đúng, hắn chết số lần có vẻ như không ít. Nói như vậy hẳn là thuộc về có tỷ lệ thức tỉnh rồi. Có điều đôi này trịnh nhất tới nói đều không trọng yếu, cái gì có chết hay không, còn không phải hướng vấn thiên cái kia đương sự. Sau đó trịnh nhất bắt đầu rồi giải hắn thiên phú. Thiên phú này tương lai, tuy rằng có chân chính xuyên thấu thời gian năng lực thế nhưng tác dụng phụ nhưng không ít liên tỷ như được thuật giả hội triệt để di thất đoạn này ký ức không chỉ di thất kết quả mà là từ được thuật bắt đầu đến kết quả đối với thuật nội dung tất cả ký ức đều sẽ di thất liên tỷ như chính nhất dự định để cho mình đúng hướng khinh ngữ tốt một chút mà tại quá khứ chính mình nhận được thuật này sau ở đến giả thiết thời gian điểm sau chính nhất sẽ mất đi trong thời gian này chính mình đúng hướng khinh ngữ ký ức nay hội khiến cho hắn triệt để quên chính mình đúng hướng khinh ngưỡng đến cùng có được hay không chính nhất cao mày ta tổng cảm giác trí nhớ của chính mình thật giống bị dở trò lẽ nào là nguyên nhân này đến cùng có phải là nguyên nhân này? Trịnh Nhất không thể nào biết được. Có điều thuật này hắn khẳng định là muốn dùng. Chỉ có điều dùng trước hắn định tìm cái vật thí nghiệm. Không phải vậy tính sai làm sao bây giờ? Có điều dùng ai làm thí nghiệm là cái vấn đề mấu chốt, không thể tùy tùy tiện tiện làm cá nhân. Lại nói nội dung cũng rất trọng yếu, sang bậy vạn nhất xảy ra sự cố làm sao bây giờ? Trịnh Nhất tự hỏi chốc lát liền định tìm La Thiên. Hắn cho rằng đến mức hoàn toàn có thể nói với đi La Thiên làm gì cứu vớt tiên giới, chí ít để hắn an ủi người, nói cho nhân tiên giới hội được cứu trợ không phải? Chỉ là vừa đứng dậy Trịnh Nhất đã nghĩ đến một chuyện. Hoàng gia thảo nguyên tầng thứ 7. Hơn nữa khi đó tiên đế đã nói, hắn sẽ biết là tất cả, nhưng trên thực tế đến hiện tại chính nhất cũng không biết là ai tính toán hắn, hơn nữa toán như vậy chuẩn, quả thực là nhớ tế cực cùng. Mà hiện tại trịnh nhất thật giống có chút rõ ràng. Thật giống toán như vậy chuẩn cũng không phải rất khó khăn nha. Ta đi. Thật sự giả nha. Không được, chính là giả cũng phải nhường hắn biến thành thật sự, không phải vậy trời mới biết tên khốn kiếp nào đáng sợ như vậy. Đưa cái này hậu trường người đổi thành chính mình, chính nhất cảm thấy không thể ổnvarphi hơn. Ngẫm lại cái này thiên phú vẫn đúng là không bình thường dùng tốt. Chương 473, bị phao không ít. Vừa nghĩ tới những thứ này, Trịnh Nhất liền chạy đi tìm La Thiên, trên lý thuyết tương lai Thiên Phú có thể đúng người trong cuộc sử dụng, thế nhưng mấy vạn năm trước Tiên Đế cũng sớm đã chết rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể thử xem có thể hay không đem La Thiên làm ván cầu, có điều không được Trịnh Nhất liền say rồi. Cái kia có phải là trực tiếp liền nói rõ, thật sự có cái cường đại đến hắn nhận biết không tới người ở tính toán hắn. Trịnh Nhất suy nghĩ một chút nếu như thật có như thế cá nhân, nên không phải mộng ảnh Lưu Niên đám người kia, những người này tuy rằng ở chủ tính nội dung vợ kịch, thế nhưng rất ít đi tính toán hắn rốt cuộc muốn làm gì. Không phải vậy cũng không phải sẽ sai như thế nhiều, cũng là nói đúng cho hắn, trên thực tế những người này đại thể đều chỉ là theo lẽ thường đến suy tính. Không phải vậy đường đường lúc trước cục quản lý mạnh nhất một nhóm người, cũng không thể bị làm thần côn đối xử, hơn nữa toán chênh lệch thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là nếu như không phải những người kia cái kia còn có thể là ai? Tiên tám, Tiên tám rất mạnh cũng rất hạ kỳ, bá khí, nhưng chính vì hắn cường hắn hạ kỳ, bá khí, vì lẽ đó trên lý thuyết là sẽ không quanh có lòng vòng che giấu cái gì, nếu như là hắn, không chắc khi đó tiên đế trực tiếp liền nói ra hơn nữa để trịnh nhất càng để ý chính là tiên đế hắn mất chi nhớ vì lẽ đó rất khả năng đúng là thiên phú tương lai công lao sau đó trịnh nhất cũng không nghĩ nhiều hiện tại hắn đang nghĩ trước tiên thử xem thuật này đến cùng có thể hay không lấy nhân vật ten chốt làm ván cầu triển khai đi tới tiên giới trịnh nhất liền trực tiếp xuất hiện ở tân thần thụ bên cạnh vào lúc này la vân ngồi ngay ngắn ngồi dưới tầng tây nàng trên người mặc một bộ bạch ý yền làm cho người ta một loại cảm giác không linh mà yên vũ cũng chính cho la vân chụp ảnh các loại chuyên nghiệp tư thế các loại bãi không biết còn tưởng rằng đúng là nơi nào cao thủ trịnh nhất này than bùn ở đập cái gì? Tà chân, Trịnh Nhất xuất hiện trực tiếp liền kinh đến La Vân, nàng lập tức lên đúng Trình Nhất chào một cái. Lúc này Điên Vũ bất mãn nói: Sư tỷ, ngươi làm gì thế đây? Ta thật vất vả tìm kỹ góc độ. Trịnh Nhất mặt đen lại nói: Ngươi nếu như muốn tăng lên phương diện này năng lực, hoàn toàn có thể đi hoang dã thảo nguyên thử vận may. Nếu như gặp phải Tiểu Không cùng Tiểu Hi có thể để cho bọn họ dẫn ngươi đi đào tạo sâu. Lúc này Điên Vũ mới phát hiện trịnh Nhất, nàng một mặt ủy khuất nói: Ta đi tới nhà, nhưng là bọn họ nói ta không phương diện này thiên phú. Trình Nhất, Tiểu Không tự mình mang đi người. Cuối cùng được báo cho không thiên phú. Đây là tiểu không mặt khó dùng, vẫn là yên vũ thiên phú khiến người ta tuyệt vọng. La Vân nói, yên vũ đừng lịch, tiên sinh lần này tới là có chuyện quan trọng gì hả? Trịnh nhất cũng không quanh co lòng vòng, cha ngươi ở đâu? Ta tìm hắn có việc. La Vân lung túng nói, cha ta hắn, bế quan. Hiện tại tiên giới rắn mất đầu. Trịnh nhất kinh ngạc nói, chuyện này là sao nữa? Ta cũng không biết, La Vân suy nghĩ một chút nói, nghe nói là chịu đến sự đả kích không nhỏ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chị nhất. Trịnh Nhất lập tức đã nghĩ đến mắt cá chết làm sự, áp chế đối phương thông minh, ngây ngốc đánh 300 năm, này 300 năm qua bọn họ còn mừng thầm ngăn cản đối phương 300 năm. Sẽ có một ngày biết rồi chân tướng, xác thực gắng khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Trịnh Nhất có chút bất đắc dĩ, sau đó trực tiếp liền biến mất rồi, lần này hắn liền không khách khí, trực tiếp toàn phương vị siêu sổ dạo trời, khi hắn xuất hiện thời điểm chính là ở La Thiên Bế Quan nơi bên trong. Nhìn vẫn đề ra La Thiên, Trịnh Nhất cũng không biết làm gì động viên hắn, lại nói La Thiên đều như vậy, cái kia hướng trạch diệp 8 phần 10 cũng chẳng tốt đẹp gì. Trước tiên mặc niệm 3 phút đi. Sau đó cũng mặc kệ La Thiên, chính nhất trực tiếp một tay đặt ở La Thiên trên đầu, bắt đầu tiến hành Thiên Phú Tương lai triển khai. Ở La Thiên vô tận thời gian lưu giữa sông, chính nhất kỳ thực là nhìn thấy vị kia tiên đế, nhưng là làm Trịnh Nhất muốn nhảy đến trên người hắn thời điểm, phát hiện căn bản không làm nổi. Không phải có điều mất thiết, mà là toàn bộ Thiên Phú tuyệt đối không có chức năng này. Sau đó Trịnh Nhất liền sử sốt, cuối cùng hắn thu tay về, không khỏi tầng tầng thở dài. Tiên sinh có cái gì có thể vì ngươi ra sức à? La Thiên hai mắt vô thần nhìn Trịnh Nhất nói rằng. Dáng dấp kia quả thực chính là cái zombie. Sau đó Trịnh Nhất nói, có biện pháp tìm tới sư phụ người không? Hắn không phải ở Liên Minh bên trong à? Không đúng, hiện tại sư phụ đã không phải lúc trước sư phụ." La Thiên nói. La Thiên nói chuyện rất cơ giới hóa, thế nhưng Trịnh Nhất là nghe hiểu, hơn nữa nghe rất rõ ràng. Trịnh Nhất thầm mắng mình ngu xuẩn, sáu vạn nhưng là tiên tộc người cường giả tập hợp thể, năm đó tiên đế mạnh như vậy, khẳng định cũng sẽ hôn ở bên trong. Hơn nữa bình dân hình thức chơi lâu, hắn lại không sẽ chủ động đi tìm, không phải vậy hắn làm sao có khả năng không tìm được tiên đế chuyển thế hoặc là tán hồn? sau đó trịnh nhất không thể chờ đợi được nữa biến mất rồi mà la thiên vẫn như cũ nằm ở bế quan trạng thái nói trắng ra chính là choáng váng ngày nào đó trong đầu không kẹt cũng là xuất quan trịnh nhất thông qua hoang dã thảo nguyên đi tới liên minh một ý niệm trịnh nhất liền biết vị kia tiên đế ở đâu ở xa xôi một chỗ thế giới bên trong một vị người đàn ông trung niên bùa tuổi thỉnh thoảng sát mồ hôi đây là một xem ra phổ thông đến mức tận cùng nô vu nhưng là hắn đúng là mấy trăm năm trước quét ngang tất cả 6 vạn đại quân chính nhất cho 6 vạn chân chính trọng sinh cùng với chân chính tự do hướng vấn thiên đã chết rồi Sáu vạn cũng thoát ly hướng vấn tiên tâm linh mạng lưới. Bọn họ hoàn toàn có thể coi chính mình mà sống. Trịnh Nhất xuất hiện ở bên cạnh hắn cười nói, "Ngươi rất yêu thích kiểu sinh hoạt này, có phải là lại tìm cái thê tử cái gì? Người trung niên này nam nhân nhìn thấy Trịnh Nhất trong nháy mắt sử sốt, hắn bất đắc dĩ nói, "Là tiên sinh a, không nghĩ tới ngươi còn biết được xem ta." "Là có chuyện gì?" Trịnh Nhất nói, "Ta đã nói rồi, một có thể đại biểu toàn bộ sáu vạn đại quân, khẳng định không phải người bình thường, cảm tình là ngươi a có điều hiện tại ngươi tên là gì?" Người đàn ông trung niên cười nói, "Theo lão đại họ, gọi hướng bình sinh." Bình sinh a, rất tốt. Trịnh Nhất hỏi, giống như ngươi vậy lui ra nhiều người sao? Rất nhiều đi, Lão đại không ở, liên minh cũng đã hướng đi quỹ đạo, chúng ta tồn tại đã không, có cần phải, chúng ta lại không nốc không đến nội thật muốn đến chết trận mới thôi. Hướng Bình sinh cười nói, Trịnh Nhất gật gù, được, cái kia các ngươi cố gắng sinh hoạt, pháp tác thụ vĩnh viên cháu các ngươi. Vào lúc này Hướng Bình sinh hỏi, Thiên sinh, chúng ta vẫn có thể trở về sao? Hướng Văn Thiên chết rồi, bọn họ những người này cũng chẳng khác nào bị lưu vong, trở lại có thể là một loại xa xỉ. Trịnh Nhất tự hỏi chốc lát nói. Cái này ta thật không thể làm chủ, vẫn là cùng lão đại các ngươi nói thế nào đi, hắn muốn đồng ý dĩ nhiên là sẽ trở lại đón tiếp các ngươi, hơn nữa các ngươi đúng là tự do. Tự do hai chữ này chính nhất nói rất nặng, đó chính là bọn họ yêu đi đâu đi đâu ý tứ. Hướng Bình Sinh cười nói, "Đa Tạ tiên sinh, ta đã hiểu." "Đúng rồi tiên sinh, nói cho ngươi sự kiện, sáu vạn bên trong nữ tính bị liên minh cao tầng phao không ít, cái này hợp pháp à?" "Chính nhất, việc này ta quản không được, hơn nữa liên minh pháp không phải các ngươi định à?" "Hỏi ta, ta làm sao biết? Hơn nữa ta đã sớm buông tay mặc kệ được chứ." Chương 474, ta dự định bế cái quan. Đánh không chết ngươi liên minh quả thật có rất nhiều thứ đều là 6 vạn trực tiếp tham dự, 6 vạn người không nhiều, thế nhưng với tàn nhẫn không muốn sống. Hơn nữa còn có đại lão làm hậu trường, phải biết 6 vạn nhưng là trực thuộc hướng vấn tiên thuộc hạ, tuy rằng những đại lão này đã không ở, thế nhưng pháp tác thụ vẫn còn ở đó. Chỉ cần pháp tác thụ ở, 6 vạn địa vị vinh viễn sẽ không phổ thông. Coi như 6 vạn từ vừa mới bắt đầu liền không tham dự cao tầng, thế nhưng địa vị vậy tuyệt đối cao không thể, tự trung mạt cuộc chiến sau, chính thật khống chế toàn cục trên thực tế chính là 6 vạn. Nội loạn hỏa ngoại xâm toàn bộ đều là chính bọn hắn quyết định. Liên minh có thể có hôm nay, 6 vạn không thể không kể công. Vì lẽ đó liên minh pháp lập ra, liên minh cao tầng nhất định sẽ tuân hỏi ý kiến của bọn họ, thậm chí trực tiếp để bọn họ lập ra. Liên minh bên trong không có người không phục 6 vạn. Có điều phục là phục rồi, nay không có nghĩa là bọn họ không dám làm chuyện khác, tỉ như mở hội phao 6 vạn một vị, hoặc là lấy phao đến 6 vạn làm vinh loại hình. Tuy rằng đều giống nhau, thế nhưng ngoại hình vẫn là có thể biến. Còn hắn tiểu á đánh số cũng không cần phải thay đổi ngoại hình. Ngược lại trong ngoài lại không giống nhau cho tới tên yêu lấy lấy, không lấy kéo đến. Hướng Bình Sinh nói là không có loại này pháp, dù sao luyến Ái tự do, chỉ là chủng tộc không giống nhau, thẩm mỹ hội như thế à? Trịnh Nhất nói chuyện của bọn họ ngươi cũng đừng mù bận tâm, thanh quan khó đoạn chuyện nhà ngươi hiểu không? Được rồi, hắn đã hiểu. Lúc này Trịnh Nhất lại nói ta tìm ngươi là có việc, nói chung yên tĩnh để ta làm cái thí nghiệm, ngươi chớ lộn xộn. Sau đó Trịnh Nhất liền đem tay đặt ở Hướng Bình Sinh trên đầu, Thiên Phú tương lai lặng yên mở ra. ở Hướng Bình Sinh thời gian lưu giữa sông Trịnh Nhất cũng không có mắt thấy cái gì. Tuy rằng có thể nhìn thấy không ít chuyện hoặc là người, nhưng chỉ là đơn thuần hình ảnh. Rất nhanh thời gian liền đạt tới nhân gian cực hạn, có thể hay không đi lên trước nữa chẳng khác nào có thể thành công hay không. Rất nhanh thời gian Lưu Hà bỏ qua nhân gian cực hạn đến tiên giới hủy diệt nhật. Nói cách khác cái này Thiên Phú có thể thành công. Trịnh nhất kềm chế nội tâm vui sướng, bắt đầu tiến hành thuật triển khai. Thiên Phú tương lai là lấy điểm cuối bắt đầu tùy cơ con đưa, nói cách khác ở kém không nhiều thời giờ phạm vi triển khai thuật này, sau đó tương lai tin tức hội lấy thời gian này phạm vi hướng về trước con đưa, còn quang đưa thời gian hoàn toàn tùy cơ. Nói cách khác trịnh nhất căn bản không thể nói cho trước đây tiên đế, trong tương lai bao nhiêu năm tiên giới hội sụp xuống, nhân làm căn bản không chính xác. Cái này cũng là một loại hạn chế. Thế nhưng hoàn toàn được rồi nha, ngược lại khởi điểm ở điểm cuối trên, không sợ không kịp. Vào lúc này chỉ phải căn cứ hiện tại thời gian sự kiện, tiến hành bố trí, rất có thể sẽ xuất hiện một chút hy vọng, hoặc là một bước không biết đáng kỳ. Thế nhưng Trịnh Nhất hoàn toàn không có loại ý nghĩ này, hắn trực tiếp đem thời gian định ở tầng thứ 7 mở ra Tả Hưu, sau đó bắt đầu hướng về trước băng đưa. Tương lai tin tức là Trịnh Nhất thân từ lúc sáng lập, tin tức này cho gian rất nhiều có thể văn tự có thể bức ảnh có thể video thậm chí có thể đơn giản chuyển động cùng nhau nói chung trịnh nhất trực tiếp đem mình biến thành vĩ đại hào quang giáng dấp sau đó ở trong tin tức hiện ra cho tới mới đầu câu nói đầu tiên mà tự nhiên là muốn cứu vớt tin giới tất sắp mở ra hoang dã tầng thứ bảy sau đó trịnh nhất các loại phối đồ các loại giúp hắn phân tích vị trí sau đó nói cho hắn muốn nói như thế nào làm thế nào ngược lại chính là lấy cảnh tượng lúc đó tiến hành toàn phương diện mô phỏng làm xong tất cả sau đó trịnh nhất trực tiếp liền đem tin tức muốn phía trước ném đi nhìn thấy tin tức biến mất ở lưu giữa sông. Trịnh nhất cũng có thể nôn nuối vai, dù sao hắn cũng không biết vật này đến cùng ném tới khi nào đi tới hỏi tiên đế hắn càng không thể biết sau đó trịnh nhất liền lui ra thiên phú tương lai khi hắn lại nhìn về phía bình sinh thì trịnh nhất liền nhận biết được hoang dã thảo nguyên tầng thứ bảy sự đúng là hắn làm ha ha ha cát cát trịnh nhất không nhịn được nửa mặt lên trời cười to quả nhiên hắn mới là mạnh nhất ai có thể như thế rõ ràng đoán ra chuyện này khẳng định chỉ có chính hắn hướng bình sinh cũng hoài nghi trịnh nhất có phải là rút gần đột nhiên liền lớn như vậy cười sau đó trịnh nhất tiếng cười yên lặng rồi dừng hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng ngay lúc đó tiên đế dựa vào cái gì tin tưởng hắn ta đi chính nhất vậy thì dự định lại tới một lần nữa ít nhất phải để hắn tin tưởng nha sau đó trịnh nhất rồi hướng hướng bình sinh triển khai thiên phú tương lai chỉ là để trịnh nhất kinh ngạc chính là lần này lại vô hiệu nói cách khác đây là một lần thiên phú không đúng không đúng trịnh nhất lắc đầu hắn thiên phú vẫn còn vì lẽ đó cũng không phải một lần hẳn là mỗi người có thể bị triển khai một lần sau đó trịnh nhất đau bi, vậy hắn thuật đến cùng hoàn thành à năm đó tiên đế hẳn là tin chưa, không phải vậy làm gì hội như vậy chuẩn. hiện tại trịnh nhất cũng không dám xác nhận có hay không phe thứ ba tham gia, thế nhưng hoang dã thảo nguyên tầng thứ bảy nhất định là hắn kết tác. cáo biệt hướng bình sinh sau đó trịnh nhất liền trở lại thiên đạo hành cung, hiện tại hắn phải cố gắng chủ tính làm gì đối với mình triển khai thiên phú tương lai. khác đến thời điểm không tin, trái lại đúng hướng khinh ngữ càng tệ hơn, vậy thì khôi hải, trịnh nhất vắt hết óc cuối cùng nghĩ đến một biện pháp, vậy thì là tiến hành tiềm thức giám chỉ. chỉ cần mình muốn đúng hướng khinh ngữ tức giận thời điểm, liền tự nói với mình muốn đối với nàng tốt một chút mà muốn ám chỉ thành công, lựa chọn tốt nhất tự nhiên chính là hướng khinh ngữ, còn kết thúc hình ảnh, chính nhất dự định trực tiếp sử dụng hướng khinh ngữ chết đi trước hình ảnh. Đến thời điểm hình ảnh này xuất hiện, liền ý vị này thuật xong xuôi. xong xuôi mang ý nghĩa quên hết mọi thứ, có điều hướng khinh ngữ chắc chắn sẽ không quên, vậy thì được rồi. Cái giá như thế này chính nhất hoàn toàn có thể tiếp thu. Dù sao thiên kim khó mua hắn tình nguyện, thậm chí thiên kim khó mua nàng cao hứng, có điều hắn nhưng là ý chí, khi đó lại học được cố lên thần thuật, dựa vào cái thiên phú muốn ảnh hưởng ý chí nói thế nào đều là cái đại công trình. Vì lẽ đó Trịnh Nhất đặc biệt quan sát một hồi, ở thần vực bên trong hướng vấn Thiên. Phát hiện hướng vấn Thiên tiến triển có chút nhanh thời điểm, hắn trực tiếp liền cho hướng vấn Thiên tạo áp lực, lấy hướng vấn Thiên tốc độ này đừng nói 100 năm, tuyệt đối 10 năm không tới liền dễ tới. 10 năm quá đoạn, khẳng định không đủ hắn hoàn thành. Vì lẽ đó kéo một kéo đi. Đối mặt đột nhiên áp lực lớn lên hướng Yiye, không ngừng nổ nước bọn, nàng cảm thấy đây tuyệt đối là Trịnh Nhất cố ý. Chỉ là hướng vấn Thiên sát thực cường không được, cái đội ngũ này ổn vô cùng, bởi vì chỉ cần có không giải mắt thoát ly đội ngũ, không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn thân vực đáng sợ vượt xa những người này nhận thức vào lúc này hướng vẫn thiên đột nhiên dừng lại hướng ý không khỏi hỏi làm gì ở đây cũng chỉ có nàng có thể cùng hướng vẫn thiên nói chuyện ta đột nhiên cảm thấy ta vẫn là quá yếu hơn nữa ta còn có thể đột phá chỉ cần lại đột phá một lần ta liền có thể vọt thẳng trên lên trời con đường sau đó hướng vẫn thiên cái gì cũng mặc kệ trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu bế quan hướng ý ỉ mọi người này tao thao tác rốt cuộc là làm gì đến nhưng là hướng vẫn thiên muốn bế quan bọn họ có thể làm sao Hướng vấn thiên chính là bất động để bọn họ giết, bọn họ cũng giết không được. Lúc này thì có người hỏi hướng y gì, vậy? vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hướng ý mặt tối sầm lại cắn răng nói, tự do hoạt động. Chương 475 gặp lại hướng kinh ngữ. hướng vấn thiên đột nhiên bế quan trịnh nhất cũng cảm giác rất mẹ chứng, đây là áp lực cho lớn hơn hắn cảm thấy không có niềm tin chắc chắn gì. Nếu như đúng là như vậy trịnh nhất thì có điểm muốn phiến chính mình, nay không phải không có chuyện gì tìm việc làm mà. Hướng vấn thiên bế quan nhất định sẽ đột phá, thế nhưng lúc nào đột phá ai biết? Khi đó còn có cho hay không áp lực? Cho có thể hay không lại bế quan, không cho có phải là liền có thể soạt một hồi lại đây. Cái kia nếu như chậm một chút bế quan đi ra cũng coi như, vạn nhất cách 2 năm liền đột phá cơ chứ. Cái kia không phải vô nghĩa à? Hắn này cũng phải cần thời gian mười mấy năm, muốn mông quá khứ chính mình nhưng cũng là rất không dễ dàng. Thế nhưng lại không dễ dàng trịnh nhất cũng đến làm, lưu lại một tia ý chí quan sát hướng vấn tiến sau, chính nhất liền bắt đầu chế tác tương lai tin tức, chỉ cần đem tin tức này hoàn thành, đến thời điểm trở lại hướng khinh ngự chết đi mua cái điểm ném ra ngoài là tốt rồi. Đáng tiếc mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, không phải vậy. Không đúng vậy không thể tùy tiện dùng. Tùy tiện dùng hơn nhiều, đầu óc không gặp sự cố, nhận thức cũng đến gặp sự cố, ai không có chuyện gì không ngừng mà gì quên ư? Có còn muốn hay không tốt cuộc sống thoải mái? Chính nhất lần này tin tức bao hàm một cái nào đó thuật, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến trước đây ý chí của chính mình, tuy rằng rất nông cạn, thế nhưng nhiều một lần nhắc nhở thành công suất liền cao một phần. Thời gian qua mau, năm tháng như toi đưa. Đặc biệt là lần này, chính nhất lại không cảm giác được thời gian trôi qua, hắn đầy đầu nghĩ tới, lại đều là để hướng khinh ngự hải lòng điểm liên chính hắn cũng cảm giác mình có phải là trúng độc. quả nhiên, cô độc cô quặn lâu mọi người gặp sự cố. xin mời quan ái không xào lão nhân. ta đi, nay hướng vấn thiên làm bao như thế đã sớm xuất quan, tu vi còn trực tiếp bao tác. nay mệnh cách đang làm gì thế? cần phải ép khô chính mình không thể. nhận biết được hướng vấn thiên đang thiêu đốt tiềm lực chính nhất cũng là say rồi, hàng này là muốn không thành công thì thành nhân tiết ấu. có điều này đều là vấn đề nhỏ, chính nhất cũng tùy theo hắn. ngược lại đều quá mười mấy năm, tin tức của hắn cũng đã hoàn thành, hiện tại còn kém triển khai thiên phú. Không có thời gian do dự, Trịnh Nhất nhắm mắt lại liền mở ra thiên phú tương lai. Lần này hắn bắt đầu ở chính mình thời gian lưu giữa sông đi lại, mình bây giờ đã thấy mình trước kia. Rong dã 500 năm, Trịnh Nhất phát hiện mình thật giống cũng không có đặc biệt gì hài lòng sự. Từ hướng khinh ngữ chết rồi, bọn họ thật giống đều không có trước đây loại kia hài lòng cảm giác, đoàn người bên trong đều là thiếu mất chút gì. Tiếp theo Trịnh Nhất bắt đầu hướng 500 năm trước đi đến, phục sinh, tử vong, đại chiến, từng cảnh tượng ấy Trịnh Nhất đều nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn vừa vận tượng nhìn thấy chính mình trước khi chết thân thể thật giống xuất hiện một điểm ánh sáng làm Trịnh Nhất trở lại cẩn thận kiểm tra thời điểm, hắn phát hiện lại không có thứ gì, hẳn là màn trời đi. Chỉ là, là màn trời dị biến vẫn là làm gì? Trịnh Nhất trong lòng suy đoán không ra kết quả. Có điều từ hắn phục sinh sau đó cũng lại không thấy màn trời cái bóng, hẳn là hoàn toàn biến mất. Nói cách khác màn trời giả triệt để không tồn tại, chỉ có màn trời giả triệt để không tồn tại. Đồ thiên giả mới hội an tâm đi đồ thiên. Không phải vậy màn trời giả bất tử, đồ thiên giả khẳng định không an lòng. ở hướng về trước một điểm, Trịnh Nhất liền muốn đến chỗ cần đến. Nhưng là vào lúc này hắn nhưng nghi đã muộn lại nói hắn tự nhận là đã rất lâu chưa thấy hướng kinh ngữ, chuẩn xác liền bức ảnh đều chưa thấy, chính nhất cũng không muốn dùng cách thức khác nhìn thấy hướng kinh ngữ, hoặc là nói là hướng kinh ngữ khuôn mặt, hắn muốn gặp chỉ có chân chính hướng kinh ngữ, không phải vậy lấy trịnh nhất thực lực làm cái cùng hướng kinh ngữ giống như lúc người đi ra, vẫn là chuyện dễ dàng. nhưng là người như thế hồn không giống nhau, ý thức cũng không giống nhau, tin tức càng hoàn toàn khác nhau. như vậy người, đúng trịnh nhất tới nói đều là xa lạ, vì lẽ đó hắn không thể đi như vậy khinh nhẫn hướng kinh ngữ, mà hướng kinh ngữ chuyển thế, xác thực không tồn tại điểm này Trịnh Nhất cũng không có nói cho Tư Vũ Tư Vân, chỉ ít lưu cái nhớ nhung đi, than nhẹ một tiếng. Trịnh Nhất lại một lần ở thời gian Lưu Hà bên trong hành tẩu, không bao lâu hắn liền đến đến địa viên trong đường núi. Vào lúc này Hướng Khinh Ngữ chính đang dung hợp đường núi, nhìn thấy Hướng Khinh Ngữ thê khuôn mặt đẹp, Trịnh Nhất liền ngẩn người tại đó. Năm đó chính mình làm gì liền không xem thật kỹ đây, ai? Trịnh Nhất nói nhỏ than nhẹ, hắn bây giờ gắng muốn sờ mò khuôn mặt này, đáng tiếc đây là không thể. Hơn nữa hắn đường đường Thiên Đạo tại sao có như thế xấu hổ ý nghĩ? Mặc kệ Trịnh Nhất nội tâm hoạt động thế nào. Thế nhưng ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi hướng Kinh Ngữ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, kỳ thực ở đây vượt qua dư sinh cũng không sai, chỉ là cũng không quá hiện thực. Hồi lâu sau, Chính Nhất mới đem thư tức hướng về trước ném đi, sau đó Trịnh Nhất liền bắt đầu lui ra thời gian lưu hà. Thiên phú triển khai hoàn thành, hắn liền không cách nào lưu lại nữa, cũng không thể ở đến xem hướng Kinh Ngữ. 500 năm qua đây là lần thứ nhất nhìn thấy hướng Kinh Ngữ, nên cũng là một lần cuối cùng. Chính Nhất trước khi rời đi quay về hướng Kinh Ngữ nói nhỏ, lập tức liền muốn kết thúc. Làm lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, Trịnh Nhất liền đưa ánh mắt làm mới tìm đến phía hướng Vân Thiên, mà hướng Vân Thiên lúc này đã lên đường rồi, ít ngày nữa liền có thể một lần xông lên đường lên trời, gặp lại thắng ngày gần ngay trước mắt. Trịnh Nhất vung tay lên, nhất thời Thất Dạ liền xuất hiện ở hành cung bên trong, vào lúc này Thất Dạ đã phục sinh, chỉ là nàng một con nằm ở trạng thái ngủ say, còn thân thể to nhỏ, vẫn như cũ chỉ có khoảng 10 cm. Kỳ tới khoảng thời gian này, Trịnh Nhất gắng muốn uy Thất Dạ phát tác, nhưng mà trong ngủ mê Thất Dạ căn bản không ăn phát tác, vì lẽ đó liền vẫn chưa trưởng thành. Có điều đã không đáng kể, ngược lại kết quả không cần hắn đến đánh chịu. Hắn hiện tại chỉ là lo lắng Thất Dạ lúc tỉnh lại tâm lý chịu đựng lại đây không. Thất Dạ tuy rằng vẫn ngủ say, thế nhưng nàng cũng là trận nhất kế hoạch khâu trọng yếu nhất, dù sao khắc phục hậu quả công tác, chỉ thích hợp Thất Dạ. Cho tới Tiểu Hi cái kia hố hàng, hắn xưa nay liền không hi vọng quá. Có điều Tiểu Hi thân là ý chí tự nhiên có nàng chỗ độc đáo, tỉ như nàng một ngày thân là tông đồ, 808 thiên một ngày liền không thể xuất hiện thiên đạo. Trừ phi có cùng chính hắn như thế thiên đạo, lúc này Trịnh Nhất tự nhiên biết mình là đạo tụ. Vì lẽ đó chỉ cần có Thất Dạ ở, nơi này liền có thể chống được giải phong một ngày. Đến thời điểm cục quản lý đem làm mới trưởng quản 808 thiên, khi đó thất dạ bọn họ muốn phải đi con đường nào, toàn bằng chứng bọn hắn đã đủ. Trịnh Nhất cũng tin tưởng đạo thiên sẽ không đi làm khó dễ những người này. Dù sao đại gia đều là hợp pháp công dân. Làm xong cuối cùng giả thiết sau đó, Trịnh Nhất liền đem thất dạ tảng qua một bên. Mà Trịnh Nhất chính mình thì lại yên tĩnh ngồi ở thiên đạo trên bảo tọa, lúc này Trịnh Nhất tâm dị thường bình tĩnh. Thậm chí loại yên tĩnh này hắn trước đây chưa từng gặp. Hắn nhìn thiên đạo hành cung dưới, hắn đang các loại cùng những người kia đến. Trịnh Nhất cảm giác vận mệnh là cái nào làm người, cực kỳ lâu trước đây Hắn tách ra chuyện này cũng không kịp, hiện tại lại một lòng chờ hắn đến, thậm chí chủ tính hắn đến. Đây chính là năm tháng biến thiên. Năm tháng có thể thay đổi vô số đồ vật. Cái gọi là vận mệnh có điều là thời gian trong năm tháng một điểm, mặc dù bị xưng là vận mệnh, chính là cái này điểm rất khó ở thời gian bên trong bị xóa đi. Mà Trịnh Nhất hiện tại không chỉ có không có ý định xóa đi, còn chủ động nên hợp hắn. Như thế làm có không có lợi, Trịnh Nhất không biết, ngược lại mục đích của hắn là đã đến. Không đúng, nói chuẩn xác chuyện này là mới có lợi. Chương 476, Đồ tiên bắt đầu. Trịnh Nhất chủ động nên hợp tự nhiên có chính mình tư tâm, có điều thuận tiện giúp hướng vấn Thiên chính là, vì lẽ đó chỗ tốt hẳn là nhằm vào hướng vấn Thiên. Hiện tại Trịnh Nhất nên làm cũng đã làm, nên xem người cũng gần như đều nhìn, nhân sinh nên một phiến không hối hận đi. Có vẻ như Trịnh Nhất cũng không ăn ăn, có điều trong nhân thế này xác thực cũng không món đồ gì hắn không bỏ số được. Liên minh đã triệt để ổn định, còn cái kia bốn cái chúa tể có thể không có thể sống sót cũng có nói, chính là bọn họ có thể sống sót Trịnh Nhất cảm thấy không có hắn, hướng vấn Thiên mấy người cũng hoàn toàn không sợ. Trong tay bọn họ không chỉ có vũ khí bí mật Còn có thất giảm những đại lao này cấp bậc nhân vật. Ba đúng bốn, hoàn toàn không ngủ. Tuy rằng cũng không phải như thế toán, dù sao không phải mỗi lần đều là lần trước như vậy chiến đấu, ở tình huống bình thường đối phương là có pháp tắc cùng nuốt chửng khả năng. Có điều chỉnh nhất cũng đã không muốn lại nghĩ, hơn nữa cái kia bốn cái căn bản khôi phục không được, nghĩ nhiều như thế cũng là đoán mò. Trịnh Nhất ngồi ở trên bảo tọa lo lắng xuất thần, nguyên lai chờ chết có thể như thế bình tĩnh nha. Ai, đại thế giới, ta còn chưa kịp tới xem thêm hai mắt đây, liền như vậy bỏ qua có phải là khá là đáng tiếc nha. Trịnh Nhất tự nhủ, Hơn nữa như thế làm có phải là quá lỗ mãng. Sau đó Trịnh Nhất lại lắc đầu, cũng không tính là lỗ mang đi, dù sao đều 500 năm một khuyên ta người đều không có. Lúc này Thủy Tinh cầu cùng Thất Dạ cùng với mắt cá chết, nếu như nghe được câu này, tuyệt đối sẽ lấy ngã bản làm hiệu trực tiếp cùng Trịnh Nhất đánh nhau chết sống. Này đậu má còn trách trên không người khuyên. Ở Trịnh Nhất lầm bầm lầu bầu trong lúc, Thiên đạo hành cung rốt cục mở ra một tấm thuần trắng môn. Vào lúc này lấy hướng Vân Thiên cầm đầu chín người, rốt cục bước vào trong truyền thuyết trời. Trong giây lát này ngoại trừ hướng Vân Thiên cùng hướng Ilya, những người khác đều tách ra cảnh giác bốn phía. Bọn họ theo hướng Vấn Thiên chính là vì an toàn đến nơi này, hiện tại đến chỗ cần đến, tự nhiên sinh động rất nhiều. Hướng Y thì lại một mặt ngọng bức nhìn bốn phía, bọn họ là thật sự đến trời. Nàng không quá tin tưởng, nhưng là tất cả xung quanh làm cho nàng cực kỳ hoảng sợ. Nếu như không phải có hướng Vấn Thiên khí chẳng cháo, nàng khẳng định không cách nào đứng thẳng. Lúc này bảy người kia cũng không cảm thấy trở lại hướng Vấn Thiên bên người, bọn họ phát hiện nơi này so với thần vực còn đáng sợ hơn, chỉ cần vừa rời đi hướng Vấn Thiên xa một chút cũng có thể sẽ trực tiếp bị đè chết. người đến rồi, ta đợi rất lâu rồi. Trịnh Nhất lấy Thiên Đạo hình thái ngồi ở trên Bảo Tọa, âm thanh cũng biến mịt mở lên. Đây là Trịnh Nhất lấy bản thể nói chuyện, lời của hắn nói rất nhiều lúc đều là pháp tắc một phần, thậm chí trực tiếp đại biểu pháp tắc. Hắn có thể chân chính làm được mở miệng thành phép thuật. Vì lẽ đó vào lúc này nghe được Trịnh Nhất người nói chuyện, liền dường như bị pháp tắc sung kích giống như vậy. Ở đây ngoại trừ Hướng Vấn Thiên cùng Hướng ý những người khác toàn bộ thổ huyết héo rút một vòng. Hướng ý không có chuyện gì không phải là Trịnh Nhất đặc thù chăm sóc, mà là Hướng Vấn Thiên tiến hành rồi đặc thù chăm sóc. Cái tên này trong tiềm thức không cảm thấy bảo vệ Hướng ý gì. Hết. Hướng Y kinh ngạc nhìn người xung quanh, nàng phát hiện những người kia trong mắt đều có một kia kia không cách nào xóa đi hoảng sợ. Vào lúc này coi như Hướng Y có Hướng Vấn Thiên bảo vệ, cũng đang nhìn đến Trịnh Nhất trong nháy mắt cảm nhận được che ngập bầu trời như thế, cái kia phản phất là toàn bộ thế giới vượt trên đến bình thường. Quang liếc mắt nhìn liền tâm sinh kính sợ, cái này người đúng là trời. Hướng Y cảm thấy có phải là làm lớn. Nhìn thấy Hướng Vấn Thiên không nói lời nào, Trịnh Nhất lại nói, ngươi có phải là cảm thấy ta không công bằng? Có phải là trời xanh bất công cần đổi thanh thiên hoặc là hoàng thiên loại hình? Thực sự không được ưu minh trời có phải là cũng có thể? Lúc này Trịnh Nhất đặc biệt xóa mở miệng thành phép thuật đặc hiệu, hắn thật sợ đem những người kia nói chết rồi. Mà khi nghe đến Trịnh Nhất những câu nói này thời điểm, hướng Y bọn họ đều sửng sốt. Bọn họ cảm giác cái này trời cũng không giống như là rất chính kinh. Hướng vấn Tiên kiếm chỉ Trịnh Nhất, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Tại sao ta nhất định phải chết? Muốn giết ta ngươi thế nào cũng phải cho ta cái lý do chứ? Kỳ thực ta người này cũng không tích cực, ngươi bên một. Trịnh Nhất thử hỏi. Hướng Y y, cái kia, nếu không ngài làm bộ chết một hồi, chúng ta đi cái quá trường, hoàn thiện hạ lưu trình. Trịnh Nhất Hướng Vân Thiên, mọi người, này thao tác quá đáng nha. Trịnh Nhất đều không yêu Lý Hướng Y Nhiệt. Sau đó Trịnh Nhất hỏi Hướng Vân Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi tỷ đề nghị rất tốt nha. ngươi nhất định phải chết. Lý do đây, trời xanh bất công thẹn với trung sinh, trời xanh nên bị diệt thanh thiên giữa đường. Theo Hướng Vân Thiên mở miệng, vô tận hạ kỳ, ba khí, từ Hướng Vân Thiên trên người bạo phát. Này hạ kỳ, ba khí, dáng người, phối hợp hắn cái kia Tuấn Mị vô song khuôn mặt, quả thực có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nam thiếu nữ. Hướng Văn Thiên khí chất khuôn mặt đều là không thể soi mói quả thực là cái hoàn mỹ nam nhân duy nhất thiếu hụt chính là đầu óc không được có điều mệnh cách dưới hướng vấn thiên khẳng định không có khuyết điểm này Trịnh nhất cười ha ha ta rất nói ngươi liền rất biên đúng không đã như vậy các ngươi còn chưa động thủ không phải vậy chờ chút đừng nói ta không cho ngươi môn cơ hội nha chết rồi có thể khác khóc nhè chính nhất vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở hướng vấn thiên trên người vào thời điểm mấu chốt này một chút ngoài ý muốn đều phải phong bị vào lúc này bảy người kia rốt cục di chuyển bọn họ dựa vào hướng vấn thiên khí tràng trực tiếp thả ra chính mình chuẩn bị nhiều năm đồ vật tụ thiên tỏa quá trời thường, cấm trời tia, cố trời vòng tròn vân vân. Ngược lại đều là dùng để hạn chế trời hành động đồ vật. Những thứ đồ này xác thực gây gớm, chính là hướng vấn thiên cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Có thể bị hướng vấn thiên coi trọng đồ vật, tự nhiên đều là trịnh nhất xuất phẩm rồi. đều đem người dẫn lên đến rồi, trịnh nhất mới lời cùng bọn họ diễn kịch đánh một trận. trực tiếp cho bọn họ lịch thiên giam cầm thần khí là tốt rồi, bọn họ đánh tới đến vậy thuận tiện, mình bị giết cũng thuận tiện. lợi người lợi kỷ, tuyệt đối lương tâm. những thứ đồ này vừa ra, trực tiếp đem chỉnh nhất cầm cố gắt gao, nhìn qua thật giống động đều không thể nhúc nhích một hồi thuận lợi để bọn họ đều có chút không thể tin được, nay tủ trời có phải là quá trò đổi điểm? Thế nhưng cũng đã đến cái này mức, xoắn suýt nhiều như vậy cũng vô dụng, hiện tại lên cưới hổ khó xuống, không lên cũng được với. Lúc này Hướng Văn Thiên cũng đã vung lên hắn này thanh đen kỳ kiếm, toàn bộ đồ thiên mệnh cách đều ngưng tụ ở chiều kiếm này lên. Nhưng mà này rơi lên kiếm nhưng chậm chạp chưa từng hạ xuống, Hướng Y nghi hoặc nhìn về phía Hướng Văn Thiên, này một nhìn nàng cả người đều kinh ngạc đến ngây người, hiện tại Hướng Văn Thiên lại lệ rơi đầy mặt. Không muốn, không muốn, không muốn. Hướng Văn Thiên không ngừng tự lẩm bẩm. Văn Thiên ngươi làm gì? Hướng Y lo lắng nói: Không muốn, ta không muốn, không thể, không thể. Vì lẽ đó mọi người nghi hoặc nhìn hướng Văn Thiên, không ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trịnh Nhất cao mày, hắn chẳng thể nghĩ tới vào lúc này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hướng Văn Thiên ý thức lại bắt đầu áp chế đổ Thiên mệnh cách. Chuyện như vậy không thể cho phép. Hiện tại Hướng Văn Thiên không phải lúc trước Hướng Văn Thiên, mệnh cách là không thể áp chế, áp chế một cách cưỡng ép sẽ chỉ làm chính mình biến thành cho bụi. Lúc này Trịnh Nhất lạnh lùng nói: Đã đi đến nước này, không cho phép ngươi lựa chọn, ngươi vận mệnh chỉ có một loại, thả ra tâm thần tiếp thu vận mệnh đi. Chương 477: Tiêu vong. Chính nhất âm thanh có vô cùng lực xuyên thấu, trực tiếp liền để hướng vấn Thiên lang tại chỗ. Lúc này mệnh cách lại một lần áp chế hướng vấn Thiên chủ ý thức, này thanh đen kiếm lại một lần nữa vung lên. Hướng Y bất an nhìn hướng vấn Thiên, nàng luôn cảm giác không đúng, dự cảm bất tưởng trước sau vờn quanh nàng. Thời khắc này nàng muốn ngăn cản hướng vấn Thiên, thế nhưng nàng căn bản không thể động đậy, ở đây ngoại trừ hướng vấn Thiên đã không có ai có thể nhúc nhích. Trời xanh bất công thẹn với chúng sinh. Hướng Vân Thiên âm thanh lộ ra vô tận lạnh lẽo nhưng là hướng ý, nhưng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy hướng vấn Thiên nước mắt đang không ngừng chảy xuôi, chưa bao giờ đình chỉ quá. Đến cùng không đúng chỗ nào, đến cùng không đúng chỗ nào, khẳng định không đúng chỗ nào, vì sao lại như vậy? Đồ Thiên căn bản không phải hỏi trời tự nguyện, là ai đang thao túng tất cả? Trong nháy mắt hướng ý nghĩ đến chính nhất, thế nhưng hướng ý không cho là chính nhất hội đúng hướng vấn Thiên bất lợi. Hướng ý tâm rất loạn, đầu càng là như ma, nàng căn bản không nghĩ ra xảy ra chuyện gì. Trời xanh nên bị diệt, thanh thiên giữa đường. Hướng Vân Thiên âm thanh vẫn lạnh lẽo, thế nhưng hắn tay nhưng không ngừng run rẩy nhưng là lại tay run rẩy cũng vẫn như cũ vung ra hắn 500 năm qua mạnh nhất một kiếm chiêu kiếm này bao hàm vì lẽ đó đủ thiên mệnh cách thuộc tính chiêu kiếm này đủ để giết chết ý chí đất trời bao quát một lòng nên hợp chính nhất nhìn sắp xuyên thấu chính mình chiêu kiếm này chính nhất lộ ra mỉm cười cuối cùng kết thúc hoang dã thảo nguyên lúc này cơ bản người đều đã tụ tập ở đây hoang dã thảo nguyên dân bản địa mấy trăm năm trước các đại thiên tiêu cùng với tiên giới mấy vị người quen liền ngay cả có nhỏ hay không hi đều đến rồi chỉ bất quá bọn hắn tụ đồng thời không phải đặc biệt gì nguyên nhân, mà là để ăn mừng La Thiên cùng hướng Trạch Diệp khôi phục bình thường. Hai người kia hoa thời gian mười mấy năm mới thoát khỏi mắt cá chết bóng tối. Ta nói, đều qua 300 năm, các ngươi định đem con gái của ta con rể giấu tới khi nào? Năm đó ta cũng không từ chối hôn sự này a. Bao lớn điểm sự, còn bỏ trốn à? Hàng Vũ thành bày sạp ông lão bất đắc dĩ nói, bỏ trốn thì thôi, tại sao một chạy liền chạy 300 năm? Không trở về ta vậy ta có thể lý giải, các ngươi nói không hồi nơi này, ta liền không tin. Nhấc lên chuyện này hướng Trạch Diệp sắc mặt liền không tốt. La Thiên cũng là một mặt trắng xám. Năm đó bọn họ chính là tiện, không có chuyện gì cần phải đánh nhau, cuối cùng còn trọc tới một tên biến thái. Trở về mới biết đây là năm đó tứ đại lão một trong. Bất quá đối phương tại sao liền như thế nhàn đây, ngài thật như vậy tẻ nhạt à? Hướng vấn Thiên hắn nương nói, trở về đúng là còn chưa có trở lại, 8 phần 10 là ra Hàng Vũ thành thời điểm chọn cái xa. 300 năm lấy từ thành cùng tiểu hoàn tu vi còn không đến mức hồi đến. Đùng, thành chủ Vũ xuống mặt bàn hung ác nói, ta này con rể với có loại ha nói bỏ trốn liền bỏ trốn, còn 8 phần 10 chạy là đường. Còn có tiểu hoàng nha đầu này cũng là liền không biết do dự một chút chạy tới cầu dưới ta này làm cha không là tốt rồi ta lúc nào sẽ không đáp ứng hứa bình cười nói từ thành là người nào chúng ta nhưng là rất rõ ràng đột nhiên lén lén lút lút chạy vào nói muốn dẫn tiểu hoàn bỏ trốn khi đó nhưng làm tiểu hoàn sướng đến phát rồi rồi tự nhiên không chút do dự hãy cùng chạy chỉ là những năm này hẳn là khổ tiểu hoàn chuyện như vậy bọn họ không có người nhúng tay chính nhất đều tự mình hạ lệnh bọn họ làm sao nhiều chuyện bất quá bọn hắn có thể xác nhận hai người kia không có chuyện gì. Không phải vậy toàn bộ hoang dã thảo nguyên đều sẽ xuất động, mà liên ở tại bọn hắn đàm tiếu trong lúc đó, thiên địa đột biến, thế giới tan vỡ, pháp tắc dao động, tiêu điều tâm ý tràn ngập toàn bộ thế giới. Nay dị biến đã kinh động tất cả mọi người, nhưng là bọn họ căn bản không phát hiện được xảy ra chuyện gì. Chỉ có Ngộ giác cùng Tiểu hy đứng chết chân tại chỗ. Trong đầu của bọn họ có thêm một cái đủ để chấn động thiên địa tin tức, thiên đạo diệt vong, thất giả thay quyền, thiên đạo hành cung. Chiêu kiếm đó triệt để chém trịnh nhất tất cả, một kiếm qua đi trịnh nhất liền bắt đầu tiêu tan. Cái cảm giác này rất kỳ quái kỳ quái đến trịnh nhất liền ý nghĩ đều không có, sau đó cũng lại không cách nào tự hỏi. thiên đạo trạng thái trịnh nhất liền triệt để như vậy biến mất, thiên đạo tiêu vong, đồ thiên mệnh cách triệt để tiêu tan, làm mệnh cách tử trần trong nháy mắt, chính thật sự hướng vấn thiên cũng sẽ trở lại. cong, đen kịt kiếm rơi xuống ở địa, hướng vấn thiên cả người cũng bị trên mặt đất. hắn nhìn trịnh nhất biến mất vị trí, ánh mắt tĩnh mịch. mà vào lúc này pháp tắc giết chết lực lượng triển khai tuyệt sát, thí trời chi tội, tội không thể tha thứ. vô tận pháp tắc tới gần, thế muốn tiêu diệt hướng vấn thiên đoàn người lực lượng pháp tắc có thể mất đi chúng sinh. Đối mặt pháp tắc hướng ý đám người chính là nhỏ bé run rế bọn họ nhìn thấy kéo tới không phải pháp tắc giết chết, mà là tử vong tới gần. Thời khắc này tất cả mọi người đều không cảm thấy quỳ trên mặt đất, tâm trí không đủ kiên định giả trong nháy mắt sẽ tan vỡ. Thời khắc này bảy người kia đột nhiên cảm thấy, nghịch thiên bọn họ cỡ nào buồn cười, cỡ nào vô tri. duy nhất có thể không bị ảnh hưởng chỉ có hướng vấn tiên, nhưng là hướng vấn tiên nhưng chút nào phản kháng ý nghĩ đều không có. hắn muốn có thể cũng là một giải thoát, nhưng là trịnh nhất cũng dám để hắn giết có làm sao có khả năng để loại này buồn cười sự phát sinh ở pháp tắc tới gần trong nháy mắt, hết thể giết chết tuyên cáo kết thúc. ở tại bọn hắn trước mặt thì lại xuất hiện một thiếu nữ, hướng y ngẩng đầu trong nháy mắt, lại sửng sốt. cái này người nàng nhận thức là thất giả. mà hiện tại thất giả đồng dạng giữ lại lệ. thất giả nhìn trong chọc vào hướng vân thiên, ngươi, ngươi dám to gan, dám to gan giết đại nhân, ta muốn giết ngươi. thất giả cật lực giống to, sau đó giơ quả đấm lên liền muốn tiêu diệt hướng vân thiên. thời khắc này hướng y trong đầu trống dũng, thất dạng nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại nhân danh sương này nàng càng là rõ ràng là ai chuyên thuộc, hướng y triệt để co quắp ngã xuống đất, chính nhất là trời, mà nàng thành giết trịnh nhất đồng lõa, vẫn là số một đồng lõa, nàng rõ ràng là vô tội phạm nhân có được hay không? Thất giả muốn giết hướng vấn thiên không ai cản được, hiện tại thất giả pháp tắc gia thân, tuy rằng không phải chính thật sự gia thân, thế nhưng nàng tuyệt đối là hiện nay ở đây người mạnh nhất. đương nhiên tiền đề đến hướng vấn thiên không động thủ, mà hướng vấn thiên không chỉ có không động thủ, liền chút nào phòng bị đều không có, thất giả nếu như không thu tay lại, hướng vấn thiên thật sự rất khả năng bị nàng giết chết. Thất Dạ một quyền trực tiếp đánh vào hướng Vấn Thiên trên mặt, nhưng mà bất ngờ một điểm tiếng vang đều không có, mà Hướng Vấn Thiên càng là không có việc gì. Thất Dạ sửng sốt một chút, nàng phát hiện Hướng Vấn Thiên bên ngoài cơ thể có một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt, không nghĩ nhiều Thất Dạ lại bắt đầu công kích Hướng Vấn Thiên. Thất Dạ nắm đấm càng lúc càng nhanh, tương tự cũng càng đánh càng nặng. Tuy rằng đánh không tới thế nhưng Thất Dạ không đung tha. Hồi lâu sau, ta nói cho cùng đỉnh hay chưa? Nên ngừng chứ. Ta giả thiết nhưng là ngừng sau đó mới ra trận a. Thanh âm quen thuộc đột nhiên xông vào trong thay của mọi người thất dạ sửng sốt, nàng tất cả động tác đều dừng lại, hướng vấn tiên mừng rỡ ngẩng đầu lên, tĩnh mịch trong mắt bắt đầu thêm ra một tia sát thái, liền ngay cả hướng Y đều cảm giác đưa khẩu khí, nàng lần thứ nhất cảm giác âm Thanh cũng có thể cứu người, tất cả những thứ này thực sự thật đáng sợ, nàng tốt muốn về nhà. chương 478, nổ tung nội dung vở kịch điểm, thanh âm kia vừa ra, thất dạ liền quay đầu lại nhìn tới, nàng nhìn thấy Trịnh Nhất chính một mặt xem trò vui răng rấp, nhìn bên này, lúc này Trịnh Nhất là nhân loại hình thái dáng dấp, thất dạ nước nở nói, đại nhân, các ngươi không cần nhiều lời. Chính nhất một tay chặn ở mặt trước nói, nói nhiều hơn nữa, đánh lại tàn nhẫn cũng vô dụng, ta đã chết rồi, chết rồi chính là chết rồi, chắc ai đều vô dụng. Lại nói ta cũng là tự nguyện, không phải vậy ta làm sao có khả năng sẽ chết. Sự đầu tiên nói rõ ta hiện tại chỉ là video hình chiếu, các ngươi nói cái gì ta cũng không biết, càng không thể có tiếp xúc. Đại nhân tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn tuyển chọn đạo tiêu? Thất giả hỏi thương tâm nói. Chính nhất một mặt sự bất đắc dĩ, lại nói các ngươi sẽ hỏi vấn đề gì? Kịch một vai thực sự là với khó sướng. Bình thường lo dịp nên hỏi một chút ta làm gì chính mình muốn chết chứ? Hướng Văn Thiên khẳng định cũng rất muốn biết chứ. Đúng, ta không hiểu, ngươi đường đường trời đạo làm sao có khả năng nói chết thì chết? Hướng Văn Thiên nói rằng, xem ở các ngươi có thành ý như vậy phần trên, chính Nhất Thở dài nói, ta liền nói thẳng đi, ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi? Cắt, một đám phạm nhân. Thật dạ. Hướng Văn Thiên, Hướng Y Tiể, tốt chúng ta thay cái đề tài, hình chiếu Trịnh Nhất tự mình nói, ta chết rồi chuyện này các ngươi tốt nhất bảo mật, tuy rằng không ai vì ta khổ sở. Thế nhưng tốt xấu ta cũng là một vị đại lao, bị giết vẫn là rất lạc mặt mũi. Sau đó chính là cái kia bảy cái tiêu phối, các ngươi nhớ tới đem bọn họ đưa đến la bàn cái kia, nên làm như thế nào la bàn khẳng định biết. Lúc này Trịnh Nhất mới nói đến Thất Dạ, Thất Dạ con nhỏ, đặc biệt là mới thức tỉnh không bao lâu, coi như có pháp tắc nuôi nấng cũng được hận, vào lúc này tính khí đại điểm rất bình thường, ngươi nhớ tới nhiều để làm cho nàng. Hiểu không hướng Vân Thiên. Ai muốn hắn để? Thất Dạ kích động nói, ta sớm muộn muốn giết hắn. Trịnh Nhất nói tiếp, Thất Dạ này người tật xấu không ít, lại tương đương khuyết thiếu tự gánh vác năng lực. Đến thời điểm ngươi nhớ tới mang nàng tới Hoang Dã Thảo Nguyên. Trước đây là có kinh ngữ chăm sóc nàng, hiện tại không ai chăm sóc, trời mới biết có phải là lại muốn hôn thành dã nhân. Hơn nữa hiện tại nàng nhưng là bình thường thiếu nữ, nên chú ý sự tương đối nhiều. Điểm trọng yếu nhất là, thất giả là ta người đại lý, nàng đại biểu toàn bộ thế giới, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Để ta nghĩ muốn còn có nhu cầu gì bàn giao? Đúng rồi. Nếu như thật gặp phải cái gì không được sự, liền đi tìm mắt cá chết, có thể hắn có biện pháp. Còn có chính là để Hoang Dã Thảo Nguyên ít người chọc giận hắn, bị chơi hỏng rồi ta cũng không chịu trách nhiệm nha, đúng rồi còn có một chuyện cuối cùng, thất dạ. nổi nóng liền nổi nóng, có thể chớ ngu ngốc một người trốn đi. Hướng vấn tiên ngươi có thể tùy tiện đánh, bao người đánh không chết hắn. Cuối cùng cuối cùng, các ngươi có cảm giác hay không? Kế hoạch của ta vĩ đại không được. Ha ha ha, run rẩy a phàm nhân môn. Sau đó toàn bộ hình chiếu biến mất rồi, còn lại chỉ có một viên thủy tinh cầu. Vào lúc này bọn họ cũng không biết nên lấy cái gì tâm tình đến đối mặt chuyện như vậy. Sau đó thất dạ không nói hai lời liền đem bảy người kia đưa đến la bàn bên kia, bọn họ cũng không có được cho phép. Sau khi rời đi ký ức liền bị biến mất. Mà Hướng Ý ý thất dạ lựa chọn trưng cầu nàng ý kiến, ngươi muốn bảo lưu ký ức à? Đại nhân là đồng ý ngươi bảo lưu. Dù sao ngươi công lao không nhỏ. Hướng Ý ỉe. Công lao này nghe làm gì tượng tội lỗi? Cuối cùng Hướng Ý hỏi, các ngươi trách ta à? Thất dạ lắc đầu một cái, giết đại nhân chính là Hướng Vân Thiên, chỉ có hắn mới là kẻ thù của ta. Hướng Ý cười nói, ta lựa chọn quên. Thất dạ gật gù, ta cầm cố chi nhớ của ngươi, ngươi sẽ biết chuyện này, thế nhưng không biết nội dung cụ thể, chỉ sẽ cho rằng ký ức không thể tồn tại. Còn có, ngươi quả thật có công lao vì lẽ đó nguyện ý vào ở hoang dã thảo nguyên các ngươi một nhà có thể đi vào ta nói chính là huyền không cùng con gái ngươi hoang dã thảo nguyên có thể không tốt vào ở hướng trạch diệp chọn người nghiêm muốn chết có điều hướng ý kỳ thực vốn là có tư cách này một nhà người vẫn không đi tự nhiên là còn không muốn lần cư hơn nữa rảnh rỗi bọn họ cũng gắng thường thường xuyên môn. lúc này hướng văn thiên đã nhặt lên trên đất kiếm hắn nhìn thất giả nghiêm túc nói sau đó ta chính là người kiếm vậy ngươi trước tiên đem mình giết thất dạng không khách khí chút nào nói hướng văn thiên cuối cùng lại đúng là kết cục như vậy đại nhân không chỉ có là tự nguyện thuần nữa còn là hắn chủ động chủ tính. Chúng ta lúc trước đến cùng là tại sao mà hạ giới a? Thủy tinh cầu tự lẩm bẩm. Ngươi biết tại sao Trịnh Nhất muốn cho ta giết à? Hướng Vân Thiên hỏi Thủy Tinh Cầu. Thủy Tinh Cầu, bởi vì đổ thiên mệnh cách. Hướng Vân Thiên, đổ thiên mệnh cách. Ân, Thủy Tinh Cầu nói, đổ thiên mệnh cách không đổ thiên thì sẽ không biến mất, trừ phi ngươi bị đại nhân hoặc là màn trời giả tự mình giết chết. Không phải vậy mệnh cách bất tử bất diệt. Trên thực tế lấy đại nhân lúc này thủ đoạn muốn tránh quá, thậm chí ép đồ thiên sự kiện đều dễ như trở bàn tay thế nhưng một khi nghiền ép trong thiên hạ lại không hướng Vân thiên, vì lẽ đó đại người tuyển chọn để ngươi giết chết, hướng Vân thiên kích động nói, vậy hắn đây, chính hắn đây, hắn liền không suy nghĩ một chút chính mình, có thể là bởi vì khinh ngữ đi, từ đại nhân thức tỉnh ngày ấy, ta liền cảm giác không đúng chỗ nào, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, chết cũng đã chết rồi, các ngươi còn muốn thế nào? lúc này mắt cá chết cũng đi ra, khốn nạn, trách ta không hắn mạnh, không đúng vậy sẽ không bị hắn nuốt lại, ta đi rồi cũng không có việc gì đừng tìm ta, mắt cá chết đi rồi tình cảnh liền rơi vào trầm mặc. Hành cung bên trong tuy rằng trơ mặc, thế nhưng tổng có một vài chỗ muốn phiên thiên. Ở trịnh nhất chết đi một khắc đó, ngọc ảnh Lưu Niên đang say giấc nồng thức tỉnh. Hàng tinh bên trong tình lình xuất hiện một tòa tế đàn, tế đàn bên trên người áo đen đứng thẳng ngắm nhìn bầu trời. Mà ở giả lập trên chiến trường, hiện thực cùng giả lập giới hạn xuất hiện liên tiếp, một vị người áo đen bắt đầu đưa tay ra đụng vào này sắp bị đánh vỡ giới hạn. Hàng Vũ trong biển sâu, ở vô tận 2 ti trên, đột nhiên ngồi dậy một vị người áo đen, trong mắt của hắn xuất hiện hào quang, ánh mắt của hắn phảng phất nhìn thấy tất cả. Ngoại trừ những này bên ngoài còn có ở bầu trời sao vô tận bên trong Một tia sáng nhanh chóng lưu động, phía sau nhất Vĩ Liên kết hình thành to lớn tinh không đại trận, mà ở trận pháp trung gian xuất hiện một vị người áo đen. Ở bên trong thế giới này, ngoại trừ mộng ảnh lưu niên bên ngoài, tổng cộng xuất hiện 6 cái người áo đen, bọn họ mỗi một cái xuất hiện địa phương đều không thể bị người phát hiện. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều không thể nhận ra được mọi giới. Nhưng mà ngày hôm nay, bọn họ nhận biết được. Tất cả mọi người đều nhận biết được. Nội dung vở kịch điểm tăng cao. Bọn họ có hay không có thể cùng thế giới đạt thành nhận thức chung, có hay không có thể bước vào thế giới, dựa vào chính là nội dung vở kịch điểm chỉ cần nội dung vợ kịch điểm đầy đủ, bọn họ liền sẽ trở thành trịnh nhất thuận buồm xuôi gió phần mềm hất. bọn họ khát nhìn ra ngoài, bọn họ khát vọng chiến đấu. nguyên tưởng rằng cũng không bao giờ có thể tiếp tục đặt chân thế giới bọn họ, trong cùng một lúc toàn bộ bị tỉnh lại. chỉ cần một bước ngoặt, bọn họ liền có thể thành công bước vào thế giới. chương 479, lao bản Túng. ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? tại sao nội dung vợ kịch điểm trong nháy mắt bạo phát? chơi trận pháp cùng đại thần quân đây. nay nội dung vợ kịch khá rõ ràng không đúng lắm a. chúng ta lại toàn bộ bị tỉnh lại hơn nữa thông tin lại như vậy thông thuận đây là người nào làm ẩn giấu nội dung vở kịch không phải này nội dung vở kịch không ở chúng ta giả thiết ở trong thế nhưng nội dung vở kịch chính là đột nhiên nối liền một đường có một chút các ngươi là đúng đây quả thật là là ẩn giấu nội dung vở kịch có điều là tự nhiên kéo dài mà thành nội dung vở kịch trong đó thiếu một phân đoạn đều không thể còn có một khả năng vậy thì là vị kia dở trò quỷ ta càng khuyên hướng là hắn dở trò quỷ ta càng khuyên hướng trùng hợp vị kia tuyệt đối sẽ không tốn tâm tư tính toán như thế nhiều không phải vậy chúng ta căn bản không cần tồn tại như vậy Ai có thể nói rõ một hồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phát sinh một cái dự liệu bên ngoài nhưng cũng hợp tình hợp lý sự, lúc này mộng Ảnh Lưu Niên nói chuyện, đồ tiên giả sự các ngươi tổng sẽ biết chứ? Tất cả mọi người đều là sững sở, có ý gì? Thủ đầu tiên nói rõ tin tức tốt đi. Đương nhiệm tiên đạo chính nhất, hoàn thành chúng ta không thể hoàn thành vĩ đại trắng cử, hắn phục hưng cái kiếp kênh, hiện ở cái kiệu kinh lấy hắn sáng tạo liên minh vì là văn minh hạt nhân, bắt đầu thu phục đại giới. Ngục Ảnh Lưu Niên không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, trận chiến đó chính nhất thua, thế nhưng cũng thắng. Đối phương đã đã không còn cái gọi là chỗ thể. Tổng tất cả đều đi ở quy đạo trên. Những việc này một câu nói khái quát là được, nói một chút Đồ Thiên Giả đi, nội dung vở kịch liên tiếp là cùng Đồ Thiên Giả có quan hệ. Đồ Thiên Giả tồn ở tại bọn hắn vừa bắt đầu liền biết, tiền tám thái vị nhất định sẽ xuất hiện Đồ Thiên Giả, đây là thưởng thức. Tuy rằng Đồ Thiên Giả cũng ở tại bọn hắn nội dung vở kịch một khâu bên trong, thế nhưng Đồ Thiên Giả có điều là đã đạp chân mà thôi. Hiện tại xuất hiện bất ngờ bọn họ liền với kinh ngạc, mà bất ngờ còn cùng Đồ Thiên Giả có quan hệ, bọn họ liền càng kinh ngạc. Ngục Hành Lưu Niên Nói ra các ngươi khả năng không tin. Năm đó cái kia trường trung mạc cuộc chiến đồ thiên giả cũng tham gia, hắn liều mạng chém một vị chúa thể. Chuyện này chúng ta không biết sao? Các ngươi biết? Chúng ta không biết. Phi, đừng động chúng ta có biết hay không? Ngươi nói tiếp. Các ngươi đã biết ta liền không nói nhiều. Vừa bắt đầu nội dung vợ kịch theo chúng ta dự đoán không giống nhau. Đồ thiên giả ma suy quỷ khiến thành đương nhiệm thiên đạo người, không chỉ tu vì là được thiên đạo trợ giúp, vẫn là trở thành thiên đạo tối kiếm sắc bén. Ngộ ảnh lưu niên thở dài nói, các ngươi cũng biết đương niệm thiên đạo còn trẻ, hắn vẫn là nhân loại tâm tính. Đồ Thiên giả vì hắn liều sống liều chết, hắn làm sao có khả năng tùy ý đồ Thiên giả biến mất? Vì lẽ đó hắn làm ra cục quản lý từ trước tới nay ngu xuẩn nhất sự. Các ngươi đoán xem là chuyện gì? Còn có thể chuyện gì? Đồ Thiên giả giết Thiên đạo chứ? Chỉ là ta không phải hiểu lắm. Chúng ta là bởi vì đồ Thiên giả giết Thiên đạo, do đó để nội dung vở kịch liên tiếp, tiếp theo để nội dung vở kịch điểm tăng cao. Ta nghĩ tới một chuyện, năm đó vị kia có phải là để chúng ta khắc họa một trận pháp? Các ngươi ai còn nhớ? Ta nhớ tới, cái tiêu trận pháp không ở chúng ta trong kịch tỉnh, thế nhưng là tiêu hao chúng ta phần lớn tinh lực. Lại nói cái kia trận pháp ở đâu, hơn nữa có ích lợi gì, còn có một chút, nội dung vợ kịch điểm liên tiếp cùng cái kia trận pháp có quan hệ. Không có đóng, ta chính là thuận miệng muốn hỏi một chút mà thôi. Đừng làm cho ta gặp phải ngươi. Lúc này mộng Ảnh Lưu nên nói, nội dung vợ kịch điểm liên tiếp đúng là bất ngờ, đồ thiên giả giết chết thiên đạo, trên thực tế chỉ là phát động ta nội dung vợ kịch mà thôi, mà ta nội dung vợ kịch phát động tế đàn nội dung vợ kịch. Sau đó các ngươi cũng hiểu, chúng ta nội dung vợ kịch là nối liền, bởi chưa bao giờ bị khai phá, vì lẽ đó liền không cẩn thận liền lên. Phát động ngươi nội dung vợ kịch tất cả mọi người đều kinh hãi, ngươi cái gì nội dung vợ kịch bị phát động? không biết, ta còn không toán đi ra, có điều ta tính tới một chuyện khác. ngọc ảnh lưu niên hỏi, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? chúng ta nội dung vợ kịch cũng đã đầy, nhưng lại nhưng vẫn như cũ không cách nào bước vào thế giới. Ngạch, chẳng lẽ không là nội dung vợ kịch điểm vẫn chưa xong thiện nguyên nhân? nội dung vợ kịch điểm xác thực đã hoàn thiện, ta mới vừa cũng đang kỳ quái. như vậy nơi nào gặp sự cố, ta cũng không nhìn thấy nơi nào có vấn đề. xác thực cái nào cũng không có vấn đề gì, ngọc ảnh lưu niên hương phấn nói chỉ là lao bản của chúng ta, Hán túng. ai, không thể nào, ta không tin, ta tình nguyện tin tưởng là vấn đề của chúng ta, ta cũng không tin, hắn hội túng ai, đến đây đi, yêu sẽ đi, ngọc ảnh lưu nên nói, nói không chừng, thế nhưng bởi lao bản túng, bằng vào chúng ta căn bản không thể bước vào thế giới, các ngươi cũng biết này dù sao cũng là dối trá, vì lẽ đó chờ chút đi, cùng lao bản không tung chúng ta liền có thể đi ra ngoài, chỉ cần để ta đi ra ngoài ta liền biết chúng ta nên làm gì, đồ tiên sau đó thế giới khẳng định rất thú vị. Ngươi lại hội gọi vị ông chủ kia, xem ra ngươi rất vui vẻ đi. Năm đó bị một chiêu dây, tuất ức vô số năm, có phải là lập tức hài lòng? Các, các ngươi ở ta điều này cũng có điều một chiêu dây hàng. Ha ha, như thế nào đi nữa so sánh ngươi vẫn bị một chiêu dây. Chính là, ngươi có gan lại đi khiêu chiến nhìn, chứng minh không phải một chiêu dây. Cút đi. Đồ thiên sự kiện rất lớn, thế nhưng chuyện này nằm ở toàn đóng kín trạng thái, vì lẽ đó ngươi biết, không phải là bị xóa đi ký ức, chính là bị cầm cố ký ức. Chính nhất bên dưới ba cái tông đồ, tương tự đều bị cầm cố ký ức chuyện này Trịnh Nhất cũng không muốn để bọn họ nói ra, mà cầm cố là có lúc hiệu cũng là vạn năm sau mà đã xong. Này một hỉ ủ gạo ý trở lại Huyền Không bên người đem Huyền Không đều cảm động khóc, Mang Hải tử chuyện này quá khủng bố, không chỉ là Hướng Y Y, chính là Hướng Vấn Thiên đều trở lại hoang dã thảo nguyên, kể cả đi tới hoang dã thảo nguyên còn có hôn mê bất tỉnh thất dạ Hướng Vấn Thiên ôm thiếu nữ trạng thái thất dạ đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, lăng là đem bọn họ giật mình. Nộ Dác cùng Tiểu Hi nhìn về phía Hướng Vấn Thiên sắc mặt cực kỳ không tự nhiên, thế nhưng bọn họ lại cái gì cũng không thể nói. Hướng Vấn Thiên để hắn nương chăm sóc tốt thất giả sau đó, liền trực tiếp biến mất rồi. Hiện tại Hướng Vấn Thiên ngang ngửa khi đó chính nhất, hắn muốn làm gì không ai có thể nhận ra được. Hắn lúc này từ lâu khôi phục năm đó toàn thịnh kỳ trạng thái, toàn bộ thế giới dưới cái nhìn của hắn đều quá nhỏ bé. Chính nhất chết đi sau đó thế giới này do thất giả thay quyền, thế nhưng ở thất giả khôi phục toàn thịnh kỳ trước, hắn Hướng Vấn Thiên chính là thế giới này bảo vệ thần, thậm chí đối với mặt đại giới đều cần hắn chăm lo. Hướng Vấn Thiên biến mất cũng không hề rời đi hoang dã thảo nguyên, hắn đi tới tầng thứ 6 hướng khinh ngựa y quan trung trước, hắn liền như thế đứng yên lặng không nói. Có thể nói một chút đến cùng là sẽ ra chuyện gì à? Ngộ giác cùng Tiểu Hi lặng yên đi tới hướng vấn Thiên phía sau. Theo ngộ giác Tiểu Hi đến, ngăn cách thế giới lĩnh vực lặng yên triển khai, thế giới này ngoại trừ mắt cá chết cùng tất dạng, tạm thời không ai có thể lướt qua lĩnh vực này nghe đối thoại của bọn họ nội dung. Chương 480, ta lại không cười nhạo ngươi. Đại nhân vì sao lại chết? Tiểu Hi trực tiếp hỏi, có phải là cùng ngươi có quan hệ? Hướng vấn Thiên là đồ thiên giả sự, chỉ có có hạn bao nhiêu nhân tài biết. Hướng Vấn Thiên lạnh nhạt nói, là ta giết. Châm mặc, tiến tĩnh, phản phất không khí đều đọc lại thế nhưng thân là tông đồ bọn họ cũng không phải người bình thường đặc biệt là thân là ý chí tiểu hy nàng lập tức nói ngươi giết không được đại nhân ngươi toàn thịnh kỳ là mới vừa mới khôi phục đi vì lẽ đó đừng nói khi đó ngươi không phải toàn thịnh kỳ chính là toàn thịnh kỳ ngươi cũng không thể là đại nhân đối thủ tuy rằng không giao thủ thế nhưng khi đó trịnh nhất giết ta cũng không khó chính là đổi thành hiện tại ta cũng như thế hướng vấn tiên nói thế nhưng hắn chính là chết rồi chết ở dưới kiếm của ta ta chỉ là vung ra một kiếm mà thôi hóa ra là như vậy nộ giác thở dài nói nguyên lai tất cả những thứ này đều là kế hoạch của hắn Cái kia mục đích của hắn đây, mục đích gì có trọng yếu không? Hắn giết đại nhân nên đầy mạng. Thất giả đi tới hướng Vấn Thiên Linh vực nói, các ngươi giết không được ta. Hướng Vấn Thiên đúng thất giả nói, ngươi chính là khôi phục toàn thịnh kỳ cũng giết không được ta. Chính Nhất ở trên người ta dưới một đồ vật, trong thiên hạ ai cũng có thể giết ta, chỉ có ngươi thất giả giết không được ta. Thất giả, ta giết ngươi. Thất giả mới vừa tức giận hơn liền bị Tiểu Hi ôm lấy. Hiện tại thất giả suy yếu khẩn, sao có thể như thế sằng vậy? Có điều Tiểu Hi cũng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Chính Nhất chính mình chủ tính. Thậm chí ngay cả đường lui đều giúp bọn họ nghĩ kỹ. Trịnh Nhất biết duy nhất giết hướng Vân Thiên chỉ có thất giả, mà thất giả tính khí bạo, rất có thể thật sự giết hướng Vân Thiên, vì lẽ đó dưới cái không biết tên thuật, mà hướng Vân Thiên trạng thái, bọn họ liền không hiểu. Địa bên trên mổ phổ cùng la bàn đứng tín ngưỡng chi thắt trên, con mắt của bọn họ chưa bao giờ rời khỏi Trịnh Nhất pho tượng. Hồi lâu sau la bàn mới hỏi, "Đúng là như vậy à?" Ngay ở mới vừa bọn họ thu được bảy người kia, tuy rằng cái gì đều không hỏi ra đến, thế nhưng bọn họ khả năng đoán được chấm dứt cục. Mô phổ trực tiếp quỳ trên mặt đất, thời khắc này nội tâm của hắn hết rồi tín ngưỡng của hắn biến mất rồi. nhìn thấy mộ phổ như vậy, la bàn đã biết tiêu diệt. bọn họ làm gì cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. hắn sững sờ nói, ngươi định làm như thế nào? Thánh giáo mất đi chủ thần, này cũng không phải làm việc nhỏ. Ta mộ phổ tự nhận là không phải người tốt, chỉ có đối mặt ta chính và phụ chưa lừa gạt giả dối quá. Ta rất yêu thích con đường này. Chúng ta tín ngưỡng trước nay chưa từng có chính xác, nhưng là ta chủ rời đi, ngươi muốn từ bỏ à? hoặc là nói ngươi nguyện ý từ bỏ à? không muốn. vậy thì tiếp tục đi. tiếp tục. Mộ phổ khó có thể tin nhìn La Bàn, ta chủ đã rời đi. Nếu như tiếp tục tín ngưỡng, rất khả năng xuất hiện sai lầm. La Bàn lắc đầu một cái, ngươi nhớ tới hoang dã thảo nguyên nói phong trời nói chuyện à? La Bàn cũng không có đến xem sửng sốt Mộ phổ, hắn tiếp tục nói, chính nhất tử vong sau đó, thế giới này hẳn là sẽ không lại xuất hiện chủ mới thể, muốn chứng thực có thể đi chuyến hoang dã thảo nguyên. Mà nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thì mang ý nghĩa thiên địa này pháp tắc vẫn như cũ thuộc về chính nhất, vì lẽ đó thế giới này pháp tắc vẫn như cũ hội chống đỡ lấy tín ngưỡng chính xác tính, dù sao này giống như là Trịnh Nhất tại vị khi đó trịnh nhất rời đi thế giới chính chiến tứ phương không phải là như vậy sao ta đã hiểu bởi trịnh nhất sắp xếp thỏa đáng vì lẽ đó hắn chết cũng không có cho thế giới mang đến đặc biệt thương tổn chỉ là rất nhiều người bị thay đổi mà thôi nhưng mà theo thời gian trôi qua rất nhiều người đều đi trở về dĩ vãng trên quỹ đạo nguyên bản trách tội hướng vấn thiên ngộ giác cùng tiểu hy cũng đã thả xuống đây là không có cách nào dù sao trịnh nhất muốn như thế làm bọn họ cũng rất bất đắc dĩ hướng vấn thiên cũng chỉ là bị người hại thôi chỉ là duy nhất không thể tha thứ hướng vấn thiên chỉ có thất dạng nhưng là thất dạ căn bản không thể làm chết hướng vân thiên mặc kệ nàng cố gắng thế nào đều không có cách nào chân chính thương tổn được hướng vân thiên thời gian quá càng lâu thất dạ trái lại càng hận càng buồn bực hơn nữa không chỉ có trách tội hướng vân thiên còn liên thông chỉnh nhất đồng thời hận lên a a a a a khí chết ta rồi nếu như đại nhân có mộ ta nhất định phải đào hắn phần để hắn chết không nhắm mắt thất dạ ở hướng khinh ngữ ý quan trung chức không ngừng mà dậm chân vào lúc này tư vũ liền không hiểu các ngươi làm gì từng cái từng cái cũng không có việc gì đều yêu thích chơi tiểu cá trạch bên này chạy Hơn nữa từng chuyện mà nói còn không để người ta biết, tiên sinh đều không mang theo như vậy che đậy chúng ta, có điều gần nhất tiên sinh đều không đến rồi. Đúng đấy, trước đây tiên sinh kỳ thực vẫn là gắng thường xuyên đến, gần nhất cũng không biết đang bận cái gì, chủ nhân nhưng là thích nhất tiên sinh bồi. Tư Vân cũng nói, thất dạ vẻ mặt chán nản nói, đại nhân chính là cái phụ lòng hán, các ngươi mỗi ngày rảnh rỗi liền chú hắn mau mau chết. Tư Vân Tư Vũ, chuyện như vậy cho bọn họ 100 lá gan đều không có. Bọn họ đúng chỉnh nhất ấn tượng vẫn là ác ma kia trạng thái. Hiện tại không hướng khinh ngứ cháo, sang bệnh hội chết không có chỗ chôn. Thất Dạ, Vấn Thiên đi đại giới đã một quang thời gian, lâu như vậy đều không trở về thật sự không thành vấn đề à? Vào lúc này, Tiểu Hy chạy tới hỏi. Quang thời gian trước đại giới bên trong xuất hiện siêu năng phản ứng, cái này phản ứng gây nên hướng Vấn Thiên cùng Thất giả chú ý, vì lý do an toàn hướng Vấn Thiên đặc biệt đi tìm hiểu lại. Sau đó tốt mấy năm trôi qua hướng Vấn Thiên trước sau không trở về. Một ngày tiểu Á đây, bọn họ thương xong chưa? Gần nhất ta nhưng là không ăn pháp tắc chuyên môn cho bọn họ chưa thương. Thất giả nói rằng, ngươi cảm thấy ta không được tin tức gì, hội đặc biệt chạy tới à? Theo một ngày tiểu Á bọn họ được tin tức nói, đại giới bạo phát một hồi hủy diệt đất trời đại chiến, hiện tại cũng không biết này trận đại chiến bắt nguồn từ nơi nào, có điều 89 phần 10 cùng hướng Vấn Thiên có quan hệ. Tiểu Hy nói: "Các ngươi như thế hiếu kỳ có thể để cho La Thiên vào xem xem nha, hắn không phải cũng có thể tùy tiện vào mà." Lại nói hướng Vấn Thiên chết rồi không phải càng tốt hơn, đỡ phải ta tự mình động thủ." Thất Dạ lạnh lùng nói. "Tiểu Hy, như vậy có phải là không tốt lắm, đại nhân đều rời đi 200 năm, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì cũng nên nghĩ rõ ràng. Ta mặc kệ, chính là hắn giết đại nhân." Ngược lại ta không đi. Nói thất dạ liền biến mất rồi. Tiểu Hi thở dài, nơi này không ai nắm thất dạ có biện pháp. Hướng Vấn Thiên cùng thất dạ hai cái là thật to lớn lao, hướng Vấn Thiên chí ít còn có cha mẹ hắn quản, thế nhưng thất dạ hoàn toàn là không ai quản trụ. Ngộ Giác xuất hiện ở Tiểu Hi bên cạnh nói, thế nào? Tiểu Hi lắc đầu một cái. Thực sự là muốn cho Tiên Đế đi không? Ngộ Giác cao mày, nhưng là Tiên Đế đang bế quan, hơn nữa một ngày bọn họ được tin tức bị gián đoạn, nói cách khác liên minh khẳng định gặp sự cố, vào lúc này thất dạ đi là thích hợp nhất. Vậy cũng hết cách rồi. Hiện tại ngươi cũng biết chuyện này ý vị như thế nào, liên minh một bại không có đại nhân chúng ta là không chịu được nổi. Ta vậy thì đi xin mời tiên đế, Hướng Vấn Thiên có chết hay không liên quan gì tới ta, ta chỉ là quan tâm ta hiểu biết bộ mà tôi. Trong thông đạo đen kịt thất dạ nói rằng, ta lại không cười nhạo ngươi, ngươi làm gì thế giải thích? Thủy Tinh Cầu đảo mắt nói. Chương 481, 6 vạn tụ hội. Tự trình nhất chết rồi, Thủy Tinh Cầu liền vẫn ở thất dạ trong tay. Vì lẽ đó hiện tại Thủy Tinh Cầu cho thất dạ làm trợ thủ, dù sao hiện tại pháp tắc ở thất dạ trên người. Tuy rằng tiến vào đường núi sau cũng đã không ở, người nói Hướng Vấn Thiên chết rồi không phải càng tốt hơn? Những người kia lo lắng cái cái gì kính? Thất Dạ bất mãn nói, lẽ nào bọn họ đều đã quên đại nhân là chết như thế nào à? Ta hiện tại là đã hiểu, biết cái gì? Hiểu đại nhân làm gì chuyên môn cho Hướng Vấn Thiên làm cái kia bảo vệ? Cũng cũng không lâu lắm Thất Dạ liền xuất hiện ở trụ sở liên minh, ở đây ca múa mừng cảnh thái bình, một điểm run mùi vị đều không có. Vào lúc này Thất Dạ phát hiện nàng vẫn là nắm giữ cực cao quyền hạn phát tác đối với nàng là mở ra, hay cùng năm đó như thế. Trước tiên tìm cá nhân hỏi một chút đi, không phải vậy ngươi phải vận dụng pháp tắc thụ sức mạnh, như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Này không phải là đại nhân muốn nhìn đến." Thủy Tinh Cầu nói. "Cắt, đại nhân đều chết rồi, ta náo động đến lại hoan hắn cũng không nhìn thấy." Thủy Tinh Cầu dĩ nhiên không cách nào phản bác. Có điều thất giả cũng là nói một chút mà thôi, cũng không có lợi dụng pháp tắc thụ đi thăm dò xem thế giới này. Vào lúc này, thất giả nhìn thấy giới ngoại có cái thiên đạo chính đi bộ mà đến, thất giả không nói hai lời liền biến mất ở tại chỗ, sau đó không bao lâu cái kia xem ra rất mạnh thiên đạo cũng theo biến mất rồi ở nơi nào đó âm mưu bên trong góc nói khoảng thời gian này đánh không chết ngươi liên minh tiền tuyến có hay không phát sinh đại sự gì thất giả lạnh giọng hỏi ta đi ngươi ai nha liên minh sự ta có thể nói cho ngươi hồi lâu sau cái kia hình người thiên đạo trực tiếp bị đánh hồi thiên đạo trạng thái hơn nữa khói trắng thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan dáng vẻ đại đại lão có thể lưu cái tên à trả lời vấn đề được tốt tiền tuyến cũng không có phát sinh đại sự gì liên minh chúng ta nhưng là rất ổn định thất giả mắt lạnh nói bước chính ta xem Khác biệt, ta nói ta nói, tiền tuyến cụ thể xảy ra chuyện gì ta không biết, thế nhưng liên minh bên trong cái kia nguyên bản thoái ẩn 6 vạn đột nhiên ở tiền tuyến tập hợp. Thật sự ta liền một mới tới, mới vừa quá đến báo danh mà thôi, đại lão ngươi liền thả. Ta đi. Vào lúc này hắn mới phát hiện người trước mắt đã biến mất rồi. Thời khắc này cái này thiên đạo thật sự sợ, liên minh lúc nào ra như thế cái đại lão, hắn đột nhiên cỡ nào vui mừng chính mình tiếp nhận rồi quy hàng. 5 vạn thoái ẩn nhưng lại lần nữa tụ tập, không phải phát sinh gề gầm chiến sự chính là hướng vấn thiên xuất hiện, hiện tại chỉ cần tìm được 6 vạn liền có thể tìm tới hướng Vân thiên thất dạng nói, còn nói mình không phải tìm đến hướng Văn Thiên, nói một đằng làm một nẻo, so với đại nhân còn không bằng. Thủy Tinh Cầu nói rằng, thất giả, đại nhân có phải là rất đáng ghét ngươi? Không phải vậy làm gì cũng đem ngươi toàn bộ hành trình phong ấn lên. Hơn nữa sự kiện kia ngươi duy nhất tác dụng chính là thả cái video, ngươi thân là trợ thủ mất mặt không. Vậy cũng so với ngươi được, chí ít đại nhân không cần để phong ta. Đó là ngươi không chịu nổi trước trách lớn. Thứ bảy chiến khu tuyến đầu, nơi này tụ tập liên minh đại đa số cao tầng, nơi này bố phòng là liên minh các tiền tuyến gấp mấy lần. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao sáu vạn đột nhiên tập thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa là không có dấu hiệu nào xuất hiện. Ta hỏi bọn họ, bọn họ chỉ là yên lặng đứng ở chỗ này, cái gì cũng không nói. Chúng ta sáu vạn thân thuộc đây. Hỏi à? Hỏi, cái gì cũng không nói. Có thể hay không cùng mới vừa nguồn sức mạnh kia có quan hệ? Ở trước đây không lâu bọn họ nhận biết được một cường đại đến có thể uy hiếp toàn bộ liên minh song sức mạnh, vì lẽ đó trong nháy mắt này bọn họ đại đa số cao tầng toàn đến rồi. Liên minh cao tầng không phải là trang trí, tất cả đều là một so với một có thể đánh. Vào lúc này tiểu binh cũng không có tác dụng gì, bọn họ nhất định phải tự mình giáng lâm. Có điều binh lực an bài cũng không thể ít, nói thế nào cũng là đẩy lên voi lớn một phần sức mạnh. Mà chuyện này cũng không có đi kinh động 6 vạn, không phải vạn bất đắc dĩ liên minh sẽ không đi dựa vào về hưu cán bộ, nhưng mà 6 vạn nhưng trực tiếp không ngợi mà tới. Tới thì tới mà, từng cái từng cái còn không nói tiếng nào, cũng không tham chiến cũng không chỉ huy. Làm mỗi một người đều không hiểu ra sao. Vào lúc này thức dạ đã xuất hiện ở đây, chỉ là cũng không có người nhận biết đến nàng thôi. Ở phía tây nam, nơi đó là sóng năng lượng đầu ngườm, không đúng. Cần lũ lại nhất định phải lưu lại chiến trường ngay ở ngay phía trước hướng vấn thiên đem bọn họ che đợi thủy tinh cầu kêu lên nói cách khác hướng vẫn thiên bị cầm tự được nếu như muốn giết chết đối phương liền nhất định sẽ bại lộ các quả thực vô tri liền không hiểu động động não à thất giả xem thường lại sau đó trực tiếp liên tiếp pháp tác thụ, sau đó đúng 6 vạn trong đó một vị nói để bọn họ toàn quân lưu lại lập tức lập tức hướng bình sinh sửng sốt một chút mặc kệ hắn có biết hay không đối phương là ai thế nhưng đối phương là thông qua pháp tác thủ liên hệ hắn như vậy hắn không thể coi thườngống chi hắn biết đối phương là ai vào lúc này hướng bình sinh ở thất giả dưới sự giúp đỡ liên tiếp toàn bộ thứ bảy chiến khu toàn quân lui lại lập tức lập tức nhưng mà ở tất cả mọi người đều ở ngậm bức thời điểm bọn họ liền đã biến mất rồi thất giả trực tiếp giúp bọn họ lui lại thủy tinh cầu bất đắc dĩ nói ngươi cảm thấy như vậy thú vị à này không phải minh bãi khiến người ta phát hiện mà ngươi cùng đại nhân so với kém hơn nhiều tốt xấu đại nhân là càng sống càng thận trọng là là thận trọng đến chủ tính tự sát thủy tinh hoàn toàn không có cách nào cố gắng tán gẫu làm liên minh tất cả mọi người lui lại dồn một chiến khu sau đó tất cả mọi người mới phục hồi tinh thần lại. này thao tác cho rồi. liên minh lúc nào có loại này lực cơ động. vào lúc này liên minh cao tầng trực tiếp xuất hiện ở hướng bình sinh bên người. đại lão ngươi làm. có như thế ra sức lá bài tẩy ngươi sớm một chút nói. chúng ta cũng không đến nỗi khổ cực nghiên cứu vòng xoáy thuật. dù sao vòng xoáy thuật không còn cục quản lý sửa chữa, chúng ta căn bản là không có cách cải tạo thành dân dụng. đại lão, có thể nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì à? tại sao lại đột nhiên lui lại? chính là, chính là. ha ha ha. hướng bình sinh lúng túng sờ đầu một cái nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Được rồi, các ngươi lập tức liền biết rồi. Câu nói này hoàn toàn là hướng bình sinh tùy tiện qua loa, thế nhưng ở một khắc tiếp theo một luồng bọn họ không cách nào chống đối sức mạnh, từ đại giới bên trong lan tràn, sức mạnh trô đi qua tất cả biến thành cho bụi. Mà mới vừa thứ bảy chiến khu hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Cảm giác được tất cả những thứ này, liên minh cao tầng suýt chút nữa không hồn chết, mới vừa chiến đấu không thuộc về bọn họ, tuyệt đối thuộc về đại lão, chúa tể đại lão. Như vậy liên minh bên này là ai? Liên minh sinh ra chúa tể đại lão cấp bậc nhân vật. Vào lúc này liên minh đệ nhất tướng quân Kiêm Liên Minh thủ tịch nghị viên nhìn hướng Bình Sinh, kích động hỏi, "Là hắn? Có thể làm cho cả 6 vạn đại quân tụ hội, khẳng định chỉ có một người, năm đó Liên Minh đệ nhất tiên phong, 6 vạn trực thuộc lãnh đạo hướng Vân Thiên. Liên quan với Liên Minh ba vị đại lão, hiện tại người biết rất ít." Nay đệ nhất tướng quân biết, nhưng cũng không nói toàn. Hắn tự nhiên cũng biết tại sao. Có điều có đại lão cháo cảm giác, thật độ mà tốt. Chương 482, tới chơi hoang dã Thảo Nguyên. Thất giả ở đưa cách những người kia sau đó liền bước vào hướng Vân Thiên trong lĩnh vực. Vào lúc này Thất Dạ nhìn thấy hướng Vân Thiên ngồi xếp bằng ở trong hư không mà hắn kiếm chính đặt ở đầu gối trên, ở hướng Văn Thiên đối diện có tối đen như mực kết vụ. ở này đoàn trong khói mù thất dạ nhìn thấy bốn cái ý chí, nếu như không đoán sai, bọn họ nên chính là lúc trước cái kia bốn vị chúa tể. Hướng Văn Thiên cùng này tứ hợp một ý chí ở đối lập, tuy rằng không có thắng su thế, thế nhưng cũng không có bị thua dấu vết. Hướng Văn Thiên ngươi đang làm gì thế? Thất Dạ tức giận hỏi, ngươi không hiểu tiếng công, ngươi cái sử dụng kiếm lại ở phòng ngự, ngươi có hay không bệnh? Sáu vạn bọn họ đều ở phía sau, bị ta đưa đi, mặt sau không có bất kỳ ai. Hướng Văn Thiên sững sờ, hắn cười đứng dậy. Ta biết rồi. Sau đó bạo phát kết thúc một trận chiến. Cái kia bốn vị chúa tể đã không còn hy vọng, ở thời khắc sống còn tiến hành tứ hợp một là chính là bính cái hy vọng. Đáng tiếc chính là hay là đã thất bại, nếu thất bại bọn họ cũng không có ý định sống tạm, mà trước khi chết đương nhiên phải kéo vế trên minh, coi như không thể diệt sạch, cũng phải trọng thương liên minh. Nhưng mà không hiểu ra sao giết ra cái hướng Vân Thiên. Cuối cùng cái gì đều thất bại. Đại chiến duy trì 3 năm, thất giả toàn bộ hành trình không nhúng tay, chỉ là tận lực che đậy này trận chiến đấu. Thời gian 3 năm hướng Vân Thiên sống sở sở mải chết rồi đối phương ở tại bọn hắn sân nhà trên hướng vấn tiên rất khó chiến thắng bọn họ có điều may mắn chính là đối phương không ở trạng thái hơn nữa hao đến càng lâu liền càng suy yếu sau đó hoàn toàn biến mất từ đây bảy chúa tể uy hiếp không còn tồn tại nữa thất giả đỡ máu me khắp người hướng vấn tiên nói đi thẳng về không đi cùng sáu vạn chào hỏi hướng vấn tiên nói đánh qua bọn họ là tự do há thất dạng nói vậy ngươi lúc nào chết thương nặng như vậy hẳn là sống không được chứ hướng vấn tiên thủy tinh cầu chúa tể hoàn toàn biến mất sự hướng vấn tiên cũng không có nói bởi vì cũng không ai biết sẽ xuất hiện hay không tân chúa thể nếu như bởi vậy nói dối liên minh như vậy rất khó nói liên minh có thể hay không thả lòng cảnh giác chờ thất dạ đỡ hướng vấn thiên trở lại hoang dã thảo nguyên thời điểm tiểu hi nhãn cầu đều muốn lật không còn nói được không đi đây đột nhiên liền đi tới còn vừa đi chính là 3 năm nàng nhưng là con 3 năm pháp tắc thiên đạo tiêu vong pháp tắc vác lên đến nhưng là rất nặng nghề thất dạ mới lười lý tiểu hi nàng nhưng là phải vẫn cóng lấy pháp tắc tự hướng vấn thiên cùng thất dạ sau khi trở về lại qua 200 năm vào lúc này thất dạ cùng hướng vấn thiên liền không như vậy cứng Hướng Văn tiên đi tới bên hồ, ngôi ở chính ở bên hồ đờ ra thất dạ bên cạnh. Có một ngày phong trời kết thúc ngươi có tính toán gì hay không? Hướng Văn tiên hỏi. Trước tiên nghĩ biện pháp giết ngươi, nếu như giết không xong liền rời đi nơi này, không có đại nhân thế giới là không hoàn chỉnh. Chính là đến rồi tân đại nhân cũng không phải ta nguyện ý đi theo đại nhân. Thất Dạ nói. Lấy năng lực của ngươi kỳ thực có thể chính mình trở thành thiên đạo, ngươi liền không nghĩ tới đỡ lấy Trịnh Nhất vị trí. Thất Dạ kinh ngạc nói, ngươi còn có thể muốn như thế nhiều? La Tiểu Hi nói, nàng nói thân phận nàng là thủ không thể có thể cho người khác làm tông đồ. Cho nên nàng hy vọng ngươi có thể cùng ngày đạo, sau đó nàng an tâm trốn ở hào quang của ngươi dưới, tuy rằng không thể cho ngươi làm tông đồ, thế nhưng vẫn là có thể làm tông đồ sự. Thất giả càng kinh ngạc, ngươi còn có thể cho nàng có nên nói hay không khách. Hướng Văn thiên. Lúc này thất giả nói rằng, ta sẽ không cùng ngày đạo, đừng nói cùng ngày đạo vốn là khó khăn, chính là có thể làm ta cũng không làm, thực sự không được ta liền hồi ID 112.233 tiền. Đại nhân khẳng định còn có thể thu nhận giúp đỡ ta, dù sao ta hiện ở đây sao có thể đánh. Với nàng khoe khoang mấy trăm năm Sau đó thất giả hỏi. Ngươi đây, ta nghĩ ta sẽ đi bên ngoài xem một chút đi, đi cảm thụ một chút đại giới chân chính phong quang. Thực sự không được sẽ trở lại đợi, ngược lại văn minh nhiều như vậy, từng cái từng cái trở, rồi sẽ tìm được chuyện muốn làm. Một điểm tiền đồ đều không có, ngươi liền không nghĩ tới vì là cục quản lý làm việc. Ngươi thực lực như vậy chính là đi tiên đạo học viện tiến tu cũng có thể. Đến thời điểm tốt nghiệp đi ra khẳng định là một vị ghê gớm tiên đạo. Ngươi không phải cũng là. Ngươi như thế không đi tiến tu, ta phải về ID 1122303 tiền. Ta muốn tới trường nói đi là đi lữ hành. Có điều cuối cùng mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều hội đi tìm ngươi. Hành, Tìm ta làm gì? Giết cho ta. Ngày hôm nay Hoang Dã Thảo Nguyên phát sinh một việc lớn, cũng không phải hướng Vấn Thiên cùng Thất Dạ đang nghiên cứu tương lai, mà là Hoang Dã Thảo Nguyên ở này mấy trăm trên ngàn năm qua, lần thứ nhất nên đón mấy vị không mời mà tới khách mời. Bọn họ lần thứ nhất tìm tới chính là Ngộ Giác, xin hỏi ngươi là Trịnh Nhất Đại Nhân danh nghĩa đệ nhất tông đồ không? Ngộ Giác sửng sốt một chút, sau đó yên lặng che ở Ngộ Nhã trước người, "Mấy vị, là ai?" Vì thế, mạnh mẽ đáng sợ đến mức tận cùng như thế ở trước mặt những người này, ngộ giác lần thứ nhất phát hiện chính mình lại liền run dế cũng không bằng. cầm đầu một vị xinh đẹp tuyệt trần đến khó có thể dùng lời diễn tả được. Nam tử cười nói, không cần quá lo lắng, chúng ta không có quá đại ác ý, chỉ là có một chút mà thôi. Ngộ nhã gắt gao nắm nộ rất tay, thân là phàm nhân nàng, liền chưa từng lui về phía sau một bước. Nam tử kia nói, các ngươi thật sự không cần quá lo lắng, ta chỉ là tìm đến trịnh nhất đại nhân đệ nhất tông đồ mà thôi. Xin hỏi ngươi là thứ mấy tông đồ? Ta nói lão nhân gia, ngươi có thể đem tự mang uy thế thu rồi sao? Ngươi rõ ràng dọa đến bọn họ. Ở này bên người nam tử một người áo đen bất đắc dĩ nói: "Không muốn." Nam tử kia nói, "Nói thế nào cũng gặp thời khắc duy trì, ta là tới ta bãi." "Vậy ngươi đúng là tìm tới người lại cho đi không? Nếu không để thần côn coi một cái, thực sự không được chính ngươi toán." Cái kia nhiều vô vị. Ngộ giác nhìn chòng chọc vào những người này, chỉ cần một có cơ hội hắn sẽ đưa Ngộ Nhã rời đi. Lúc này nam tử kia nhìn Ngộ giác nói, "Thực sự xin lỗi, ta cũng không muốn dùng mạnh, ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta ngươi là thứ mấy tông đồ sao? Hơn nữa ta đều gọi chính nhất tiểu bối này là nhân, các ngươi cho tới như thế cảnh giác ta sao?" chúng ta là một hệ thống được chứ? ngươi liền nhận biết không tới. ngươi có hay không học bổ túc qua? nói xong nam tử này ngay ở ngộ giác cái chán điểm xuống. sau đó ngộ giác một mặt kinh ngạc nhìn nam tử này, vẻ mặt quái dị vô cùng. vào lúc này ngộ giác nhận biết được, hắn phát hiện trước mắt mấy người này toàn bộ đều là tông đồ, đây là sẽ không sai, đây là hắn tìm thấy một chút đạo thiên vong tặng lại trở về. đương nhiên thiên đạo vong cũng tặng lại, thế nhưng vì lý do an toàn hắn lại liền đạo thiên vong. cuối cùng nộ giác như thực chất nói, chính nhất đại nhân danh nghĩa để tam tông đồ. cảm tạ. sau đó trước mắt mấy người biến mất rồi. Chỉ là biến mất thời điểm, nộ Giác nghe được đối phương nói thầm, "Ta xem vẫn là trực tiếp đi tìm mạnh nhất cái kia đi, cái kia ý chí tổng cảm thấy hơi yếu." "Sư Minh, bọn họ là ai?" Nộ Nhã lo lắng nói. Nộ Giác cười nói, "Không phải kẻ địch, nếu như ta nhận biết không có sai, cái kia cầm đầu nam tử gọi là Mộng Ảnh Lưu Niên. Mặc dù coi như rất nguy hiểm, thế nhưng đúng là một hệ thống, liền coi như bọn họ đến tạp bãi cũng sẽ không náo động đến quá nghiêm trọng. Chỉ là như thế cửa người ta không biết bọn họ là làm gì đến." Chương 483, thân sinh, chương cuối. Đến người xác thực không phải người khác chính là mới vừa đột phá giới hạn ngọc ảnh lưu niên một nhóm người ngay ở thất giả còn muốn cùng hướng vấn thiên nói chút gì thời điểm hai người bọn họ lại đột nhiên đứng dậy nhìn về phía phía sau cha cha không sai cảnh rất tính nơi này còn có thể có mạnh mẽ như vậy nhân loại giản làm cho người ta kinh ngạc ngọc ảnh lưu niên bảy người hắc nhưng đã xuất hiện ở hướng vấn thiên cùng thất giả trước người hướng vấn thiên cao mày nói các ngươi là ai lại có thể như thế dễ như ăn cháo tới gần bọn họ thấy thế nào cũng bất giác chính là người bình thường đặc biệt là cái kiệt như ẩn như hiện cảm giác nguy hiểm đây là hắn chưa bao giờ có chính là đối mặt cái kia hỗn hợp chúa thể hướng vấn thiên đều không cái cảm giác này ngọc ảnh lưu niên cười nói ta tìm đến trịnh nhất danh nghĩa đệ nhất tông đồ xin hỏi thất giả tiểu cô nương ngươi thật không vâng thất giả nói thẳng các ngươi muốn muốn làm gì còn có các ngươi đến cùng là ai ta có thể nhận biết được ngươi là cục quản lý thế nhưng là không cách nào nhận biết người thân phận còn có một chút tượng các ngươi cường giả như vậy là làm gì tiến vào ngọc ảnh lưu niên thân phận đặc thù tuy rằng đều là tông đồ thế nhưng chỉ cần hắn nguyện ý toàn bộ cục quản lý bên trong đều không có một tông đồ có thể nhận biết được hắn chuẩn xác thân phận đừng nói tông đồ Chính là thiên đạo đều có chút không thể ra sức. Ngộc Ảnh Lưu Niên nói, ta tìm ngươi hơi nhỏ sự, vậy thì là cùng là thứ nhất tông đồ, ta nghĩ khiêu chiến ngươi, hy vọng ngươi có thể nể nang mặt mũi so với ta tái, đương nhiên so cái gì cũng có thể. Lúc này Ngộc Ảnh Lưu Niên mặt sau so người áo đen nói, với hắn so với nữ hồng, hắn sẽ không ngươi chỉ cần hội một điểm liền được rồi. Nếu không với hắn so với sinh con, hắn khẳng định kéo không xuống cái này mặt. Còn có thể với hắn so với thân nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Ngộc Ảnh Lưu Niên, lúc này hắn suýt chút nữa liền động thủ, những người này đều cái quái gì vậy đáng chết đừng nói mộng ảnh lưu niên chính là thất giả cùng hướng vấn thiên đều một mặt một bước này tính là gì thất giả nghiêm mặt nói hiện tại pháp tắc ở trên người ta ta là đại nhân người đại lý ngươi cảm thấy ngươi so sánh được ta mộng ảnh lưu niên nói thử xem chứ ta trước đây thích nhất chọn chiến tiên đạo hiện tại thích nhất khiêu chiến đệ nhất tông đồ không bao lâu sau đó quả nhiên ta mới là mạnh nhất mộng ảnh lưu niên ngửa mặt nhìn lên bầu trời một mặt cô quạnh ngay ở mới vừa thất giả đúng mộng ảnh lưu niên khởi xướng tiến công liên thông tiến công còn có hướng vấn thiên thế nhưng kết quả rất đáng tiếc bọn họ căn bản không thể làm ngục ảnh lưu niên đối thủ. Thất giả không nghĩ ra đối phương lại có thể cường thành dáng dấp như vậy, quả thực vi phạm tông độ giả thiết. Bắt nạt tiểu hài tử ngươi không cảm thấy e lệ? Hiện tại chơi đủ rồi, là không phải có thể làm chính sự. Ngươi được chính là cái gì nội dung vợ kịch? Làm nội dung vợ kịch giới hạn bị đánh vỡ bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ liền biết nguyên bản túng cái kia người, cũng đã không túng. Như vậy thân là tông độ người số một ngục ảnh lưu niên, tiếp xúc hiện thế bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền có thể hoàn chỉnh nhận biết được thế giới này cần thiết nội dung vợ kịch. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi muốn làm gì? Thất Dạ đỡ hướng vấn tiên hỏi. Không cần lo lắng, này mấy cái là người mình, bọn họ sẽ không với cái thế giới này thai hại. Vào lúc này mắt cá chết xuất hiện ở chỗ này. Mắt cá chết nhìn Mộc Ảnh Lưu Niên con mắt, khinh bị nói, con mắt này thật khó xem, so với ta kém hơn nhiều. Đấu Kỵ, Mộc Ảnh Lưu Niên phủi dưới con mắt của chính mình, nói, bạn chủ nhân đúng hiện tại con mắt rất hài lòng, ngươi này mắt cá chết ta đã đưa cho chính nhất, đừng tiếp tục theo ta dính líu quan hệ, đó là sỉ nhục. Mộc Mộc Ảnh Lưu Niên. Thủy Tinh Cầu kinh ngạc nhìn Ảnh Lưu Niên. Trên người hắn một số giả thiết vào đúng lúc này bị mở ra. Đó là trịnh nhất để cho hắn một ít tư liệu liên quan với Mộng Ảnh Lưu Niên. Làm sao có khả năng? Thất Dạ phản ứng càng to lớn hơn, ngươi làm sao có khả năng là Mộng Ảnh Lưu Niên? Không đúng, nếu như ngươi là Mộng Ảnh Lưu Niên vậy thì nói thông, chẳng trách ngươi mạnh như vậy. Hướng vấn Tiên kinh ngạc nói, hắn rất nổi danh à? Mộng Ảnh Lưu Niên nổi danh có hai cái nguyên nhân, một là thân là chuyển kỳ hắn cường không ra dáng, còn có một là cường không ra dáng hắn. Tiên nhiệm ngày thứ nhất liền bị một chiêu dây, sau đó không còn tin tức thế nhưng có một chút không thể chí phủ đó chính là hắn rất mạnh thật sự rất mạnh rất khả năng là thời đại kia mạnh nhất mấy người một trong càng quan trọng chính là khi đó hắn rất trẻ trung đã nhiều năm như vậy tuyệt đối là cao nhất tồn tại như thế cường vậy hắn tại sao lại ở chỗ này hướng vấn tiến hỏi vấn đề này liền không ai biết rồi vì lẽ đó bọn họ đều nhìn ngọc ảnh lưu niên ngọc ảnh lưu niên một mặt khóc không nói hoàn thành chúng ta sứ mệnh cuối cùng triệu hắn ta chủ trở về cái gì trước hết phản ứng chính là ngọc ảnh lưu niên phía sau sáu người đem vị kia triệu gọi về Điều này có thể sao? Ngươi xác định không phải đùa giỡn. Ta vẫn là về nhà ngủ tiếp đi." Ngộc Ảnh Lưu Niên nhìn những này sụp sôi nói, "Các ngươi không cách nào từ chối, có thể tiếp thu. Như vậy bắt đầu đi, để chúng ta nên đón ID 808 Thiên Tân sinh đi. Các ngươi sẽ phát hiện đây là biết bao vĩ đại trắng cử, thân là người khai sáng chúng ta, hội cảm thấy khó có thể tiêu diệt thành kỷ. Mấy vị, trở về vị trí cũ đi." Ngộc Ảnh Lưu Niên đúng thất dạ bọn họ nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, các ngươi muốn bảo đảm thế giới ổn định, toàn bộ của các ngươi tông đồ cùng với cường giả trí cao toàn bộ chấn thủ thiên đạo hành cung. Sau đó ngập ảnh lưu niên cùng phía sau hắn sáu vạn người áo đen toàn đều biến mất, mà thất dạ cũng bắt đầu triệu tập tông đồ cùng với cường giả trí cao, cùng với người liên quan viên. Hoàng dã thảo nguyên ngộ giác đột nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hắn thu được triệu hoán. sư huynh làm gì? ngộ nhã hỏi. thật giống phát sinh ghê gớm đại sự, thất dạ đột nhiên bắt đầu triệu tập hết thể cường giả. thân là tông đồ nhất định phải trình diện. ngộ nhã gắt gao nắm ngộ giác tay. ngộ giác cười nói, không có chuyện gì, cũng không phải sinh tử đại chiến loại hình nếu như là đại chiến cũng không tới phiên ta ra trận, vậy ngươi muốn môi cách một đoạn truyền đến tin tức, chính là bận bịu cũng phải sớm nói rằng, được. nguyên bản ở họa tân trận pháp hướng trạch diệp cũng ngừng lại, thân vị là thế giới này thường quy người mạnh nhất trong đó một vị, hắn được báo cho tất cả, hiện tại cần hắn thời điểm đến, bàn giao chút sự sau đó, hắn cũng đi tới thiên đạo hành cung. một ngày cùng tiểu á đồng dạng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bọn họ thân phận đủ để bị triệu hắn. tiên giới tiên đế ở triệu mở đại hội, đột nhiên cả người hắn sưng sốt, không nói thêm gì trực tiếp liền biến mất rồi. Làm từng cái từng cái tiên nhân đều chẳng hiểu ra sao, có điều mấy vị tiên quân xe nhẹ chạy đường quen tiếp nhận chủ trì quyền to. Bọn họ đã thành thói quen không có tiên đế tháng ngày. Địa viên bên trong Mộ Phổ, La Bàn, Cẩn Thanh Nguyệt đồng dạng nhận được triệu hoán. Nhật không ra tiểu hy tiểu Không đồng dạng chạy tới Thiên đạo hành cung. Rất nhanh tất cả mọi người đều tụ tập đến Thiên đạo hành cung bên trong. Những người này lấy tất giả hướng vấn thiên cùng với mắt cá chết dẫn đầu, toàn bộ đặt chân Thiên đạo hành cung. Bọn họ ở đây chỉ có một cái nhiệm vụ, trấn thủ thế giới, mượn bọn họ tất cả mọi người sức mạnh ổn định thế giới này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Hi không khỏi hỏi, hãy chờ xem, cái kia người nói muốn nên tiếp tân sinh, ID tám thiên tân sinh. Mặt khác, thế giới một khi xuất hiện dị dạng trực tiếp chấn áp giết chết, thế giới bên trong khó tránh khỏi có một ít muốn nghịch thiên cải mệnh. Đầy trời tu hành một đám trẻ trâu sinh linh, chỉ cần dám vào lúc này nhảy ra quái rối không cần cách khí, xóa bỏ. Thất Dạ nói, vào lúc này Thất Dạ đem mới vừa tin tức tất cả đều cùng chung cho bọn họ, cùng chung thời điểm thuận tiện cùng chung hậu ảnh lưu niên tư liệu. Này một xem tất cả mọi người đều sướng suốt, quả nhiên đối phương cường không được, không tin hắn cũng không được đứng thiên đạo hành cung bên trong, bọn họ mượn pháp tắc vong có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới phát sinh sự. vào lúc này ở vô số trong tinh vực hàng tinh bên trong xuất hiện vô số tế đàn, mà một đạo mang theo thần lực khí tức trận pháp ánh sáng, ở toàn bộ thế giới du tẩu, toàn bộ thế giới ở này quang giới thật giống xuất hiện một tấm vô tận vong lớn, giả lập chiến trường thế giới bắt đầu đột phá giới hạn hướng hiện thế dung hợp. nhưng mà mỗi một loại dị tượng xuất hiện, đều sẽ cho thiên đạo hành cung mang đến mạnh mẽ chấn động. nếu như không có cường giả trí cao chân thủ, rất khả năng tùy cơ bị đánh nát thiên đạo hành cung. bảo vệ hành cung là tất cả thiên chốt. Pháp tác gia thân thất giả lập tức hiểu ra tất cả, ánh mắt của nàng lộ ra khó có thể tin, đây chính là những người này thực lực chân chính, quả thực là một đám quái bức. Thời khắc này tất cả mọi người cũng không dám có nửa điểm bảo lưu, toàn bộ gắt gao bảo vệ. Thế giới xuất hiện dị dạng, có người mưu toàn can thiệp dị tượng. Tiểu Hi lập tức nói, che đậy chúng sinh nhận biết, nếu như còn có người tham dự, xóa bỏ. Thất giả nói, xóa bỏ sự giao cho ta đi, hướng vấn thiên đạo. Sau đó một đạo tin tức truyền ra. Sau đó hoang dã thảo nguyên đen kịt đại môn mở ra, trong môn phái xuất hiện mấy vạn cái thế cường giả. Nghe theo ta chủ triệu hoán vượt giới mà đến, quét ngang tất cả địch. Thời gian qua đi mấy trăm năm, sáu vạn lại một lần nữa trở về. Chiến đấu, bọn họ là nhất quán ứng cử viên. Tuy rằng Hướng Văn Thiên muốn cho những người này quá bình thường cuộc sống yên tĩnh, thế nhưng rất đáng tiếc, lại một lần cần sức mạnh của bọn họ. Mấy dị tượng đầy dây thế giới này, một cái lưới lớn dường như muốn đem tế đàn đặt ở thế giới bên dưới, hơn nữa vong lớn bị các loại dị tượng gia trì, phảng phất một đạo không thể vượt qua lạch trời bình thường. Mộng ảnh lưu niên đến ngươi, khắc đi dây xích. lao đại ngươi đầu má quá điên cuồng, ngươi xác định ngươi là đúng. Quá kích thích, chuyện như vậy quả thực vĩ đại đến bạo, ta yêu thích. Thiên đạo hành cung trên thất dạ cũng mở miệng nói, tuy rằng khó có thể tin, thế nhưng nếu như thật sự thành công. Thất dạ nhìn phía sau những người này nói, các ngươi đem tên Lưu Thiên Cổ, thuộc về cục quản lý Thiên Cổ. Truyền Lưu Thiên Tiên Vạn vạn năm. Các các, ta hội đi dây xích. Các ngươi quả thực ngu xuẩn, thời khắc này là ta mạnh nhất một khắc, thời khắc này ngoại trừ lão bản, không có một tiên đạo cùng với tông đồ có thể so với ta vai. Từ cổ chí kim ta nhận đệ tam không ai dám nhận thứ hai. Theo mộng ảnh Lưu niên âm thanh xuất hiện, ở hàng vũ tĩnh mịch trên dãy núi xuất hiện một đạo nguồn nước thuộc về thủy nguyên chi hải sinh mệnh nguồn nước sự sống vô tận thủy nguyên suối phun mà ra ở ngẫu ảnh lưu niên không chế dưới bắt đầu dọc theo tấm vong lớn kia hướng toàn bộ thế giới truyền lưu mà vong lớn trải rộng thế giới những kia tế đàn càng ở vong lớn bên dưới theo sinh mệnh thủy nguyên đến vô số tế đàn được sinh mệnh thủy nguyên tầm bổ thời khắc này toàn bộ thế giới tăng cao ID 808 thiên đang không ngừng mở rộng không ngừng bành trướng theo thế giới mở rộng bành trướng thiên đạo hành cung xuất hiện bất ổn vô số vết rách trải rộng hành cung Thất Dạ điều động tất cả sức mạnh ổn hành cung, hướng vấn thiên cùng mắt cá chết càng trực tiếp trong thời gian ngắn cùng hành cung mạnh mẽ dung hợp, chỉ có như vậy mới có thể trình độ lớn nhất bảo vệ hành cung. Mà thế đàn ở thu được tầm bổ sau đó, cái kia từng cái từng cái nguyên bản hóa không thế giới, vào đúng lúc này làm mới thả phát sinh sinh cơ. Theo sinh mệnh thủy nguyên chạy vào, cái kia hào quang thần lực cũng bắt đầu vận chuyển, ở hào quang vận chuyển ở dưới, toàn bộ thế giới từ mới mở bắt đầu chuyển đổi trọng sinh. Lúc trước cùng Trịnh Nhất quen biết cái kia một nhà người, sững sờ nhìn tất cả những thứ này, bọn họ cảm nhận được, cảm nhận được tất cả. Đây là hoàn chỉnh sinh là sinh nhật biết, nước mắt bắt đầu tràn ngập, vô số năm, bọn họ lại hội đợi được ngày đó, bọn họ lại sẽ gặp phải ngày đó. Tất cả rốt cục nên đón tân sinh, hy vọng hóa ra là tồn tại. Cảm tại trời xanh. ID 808 thiên tất cả lại một lần chấn động cục quản lý. Không chỉ là cục quản lý, chính là các thiên đô có thể nhận ra được này biến dị đáng sợ. Đạo Thiên sững sờ nhìn tất cả những thứ này, cuối cùng cảm khái nói, thật là bạo tay, đây mới là tiền tám tự mình lưu lại hậu chiêu đi. Thật làm người ta bất ngờ. Thế nhưng vào lúc này phát động hậu chiêu có ích lợi gì? Tất cả không phải đã thành chắc chắn à? Ở cục quản lý cùng với Trư Thiên nhìn thấy 808 Thiên hiện trạng thời điểm, tất cả mọi người đều trong đầu đều là chống rỗng. Bọn họ hết thảy tư duy đều bị bốn chữ cấp đoạt, lên cấp đại giới. Đúng, thời khắc này ID 808 Thiên ở lên cấp đại giới. Này vốn là không thể sự, thế nhưng ID 808 Thiên đúng là ở lên cấp. Hơn nữa lên cấp còn ổn. Tập hợp cục quản lý mạnh nhất một nhóm người, hơn nữa còn có Ngọc Ảnh Lưu Niên ở, chưa từng xuất hiện bất ngờ, quả thật có khả năng lên cấp đại giới. Như vậy tiền tám, tất cả những thứ này ý nghĩa ở đâu? Ta không cho là ngươi sẽ vì lên cấp đại giới làm to chuyện như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? ID 808 trải qua vô số năm tích lũy, ở vô số do vận may run rủi, mới có lần này lên cấp đại giới khả năng. Tuy rằng không biết là có ý định vẫn là trùng hợp, thế nhưng ID 808 thiên lên cấp đại giới đã không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó khai sáng đại giới người, nhất định tên lưu cục quản lý. Vô số tế đàn, tất cả đều là bị thôn vệ đại giới cấp đoạt sinh cơ hóa không thế giới, thời khắc này bản không hề giá trị thế giới thành ID 808 thiên lên cấp cơ sở. Chỉ có bao hàm vô số thế giới thế giới Mới coi như nắm giữ đại giới tăng cơ, mà khởi đầu nguyên chi hải cho thế giới sinh cơ, chống đỡ lấy đại giới có yêu cầu sinh mệnh tri nguyên, vong lớn trở thành thế giới hàng rào, cách ly thế giới cùng đại giới trong lúc đó liên tiếp, thế giới như thế này hàng rào chỉ cần thành công liên tiếp thế giới, hội theo thế giới lên cấp mà thăng cấp, đến thời điểm sẽ trở thành chân chính đại tường ngăn thế giới lũy, tất cả hết thảy đều ở thuận lợi vận hành, vạn sự đại chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, lúc này quyết chỉ có một, đợi mới đạo thiên, thiên đạo hành cung bên trong, thất dạng trên người pháp tắc cũng bắt đầu tiến hóa, đây là đang phối hợp thế giới chuyển đổi thành thích hướng đại giới đạo thiên phát tác lên cấp đại giới rất nhanh nhưng cùng lúc cũng rất chậm chỉ ít hoa 100 năm tất cả mới đến bước cuối cùng này trăm năm sáu vạn ra tay rồi vô số lần tổng có một ít người đều là mang trong lòng may mắn luôn có người tự nhận là có thể lừa dối nhưng mà bình thường không ai lý bọn họ tổng cho rằng không ai nhận ra được bọn họ nói chung lộ đầu bất kể là ai không nghi ngờ chút nào hết thể bị xóa bỏ không chút lưu tình sai không phải bọn họ là thế giới này ai bảo thế giới này muốn lên cấp ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào ngọc ảnh lưu niên nhìn gần như hoàn thành thế giới mở miệng nói, lúc này thất giả cũng nói, ta cũng cảm giác không đúng, hết thảy đều ở tiến hóa, tại sao thiên đạo hành cung trải qua tôi luyện, nhưng không chút nào tiến hóa dáng vẻ. lúc này mộng ảnh lưu niên cũng sử sốt, xác thực, thiên đạo hành cung cũng có thể lên cấp đạo thiên hành cung mới đúng. có áo bào đen hỏi, sẽ không là không có thiên đạo duyên cớ chứ? không biết ta, chuyện như vậy ai đậu má có kinh nghiệm? vậy làm sao bây giờ? cái kia, thất giả đột nhiên nói, ta có một cảm giác, vậy thì là từ thế giới bên trong tặng lại trở về một chuyện, cái này thiên đạo hành cung có thể từ bỏ. ha. Tất cả mọi người đều một mặt một bức. Này tính là gì sự? Cái kia từ bỏ." Ngộc Ảnh Lưu Niên nói. "Thật từ bỏ." Thất Dạ nói. "Quả nhiên vẫn là buông tha đi. Cái kia liền từ bỏ đi, quá mức làm không công trăm năm mà tôi. Đó là vinh dự a." Sau đó Thất Dạ bọn họ liền thật sự từ bỏ Thiên Đạo Hành Cung, thời khắc này Thiên Đạo Hành Cung triệt để tan vỡ. Theo Thiên Đạo Hành Cung tan vỡ, toàn bộ thế giới không có bất kỳ phản ứng nào. Lại thật sự không có chuyện gì, như vậy triệu hoán ta chủ đi." Ngộc Ảnh Lưu Niên không nói hai lời bắt đầu dung hợp thế giới hiện ở tại bọn hắn đều rất hồi hộp, nay triệu hoán đến thấy thế nào đều không phải người bình thường. dừng lại, khác độ má triệu hoán hiện tại nằm ở phong trời, ta làm sao có khả năng đến? trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người, thân ảnh ấy vừa ra toàn bộ thế giới đều vì dừng một trận, tuy rằng chỉ là bóng mờ, thế nhưng vô tận hoảng sợ vẫn như cũ truyền tới ở đây hết thể tông đồ trên, bao quát thất giả tiểu hy ngộ giác ở bên trong tất cả mọi người đều run rẩy quỷ trên mặt đất, tu vi gì đều vô dụng, tất cả hết thảy đều là hư không, tiền tám bên dưới chỉ có run rẩy, lão bản, lão tử không quỳ. Không phải là bóng mờ sao? Lại không phải bản thể ta không túng. Mộng ảnh lưu niên thẳng tắp đứng thẳng. Ha ha, tiền tám không yêu lý mộng ảnh lưu niên, hắn bóng mờ không thể thời gian dài xuất hiện, không nhiều như vậy giờ dỗi. Lúc này tiền tám bóng mờ từ trong hư không hạ xuống, thời khắc này trên đời giới xa xôi bên dưới, một cái tinh cầu lấy vượt qua thời gian không gian tốc độ, chính hướng bên này kéo tới. Ở tiên tám hạ xuống trong ngay mắt, viên tinh cầu này cũng tới đến tiền bát cơ dưới, đem tiền tám nâng lên. Vĩnh hoàng tinh, đại trận kia. Thời khắc này có nhỏ hay không hy cùng với người áo đen đều trong nháy mắt nhận ra viên tinh cầu này. Này chính là lúc trước trịnh nhất cùng hướng khinh ngữ ngủ say 10 năm 7 màu thiên đạo hành cung. Lên cấp đại giới là không thể, như thế chuyện phiền phức ta làm sao có khả năng làm, thế nhưng nắm giữ đại giới chi thực lại nhất định phải có, không phải vậy người này cung liền không cách nào có hiệu lực. Chuyện này lúc trước có thể hoa ta không ít tâm tư, có điều vận may thực sự là được, lại sẽ là như vậy triển khai. Như vậy liên tiếp thế giới, vận hành này vượt qua thời gian không gian, cùng với sinh tử đại đi. Thời khắc này Tân Thiên Đạo Hành Cung bắt đầu liên tiếp thế giới, vô tận bảy màu ánh sáng soi sáng hư không. Tinh cầu bên trên tòa kia vượt qua thời gian không gian, cùng với sinh tử đại trận, triệt để bắt đầu vận hành. Theo đại trận vận hành, toàn bộ đại giới tân sinh năng lượng không ngừng hướng nơi này hội tụ. Mà ở đại giới trung gian, hai đạo nguyên bản không tồn tại bóng người, bắt đầu ngưng tụ. Các các, các vị nên tiếp Tân Thiên Đạo sinh ra đi, có điều trong đó lẫn lộn một vị phàm nhân, xin mời các vị không muốn quá để ý, ta nghĩ Tân Thiên Đạo nhất định sẽ rất vui vẻ, lớn như vậy giới lên cấp đến đây là kết thúc. Ta kỳ nghỉ vẫn còn tiếp tục các vị ăn được chơi được, đương nhiên cũng cho ta quỳ tốt. tiền tám âm thanh hạ xuống, mộng ảnh lưu niên tại chỗ liền quỳ, tất cả đã thành chắc chắn, tiền tám bóng mở cũng hoàn toàn biến mất. lúc này mộng ảnh lưu niên bọn họ mới làm mới đứng dậy, mà thất giả hướng vẫn tiên đám người nhưng khó có thể tin nhìn này ở giữa đại trận, hơi thở quen thuộc, thật quen thuộc thật quen thuộc hai đạo khí tức, làm hai đạo thân ảnh kia triệt để ngưng tụ thời điểm. thất dạng tiểu hy nộ giác cung kính bì xuống đất, mừng như điên nói, cung nên đại nhân quay về thiên vị. cục quản lý bên trong, hay, hay a, tiền tám này một tay đánh tốt. Làm lớn chuyện lại liền vì chuyện này, quả nhiên là phong cách của hắn. Chẳng trách ban đầu ta không phát hiện được bất kỳ tin tức gì, nguyên lai đã bị tức đoạn. Nhưng là, cho lão tử làm một thế giới trong thế giới là muốn ồn ào như vậy. Toàn thư xong.